t r ư ơ n g năm mươi bảy gặp qua giang h ồ cá sao t r ư ơ n g năm mươi bảy gặp qua giang h ồ cá sao ha ha ha cá hề thật thật là nghịch n g ậ m đáng yêu a thấy ta đều nghĩ trong nhà nuôi mấy con cái đồ chơi này giải lao từ đầu đến cuối không rõ xinh đẹp như vậy lại đáng yêu cá tại sao gọi là cá hề nhan chị cao lại ngốc manh hoạt b ắ t cá hề nhóm trong nháy mắt bắt được phòng trực tiếp đám người phương tâm chỉ là c h ỉ chốc lát bọn này tiểu tử nghịch n g ậ m liền chơi nhảy thoát có mấy cái cá hề hiếu kỳ chui được trong túi t r ù n g hợp bên ngoài một đám đồng bạn còn tại không ngừng dùng đỉnh đầu túi nhựa điều này sẽ đưa đến không gian bên trong thu nhỏ k h ố n trụ cái kia mấy cái n ị c h ngợm cá hề mấy cái cá hề gấp chật hẹp không gian để bọn chúng ra sức vặn mẹo mập mạp thân thể ý đồ chui ra đi có thể cái k i a túi nhựa theo không ngừng s u n g kích đã vận thành một đoàn mấy cái cá hề nhóm làm sao rẽ r u a cũng không xông ra được lập tức ở bên trong gấp đến độ xoay quanh trần nam t h ấ y thế vội vàng đong đưa hai chân đi vào túi nhựa trước nam túi nhựa dưới đáy nhẹ nhàng kéo một cái bị vây mấy đầu tiểu ngư nhi trong nháy mắt trùng hoạch tự do run run thân thể cá hề nhóm mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lộ trần nam đem túi nhựa bóp thành một đoàn để vào tùi thân trong túi lập tức đong đưa hai chân h nhưng không nghĩ cái kia một đám cá hề cũng nhao nhao theo tới đi theo trần nam đầu bên cạnh cùng nhau du động thỉnh thoảng lật qua lật lại một đôi tròn căng con mắt hiếu kỳ dò xét bên cạnh cái này to lớn cá phong trực tiếp khán giả nhìn vui vẻ làm sao cảm giác cá hề cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như bọn chúng tự hồ tuyệt không sợ người loại đâu chỉ là nghịch ngợm cá hề nhóm đi theo trần nam du động một chút khoảng cách về sau tự hồ cũng cảm thấy không thú vị nhao nhao dẹp đường hồi phủ nhà bọn chúng làm sao trở về ta còn không có nhìn đủ đâu cá hề nhóm cũng là có cố định nhà bọn chúng bình thường sẽ không rời đi nơi ở quá xa bởi vì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. bởi vì trần nam ở trong nước không nói được lời nói n à y lại phòng trực tiếp ngược lại là có thật nhiều chuyên nghiệp lòng nhiệt tình dân mạng nhao n h a u hiện thân giải đáp mọi người nghi hoặc trần nam ngược lại là mừng rỡ tự tại đi theo bọn cá bãi động thân thể xoay chuyển xoay tròn toàn thân toàn ý cảm thụ trước mắt tiểu thế giới này được cá d i ệ p hải ngựa người lồn t ô n hồ cá ương miệng cá từ những sinh vật này bên cạnh trải qua bọn chúng hoặc là khiếp đảm tránh về trong động hoặc là hiếu kỳ đánh giá trần nam có dứt khoát ghé vào trần nam trên thân ngồi dậy đi nhờ xe trần nam hảo phóng khiến cái này lười b i ế n ra hỏa ngồi c ư i chỉ chốc lát bên cạnh hắn liền theo rất nhiều lo nổi bật lên trần nam phảng phất cũng thay đổi thành một con cá giống như vẫn là lớn nhất cái kia một đầu cùng đáy biển những thứ này dân bản địa thừa hứng cùng dạo một lát trần nam đột nhiên bị phía trước một cái cổ q u á i r a hỏa hấp dẫn tại một chỗ dạng cái bát đá san hô bên trên một đầu s ắ t thái lộng l ấ y c ỡ trung miệng cá bên trong ngậm cái gì vật thể chính ra sức hướng đá san hô ở giữa nhô r a cứng rắn bộ vị đã tới loằng xoảng phảng phất có cứng rắn vật thể ma sắt tiếng vang đá san hô phía trên b ở i vì va chạm đột nhiên dâng lên một cô khí lưu chỉ là đoàn kia màu trắng vật thể không có bất kỳ cái gì tổn hại theo vung rơi nhấp nô đến đá san hô dưới đáy đập một lần không đủ con cá kia lại lần nữa điêu lên đoàn kia vật thể ra sức vung vẫy cái đầu hướng đá san hô đập tới bộ này quái dị cử động cũng hấp dẫn phòng trực tiếp đám người theo trần nam dần dần tới gần đám người lúc này mới phát hiện con cá kia bộ dáng mọi người đều là cười phun ra bởi vì con cá này dáng dấp có chút khôi hai chút thân hình của nó cũng không có cái gì đột xuất phần lưng màu xám phần bụng màu trắng nhìn xem cùng phổ thông cơ chung loài cá không hề khác gì nhau nhưng là con cá này nó lớn đ ầ y miệng răng hô có lẽ ngươi gặp qua lớn đ ầ y miệng trắng đoán răng loài cá nhưng ngươi gặp qua giải một miệng răng hô cá sao vẫn là thiếu mấy k h ỏ a ở trước mắt con cá này trên thân nhất là rõ rệt chính là cái kia một mục răng cái kia sáu bảy cái răng sắc bén dài nhỏ nhìn tựa như là nhỏ đi mấy phân răng nhanh nhưng dáng dấp thực sự vết i ngoáy đông một viên tây một viên còn tất cả đều là l ạ c ra nguyên bản coi như anh tuấn một con cá bởi vì cái này một mục răng trực tiếp biến thành khôi hài cá răng hô cá ngoại hiệu này ngược lại là rất phù hợp nó phong trực tiếp đám người không khỏi nhìn vui vẻ nhao n h a u không khách khí trêu đùa bắt đầu nhưng n g ư ờ i nói heo răng cá răng xấu xí đi nó tựa hồ cũng không phải không dùng con sò hoàn toàn phong bế chỉ để lại không có kẽ hở cứng rắn sát ngoài heo răng cá chính là lợi dụng cái k i a răng hô cắn con sò sát ngoài vung về cái đầu hướng đá san hô bên trên đánh nện mà đi làm không biết mệt k h ô i hài tướng mạo mê hoặc hành vi thật cổ cái một con cá có hiếu kỳ dân mạng đặt câu hỏi con cá này đây rốt cuộc là đang làm gì đâu ta đến vì mọi người giải đáp một cái đi heo răng cá luôn luôn lấy những i ể n so hến tôm cua làm thức ăn giống trước mắt hương non màu mỡ con sò thịt càng là bọn chúng yêu nhất nhưng vỏ s ò sát ngoài đóng chặt rất khó mở ra dùng ăn lúc này heo răng cá liền nghiền sinh ra một loại phương pháp lợi dụng đá san hô cứng rắn sắc bén đem con sò trùng điệp q u ă n g về phía đá ngầm nhờ vào đó đến ngã nát con sò sát mục đích thấy có dân mạng r a phổ cập khoa học khán giả không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc đây cũng quá thông minh đi không phải nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây sao ha ha đừng nhìn heo răng cá lớn đầy miệng răng hô nhưng chúng nó thế nhưng là duy nhất một loại sẽ sử dụng công cụ cá có thể xưng thông minh nhất loài cá chính là loại này thông qua không ngừng cố gắng cùng nếm thử đến thu hoạch đồ ăn hành vi đầy đủ phô bảy cái này thông minh tài trí cùng cứng cõi nghị lực đột nhiên đổi mới ta đối loại cá n h ậ n biết nha các ngươi nhìn con sò sắc bị ngã ra một cái hố có mắt nhọn dân mạng đột nhiên một tiếng kinh hô mọi người đều là nhìn lại heo răng cá trải qua nhiều lần nếm thử cái kia cứng rắn màu trắng con sò sắt rốt cục có vỡ vụ dấu hiệu mọi người đều là kích động con mắt chăm chú màn hình trong lòng âm thầm là lợn răng cá cố lên có lẽ ngay cả heo răng cá mình cũng không biết đập bao nhiêu lần nhưng nó chỉ có một mục tiêu Đó theo n răng cá trong nháy c ăn đ mắt xông lên trước một ngụm đem con sò xác ứng thanh vỡ vụn g chứ mắt nhìn một bộ thỏa mãn biểu lộ a a phòng trực tiếp cùng nhau phát ra một tiếng reo hò đã là lợn răng cá ăn được mỹ vị cảm thấy vui vẻ chương năm mươi tám kinh hồn bắt đầu hiện cá mập trắng khổng lồ thưởng thức được thức ăn ngon heo răng cá rời đi nó thiên nhiên phong bếp bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp gặp gỡ bất ngờ trận này mỹ rượu phong cảnh trần nam không có lưu luyến đúng đưa thân thể mang theo khán giả nên đón trận tiếp theo kỳ ngộ bị nước biển chặt chẽ bao vây lấy thân thể sau một lát trần nam chui vào một mảnh hơi có vẻ ưu ám b ạ i đá ngầm bên trong nơi này đá ngầm cao lớn thẳng tắp như là t ừ n g tòa nguy nga thẳng tắp sân phòng che càng tuyệt đại bộ phận tia sáng làm cho nơi này trở nên ưu ám nhưng lại tràn đầy thật bí n g ừ n g đầu nhìn lại đã thấy có thật nhiều lục sắc rong biển cùng rong biển bám vào trên đá ngầm theo dòng nước khẽ đung đưa vì đó tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sắt thái nhà nơi này thật nhiều rong biển tiểu nam ca nhanh lột về nhà nấu canh uống Kỳ trần h như vậy cũng không sai. Bọn chúng bình thường bám vào tại đáy biển hoặc nham thạch ậ vậy t tại t ngươi nói cũng bọn biển bên sai, vào đáy bám ê n t r nam nhẹ nhàng đung đưa thân thể đi vào mảnh này đá ngầm nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần băng băng l ạ n h lạnh cảm giác trần nam rất nhanh thích đứng loại này nhiệt độ xuyên qua từng t ò a cao ngất đá ngầm trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu cô đơn cá con cá kia ước chừng bốn năm mươi cm dài đung đưa bằng phẳng thân thể tựa h ồ tại mảnh này dòng biển b ù i bên trong tìm kiếm cái gì trần nam lông mày mới lên lập tức đung đưa hai chân theo tới đầu kia ngư nhi tìm rất hết sức chuyên chú liền liền thân sau lúc nào nhiều một cái theo đôi đều không có phát giác chỉ chốc lát t r ầ nhưng Nam liền t ấ y đối p h ơ tiến vào mà ộ con h d bị bị cá kia không chút nào không e ngại vậy mà trực tiếp miệng mở rộng liền hướng nhiếm biển tắt tới bất quá nó hiển nhiên là có kỹ xảo đầu tiên là nghiêng người Há mồm chậm mồm dãi đám e m nhím biển bên trên gai nhọn cắn kéo kẹt, kéo kẹt. Nhím biển trên thân coi như cứng rắn gai nhọn, tại con gai coi gai tại đứt. kẹt kẹt. c Kéo kéo kia i ệ người bên trong, n tựa h là cắn khoai tây trên giòn. n khoai tây g Đám ư lúc này mới phát hiện con cá kia ngoại trừ có một đôi gợi cảm dày bờ môi bên ngoài miệng bên trong vậy mà mọc đầy hai hàng giống nhân loại răng mà lại cái kia răng cực kỳ sắc bén ngay cả nhím biển gai nhọn đều có thể nhẹ nhõm cắn đứt con cá kia hiển nhiên là vị mở nhím biển lao thủ không bao lâu nhím biển trên người gai nhọn liền bị nó toàn bộ cắn đứt mà đã mất đi cân bằng nhím biển trực tiếp tới cái út sấp đem yếu ớt nhất miệng bộ bại lộ bên ngoài mỹ vị gần ngay trước mắt con cá kia đang muốn s ô n g lên trước ăn như do c u ố n nhưng mà lại là đột nhiên phát hiện cái gì nhưng người sang vừa vặn cùng tay cầm thiết bị quay chụp trần nam mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trần nam n g à người n đối phương cũng n g à người n ách trần nam nén cười nội tâm có chút xấu hổ nói đến hắn âm thầm nhìn trộm đối phương ăn xác thực không quá lễ phép vậy mà lúc này phòng trực tiếp khán giả lại là cười phun ra nhìn trộm bị phát hiện còn đi cái gì nhìn trộm ta tiểu nam ca đây là mang bọn ta trắng trận quan sát thật sao cá người biến thái a ha, ha ha bất quá có các đại thần biết đây là cái gì cá sao vậy mà lại mở nhím biển ải. cái này gọi đạn pháo cá cũng gọi cò súng cá chuyên môn lấy nhím biển làm thức ăn có thể không luyện thành ra một thân bản lĩnh mà đạn pháo cá hướng trần nam nháy một đôi mắt to lập tức c h ầ m ung dung bơi về phía cái k i a bị mở tốt nhím biển mọi người ở đây đều coi là nó muốn đi ăn lúc đã thấy đến đạn pháo cá đột nhiên điêu lên nhím biển c h ầ m ung dung đi vào trần nam trước người đạn pháo miệng cá một t r ư ơ n g nhím biển chậm rãi chìm xuống nó lại đẩy nhím biển hướng trần nam trước mặt bụi bụi nhìn bộ dáng này đạn pháo cá tựa hồ là muốn đem nhím biển đưa cho trần nam đối mặt đạn pháo đối phương ngược lại có chút nóng nảy miệng n ô động lên nhí biển không ngừng hướng trần nam trước mặt đầy đi trần nam do dự một chút vẫn đưa tay nhận lấy cái k i ê u mở tốt nhím biển đám người đ ô n g cảm giác ngạc nhiên đạn pháo cá nhiệt tình như vậy nha thật vất vả mở tốt nhím biển nói tặng người liền tặng người a a a tốt n g o a n thật đáng yêu a bất quá tiểu nam ca vì cái gì còn muốn do dự đâu nếu là có cá cho ta đưa ăn ta có thể hài lòng cả ngày trên lầu quá đơn thuần đạn t h á o cá là lấy nhím biển làm thức ăn nhưng chúng nó cũng rất khó mở ra n h í biển cho nên ở trong biển gặp phải nhân loại liền sẽ đem n h í biển dâng lên sau đó mang theo nhân loại tìm tới nhím biển bảy bọn chúng thì là sẽ đi theo nhân loại bên người nhặt nhạnh c h ỗ t ố t a thấy có người ra phổ cập khoa học khán giả cùng nhau ngậm bức tình cảm đạn pháo cá đây là trước lấy lòng tiểu nam ca sau đó lại coi hắn là công cụ người đâu ha ha ha nhân loại biết lái nhím biển sẽ chụp hà biển những việc này là tại đáy biển triệt để truyền ra mà sự thật chứng minh phòng trực tiếp đám dân mạng nói tới xác thực không kém thấy trần nam tiếp nhận nhím biển đạn pháo cá lập tức lắc lắc người vui vẻ vây quanh trần nam chuyển tầm vài vòng liền ngay cả khán giả đều có thể nhìn ra nó lúc này hưng phấn đạn pháo cá thân thiết ủi trần nam thân t h i sau đó gỡ đ è o thân thể hướng về một chỗ phương hướng b ơ i đi một bên du còn muốn một bên quay đầu nhìn nhân loại phía sau có hay không đuổi theo trần nam khỏe miệng khẽ n h ế t hướng phòng trực tiếp nghịch ngậm t r ừ n g mắt nhìn lập tức đi theo đạn pháo ngư du đi đạn pháo ngư du hướng phương vị là tại đá ngầm c h ỗ sâu nơi đó càng lộ ra ưu ám thâm thúy xa xa nhìn lại vô số phiêu giật dòng biển theo sóng phiêu đẵng đạn pháo cá lại quay đầu nhìn về phía trần nam thân thể đong đưa không ngừng lộ ra cực kỳ hưng phấn ha ha không nói là mang tiểu nam ca mở n h ữ biển ta còn tưởng rằng đạn pháo cá là phát hiện cái gì ghê gớm bảo bối đâu đúng đúng đúng nó hiện tại liền rất giống cái kia dẫn dắt nhân loại truy tìm bảo tàng dẫn đường cá thấy đạn pháo cá lo lắng hưng phấn bộ dáng khán giả không khỏi trêu chọc l ệ n h rất l ệ n h đi vào chỗ kia ưu ám thâm t h ú y chỗ thân thể vừa tiếp xúc đến mảnh này nước biển trần nam liền rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh lại thấp xuống một chút xem ra địa phương này không thể ở lâu thân thể chịu không được trần nam thầm nghĩ lập tức ánh mắt nhìn về phía phía trước con mắt trong nháy mắt chừng lớn ngoa tạo phòng trực tiếp lúc này cũng đột nhiên cùng nhau một tiếng kinh hô chỉ gặp cái kia phiến đá ngầm ở giữa hấp thụ lấy mảng lớn mảng lớn màu đen dưới bọn chúng lít nha lít nhít nhiều vô số kể giống như đại quân nhập cảnh chăm chú bám vào trên đá ngầm g ặ m ăn phía trên rong biển cùng rong biển một đám đạn pháo ngư du đang ở phía trên nhìn về phía đáy biển nhím biển đại quân ánh mắt ngốc t r ệ đối mặt số lượng nhiều như vậy nhím biển bọn chúng cảm thấy miệng có chút đau nhức ăn không hết thực sự ăn không hết miệng đều phải mục nát thật nhiều thật lớn tốt màu m ơ nhím biển cứu mạng dày đặc sợ hai t r ứ n g đều pha vào chơi ạ nơi này nhím biển vì sao lại nhiều như vậy mà tại trần nam tại đáy biển cùng đạn pháo cá chia sẻ nhím biển thời khắc á thủy đã dẫn đầu nhịn không được trồi lên mặt biển lúc này trên mặt biển lý hằng thân ảnh ngồi tại c ạ c bên trong rất nhỏ lay động rầm rầm lúc này a thủy từ trong nước ló đầu ra tới lý hằng liền vội vàng hỏi a thủy tiểu huynh đệ nam ca lúc nào đi lên a cái này đều tại dưới nước ngâm thật lâu rồi hẳn là còn muốn một hồi đi nam ca từ nhỏ liền ngâm nước bên trong tất cả mọi người quen thuộc a thủy lắc lắc trên đầu nước biển tập mãi thành thói quân nói vậy được rồi lý hằng ánh mắt nhìn về phía mặt biển y nguyên vẫn là có chút bận tâm trần nam an nguy phân p h ậ nhưng vào đúng lúc này nơi xa bình tĩnh mặt biển đột nhiên chuyển đến phun trào ừ n đó là cái gì lý h à n g hai mắt nhắm lại nhìn kỹ lại bình tĩnh mặt biển trôi nổi màu đen cờ xí tốc độ rất nhanh ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã ánh vào tầm mắt cái k i a k i a là cá mập cá mập a thủy mau lên đây lý h à n g trong nháy mắt hồn đều muốn dọa bay bởi vì hắn đã thấy xuất hiện tại mặt biển xa xa to lớn bóng đen bóng đen tại tia sáng chết xả dưới chỉ ít vượt qua năm m trở t lên chiều dài đường kính vượt qua một m vây lưng cái k i a không phải là trong hải dương làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cá mập a thủy vội vàng xoay người bò lên trên cây ác lúc này mới thấy rõ ràng cái tia đến tột cùng là cái gì cá mập trắng cũng ngoại thành may o loại lại hiện người xuất n à hai người bọn họ tại các bên trên cá mập trắng khổng lồ cũng không có tập kích bọn họ mà là đâm vào đáy biển hướng về đáy biển kín đáo đi tới、Hô. v ừ chương năm mươi chín cá mập ăn thì người hải dương đỉnh chuỗi thực vật chương năm mươi chín cá mập ăn thì người hải dương đỉnh chuỗi thực vật đáy biển nhìn qua trước mắt mạng lớn nhím biển ổ trần nam trừng mắt trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu dù hắn trước kia cũng thường xuyên lặn xuống nước cũng chưa từng thấy qua tình cảnh lớn như vậy nhím biển bẫy hơn nữa nhìn kia từng cái to mọng bộ dáng đều có trưởng thành nam tử lớn cỡ bàn tay trần nam kinh dị nhìn về phía bốn chu hoàn cảnh trong lòng lập tức hiểu rõ n h í m biển lấy g ặ m ăn rong biển loại mà sống nơi này rong biển rất là phì nhiêu khó trách t ầ m bổ đến từng cái như thế cực đại mà lại bọn chúng tựa như trên lục địa châu chấu sinh sôi năng lực tự mạnh rong biển là rất nhiều sinh vật biển nơi ở cùng nơi cung cấp thức ăn số lượng quá nhiều n h í m biển sẽ đối với rong biển sáng tạo nghiêm trọng phá hư ảnh hưởng hải dương sinh thái cân bằng thậm chí một ít bảo hộ hải vực sẽ tổ chức nhân viên thường xuyên hạ hải thanh lý n h i m biển n h i m biển tại ở giữa h ba con kia dẫn đường đến đạn pháo cá đi vào trần nam trước mặt hướng hắn thổi một cái tiểu phao phao tròn căng con mắt nhìn về phía trần nam lại nhìn phía đầy đất nhím biển bảy gật gù đắc ý điên cùng gia hiệu bộ dáng kia chỉ kém không có mở miệng nói chuyện đạn pháo cá nhân loại tranh thủ thời gian c h â n c h u phải đi mở nhím biển đạn pháo cá thu ta nhím biển liền phải làm công cụ của ta người á đạn pháo cá nhân loại ngươi làm sao còn bất động ngươi có phải hay không, không muốn mở cho ta nhím biển ngươi có phải hay không muốn chạy đường giới này dân mạng nhất là sẽ đến sự tỉnh nhìn thấy đạn pháo cá bộ dáng nhao, nhao hy tinh thân trên khoan hay nói từ r o n khi nhân loại này là bại hoại tin tức chuyến khắp từng cái hải vực ai trần nam run run thân thể hắn còn không có như thế lưu manh vô lại trần nam giới thân thể lặn hải từ đáy biển lấy ra một khối cứng ngắc hòn đá t h i ệ n tay từ một bên s ờ qua một con n h í m biển trực tiếp đập xuống nào đông sóng nước khí lưu s ẹ t qua n h í m biển đ ứng thanh chia năm xẻ bảy màu mỡ khối lớn n h í m biển hoàng lập lúc trần trùi bên ngoài hiu con kia dẫn đường đạn pháo cá lập tức như cưỡi tên lửa lào đến hốt trượt hốt trượt liền đem bắn tung tóe ở trong nước biển n h í m biển hoàng n u ố t vào trong miệng trần nam lại liên tiếp mở mấy cái nhưng không nghĩ dẫn tới một đống đạn pháo ngư du đi qua ào ào, ào. trần trùi mà ra n h i m biển hoàng trong nháy mắt bị đạn pháo bầy cá chia ăn sạch sẽ chỉ còn lại có hát toa toa mấy cái nhím biển vô số s o n g tròn căng con mắt cùng nhau nhìn về phía trần nam mỹ mắt lật qua lại giống như là đang chờ đợi lại giống là tại gia hiệu lấy hắn tiếp tục mở nhím biển ta nói các người mới là lưu manh đi công cụ người cũng không có làm như vậy trần nam khỏe miệng giật một cái lúc này không chạy chờ đến khi nào trần nam vội vàng đung đưa hai chân trực tiếp chuẩn đi về phần những cái kia màu mỡ nhím biển hắn cũng không dám tiêu suy nghĩ hậu phương đá ngầm ở giữa đ ộ c lưu một đám đạn pháo cá nhìn qua trần nam bóng lưng trông mòn con mắt rời đi cái kia phiến đũ ám bài đá ngầm trần nam nhìn thoáng qua thời gian xem chừng cũng kém không nhiều đi lên nhưng mà lại tại lúc này thoáng nhìn phòng trực tiếp mấy đầu dễ thấy mưa đạn chim di chú sở nghiên cứu lý hàng tiểu nam ca mau trở lại trên bờ trong biển có cá mập chim di chú sở nghiên cứu lý hàng tiểu nam ca mau trở lại trên bờ trong biển có cá mập chim di chú sở nghiên cứu lý hàng tiểu nam ca mau trở lại trên bờ trong biển có cá mập đầu này mưa đạn ngay cả soát ba lần đủ để cho thấy đối phương lo lắng cùng chuyện tầm quan trọng những thứ này mưa đạn chính là mặt biển k h c bên trên lý hàn phát hắn cùng a thủy trông thấy cá mập chui vào đáy biển sắt na nhớ tới còn tại đáy biển trần nam lập tức gấp đến độ sức đầu mẹ chán lý hàng lo lắng phía dưới chỉ có thể nghĩ đến đi phòng trực tiếp phát mưa đạn ý đồ gây nên trần nam chú ý cá mập ở đâu không nhìn thấy a không phải các ngươi nhìn tiểu nam ca sau lưng giống như xuất hiện một đạo rất lớn bóng đen kia là a thực sự có cá mập ngoa tạo cái kia tựa như là cá mập trắng khổng lồ phòng trực tiếp trong nháy mắt s ô i trào cá mập cái này từ từ n g ự tràn đầy toàn bộ mưa đạn trần nam nội tâm giật mình cũng phản ứng lại vội vàng khu động lấy thân thể nhanh chóng hướng thượng du đi nhưng hắn dư quang cũng đã thoáng nhìn cái kia quái vật khổng lồ kia là một đầu thân dài nhìn ra vượt qua năm mét đã thuộc về trưởng thành phạm chủ cá mập trắng khổng lồ nó cái kia một đôi thâm thúy đen nhánh địa con mắt băng lánh mà sắp bén sắp bén hiện lên hình tam giác r ă n g r à o thoa sắp xếp giống như từng thành từng thanh bén nhọn truy thủ làm cho người không rét mà run du đang tại hải dương chỗ sâu giống như h à n h tẩu cỡ n h ỏ xe con cho người ta cảm giác gáp bách máy liệt cái kia không ngờ là thật sự đầu cá mập trắng khổng lồ cá mập trắng khổng lồ riêng có cá mập ăn thì người danh sưng là đối nhân loại tam đại nguy hiểm cá mập một trong phạm là truyền hình điện ảnh kịch dính đến cá mập ăn người đoạn ngắn đều là l nó là trong hải dương đỉnh cấp loài săn mồi có thể xưng hải dương thế giới bá chủ cũng là sát thủ t h â n ở trong hải dương trần nam đối mặt cá mập trắng khổng lồ liền tựa như như trẻ con suy nhược phong trực tiếp đám người cùng trên bờ biển lý hàng hai người hô hấp đều trong phút chốc dừng lại sau một lát cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô chim di c h ú sở nghiên cứu lý hàng tiểu nam ca mau trở lại thừa dịp cá mập trắng khổng lồ còn chưa phát hiện n g ư ờ i tranh thủ thời gian bơi đến trên bờ đi đã chậm khoảng cách này cá mập trắng khổng lồ khẳng định sẽ phát hiện tiểu nam ca tồn tại mà lấy cá mập trắng khổng lồ rụ động tốc độ trong nháy mắt liền có thể đem tiểu nam ca máu tươi tại chỗ căn bản không có khả năng trốn qua cá mập trắng khổng lồ truy sát dẫn chương trình cũng là không may lần thứ nhất lặn xuống nước liền gặp cá mập trắng khổng lồ dứt khoát cũng đ ừ n g v ù n g đ ẫ y nằm ngang đi có người sốt ruột cũng có người phát ra tỉnh táo trào phúng chủ yếu là không có người sẽ tin tưởng nhân loại có thể tại cá mập trắng khổng lồ trước mặt hồ khẩu chạy trốn phòng trực tiếp có người nói rất đúng hiện tại trấn nam đã xuất hiện ở cá mập trắng khổng lồ phạm vi tầm mắt một đạo băng lạnh ánh mắt lợi hại rất nhanh khoa chặt phía trước nổi lơ lửng nhân loại khu động thân thể hướng về phía trước du động trực tiếp ống kính giới, khán giả nhìn thấy. cái kia giữ tợn hung tàn khổng lồ bóng đen đang hướng về trần nam tới gần trên bờ lý hàng cùng a thủy tâm trong nháy mắt mắt lạnh a thủy càng là phấn đấu quên mình muốn nhảy xuống nước đi cứu trần nam lại bị lý hàng liền vội vàng kéo n g ư ờ i không muốn x u ố n g nữa ngươi cho rằng ngươi xuống dưới liền có thể cứu được nam ca sao chỉ có thể là đi tìm cái chết vô nghĩa có lẽ lý hàng chính mình cũng không có phát hiện sắc mặt của hắn tái n h ậ n thanh âm càng là run d à i nghe hắn lời nói này giống như cũng cảm thấy trần nam chắc chắn sẽ máu tươi tại đáy biển a thủy bị lý hàng lôi kéo mặt lúc trắng lúc xanh nhưng cuối cùng vẫn cẳng răng chán nản tựa ở các ác bên trên trong lòng yên lặng vì trần nam cầu nguyện cá mập trắng khổng lồ đang t r à n g thành quần kết đội đạn pháo cá lập tức chạy tư tán tại chỗi thức ăn áp bách dưới bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ trước tiên vứt bỏ đồ ăn bất quá rất hiển nhiên cái k i a đột một xuất hiện cá mập trắng khổng lồ mục tiêu cũng không phải là bọn hắn bọn này tông kép cặp tia đen nhánh tròn đồng từ đầu đến cuối đều rơi vào trần nam trên thân vây đôi u nhẹ nhàng đong đưa k h á i vật khổng lồ liền hình thành bóng ma từ trên cao đi xuống hướng về trần nam đẻ xuống trần nam đường thở đáy lòng đều đang run dày làm thủy kính ở dưới đ đối mặt động vật hắn luôn có thể cấp tốc tỉnh táo lại đồng thời ngay đầu tiên làm ra chính xác phán đoán lặn xuống nước máy bay không người lái toàn phương vị quay trục dưới cũng tương tự đem cái này một thời khắc nguy cấp đồng bộ truyền lại phòng trực tiếp cơ hồ tất cả người xem đều trong nháy mắt ngừng thở nhưng lại tại một giây sau bọn hắn càng nhìn đến trần nam đối mặt cái kia kinh khủng cá mập trắng khổng lồ chẳng những không có nhanh chân đi đường ngược lại bắn lên hai chân từ dưới hướng lên thẳng t ắ p phủ du đi lên tư thế kia liên phản vất muốn thử nhìn một chút cá mập trắng khổng lồ giang cứng hơn vẫn là đầu mình tán sát điên rồi điên rồi dẫn chương trình sống không dậy nổi muốn tự sát chơi ạ tiểu năm k chạy nhanh chán thôi được rồi ta đã chém mắt phòng trực tiếp vô số người xem chứng kiến giờ phút này đều đang vì trần nam mặc nghiệm chương sáu mươi tìm đường sống trong chỗ chết gan lớn có thể nấu canh chương sáu mươi tìm đường sống trong chỗ chết gan lớn có thể nấu canh kỳ thật sớm tại trần nam chứng kiến cá mập trắng khổng lồ ẩn hiện không có trước tiên công kích mình hắn ngay tại cược ự cái c này cá mập trắng khổng lồ cũng không ở vào trạng thái n ó i bụng cá mập tiên tính lời nhác thuộc nửa nhiệt độ ổn định động vật có vú ăn no rồi cá mập thích nhất đi dạo cũng sẽ đối với rất nhiều chuyện mới mẹ v ậ t ôm lấy hiếu kỳ bọn hắn không bạo thực nếu như là chưa từng gặp qua giống loài bình thường sẽ rất ít chủ động công kích trần nam tới gần cá mập trắng khổng lồ vẫn không có quá kích phản ứng cũng liền tại khoảng cách không đến nửa mét lúc trần nam mới bông nhiên dừng lại hai tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bông nhiên dò xét qua đi mà một màn này đều hiện ra tại ống kính trước tất cả người xem đều cảm thấy ngạt thở thậm chí có nhát gan nữ hải sợ hai đến che lên con mắt gần ngay trước mắt cá mập trắng khổ thật dây đặc tử vong cảm giác thiểu năm k là thực sự từ bỏ vùng bẫy nha các n g t i đồng nghiệp, nghiệp h nghi hoặc nhìn lại liền gặp được trương tiến trên điện thoại di động dưới biển sâu trần nam một mình đối mặt cá mập trắng khổng lồ kính tượng thoáng chốc vài tiếng kinh hô đây là đây là cá mập trắng khổng lồ lại còn là online trực tiếp thanh niên này là online trực tiếp tìm chết sao ta đi đây là cái gì phòng trực tiếp ta đi xem một chút ngày mai được tin tức đối mặt các đồng nghiệp thất ngôn tám nữ trương tiến chỉ là chăm chú che miệng hốc mắt thường đỏ từ lần trước cờ clip ngắn biết được trần nam về sau nàng liền một mực tại yên lặng chú ý hắn nhưng trương tiến không nghĩ tới trần nam vậy mà to gan như vậy đối mặt sẽ ăn người cá mập trắng khổng lồ còn dám khoảng cách gần tới gần thậm chí làm ra vớt ve động tác hắn là không muốn sống nữa sao ô trương tiến trực tiếp rời trên bàn điện thoại không còn dám xem tiếp đi nhưng mà bên người ăn dưa các đồng nghiệp lại phát ra vài tiếng kinh hô ai cá mập trắng khổng lồ làm sao đột nhiên bất động rồi ta dựa vào người này tốt điệu cá mập trắng khổng lồ vậy mà mặc cho hắn sở t r ư ứ n g kiến kinh ngạc ngần đầu n g h i ê n g đầu nhìn lại đã thấy đến trần nam to gan hành vi cũng không nhận được cá mập trắng khổng lồ địa tấn công mạnh cá mập trắng khổng lồ chỉ là rất nhỏ đung đưa thân thể mặc cho lấy trần nam b vớt vé đầu một người một cá mập l ặ n g lặng duy trì cái tư thế này biểu lộ ra khá là đến bái dị cái gì đó cái này không phải liền là cái gọi là dẫn chương trình quen dùng mánh khóe làm giả làm mánh lới mà cái này cá mập trắng khổng lồ đoán chừng chính là giả Ta trong mặt Trương Tiến tức tiếng nghĩa. hoài nghi không kịch bản, không nghiệp chửi xấu, phản này là người liền biển. Đối bời nói Cái căn bản bản, đồng lên có các bác. lập Đều ở xấu, ý g ì gọi giả, gì gọi là giả, cái gì gọi là là ả kịch b này Vị n dẫn chương trình ta chú ý rất lâu đều là chân tài thực học có bản lĩnh các ngươi đi trong biển cùng cá mập trắng khổng lồ thân cận liền xem như kịch bản ta đều bội phục các ngươi không nghĩ tới luôn luôn n h u thuận an tĩnh t r ư ơ n g tiến lại đột nhiên sinh khí đám người mặt đỏ tới mang h a i túi đầu không dám nói lời nào nhốn náo cái gì mà n h n náo đều không cần đi làm sao lão bản tới đối mặt gần trong gang tấc hung manh cá mập trắng khổng lồ trần nam trong mắt tràn đầy khẩn trương hắn mặc dù dám nắm tay đặt ở cá mập trắng khổng lồ đầu nhưng v ố t ve đồng thời hắn kỳ thật cũng đang sợ dù sao cá mập trắng khổng lồ cái đồ chơi này đúng là sẽ tập kích nhân loại tuy nói sinh vật biển là nhất tuân theo chuỗi thức ăn p h á p tắc giống loài nhân loại cũng không phải là tại bọn chúng thực đơn ở trong nhưng không thích ăn người không có nghĩa là không ăn cá mập trắng khổng lồ dù sao cũng là hung tàn hải dương giống loài trần nam đưa tay v u ố t ve cá mập trắng khổng lồ cái mũi nhu h ò a mà có tiết ấu một lần một lần hắn có thể cảm nhận được trước mắt cá mập trắng khổng lồ tại dần dần trầ v ớ theo ve t ủ i hạ h trần h nhận, t nam t nhu g mắt n trương dần dần l hòa vớt ve rất nhanh cá mập trắng khổng lồ cái kia đen nhánh con ngươi rõ ràng có biến hóa rất nhỏ không bao lâu liền bắt đầu lật lên bạch nhãn thậm chí chậm rãi lật lên cái bụng bộ, bộ răng kia giống như bị thôi miên lồng ngực bị đè nén cảm giác c h u y ề n đến trần nam lúc này cảm giác được phổi không khí dần dần bị rút khô thân thể của hắn không chịu nổi nhất định phải nhanh trở lại mặt biển hít thở mới m ẻ không khí trần nam rút về hai tay khu động thân thể hướng về phía trước bơi đi dán chặt lấy buồn ngủ cá mập trắng khổng lồ hướng về mặt biển bơi đi lúc này cá mập trắng khổng lồ đã bị toàn bộ t h ô i miên trắng nó nả n cái bụng lật lên toàn bộ cá mập liền không tự chủ hướng biển mặt phù đi trần nam ghé vào trên bụng của nó ngược lại là bớt đi rất nhiều khí lực trước mắt một màn này rõ ràng hoàn chỉnh đến bị ghi lại ở trong màn ảnh phong trực tiếp toàn trường tinh hô r u n động cá mập trắng khổng lồ vì cái gì đột nhiên trở nên an tĩnh lại có lẽ tiểu nam ca thật là biển tinh linh dùng chú ngự đem cá mập trắng khổng lồ thôi miên tiểu nam ca vớt vé lúc cá mập trắng khổng lồ tựa hồ rất dễ chịu hưởng thụ bộ dáng coi như cá mập trắng khổng lồ thích bị sờ sờ cũng không cần dễ chịu đến mắt trợ trắng ngủ gà ngủ gà ta như thế sảng đến sao cái kêu bạch hoa hoa cái bụng đều lật lên nó không phải là lạnh đi đám người chăm mối vẫn không có cách g i ả i phòng trực tiếp chỉ một tháng o làm cho túi bụi nhưng từ đầu đến cuối n h a o n h a u không ra cái đáp án tới đúng lúc này trên màn hình phương kim sắc mưa đạn thoáng hiện có nhân sĩ chuyên nghiệp ra giải đáp đám người nghi hoặc xanh thảm hải dương quán tiểu nam ca h ẳ n là dùng đến là thôi miên cá mập thủ đoạn. nhưng ta cũng chỉ là nghe qua cho tới bây giờ chưa thấy qua dù sao không ai dám mạo hiểm đi tới gần hoang dại cá mập trắng khổng lồ lý khải tâm dẫn chương trình thông qua vớt ve cá mập trắng khổng lồ cái mũi thôi miên đây là bởi vì cá mập dưới mũi mặt có thật nhiều đầu dây thần kinh dạng này vớt ve sẽ để cho cảm giác của nó hệ thống quá tải từ đó tiến vào một chủng loại giống bị thôi miên trạng thái khiến cho buồn ngủ cũng đánh mất tính công kích triệu cao viễn kỳ thật không chỉ cá mập trắng khổng lồ có thể bị thôi miên rất nhiều động vật đều có mình thôi miên tiểu kỹ xảo tỉ như tại gà trước mặt họa căn thẳng tắp cũng đưa nó đầu theo đến mặt đất sau đó không, lâu gà liền sẽ không Còn có trên h ô i m màn t hình chỉ c phương kim sắc mưa đạn liên tiếp phát hiện đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp nhao nhao hiện thân lại lần nữa đem phòng trực tiếp nhiệt hòa nhóm lửa đối diện với mấy cái này nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích mọi người đều là lâm vào trong kinh ngạc ta đi p h o n g trực tiếp lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đại lão nguyên lai trong sinh hoạt còn có nhiều như vậy tiểu kỹ xảo thêm kiến thức trên lầu ngươi q u ả n cái này gọi tiểu kỹ xảo ai d à n h đến không có việc gì sẽ đi thôi miên một con gà vì ta cũng không biết trước hết nhất phát minh những thứ này người bị thôi miên là cái gì trong lòng các đại lão xin hỏi một tuổi lớn tiểu thí hải làm sao thôi miên a khẩn cầu biết một hai mươi hai tuổi đại bảo bảo cũng cần chương sáu mươi mốt huynh đệ ngươi nghĩ dẫn máy may sao chương sáu mươi mốt h máy máy biển biển nhưng đệ n g ơ i mà đợi một hồi lâu mặt biển bình tĩnh như trước tới gần giữa trưa lúc này liền ngay cả sóng gió đều nhỏ chút a thủy có chút lo lắng lý hằng đại ca ngươi không phải nói nam ca đã đi lên sao làm sao còn không có nhìn thấy nhanh nhanh a thủy tiểu huynh đệ ngươi đừng lo lắng lý hằng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng trực tiếp lại thỉnh thoảng nhìn về phía dưới nước so với a thủy lo lắng hãng ngược lại là chấn định chút vừa dứt lời hai người liền nhìn thấy dưới nước có một đạo bóng đen to lớn đang chậm rãi tăng lên rầm rầm hô rốt cục nổi lên mặt nước trần nam từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ tại dưới nước có mức đến từ h ạ t lúc hát toàn bộ thân thể p h ả n phất bị một loại áp lực vô hình chăm chú bao khoả lồng ngực truyền đến trận trận nói nói h phổi tựa như là bị một con to lớn tay không ngừng đè ép đ ầ u cũng biến thành đủ á m hô hô trần nam trong ngực ôm chặt cá mập trắng khổng lồ ghé vào trên người nó miệng lớn thở hào hẹn thật lâu mới cảm giác đầu thanh tính chút mở to mắt nhìn về phía, bốn phía đã thấy đến bên trên a thủy cùng lý h à n g chính đầy dây đờ đ ấ n nhìn mình trần nam c ầ m lấy thanh âm hô hai n g ư ờ i a i tới kéo ta một thanh ta không còn khí lực lý h à n g trứng mắt nhìn về phía trần nam trong ngực ôm cá mập trắng khổng lồ cả người đều tê nghe thấy trần nam la lên lý h à n g vô ý thức nghĩ đưa tay kéo lại lập tức rụt trở về sợ đây chính là chân chính cá mập trắng khổng lồ miệng vừa hạ xuống có thể đem người cắn thành hai đoạn kinh khủng r a hỏa cứ như vậy trần chùi xuất hiện ở trước mắt không sợ không được húng chi lý hằng nhưng nhìn đến cá mập trắng khổng lồ cặp kia ô tròn chĩa con mắt còn tại không ngừng trợn trắng mắt hoặc bắt cá mập trắng khổng lập tức hoạt động thạc qua đi đem trần nam giúp đỡ đi lên vẫn không quên kinh hô một câu ngoạ tàu thật lớn con cá tranh thủ thời gian mang về nấu vẫn là tươi sống đến nói thật đúng là chuẩn bị cơ lấy lưới đi vớt cá mập trắng khổng lồ trần nam dợ khóc dợ cười vội vàng ngăn cản n g ư ờ i nghĩ cái gì đâu đây chính là cấp hai bảo hộ động vật ăn không được ăn muốn ngồi xổm lao con a dạng này a a thủy buông xuống chép lưới mặt lộ vẻ đáng tiếc một bên lý hàng nuốt ngủ nước miếng ánh mắt liếc nhìn t bên cạnh trôi nổi cá mập trắng khổng lồ vội vàng mở miệng nói nam ca chúng ta nhanh đi về đi hôm nay lặn xuống nước cũng không xê xích gì nhiều chủ yếu là cái này cá mập trắng khổng lồ ở chỗ này hắn luôn luôn sợ mất mật là không sai biệt lắm phải đi về nhanh đến giữa trưa mặt trời này phơi vô cùng a thủy híp mắt mắt nhìn sát trời cũng ở một bên phụ họa chờ một chút đầu này cá mập trắng khổng lồ còn không có hoàn toàn giấc ngủ qua đi ta sẽ giúp n ó thôi miền một hồi trần nam ngưng trọng nói lập tức lần nữa ấy nhảy xuống nước đưa tay phủ tại cá mập trắng khổng lồ cái mũi chỗ như lúc trước từng lần một nhu hòa vớt ve hay còn tại mắt trận trắng cá mập trắng khổng lồ ánh mắt dần dần ngốc trệ cuối cùng hai mắt lật một cái, một bên lý hàng cùng a thủy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thấy tận mắt l ấ y cùng so sánh phòng trực tiếp nhìn thấy cái k i a lực t r ù n g kích căn bản không cách nào so sánh được nhìn xem cái k i a phiêu phủ ở trên mặt nước bạch hoa hoa bụng bự trần nam nhịn không được vào tay sờ soạn một cái ân mềm mềm non nớt xúc cảm cũng không tệ lắm nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ không có quá lớn phản ứng trần nam rốt c ụ c kiên lỏng xoay người lên c ậ y ác đi mau biện pháp này không thể duy trì quá lâu hy vọng thời gian đầy đủ chúng ta trở lại chỗ nước cạn bên trên một bên a thủy trông mong hỏi nam ca cái này cá lớn thật không thể ăn a nó nhìn xem ăn thật ngon n g ư ơ i muốn lấy hậu thiên trời ăn cá vẫn là mỗi ngày đi dẫm máy may ta nghĩ có cá ăn cái kia chân chu đến tranh thủ thời gian về trên bờ đi để thẩm thẩm giữa t r ư a cho ngươi hầm còn cá ăn thừa dịp cá mập trắng khổng lồ còn tại bị thôi miên trần nam ba người hoạt động lên mái t r e o tấm một lần nữa về tới ven bờ chỗ nước cạn rốt cục không cần lại lo lắng đến từ cá mập trắng khổng lồ nguy cơ t h ẳ n g đến bờ ba người mới ngồi phịch ở trên bờ cát kịch liệt thở hồn hển trần nam càng là trùng điệp thở một hơi chớ nhìn hắn vừa mới rất nhẹ nhàng dám vẻ có thể chỉ có chính mình mới biết nguy hiểm trong đó tính nếu như không phải hắn đầy đủ tỉnh táo hiện tại khả năng đã nghỉ ngơi một lát lý h à n g nhìn về phía bên cạnh trần nam ngạc nhiên mở miệng nói không nghĩ tới nam ca ngươi đ ố i sinh vật biển đều hiểu rõ như vậy à. còn biết thôi miên cá mập biện pháp điểm này ngay cả rất nhiều hải dương học đồng học đều không hiểu rõ đúng vậy a đúng vậy a thật thần kỳ lần thứ nhất biết cá mập trắng khổng lồ còn có thể bị thôi miên phòng trực tiếp người xem cũng tò mò trần nam giải thích trước đó nhìn qua nước ngoài một cái báo cáo một vị cá mập chuyên gia quay chụp ghi chép loại này thôi miên phương pháp hắn xưng là vung lòng đứng i ê pháp còn có một điểm cá mập trắng khổng lồ thiên địch cá voi sát thủ tại săn mồi cám ậ p trắng khổng lồ lúc cũng sẽ lợi dụng nó một cái sinh lý đặc điểm thông qua đặc biệt phương thức đem cám ậ p trắng khổng lồ xoay chuyển khiến cho tiến vào một loại hôn mê t r ạ n g thái từ đó lại càng dễ săn mồi lý hằng ngạc nhiên nhẹ gật đầu ngược lại lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ coi như biết phương pháp kia vậy cũng không phải ai cũng có thể làm đến ngươi liền không sợ đưa tay thời điểm cám ậ p trực tiếp cho ngươi đến một n g ụ m đem ngươi tay cắn nước trần nam cười cười cám ậ p trắng khổng lồ là viễn thị hệ thống cho nên bọn hắn đều là mắt cận thị nhất là thấp hơn hai mươi lăm cm địa phương thuộc về tầm mắt điểm mù mà ta chính là mượt nhờ điểm ấy lấy cùng nó、so tốc độ tay. trần nam ngửa đầu nhìn trời cười trời mới biết cá mập trắng khổng lồ tiếp cận đáy lòng của hắn đến cỡ nào khẩn trương nhưng may mà độc thân hai mươi mấy năm tốc độ tay không phải đắp lên thừa dịp cá mập trắng khổng lồ còn không có kịp phản ứng cấp tốc sở lên đối phương cái m ũ i chủ đánh chính là một cái s u ấ t kỳ bất ý đã hiểu đã hiểu nói cách khác về sau nếu là gặp phải cá mập chỉ cần ta tốc độ tay rất nhanh liền không sợ bị ăn hết đây là tốc độ tay vấn đề a vẫn là chờ đợi đời này đều không cần gặp phải cá mập toàn bộ phòng trực tiếp còn tại thảo luận trần nam mới vừa từ cá mập trắng khổng lồ cá miệm chạy trốn chủ đề bất quá trần nam đã không có lại chú ý phương diện này chủ đề dày v ò cho tới trưa ba người đều mệt mỏi bơi lội nhất là tiêu hao thể lực nam ca giữa trưa ngươi cùng lý hàng đại ca cùng một chỗ đến nhà ta ăn cơm thôi ngươi cũng rất lâu không có tới cha mẹ tổng nhắc tới trên đường trở về a thủy mở miệng mời nói giữa trưa còn có việc thì không đi được cùng mạc thúc thẩm thẩm nói ta có r ả n h nhất định tới nhà đối a thủy một hồi cho ngươi mượn nhà t r ư ớ c kia xe xích lô dùng một chút ta đi lội trên trấn mua vài món đồ ngươi trực tiếp cầm đi dùng là được tới gần giữa trưa ánh nắng nhiệt liệt mà trứng mắt nhưng nông thôn đường nhỏ lại không giống bờ biển như vậy khô nóng ngược lại khắp nơi lộ ra một cỗ thanh lương trong thôn đi trên c h ấ n chỉ có một đầu đường đất vốn lượn khúc chết địa qua lại d ầ m dạp rừng cây ở giữa đem tuyệt đại bộ phận ánh nắng che chắn chỉ có chút hứa dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở vẩy vào trên đường nhỏ hình thành từng đạo kim sắc c ò n sáng xuyên thấu qua cây cối nhìn lại đường đến hai bên đồng ruộng ở giữa nở rộ lấy mũ thải ban lan hoa dại một trận gió nhẹ thổi ra mùi thơm sông và múi nam ca các ngươi nơi này thật đẹp an nhàn vung lòng tựa hồ sinh hoạt ở nơi này cũng không tệ lý hằng ngồi tại mổ tờ chỗ ng m ộ chương sáu mươi hai chi chi người tiểu khả ái đột nhiên như thân chương sáu mươi hai chi chi người tiểu khả ái đột nhiên như thân trần nam liếc mắt nhà danh nói ngươi cũng liền ngốc một hai ngày cảm thấy mới mẹ buông lỏng để ngươi tại vắng vẻ lạc hậu trong thôn ngây ngốc một tháng thử một chút không nói trước vào nghề hoàn cảnh liền nói nơi này không thể điểm thức ăn ngoài không thể lên q u á n nét tụ hội uống một chút ít rượu ca hát ca già ok cơ bản không có bất luận cái gì giải trí hạng mục t hưởng thụ qua thành phố lớn phân hoa có rất ít người trẻ tuổi có thể tại nông thôn g ầ n đến ở cũng thế đối mặt trần nam nhà ránh lý hằng cười cười xấu hổ hình như là như thế c á i lý lần này đi trên trấn trần nam mua sắm rất nhiều thịt tươi thịt heo thịt b ò đều có chủ yếu là cho gấu ngựa mụ mụ ném cho ăn đi ngang qua hải sản thị trường trần nam lại mua sắm một ít cá tôm nhỏ cùng khối băng nghe nói là định dùng khối băng nuôi n â n cá heo lý hàng một đường cũng hỗ trợ đến cực kỳ ra sức trần nam hai người mua sắm tốt vật tư lại tại trên c h ấ n đơn giản ăn một chút về sau chính là vội vàng trở về bên bờ b ê n tàu thấy trần nam tại kéo cậy h ạ c lý hàng lập tức hấp tấp bu lại một bên hỗ trợ một bên làm mặt lơ cười nói nam ca ta có thể cùng đi cả bên trên sao ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem kiểu kiểu rượu rượu bọn chúng thân là trần nam từ trung phấn sao có thể bỏ lỡ mấy vị này phòng trực tiếp nhan trị đạm đường đầu trần nam một người muốn đi liền cùng đi không cần đến như thế lấy lòng khoe mẽ kiểu kiểu bọn chúng liền xem như đối người trong thôn cũng rất thân cận hắc hắc. hai người đem tôm cá khối băng nâng lên cạc bên trên sau đó ra sức mái trèo đi ra phía ngoài sâu hơn hải vực ô ốc biển thổi còi vẫn như cũng là không hay xảy ra chỉ là lần này mặt biển gió êm sóng lặng thân ảnh quen thuộc cũng chưa từng xuất hiện trần nam khẽ cho mày lần nữa cầm lấy ốc biển gợi lên ô mặt biển vẫn không có động tĩnh đáp lại bọn hắn chỉ có rất nhỏ tiếng sóng biển nam ca cá heo nhóm có phải hay không ra ngoài kiếm ăn không tại vùng biển này a một bên lý hàng hỏi đáy mắt hưng phấn cũng dần dần bị thất vọng thay thế làm sao hắn vừa đến cá heo các bảo, bảo liền đi ra ngoài đâu lý h à n g không hiểu cảm thấy mình vận khí có chút xui xẻo cùng lý h à n g thất vọng khác biệt trần nam trong mắt lại là hiện hiện một vòng lo lắng hắn nhớ tới buổi sáng xuất hiện tại hải vực phụ cận đầu kia cá mập trắng khổng lồ phát giác được trần nam sắc mặt không đúng lý h à n g hỏi nam ca ngươi thế nào buổi sáng con kia cá mập trắng khổng lồ trải qua trần nam nhắc nhở lý h à n g giống như cũng nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên tái đi một mặt không h i ể u phòng trực tiếp đám người hiếu kỳ h ỏ i chẳng lẽ cá heo các bảo bảo chưa từng xuất hiện đuổi theo buổi trưa con kia cá mập trắng khổng lồ có quan hệ sao gặp trần nam thần sắc không tốt lý hằng mở miệ giải thích cá mập trắng khổng lồ chủ yếu săn thức ăn l o à i cá cùng vây cá đủ loại giống sư từ biển rùa biển báo biển các loại đều là thức ăn của bọn họ ngoại trừ cá mập trắng khổng lồ ngẫu nhiên cũng sẽ ăn cá heo kính thi thể thậm chí cái khác cá mập nghe được lý h à n g giải thích phòng trực tiếp mọi người sắc mặt cũng khó coi bắt đầu chẳng lẽ chẳng lẽ ta cá heo các bà bảo a làm sao bây giờ ghê tởm cá mập đưa ta kêu kêu rượu rượu nhìn phòng trực tiếp rõ ràng là bị mang lệnh trần nam giật giật miệng bất đắc dĩ nói cũng không nhất định dù sao kiểu kiểu bọn chúng trước kia cũng thường xuyên sẽ đi đường đến hải vực kiếm ăn ta cũng không thể trăm phần trăm kêu gọi bọn chúng có lẽ vừa vặn ra ngoài kiếm ăn đi ta tại thổi ốc biển thử một chút lại nói là nói như vậy nhưng liên tưởng đến buổi sáng xuất hiện con kia cá mập trắng khổng lồ trần nam nội tâm khó tránh khỏi lo lắng ô chờ đợi một lúc sau trần nam thất vọng đến đem ốc biển bông xuống đang muốn xoay người lại lúc sa phương hải mặt đột nhiên t r u y ề n đến tiếng vang chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c rầm rầm trần nam kinh hỉ quay đầu chỉ thấy sa phương hải mặt mấy đạo màu làm sám thân ảnh bay n ả y lấy bọc nước bay thẳng bến tàu mà đến là kiêu kiều, kiều rượu, rượu bọn chúng lý hàng n h ì n v ề phương xa cái kia mấy thân ảnh mừng rỡ hô ô ô quá tốt rồi ta cá heo các bảo bảo vẫn còn ở đó do ta trần nam trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng vây tay hô tiểu tiểu rượu rượu nơi này chi chi chi chi mấy cái trong trước mắt cá heo nhóm liền đến đến trần nam bên người sáu con cá heo vây quanh cạc vui sướng nhảy vọt bay nhảy toé lên vô số bọc nước con tưởng rằng các ngươi hôm nay không ở đây trần nam sờ lên cá heo nhóm đầu lập tức xoay người nắm lên một thành cá con cá heo nhóm lập tức phối hợp với mở ra gào khóc đòi ăn miệm chi chi mấy cái cá heo vẫn không quên hướng trần nam gật đầu ra hiệu trần nam bật cười đem cá con ném vào cá heo trong miệng lập tức quay đầu nhìn về phía lý hằng con thất thần làm gì không nhìn thấy cái này mấy chương gào khóc đòi ăn miệng nha a nha lý hằng từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần vội vàng nắm lên một thanh cá con lập tức liền có mấy cái cá heo vây quanh lung lay đầu chi chi kêu to lý hằng học trần nam bộ dáng thụ sùng nhược kinh đem cá con ném vào cá heo trong miệng thấy cá heo vui vẻ ăn mình cho đồ ăn tiểu tử này miệng đều muốn cười nát cái này có thể thèm mê mội phòng trực tiếp khán giả g ê tợm dựa vào cái gì lý hàng liền có thể cho cá heo bảo b ả o ném uy còn có thể ăn tiểu nam ca làm đồ ăn còn có thể cùng tiểu nam ca cùng giường trung gối b ả n bảo bảo khâm phục trần nam vừa vặn thoáng nhìn cái này mưa đạn lập tức xấu hổ cái gì cùng giường trung gối ta không phải gây thật sao nhà tiểu nam ca trở dạng hiểu đều hiểu giải thích chính là che giấu che giấu chính là xác thực trần nam kéo ra khoe miệng ngoan ngoan ném uy đi thôi d ư ớ i này dân mạng không có cách nào chơi thẳng cũng phải bị vi quong chi chi ngay tại lúc trần nam hai người nuôi nâng cá heo lúc trong đó một con cá heo đột nhiên kêu to bay nhảy lấy thân thể một mình rời đi a kia là kiều kiều nó chạy thế nào rồi tiêu kiều, kiều phản ứng dị thường đưa tới trần nam hiếu kỳ bọn này cá heo từ trước đến nay là kết bạn mà đi chưa từng p h á t đơn chi chi nhưng mà chẳng kịp chờ trần nam kỳ quái tiêu kiều, kiều rất nhanh đi mà quay lại trần nam hiếp mắt nhìn lại lần này kiều kiều miệng bên trong tựa h ồ ngậm thứ gì chi chi tiêu kiều, kiều rất mau tới đến trần nam bên người miệng một trường miệng bên trong đồ vật liền rớt xuống cả bên trên đây là vật gì lý hàng trong đồ vật liền rút xuống đồ vật liền mượt mà đầu trên đầu đột nhiên thiếu một khối da lông tiểu xào l ỗ t hai kia là một con còn buồn ngủ r á i cá biển bối bối bối thấy bộ dáng của đối phương trần nam kinh h ỉ thất thanh nói a nam ca ngươi biết cái này r á i cá biển a lý hàn g kỳ quái hỏi trần nam ngồi sổ người xuống kích động lấy vớt ve r á i cá biển lông tóc vui vẻ nói mặc dù nhiều năm không gặp nhưng y hiển nhiên có thể từ b ố i bối trên đầu thiếu thốn lông tóc bên trên nhận ra nó tới vậy vẫn là tại nó khi còn bé làm bị thương nó khi đó bị sóng biển quấn vào đá ngầm bên trong là phụ thân ta đưa nó cứu chữa sau đó đặt ở chỗ nước cạn chăn ngôi chỉ bất quá ra hỏa này cũng không biết là đập đến đầu vẫn là thực xứng đốc thường xuyên tại mặt biển tung bay tung bay liền không thấy tăm â m Nam Nam Nam hơi Chương Chương Ha ha ha cá biển không hổ là là. Nam ngựa giới tổ sư gia. Chỉ giới giới Giai biển giới cá cần sư sư xưng sư ngựa ngựa ngựa 63 63 ra ra tổ tổ tổ là là n no n rồi Vừa h ắ mắt Trực tiếp liền hơi ư ư ớ n trên mặt biển nằm Liền trôi giặt đến ngàn cây số bên ngoài、Thái、Bình Dương. Liết g giặt mặt mắt trôi Thái mở Sau số vừa đó cây d n g l ế t mắt cười cá Giai biển không hổ không nghĩ tới tiểu nam ca cái này không đứng đắn vườn mách thú lại còn có loại này manh v ậ t lúc này mới hạng năm a trước đó mấy tên lại là người gì ở giữa đại manh v ậ t thật đáng yêu thật đáng yêu ta có thể một n g ụ m cho hút chọc cũng đ ừ n g hút chúng ta b ố i bối đã là đầu chọc tiểu bà bối không có người có thể cự tuyệt manh v ậ t bề ngoài đáng yêu d á i cá biển lập tức bắt được phòng trực tiếp khán giả phương tâm nói đến trần nam cũng có nhiều năm chưa từng gặp qua d á i cá biển b ố i bối trước k i a b ố i bối vẫn là lại nhỏ vừa gầy yếu một con cùng mụ, mụ làm mất lại thụ thường trên đầu da lông thiếu thốn một khối lớn nho nhỏ niên kỷ liền đầu chọc trần nam phụ thân đưa nó tỉ mỉ chăn nuôi tại một chỗ trô nước cạn bên trên mỗi ngày mang theo tôm k é p qua đi trần nam liền theo mỗi lần cho ăn lúc bồi bối đều muốn đem tôm cá chia một nửa trần nam một con nó một con bằng không thì bồi bối còn không chịu ăn có lẽ dưới cái nhìn của nó đồng dạng nhỏ gậy trần nam cũng cần ăn cái gì mới có thể lớn lên đi về sau các loại bồi bối lớn một chút có thể tự mình săn mồi liền thường x u y ê n tử túi bên trong móc ra bắt tới con mồi đưa cho trần nam từ nhỏ đến lớn chỉ cần bồi bối có ăn một miếng đến liền tất có trần nam phần nhớ tới đoạn chuyện cũ này bây giờ thấy vị này đã lâu không gặp tiểu đồng bọn trần nam hốc mắt nhiệt liệt ô m lấy cạc bên trên dài cá biển chính là một trận điên cuồng nhào nặn bối bối bối bối mấy năm không gặp ngươi lại phiêu đi nơi nào cũng không biết về nhà dài cá biển lông tóc nồng đậm mà mềm mại tựa như một khối thượng đẳng nhúng thảm trần nam càng sợ càng yêu thích không tung tay bị trần nam như thế một trận xoàn nắn bối bối rốt cục thanh t ỉ n h lại tay nhỏ tay vớt ư vớt ư còn buồn ngủ mỹ mắt mơ mơ màng màng mở mắt ra chi chi Một đ ô i đen n h á n h i chi chi chi chi h i chi chi chi i chi h i chi chi chi c chi chi chi chi chi chi chi chi chi c h chi c i chi c h h i chi chi chi chi h i chi chi chi chi i b ố i bối trợt bỏ lên tay tay ôm trần nam ngón tay n g n g đầu hưng phấn đến hô hoán lên rốt cục nhớ tới ta rồi trần nam s ở lấy b ố i bối trên đầu chọc rơi một h ố i trong mắt mỉm cười chi chi chi chi b ố i bối thân mật thủi đụi trần nam mu bàn tay lập tức túi đầu liền đem tay bàn tay hướng trong ngực túi ở bên trong m ó c đến m ó c đi dài cá biển dưới nách là có một cái túi da tương đương với một cái túi bọn chúng sẽ ở cái này túi bên trong cất giữ một chút thường dùng vật phẩm thì như bọn chúng thích g n nhất đến vỏ sọ n h ữ n biện các loại đồ ăn chỉ là nửa phần tổn lương cũng không có không biết là đều ăn hết vẫn là những cái k i a đồ ăn thừa dịp b ố i bối ngủ vụ trộm chạy trốn chi chi chi chi b ố i bối túi đầu l â y lấy trong ngực túi đen nhánh mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc phảng phất là đang suy nghĩ ta so biển ta nhĩ biển ta bạch tuộc xương a đều không có lúc trước còn rất tốt giấu ở trong túi a trần nam đương nhiên biết b ố i bối muốn làm gì bàn tay nhẹ vô về bộ lông của nó ý cười ôn lu không cần lại cho ta tìm ăn đến ta đã trưởng thành a nói trần nam từ trong thùng lấy ra một chút bồi bối thích t h cá nhao nhao nhét vào trong túi tiền của nó tựa như đại nhân đại chi o t ể u hải nhét nhét túi đường, đem chi chi Chi chi nhìn thấy trong ngực căng p h ò n g tràn đầy một ngụm túi đồ ăn b ố i b ố i đen nhánh mắt nhỏ đều lộ ra ánh sáng hưng phấn đến hô hoán lên làm nhỏ nhất hải dương động vật có vú giá i cá biển là trong hải dương có thể nhất cơm khô tồn tại bọn chúng bình quân một năm liền có thể ăn hết một vạn con con cua một giờ liền có thể xử lý hơn bảy mươi cái so biển hai mươi con bào ngư cộng thêm một con bạch thuộc gai thân cho nên giá cá biển không phải đang cơm khô chính là tại đi làm cơm trên đường bằng không chính là tại mặt biển nằm cơm khô có cơm không làm là vương bắt đản đối mặt nhiều như vậy đồ ăn bối bối không chút khách khí một tay nắm lên một con cá cắn một cái xuống dưới giòn đầy đủ phô b ả y cái gì gọi là cơm khô hồn một bên ăn bối bối linh động mà nhạy bén con mắt liếc nhìn thùng n h ự a đầu liền giò xét qua đi một bên ăn một bên cầm bởi vì cái gọi là trong túi có lương trong lòng không hoảng hốt ăn không hết còn có thể làm bữa ăn k i a khá lắm ta hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là ăn trong chén phải xem lấy trong nồi ha ha ha có thể tuyệt đối đừng coi thường bất luận một vị nào ăn hàng khoan hay nói nhìn xem bối bối cơm này lượng không hiểu ăn với cơm trần nam cùng lý hằng ở một bên nhìn trực nhạc ga thùng nhựa bên trong còn thừa lại hơn nửa thùng tôm cá cùng khối băng trần nam lại kêu gọi lý hằng hai người đem còn lại đồ ăn n h a u n h a u nuôi nấng cho kiểu kiểu rượu rượu b ọ n chúng khoan hay nói có giai cá biển b ố i bối gia nhập trần nam cái này không đứng đắn vườn b á c h thú giống như là có chuyện như vậy b ố i bối bây giờ cũng quay về rồi không biết cái k h á c đám tiểu đồng bạn hiện tại cũng ở đâu trần nam ánh mắt xa xa nhìn về phía mặt biển trong mắt toát ra hoài niệm c ũ n g không muốn xa rời đang nghĩ ngợi chỉ thấy xa xôi đường chân trời có vẻ như lật lên một đạo b ọ nước thứ gì lý hằng cũng nhìn thấy bên kia động、tính. chỉ là cách qua xa thấy cũng không rõ ràng trần nam lắc đầu h í p mắt nhìn lại chỗ kia mặt biển lần nữa bình tĩnh lại mà ở k h á c một bên một đạo màu xám vây cá vọt ra khỏi mặt nước giống như một thanh lưới dao từ biển sâu hướng về chỗ nước cạn chỗ hung manh đánh tới cái đó là cá mập là buổi sáng con kia cá mập trắng khổng lồ trần nam con n g ư ơ i co rụt lại kinh uống ra âm thanh cái gì cá mập trắng khổng lồ lại tới cá mập trắng khổng lồ ở đâu nó làm sao lại chạy đến bến tàu nơi này tới trần nam cái này âm thanh kinh hô giống như một đạo sấm rền đột nhiên tại phòng trực tiếp nổ vang nhớ tới buổi sáng nhìn thấy con kia cá mập trắng khổng lồ trong mọi người tâm đều là lạng yên xếp chặt a lý hàng mặt lập tức trở nhìn tay run một cái trong tay bưng lấy tôm cá liền toàn bộ rơi vào mặt nước cá heo nhóm gặp nguy hiểm trần nam sắc mặt khó coi lập tức nghĩ đến trước mắt mấy cái cá heo tình cảnh vội vàng phất tay s ô tan tiêu k i ê u rượu rượu mau dẫn lấy các đồng bạn rời đi nơi này gặp nguy hiểm nhưng mà cá heo nhóm n h a u nhau tụ tập tại cạy á t trước nuốt chừng rơi vào mặt biển tôm cá lại chỗ nào nghe hiệu được trần nam la lên cứ việc trần nam lo lắng đến đẩy ngăn lấy thân thể của bọn chúng cũng không làm nên chuyện gì ngược lại làm cho cá heo nhóm coi là trần nam đang cùng bọn chúng chơi đ ù a đôi cá bay nhảy đến càng thêm vui sướng sao làm sao bây giờ nhìn về phía cái kia xa xôi mặt biển bay thẳng bến tàu mà đến cá mập vây cá lý hằng run dậy thanh â m hỏi trần nam cắn răng sắp mặt một trận thanh bạch cá mập trắng khổng lồ khíu giáp phi thường linh mẫn có thể cảm giác được cực vi lượng huyết dịch có nghiên cứu cho thấy cá mập trắng khổng l ồ có thể tại một trăm tiền thưởng bên trong kiểm c h ắ c đến một dòng máu thậm chí có thể tại năm cây số ngoại c à n biết đến vi lượng huyết dịch mùi có lẽ chính là trần nam tại cái này cho ăn phát tán ra mùi máu tươi hấp dẫn cá mập tr t r ư ờ n g sáu mươi bốn biết khiêu vũ cá mập trắng khổng lồ t r ư ờ n g sáu mươi bốn biết khiêu vũ cá mập trắng khổng lồ chi chi chi chi theo cá mập trắng khổng lồ tới gần quay t r u n g quanh tại các t r u n g quanh cá heo nhóm cũng cảm nhận được cái kia một đạo khí tức nguy hiểm dầm dầm cá heo nhóm thoáng chốc bay nhảy lấy thân thể tan ra b ộ n phía tiếng kêu bối rối mà gấp rút cá heo nhóm đầu tiên là tụ tập cùng một chỗ hướng về bến tàu bên trái cấp tốc n h ả y tới nhưng rất nhanh đi mà quay lại lại hướng phía bến tàu phía bên phải nhảy tới vẫn chưa được chi chi chi chi trên mặt biển cá heo nhóm không ngừng lợi dụng sóng âm đến dò xét cảnh vật chung quanh cùng giao lưu nhưng đã không đường có thể đi bởi vì phía trước cái kia một đạo nguy hiểm thân ảnh đã tới gần nước c ả khu trần nam đầy giấy lo lắng nhìn qua cá heo nhóm chạy trốn thân ảnh nhưng hắn cũng bất lực nhân loại tại thiên nhiên trước mặt thực sự quá nhỏ bé chi chi dầm dầm cuối cùng không đường có thể đi cá heo nhóm nao n h a o thoát đi về bến tàu chỗ bối rối trốn ở trần nam chỗ cả sau lưng nhưng chỉ là một chiếc tiểu tì cả thuyền còn không có cá mập trắng khổng lồ thân thể lớn rõ ràng không đủ để chống tự cá mập trắng khổng lồ tập kích nam ca làm sao bây giờ còn có thể hay không dùng thôi miên một chiêu kia rồi tại ác bên trên lý hằng nhìn qua cái kia đã tới gần cá mập trắng khổng lồ muốn ép buộc mình tỉnh táo lại nhưng tới gần cá mập trắng khổng lồ cái kia hung hãn khổng lồ thân hình lại làm cho hắn vô luận như thế nào đều rất khó giống trước đó như vậy giữ vững tỉnh táo bởi vì lúc này không chỉ là an nguy của mình còn có cá heo các bằng hưu an nguy liền ngay cả bên cạnh á i cá biển bồi bối trong tay cá con cũng bị ném ở một bên tay keo kiệt ôm trần nam đùi run l y bẫy dầm dầm cá mập trắng khổng lồ đã tới gần cái ác chung q u n h hai người thậm chí có thể nghe được cái kia quần quần sóng nước cấm thanh chi chi sau lưng cá heo nhóm d a o lưu âm thanh rõ ràng trở nên càng thêm b ố i r ố i gấp rút trần nam cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại ánh mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh bốn phía không có vật gì chỉ có bọn h ắ n thân ở tiểu tì cạn thuyền tứ cố vô thân phiêu đãng ở trong nước biển trần nam ánh mắt cấp tốc liếc nhìn cuối cùng khóa chặt tại cái k i a một thùng tôm cá bên trên đúng rồi đồ ăn trần nam lập tức từ trong thùng nắm lên mấy đầu cá lớn không chút do dự trực tiếp ném về mặt biển rầm rầm cái tia đạo sám trắng thân ảnh đột nhiên nhảy ra mặt nước mở ra vực sâu miệng lớn một n g đem cái kia mấy con cá nuốt vào trong bụng Khổng một đầu tiếp lấy một đầu hải ngư bị bị ném đút tới cá mập trắng khổng lồ nuốt vào trong bụng thế là trận này nuôi nâng cá heo nhóm hành động biến thành online ném uy cá mập trắng khổng lồ một màn này rơi vào phòng trực tiếp khán giả trong mắt thấy là vừa vội vừa sợ tiểu nam ca đây là định dùng đồ ăn hấp dẫn cá mập trắng khổng lồ lực chú ý sao cá mập trắng khổng lồ tới vì cái gì còn không phải cái kia ăn một miếng đến có lẽ đem cá mập trắng khổng lồ cho ăn no tiểu nam ca cùng cá heo nhóm đều an toàn đi phòng trực tiếp lại lần nữa trở nên sôi chảo tất cả mọi người kịch liệt thảo luận kỳ thật trần nam cũng là ý nghĩ này cá heo mặc dù cũng thuộc về cá mập trắng khổng l ồ đi săn đối tượng nhưng bình thường chắc bụng trạng thái giới cá mập trắng khổng lỗ sẽ không chủ động công kích cũng không hội phí lực không lấy l ò n g đi đi săn cá heo loại này kiện tướng bơi lội đối tượng. dầm dầm t ô m cá nhao nhao vẩy hướng mặt nước đều không ngoại lệ đều bị cá mập trắng khổng lồ nuốt vào trong bụng cũng làm cho mọi người minh bạch cá mập trắng khổng lồ tốc độ phản ứng là kinh khủng bực nào chỉ chốc lát cá mập trắng khổng lồ tựa hồ là minh bạch một cái đạo lý vùng biển này nó sẽ hạ mị thực mưa thế là cá mập trắng khổng lồ dứt khoát lười n h á t núp đ í c h trực tiếp từ trong nước nô ra nửa cái đầu mở ra miệng rộng chờ đợi mị thực rơi vào trong miệng cạy hạc bên trên trần nam cùng lý hàng thấy khỏe miệng giật giật nhưng còn không có biện pháp liền rất giận người hai người chỉ có thể ngoan, ngoan đem tôn cá ném vào cá mập trắ trong trước mắt nguyên bản muốn đút cho cá heo nhóm đồ ăn n g a o n g a o vào cá mập trắng khổng lồ trong miệng nhưng cá mập trắng khổng lồ giống như vực sâu miệng lớn ăn hơn nửa thùng t ô m cá đều không ngừng nghỉ trần nam lại lần nữa đưa tay s ờ về phía trong thùng lại là s ờ soạn cái không thùng nhựa bên trong đã giấu t u y ế t trần nam thầm têu không tốt nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển cá mập trắng khổng lồ y y h n h i ê n một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng đầu nô ra mặt biển tựa hồ phát g i á c không có đồ ăn cửa vào cá mập trắng khổng lồ tràn đầy không tình nguyện chép miệng a miệng trên dưới hàm đủ sắp xế lại người h chút ì n bén n một sắc kia r ă nanh.、Kim、Long không Kim đ ợ c cạnh ngầm nhìn bên Hàng. Lý hàng thân ghé đầu, mắt phía thể khẽ về Lý Lý người h nhỏ n thể thấy địa hướng về sau rút lui nửa bước, muốn làm gì trần nam ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i ý nghĩ rất nguy hiểm đây là phạm tội là phạm pháp đối mặt lý hàng tê u la trần nam nhịn không được liếp mắt n g ư ơ i suy nghĩ cái gì đâu đ ố i cá mập trắng khổng lồ tới nói ngươi chính là thực phẩm rác ném xuống cá đều không hiếm có a ngươi ta là nhìn bên cạnh ngươi trong thùng còn có hay không k ó i băng a dạng này a lý h à n g lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng đưa tay thuận ngực vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta liền biết tiểu nam ca không phải loại người này trần nam lại là một cái lên mắt ánh mắt nhìn qua đi trong thùng khối băng cũng mất trần nam yếu ớt nhưng đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía d á i cá biển chi chi đối mặt trần nam nhìn chăm chú d á i cá biển mắt nhỏ chừng một cái mặt mũi tràn đầy trấn kinh lập tức tay nhỏ bung ra gắt gao ô m trần nam đuổi run l y bẫy chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c h chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c h h i c h chi c chi c h h i chi chi c chi chi chi chi chi chi chi chi chi trần nam bất đắc dĩ thở dài được rồi b ố i b ố i cà yếm bên trong điểm này cá coi như ném xuống cũng không đủ lớn cá mập trắng nhét cái răng trần nam không có cách chỉ có thể nhìn hướng cá mập trắng khổng lồ l u ngay l trong tay chống r ô n g thùng nhựa thử nghiệm câu thông nơi này đồ ăn đã không có tách tách tách. cá mập trắng khổng lồ trên miệng hạ khép mở chép miệng a lấy miệng tựa hồ đang chờ đợi trần nam chỉ chỉ trên bờ bến tàu ta muốn trước đi trên bờ một chuyến nơi đó còn có đồ ăn tách tách tách. người trước chở ta một chút được không ta đi trên bờ cầm đồ a tới tách tách tách. trần nam nói một câu cá nói trần nam nhấc lên thùng nữa trực tiếp nhảy vào trong nước nơi này cách trên bờ không xa đi qua vừa đi vừa về rất nhanh sau lưng lý hằng thanh nhấm yếu đớt vang lên nam ca ngươi sẽ không thật vác xô bỏ chạy đi ngươi sẽ còn trở về đối với đi trở lại nhà gỗ trần nam lại cầm rất nhiều tươi lạnh cá nhưng nhà mình tủ lạnh dung lượng có hạn đều là một ít cá tôm nhỏ cùng tiểu băng khối thằng đến đem thùng nhựa chứa đầy áp đương đương trần nam mới lại ngựa không ngừng vó trở lại cậy hạch chỗ mắt thắng nhìn liền gặp được trên mặt biển mở ra đến vực sâu miệng lớn cá mập trắng khổng lồ con hàng này cũng là đủ đười thời gian dài như vậy tư thế đều không thay đổi cái dạng k e n kết tựa hồ là phát giác được trần nam đi mà quay lại cá mập trắng khổng lồ không kịp chờ đợi xông trần nam đập đi lấy miệm trần nam không dám g i y vò khống ổ liền tranh thủ thịt cá ném vào tấm kia gạo trần nam lại ném đi một chút khối băng đi vào mà ăn khối băng về sau cá mập trắng khổng lồ vậy mà tại trong biển la lột cái kia khổng lồ thân thể trong nước nhẹ nhàng lay động phảng phất tại khiêu vũ t ú t t ú t t ú t thỉnh thoảng còn có thanh âm vui sướng từ cá mập trắng khổng lồ miệng bên trong phát ra cá mập thuộc về cá sụn cương loại mặc dù không giống cá heo cá voi trắng như vậy đ ố i nước ngọt nhu cầu như vậy cao nhưng chỉ cần là sinh vật liền không khả năng khuyết thiếu nước ngọt nhu cầu cá mập cùng loại dạng cũng là như thế mặc dù có khí quăn có thể bài tiết nước ngọt tài nguyên nhưng đôi này khí quăn sẽ sinh ra nhất định phụ tải không bằng trực tiếp dùng ăn khối băng thu hoạch nước ngọt đến nhanh đây cũng là dẫn đến cá mập trắng khổng lồ giờ phút này như thế vui sướng nguyên nhân chương sáu mươi lăm cứu chữa chỗ đến chương sáu mươi lăm cứu chữa chỗ đến là ta nghe lầm sao cá mập trắng khổng lồ vậy mà lại phát ra âm thanh tốt tốt tốt ha ha ha thanh âm này thật đáng yêu a đây chính là cá mập trắng khổng lồ ải làm sao đột nhiên nhìn n g ố c manh nổi bật lên vẻ dễ thương nữa nha hung hãn b ề n g o à i đáng yêu thanh âm có lẽ đây là trong truyền thuyết tương phản manh nhìn màn ảnh bên trong không ngừng từ trong miệm phát ra tốt tốt tiếng vang cá mập trắng khổng lồ phòng trực tiếp khán giả nhau nhau cảm thấy ngạc nhiên lý hàng điện thoại một mực treo ở phòng trực tiếp thấy khán giả nghĩ hoặc lại nhìn mắt bên cạnh còn tại cho cá mập trắng khổng lồ cho ăn trần nam mở miệng nói nam ca không tiện ta tới cấp cho mọi người giải thích đi cá mập trắng khổng lồ đương nhiên sẽ gọi bất quá cá mập không hề giống cá voi như thế có thể phát ra phi thường hữu lực thanh âm nhưng là bọn chúng có thể thông qua thể nội bậc khí bắp thịt chấn động đến phát ra âm thanh những âm thanh này bình thường dùng cho giao lưu cùng phối hợp đi săn thậm chí một chút cá mập sẽ còn vượt giống loài giao lưu cùng cá heo những vật này trồng vào đi phối hợp đi săn nhưng bình thường sống một mình cá mập trắng khổng lồ cũng rất ít cùng những giống l o à i khác phối hợp cho nên nhân loại chưa hề chân chính bắt giữ quá lớn cá mập trắng tiếng tê ơ đáng tiếc không có mang bộ phối hợp bằng không thì đoạn này thanh em đối với nghiên cứu khoa học mà nói sẽ có cực lớn thu hoạch lần thứ nhất chính thay n g h e được cá mập trắng khổng lồ tiếng tê ơ lý hàng trong mắt cũng là hiện hiện kích động cứ việc chuyên nghiệp khác biệt nhưng nghiên cứu khoa học con đường không phân khác biệt tất cả mọi người là vì thôi động chi thức tiến bộ mở rộng nhân loại đối thế giới lý giải cùng bảo hộ mảnh này tinh cầu mà cố gắng lý hàng sở học tri thức cũng không so trần nam c h lệnh bởi vậy đối mặt khán giả lo nghĩ cũng là giải thích có chút cẩn thận. nhưng mà phòng trực tiếp khán giả cũng không mua sổ sách nha lý hàng tiểu t ử đây là muốn huyên tân đoạt chủ ai nhỏ hàng con đây là muốn nô lệ xoay người làm chủ tiểu nam ca nhanh cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái bên cạnh không thì có đầu cá mập trắng khổng lồ sao ta nhìn đem lý hàng ném xuống biển cho cá mập ăn có thể thực hiện z、yes, còn có thể để cá mập đại ca ăn non nê cá mập trắng khổng lồ càng tạo phòng trực tiếp lao thiết nhóm quà tạo nhìn lý hàng sắc mặt mắt trần có thể thấy b i ế n mạch khán giả t r e u chọc đến càng thêm khởi kình tiểu nam ca lý hàng nói muốn đi cho cá mập trắng khổng lồ s á t cái răng cái gì lý hàng tiểu từ này còn nói lại đi cho cá mập trắng khổng lồ làm dạ dày kiểm tra người nào đó thân thể chính là lắp một cái ôm ngực n u ố t ở một bên run l y bầy trần nam t h ấ y thế không khỏi hiếu kỳ lý hằng n g ư ơ i lạy a nam nam ca ngươi phòng trực tiếp đám f a n hâm mộ đơn giản không phải người địa ngục trống giống ma quỷ tại trần nam phòng trực tiếp trần nam kinh ngạc nhìn về phía màn hình lập tức d ở khóc d ở cười bắt đầu khán giả cũng chính là nhìn lý hằng nhắc gan cố ý tới dọa không nghĩ tới thật đúng là đem hắn dọa sợ trần nam bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử này lá gan là thật nhỏ thừa dịp cá mập trắng khổng lồ ăn uống no đủ vui sướng đến ở trong nước nổi lên âm trần nam vội vàng chỉ huy sau lưng sáu con cá heo từ mặt k h á c một bên rời đi chi chi chi chi t i ể u k i ể u giơ lên mỏ dài thân mật đến ủi ủi trần nam bàn tay cùng các đồng bạn nhanh chóng rời đi bến tàu nhìn qua cái k i a mấy đạo bay n h ẹ thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt trần nam nhẹ nhàng thở ra lập tức cũng đ á p lấy tiểu tì cả thuyền mang theo dài cá biển bối bối trở về trở lại nhà gỗ trần nam ánh mắt xa xa nhìn về phía mặt biển xa xa cá mập trắng khổng lồ còn không có rời đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó vây cá hiện lên ở mặt biển tổng cho người ta một loại run như cầy xấy cảm giác trần nam nội tâm có chút lo lắng cá mập trắng khổng lồ là đi xa sống một mình sinh vật sinh vật biển nhóm bình thường tại nơi nào đó hải vực có thể nhét đầy cái bao tử nó liền sẽ một mực ở lại đây sẽ không rời đi mà ở trong đó dù sao cũng là hải đảo ven bờ khu vực nếu có đầu cá mập trắng khổng lồ ở chỗ này du đãng khó tránh khỏi sẽ đối với phụ cận ngư dân tạo thành nhất định đà kích sợ đến lúc đó các cũng không dám ra ngoài biển nhưng trần nam không có cách nào cải biến hắn cũng không có năng lực xua đổi cá mập trắng khổng lồ chi chi nghe được trần nam thở dài bối bối nghi hoặc đến g ầ m đầu đôi mắt nhỏ đen bóng tròn gia hỏa này trong ngực ôm đầu g ặ m một nửa cá trên đường đi liền không có ngừng qua kéo kẹt kéo kẹt vang gặp cái kia đạo ánh mắt nhìn sang b ố i bối từ trong túi móc ra một con cá bưng lấy liền muốn đưa cho trần nam chi chi người ăn đi ta không nói bụng trần nam rất nghiêm túc trả lời một câu sau đó ôm lấy b ố i bối thân thể đưa nó để vào thùng nhựa bên trong cùng lý hàng hai người dẫn theo thùng về nhà trong khoảng thời gian này ngươi liền ngoan ngoan ở lại nhà đi vùng biển này không an toàn đừng đến lúc đó tung bay tung bay liền bị cá mập cho một ngụn nước lấy về nhà sắp xếp cẩn thận bồi bối không bao lâu lý hàng liền tiếp vào một trận điện thoại kích động đến tìm đến tr nam ca nghiên cứu khoa học viện cứu chữa đoạt được biết có một con hoang dại hải đảo gấu ngựa cần cứu chữa bị cao độ coi trọng vội vàng hủy bỏ cái khác hành trình trước tiên liền chạy tới trần nam dừng lại trong tay động tác trên mặt hiện hiện k i n h hỉ vậy thì tốt quá có nói lúc nào đến chậm nhất buổi tối hôm nay Tốt, tốt. n g h e được cứu chữa chỗ buổi tối hôm nay liền có thể tới trần nam lập tức mặt mũi tràn đầy kích động gấu ngựa mụ mụ vết thương đạn bắn một mực là trần nam trong lòng một cây gai kéo càng lâu không cứu chữa gấu n g a mụ mụ liền nhiều một phần thống khổ gấu n g a các bảo, bảo liền nhiều một phần nguy hiểm bây giờ rốt cục có thể triển khai cứu chữa trần nam vô luận như thế nào có thể không kích động nhưng may mà trần nam mắt nhìn giám sát dụng cụ gấu nựa một nhà hiện tại là an toàn từ tối hôm qua đến bây giờ cũng không có xài lang hổ báo đến đây khiêu khích ngoại trừ gấu nựa mụ mụ nửa đem đi ra một lần ngay tại không có bất luận cái gì đ ộ n g tính hiện tại chỉ cần chờ đợi cứu chữa chỗ đến liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn có cứu chữa chỗ bên kia trả lời chắc chắn buổi chiều khoảng thời gian này trần nam cùng lý hàng chỗ nào cũng không có đi hai người liền bốn tại trong viện chờ đợi tin tức thỉnh thoảng đi thăm dò nhìn một chút báo đen tương uống thỉnh thoảng đi đùa một chút dài cá biển bồi bối thời gian cũng là trôi qua phong phú đạn l Báo đen v ế tàu thương đã bắt đã đ khép lại, thủy n Nam liền đem cập nhao nhao từ từ bến, bến lập tức xuống tới một đám mặc màu trắng quần áo lao động nhân viên một tên tuổi trẻ thanh niên tiến lên nhất nhất giới thiệu đây là chủ của chúng ta c h ị bác sĩ thu y vương giáo sư đây là bác sĩ thu y trợ lý đây là phòng thí nghiệm kỹ thuật viên đây là hình ảnh học kỹ sư đây là gây tê sư hoa thú cái kêu lại là tiếng tăm lừng l â y vương giáo sư không nghĩ tới tới lại là vị này lao tiền bối lý h à n g đứng tại trần nam bên cạnh hương phấn đến thẳng thấp giọng kêu to trần nam nhìn thấy đối phương xa hoa trang bị đội hình nội tâm cũng tương tự bị chấn động đến không nghĩ tới vì cứu chữa một con gấu ngựa vậy mà tới như thế năm thứ nhất đại học cái hà nội mỗi vị đều là tại riêng phần mình lĩnh vực bên trên chuyên nghiệp giáo sư giới thiệu xong xuôi trần nam hai người liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi Các trong i bối mỏi nghiệp giải nghiệp giải cái cái ề đều n đường Chương Chuyên ngựa nguy. Chương Chuyên ngựa nguy. này không đều là vì nhân dân phục vụ nha. một mệt mụ mụ mụ mụ tàu thực vất t gấu gấu là cứu cứu xe chữa, chữa, Khách khí phục sự vả. vì vụ 66. 66. gì, đó một tên trung niên nhân hòa ái cởi nói ngược lại là không có chút nào giá đỡ ai nha ta nói các ngươi đều khách sáo cái gì cầm đầu một tên năm sáu mươi tuổi tóc có chút trắng bệnh được xưng là vương giáo sư người không kiên nhẫn khoát khoát tay lập tức tiến lên đôi trần nam kích động hỏi tiểu huynh đệ nghe nói là ngươi phát hiện gấu ngựa vậy nó hiện tại ở đâu a ngươi tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi đây chính là đông hải phát hiện thủ quần đảo cư gấu ngựa thậm chí có thể là duy nhất một hàng nếu như bất hạnh chết rồi không thể nghi ngờ là toàn bộ thổ địa cùng tự nhiên thất vọng giống vương giáo sư loại này lão tiền bối hơn nửa đời người đều kính dâng tại nghiên cứu khoa học trên đường bọn hắn đối phần công tác này chăm chú cùng yêu quý đã sớm siêu việt tất cả đối mặt vương giáo sư xuất ruột nhìn nhìn lại hắn bó lớn niên kỷ lại một đường tàu xe mệt mọi bộ dáng trần nam nhịn không được nói ra vương giáo sư gấu ngựa hiện tại tạm thời an toàn mọi người một đường chạy đến cũng vất vả nếu không tới trước hàn xá nghỉ ngơi một hồi lại đi đúng vậy à cắt tiền bối một đường tàu xe mệt mỏi chứ nghỉ ngơi một chút lại đi đi không cần gấp gáp như vậy lý hằng cũng liền bận bịu phụ h ò a nói ai nha không cần còn nghỉ ngơi cái gì à vương giáo sư lại là lắc đầu cự tuyệt chúng ta thật xa chạy đến chính là lo lắng đến gấu ngựa an nguy không nhìn nó trong lòng tóm lại không yên lòng một vị k h á c trung niên nam nhân cũng cười nói tiểu huynh đệ nhóm cũng không cần khách khí vương giáo sư đi nói vậy liền biểu thị thân thể còn có thể gánh vác được nói đến nước này trần nam cũng không tốt khách khí nữa có thể sớm một chút đi cứu trị gấu ngựa mụ mụ trong lòng của hắn cũng cao hứng vậy được gấu ngựa ngay tại nhà ta phía sau núi ta c á i này mang mọi người qua đi nói trần nam cùng lý hằng hai người hỗ trợ dẫn theo trang bị mang theo đội ngũ đi về phía sau núi một đoàn người không có quá nhiều ngôn ngữ liền trời c h i ề u dư huy rất mau tới đến phía sau núi gấu ngựa mụ mụ hang động phụ cận đều là chuyên nghiệp đoàn đội vương giáo sư đám người rất rõ ràng không thể tùy ý quấy nhiều gấu ngựa mà là tìm tới một chỗ an toàn hoàn cảnh xa xa mai phục tại trong bụi cỏ tay cầm kính viễn vọng xa xa xem xét trong sơn động gấu ngựa mụ mụ trong đội ngũ thanh niên con rất nhiệt tâm đến cho trần nam cùng lý hằng cũng cầm hai cái kính viết vọng có chuyên nghiệp đoàn đội ở đây lý hàng cái này nhỏ t ử minh hiển trấn hưng không chỉ có dám trắng trận xem xét gấu ngựa mụ mụ độc tĩnh còn thỉnh thoảng kích động đến cùng bên cạnh trần nam nhỏ giọng nói c h u y ệ n phím nam ca gấu ngựa mụ mụ ở nhà đi ngủ đâu nhà bên cạnh cái kia b a con nhỏ gấu ngựa đang đánh nhau ngoa tạo cái kia hình thể nhỏ nhất là gấu ba đi thật mạnh mẽ hai ca ca đều đánh không lại nó gấu ngựa mụ mụ cái bụng thật lớn a nó hô hấp giống như không quá thông thuận đối mặt bên thai nói liên miên lại nhải trần nam nhịn không được liếp mắt t u t đừng bay dầy các tiền bối công việc a nha vừa dứt lời rừng cây một bên khác liền chuyển đến trung niên nam nhân thanh âm gấu ngựa giống cái thời kỳ cho con bú thân dài tại hai hai gạo đến hai năm gạo ở giữa thể trọng ước là ba trăm kg phải chi sau có rõ ràng máu vết thương dấu vết vết thương đạm bắn nghi là súng săn bố trí vương giáo sư gật gật đầu suy nghĩ một chút sau phân phó nói phối trộn một năm ml hợp lại thuốc mê sau một lát giáo sư thuốc mê phối trộn hoàn thành gây tê sư chuẩn bị phát s ạ súng gây mê thu được trần nam cùng lý hàng hai người trốn ở một bên ngạc nhiên đến nhìn qua trong đoàn đội đám người thao tác hai người bọn họ đối động vật học có lẽ còn có chút nghiên cứu nhưng đối với chuyên nghiệp động vật cứu chữa vậy coi như là hai mắt đen thui chỉ gặp gây tê sư tay cầm súng gây mê nhẹ nhăn bóp sau một khắc thuốc mê tinh chuẩn không sai bắn vào gấu ngựa mụ mụ thể nội ngao trong sơn động truyền đến rất nhỏ nghẹn n à o gấu ngựa mụ mụ thân hình khổng lồ lắp một cái mở ra mắt buồn ngủ lim d i m hai mắt t h a m dò nhìn về phía các vị trí cơ thể luôn cảm thấy chỗ nào giống như bị lớn v ă t tử đinh một chút、Phúc. gấu ngựa mụ mụ thật là ngũ a lý hằng không tử tế cười trêu đến trần nam lại là yếu ớt một đạo b ệ n nhãn giá thú thuốc mê có hiệu quả thời gian bình thường không phải trong nháy mắt mà là cần thời gian nhất định nhưng này thời gian sẽ không cần quá lâu chỉ chốc lát gấu ngựa mụ mụ cũng có chút chóng mặt không bao lâu liền trực tiếp nằm trên đất không nhúc đ í c h báo cáo mục tiêu đã gây tê hoàn tất vương giáo sư nhẹ nhàng thở ra phất tay ra hiệu đội ngũ tiến lên trần nam ở một bên nhìn không khỏi âm thầm tán thưởng không hổ là quốc gia chuyên nghiệp cứu chữa đ o à n đội không làm kinh động bất kỳ cái gì sự vật cứ như vậy lưu loát an toàn đem sự tình cảm cái kia nhất định phải ngươi cũng không nhìn một chút đối phương địa vị lý hằng có chút đắc ý đến đ u ổ i đ u ổ i trần nam bà vai lập tức cười nói đi đuổi theo sát đại bộ đội cái kia mấy cái gấu bảo bảo một hồi còn cần ngươi trần an trần nam nhớ mày ngươi không sợ gấu ngựa mụ mụ có các đại lao ở chỗ này đến chỉ đông bắc hồ ta đều không mang theo sợ lý hằng hai tay ô m đầu là thật là một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng trần nam bất đắc dĩ lắc đầu lập tức di chuyển bước chân đuổi theo sát cái này cũng vẫn là trần nam lần thứ nhất bước vào gấu ngựa mụ mụ sơn động trong sơn động so trong tưởng tượng còn muốn phá thích rất sạch sẽ cũng rất mát mẻ chỉ là trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh mùi hôi thối ba con gấu ngựa bảo b ả o quay chung quanh tại mụ mụ bên người vài đôi mắt nhỏ lại hiếu kỳ lại có chút sợ h ã i phải xem hướng đám người gấu ngựa vết thương không lây nhiễm thân thể không x ư ơ n g gãy hiểu rõ gấu ngựa mụ mụ thân thể đại khái tình huống đoàn đội chuẩn bị kỹ càng tất cả công cụ dự định trực tiếp bắt đầu cứu chữa triển khai giải phẫu chỉ là tại mọi người hướng gấu ngựa mụ mụ tiếp cận gấu ngựa các bảo b ả o đột nhiên ứng kích nhai răng trận mắt hướng về phía đám người gà thét nga ô một tiếng này âm thanh gà thét làm cho gấu n g a mụ mụ cũng vào lúc này thân thể có rất nhỏ phản ứng mỹ mắt khen â n g hữu khí vô lực hướng đám người gào thét. gây tê sư lại cho gấu ngựa b ổ không hai ml í thuốc t mê lượng v ề phần cái này mấy cái nhỏ gấu ngựa mấy cái này bắt con dao cho ta liền tốt không quay dày các tiền bối công việc trần nam liền vội vàng cười t i ế n lên đem ba con các bảo bảo ô m đến sơn động nơi hẻo lánh ấm r ộ n g trần an đừng sợ những cái t i a cắt thúc thúc là tới cứu ngươi mụ mụ anh anh anh trần nam ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó một đôi nửa mở đôi mắt chính bình tĩnh nhìn lấy mình trần nam khẽ giật mình lập tức mịm cười gật đầu gấu ngựa mụ mụ theo gây tê bay hơi rốt c u c an tâm n g thiết đi vương giáo sư thủ pháp cẩn thận mà n h a n n h ẹ chỉ chót lát liền từ gấu ngựa mụ mụ thể nội lấy ra đạn hai ống súng săn độc đầu đạn những thứ này đáng chết thợ săn trộm không biết là ai thắp giọng mắng một tiếng nhưng giải phẫu vẫn như cũ tiến hành trong sơn động rất tá tĩnh liền ngay cả hùng đại bọn chúng cũng không nháo đằng cùng nhau ghé vào trần nam trong ngực vài đôi đôi mắt lo lắng đến nhìn về phía mụ mụ gây tê trừ độc vết cắt tách rời tổ chức lấy đạ n khâu lại bôi thuốc vương giáo sư toàn bộ hành trình không nói một lời chăm chú cẩn thận đến đem miệng vết thương lý hảo cho đến giải phẫu kết thúc vương giáo sư mới lau vẹt mồ hôi lập tức phân phó trợ thủ lấy ra thứ gì nhẹ nhàng đánh vào gấu chương sáu mươi bảy đoàn đội rời đi gấu ngựa mụ mụ ô nu chương sáu mươi bảy đoàn đội rời đi gấu ngựa mụ mụ ô nu dường như biết trần nam tại lo nghĩ cái gì vương giáo sư chủ động mở miệng giải thích đây là vi hình giám sát vòng có thể để chúng ta thời gian thực biết gấu ngựa định vị tránh cho bị thợ săn trộm trống săn ngoài ra nó còn có thể giám sát gấu ngựa sinh mạng thể trinh nếu là lại xuất hiện vấn đề gì chúng ta tùy thời có thể lấy triển khai hành động trần nam khẽ giật mình lập tức mặt lộ vẻ cảm thán vẫn là giáo sư ngài suy nghĩ chu toàn vương giáo sư n g khoát khoát mụ mụ. mặt lộ vẻ sợ hai thán phục nói lên những động vật này nhóm lúc trong mắt của hắn dâng lên ánh sáng liền ngay cả hai đầu lông mày mọi mệnh cũng bị hòa tan không hề nghi ngờ đây là một cái chân chính làm cho người tôn trọng học giả giữa lúc trò chuyện trần nam đối với hắn cũng, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính bắt đầu nhiệt đới hòn đảo ban đêm luôn luôn tiến đến đến càng chậm chút theo chân trời cuối cùng một vòng trời chiều dư huy kết thúc cả mảnh trời không bày biện ra thâm thủy u lam tĩnh mịch nhi a n thả xử lý tốt gấu ngựa mụ mụ thương ư ớ n g đội ngũ không tiếp tục lưu lại nhao nhao nâng lên trang bị rút lui tỏa dạng núi này hồng đại nhóm ăn ngày mai ta trở lại thăm n g ư ờ i nhóm t r ấ n a n được ba con nhỏ gấu ngựa t r ấ n nam lại nhìn một bên còn vẫn ở vào gây tê trạng thái gấu ngựa mụ mụ đứng dậy rời đi hắn cũng không lo lắng gấu ngựa nhóm ăn u y bởi vì gấu ngựa mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại nam ca n h a n lên vương thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh rừng tây một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng thế nào đội ngũ vừa đi ngươi liền lại sợ rồi nhanh đừng nói nữa thiên nhất hát sơn lâm liền không an toàn trần nam không biết là tại hắn rời đi về sau sau lưng trong sơn động một đôi t r ò n g mắt chậm rãi mở ra cặp tia đen nhánh con ngươi nhìn qua trần nam rời đi bóng lưng trong mắt toát ra n g h i hoặc cùng một vòng nhỏ không thể thấy ôn nhu bốn một đoàn người hạ sơn trần nam vội vàng mở miệng ngời nói vương giáo sư tất cả mọi người vất vả dưới mắt đến giờ cơm không bằng lưu lại ăn bữa cơm tối đi sợ vương giáo sư cự tuyệt trần nam lại ngay sau đó nói mọi người một đường cũng mệt mỏi. vừa vặn nghỉ ngơi một chút ăn cơm tối lại đi cũng không m u ộ n nhìn xem đoàn đội đám người hơi có vẻ vẻ m ệ t m ỏ i khuôn mặt vương giáo sư suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cười nói người gọi là trần nam đi ta nhớ kỹ ngươi hôm nào có cơ hội lại tới nơi này nhất định bên trên nhà ngươi ăn một bát cơm bất quá bây giờ chúng ta còn cần đi địa phương khác cứu chữa hành trình quá vội vàng lần này coi như xong vương giáo sư h ò a ái đến v u a v u a trần nam bạ vai lập tức mang theo đội ngũ lên tàu thủy rời đi ô đưa mắt nhìn tàu thủy rời đi trần nam cùng lý hằng cũng trở về về tự giải quyết gấu ngựa mụ mụ sự tình trần nam tâm rốt cục vương xuống một cây dây cung thậm chí đi ngủ đều ngủ đến thơm ngày thứ hai sáng sớm ngày mới hơi sáng trần nam trực tiếp một cái nằm ngửa ngồi dậy từ trên giường đứng dậy thật dài dôi cái l ư n g mệt mỏi trần nam đi vào vệ i n tử mặt trời còn chưa dâng lên toàn bộ thôn xóm bị sương ngủ nhàn nhạt, nhạt bên trong báo phủ yên tính mà mờ ảo lý hàng tối hôm qua bị trần nam tiến đến một căn phòng khác đi ngủ lúc này không có động tĩnh chắc hẳn còn tại trong mộng đẹp đại chiến xả yêu liền ngay cả báo đen tam kiếm khách lúc này cũng đều vốn tại trong viện ngủ gật đi ngủ thỉnh thoảng chuyển đến trận trận tiếng h viện từ một góc trong ao dãy cá biển bồi bối cũng ngủ được ngã trồng vó trần nam không có sáng sớm n h i ề u người thanh mộng thói quen tốt mang lên tối hôm qua chuẩn bị xong rất nhiều dinh dưỡng đồ ăn trần nam nhẹ nhàng đóng lại cửa sân trực tiếp khởi hành tiến về phía sau núi bệnh nặng mới khỏi bệnh gấu thường thường cần rất nhiều dinh dưỡng đồ ăn đến bổ dưỡng thân thể gấu ngựa mụ mụ có thương tích trong người không tiện săn ngồi nhưng không quan hệ trần nam sẽ đi săn trên đường mở ra trực tiếp chỉ chốc lát liền tràn vào hơn một người cái giờ này phần lớn người con đang ngủ có thể đi vào phòng trực tiếp phần lớn đều là một đêm không ngủ con cụ a Tiểu ha đi đi m mụ mụ mụ mụ ha ha m n s tình vậy, cảm n lấy tiểu nam ca trước kia là đến hậu sơn thăm viếng thân thích đâu trần nam khỏe miệng khẽ mí môi ngược lại là đối thân thích cái tử này không có ý kiến gấu ngựa mụ mụ liền ở hắn viện từ phía sau núi bên trong cũng không liền trần nam thân thích nha bất quá cái này thân thích tính tình có chút táo bạo chính là sáng sớm rừng rậm không khí phá lệ tươi mát hít một hơi thần thanh khí sảng lá cây cành cây bên trên khắp nơi treo đầy vòng ánh sáng long lanh do sương chỉ chốc l á t liền đem trần nam ống c ủ a nước nhẹp tại ướt át trong rừng cây chậm c h ạ m tiến lên xa xa liền thấy cái kia đen như mực sơn đ ậ u trần nam khỏe miệng một phát nằm thật chặt sau lưng tròn t r ị a ba lô bước nhanh về phía trước mà ở sắp tiếp cận sơn đ ậ u lúc trần nam lại là khẽ giật mình không biết có phải hay không là cảm nhận được khí tức của hắn cái kia đen như mực cửa sơn đ ộ n đột nhiên cùng nhau n ô ra bốn quả đầu phía dưới ba viên đầu nho nhỏ làm cho phía trên viên kia tròn vo đầu n bốn s o n g con mắt đen như mực bí mật quan sát cuối cùng cùng nhau khóa chặt bên phải phía trước trần nam trên thân Ê! trần nam bộ pháp dừng lại đối mặt gấu ngựa mụ mụ nhìn chăm chú hắn luôn luôn không hiểu có chút d u n g chân nếu không ngay tại cái này dưới lại tụ đem đồ ăn ném qua đi giống như cũng được trước đó đều là làm như vậy nhưng là trần nam phát hiện gấu ngựa mụ mụ thái độ có vẻ như rõ ràng thay đổi tốt hơn lần này không chỉ có không có xa xa hướng hắn chú lên trên thân cũng không có phóng thích địch đi cặp tia trong mắt đen nhánh còn tựa hồ ẩn, ẩn ẩn chứa một chút chờ mong trần nam nội tâm lập tức kích động hắn rất chắc chắn hắn không có nhìn lầm. gấu ngựa mụ mụ đang chờ mong hắn đến thương thiên không phụ lòng người hắn rốt cục đem táo bạo gấu ngựa mụ mụ cho hàng phục sao trần nam nội tâm một phen thiên nhân giao chiến p h ò n g trực tiếp khán giả nhìn xem cũng là ngạc nhiên là ta thức đêm quá mức hoa mắt sao hôm nay gấu ngựa mụ mụ làm sao ôn nhu như vậy có hay không một loại khả năng gấu ngựa mụ mụ chỉ là đói bụng đơn thuần thèm tiểu nam ca mang tới đồ ăn ha ha ha ta cảm thấy cũng thế tiểu nam ca nhanh đừng đ ắ c ý gấu ngựa mụ mụ một cái sắc mặt tốt liền đem ngươi liều thành vành lên miệng gấu ngựa mụ mụ chỉ là nhân loại chơi ngươi liền cùng chơi chó đồng dạng đối mặt khán giả dội nước lạnh trần nam không thèm để ý chút nào đập đi lấy miệng cười nói không quan trọng tóm lại gấu ngựa mụ mụ sẽ không lại đối ta đại hống đại khiếu không phải anh anh anh trong sơn động gấu ngựa các bà bảo tại nhìn thấy trần nam một khắc này liền một đường chạy chậm đến tới thân mật liếm liếm trần nam tay lập tức cái k i a mấy cái không an phận chào chào liền bắt đầu hướng phía sau hắn ba lô nay các người mấy cái này tiểu ra hỏa ngược lại là quỷ tinh quỷ tinh biết trong ba lô cất giấu đồ ăn đâu trần nam lại cười nói lập tức ngồi sổn người xuống gỡ xuống ba lô từ trong bọc lấy ra ba cái bình sữa cùng một chút thì làm còn lại thịt ư ơ i cùng một chút loài、cá. Còn có đặc địa mua được mua m trần ống, thì là cho gấu ngựa chuẩn gấu thì t cho là mụ mụ bị. nam nghiêng đầu nhìn lại liền gặp được gấu ngựa mụ mụ không tự giác tiến lên trước mấy bước đôi mắt khát vọng phải xem hướng túi đeo lưng của hắn trần nam cười một tiếng cầm lấy một khối thịt tươi ném qua đi ngao gấu ngựa mụ mụ nghẹn ngào một tiếng điêu lên thịt tươi liền ăn như gió cuốn bắt đầu ríu rít trần nam đang muốn lại từ trong bọc ném mấy đầu cá hồi qua đi n ị c h ngậm gấu ba lại bỏ tới hai mắt sáng lên nhìn về phía cái kia ba lô nơi hẻo lánh bên trong chất lỏng màu vàng miệng bên trong âu nghẹn n ắ n ướt làm bộ liền muốn đi bắt cái kia bình mật ong trước tiên đem uống sữa xong mới có thể ăn mật ong trần nam bất đắc dĩ đem gấu ba ô m mở cái kia bình mật ong hắn cố ý giấu ở trong bọc thấp nhất lại dùng cái nắp bịt kín tốt cái này đều có thể bị gấu ba phát hiện khó trách đều nói gấu cái mũi so mũi chó còn linh trần nam trong lòng âm thầm cô lại thình lình n g h e được sau lưng gần trong gang tấp thô trọng thờ dốc cùng cái kia một cỡ lớn ra thú hương vị trần nam trong nháy mắt lông lao dựng cứng cứng ngắc qu phong trực tiếp khán giả cũng đều cùng nhau giật này mình đi theo máy bay không người lái vừa lúc đi theo ống kính chuyển động đến mức phòng trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn xỏ não nam cỏ sáu trăm sáu mươi sáu sáng sớm trong nháy mắt cho ra dọa thanh tỉnh gấu nựa mụ mụ lúc nào đi cùng hầu ca học được thân pháp đi đường đều l ặ n g yên không một tiếng động m à liền rất chọc nhưng cỏ hại lao tử nước tiểu trên thân trần nam n g ư ợ c kịch liệt chập trùng nửa n g à y lúc này mới cảm giác linh hồn quý vị nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nhưng mà trước mắt gấu nựa mụ mụ lại là một mặt vô tội trong mắt đen nhánh nghi hoặc mắt nhìn trần nam cái tiêu nặng nề bàn tay liền hướng trong ba lô tìm kiếm chỉ chốc lát liền cầm ra một bình chất lỏng màu vàng tình cảm gấu nựa mụ mụ cũng là người, người mật to hương vị đến chỗ nhà trần nam xấu hổ cái này một nhà gấu cái mũi một cái thi đấu một cái linh trần nam không dám coi thường h o n g động duy trì cùng gấu ngựa mụ mụ hơn hai thước khoảng cách chỉ thấy gấu ngựa mụ mụ móc ra mật ong lập tức đặt nông ngồi tại ba lô bên cạnh trên tay bưng lấy mật ong bình liếm liếm không có hương vị gấu ngựa mụ mụ viên viên lỗ thay nhùn lún nắm lên mật ong bình nghi hoặc nhìn nhìn trần nam t h ấ y thế thận trọng mở miệng nói Khúc, nếu không ta tới nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền gặp được gấu ngựa mụ mụ ôm mật ong bình một trận chơi bừa sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nặng nề bàn tay nắm lấy cái nắp vặn ra một đầu gấu vặn ra bình nắp bình đám người chỉ cảm thấy đầu sẽ không chuyển ta ta cảm giác thật là thức đêm hoa mắt ta vậy mà sáng sớm trông thấy một đầu gấu đang vặn mở nắp bình ăn mật ong ghê tởm tiểu nam ca ngươi liền bàn giao đi cái này ra gấu bên trong là không phải cất giấu cái móc chân đại hán điều này cùng ta tối hôm qua mộng thấy nhà ta cho lái xe chở ta đi làm khác nhau ở chỗ nào nhìn gấu ngựa mụ mụ vậy mà mình thông minh vặn ra nắp bình ăn được mật ong trần nam cũng là nhịn không được c ư ờ i lên trước đó nói qua gấu bắt t r ư ớ c năng lực rất mạnh mà lại thiện sẽ bắt chước nhân loại ta trước đó tại trước mặt của nó mở qua một lần mật ong không nghĩ tới liền bị những người kia học được trần nam nói nội tâm cũng là âm thầm lưỡi lưỡi trước đó đều không có nhìn ra gấu ngựa mụ mụ còn trách thông minh bẹp bẹp ngao trong không khí tràn ngập một cỗ mật ong tơ ngọt gấu ngựa mụ mụ tay nâng lấy mật ong bình toàn bộ miệng đều nhét vào bình bên trong thỉnh thoảng phát ra một tiếng say mê rên rỉ cái này có thể lo lắng mấy cái gấu ngựa bà bảo nao nhao ghé vào mụ mụ trên thân nhìn xem cái k i a bình thiếu đi hơn phân nửa mật ong trông mòn con mắt anh anh anh dưới thân bọn nhỏ kêu to rốt cục gọi lên gấu ngựa mụ mụ cái tia số lượng không nhiều tình thương của mẹ gấu ngựa mụ mụ do dự một chút nắm lên ném đến một bên cái nắp vừa học lấy trần nam trước đó bộ dáng đổ một chút mật ong tại cái nắp bên trong cung cấp bọn nhỏ liếm láp chỉ là gấu ngựa mụ mụ tay chân vụ về mật ong đổ quá thêm ra đến đau lòng trơ mắt nhìn xem nó lại bưng lấy cái nắp liếm lấy một miệng lớn lúc này mới đưa cho tiểu hùng nhóm ta đi gấu ngựa mụ mụ vẫn còn biết đem mật ong ngược lại cái nắp bên trong đây cũng quá thông minh đi nhà ta bảo bảo còn không có một đầu gấu năng lực học tập mạnh h a ha bất quá gấu n g a mụ mụ do dự làm ấy cái ý tứ có chút tình thương của mẹ nhưng không nhiều gấu n g a mụ mụ một hệ liệt thao tác. t h ẳ n g đem khán giả nhìn trận mắt hốc mồm trần nam cũng ở một bên nhìn b u ồ n c ư ờ i tham ăn gấu nhìn gấu ngựa mụ mụ g ặ m ăn đến thơm ngọt trần nam lại bắt đầu không ở yên nhìn xem cái kia mập mạp tròn mép đầu cùng theo ăn một đứng thẳng một đứng thẳng mượn mà l ỗ thai trần nam nghĩ noa rất lâu nếu không thử một chút trần nam cười đến hèn g ọ n di chuyển lấy bước chân thử thăm dò hướng về phía trước rất tốt gấu ngựa mụ mụ không có phản ứng cho đến đi vào gấu ngựa mụ mụ bên cạnh nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào phối hợp liếm lắp mặt võng giống như là ngầm cho phép trần nam tới gần trần nam mừng thầm dỗi ra tà ác hai tay. vớt lên gấu ngựa mụ mụ phía sau lưng lông tóc dưới bàn tay thân thể hơi run rẩy một chút nhưng rất mau thả lòng ra đến không có bởi vì vớt ve mà mâu thuẫn phát giác được gấu ngựa mụ mụ phản ứng trần nam khỏe miệng đều muốn liệt đến bầu trời một lần một lần ôn nhu vớt ve kỳ thật gấu ngựa mụ mụ lông tóc xúc cảm cũng không k h á lắm bộ lông của nó tương đối thô c ứ n g rắn sờ tới sờ lui có loại thô r i á p cảm giác cùng nhỏ gấu ngựa mềm mại khác biệt nhưng trần nam chính là sờ lấy cực kỳ cấp trên đặc biệt là cảm thụ được dưới bàn tay cái kê ấm áp mà dám chắc thân thể cái này không phải liền không phải li càng sờ vượt qua phân dứt khoát cả người đều rán vào gấu ngựa mụ mụ trên thân phong trực tiếp đám người khỏe miệng có u ấ p một trận đây là bọn hắn nhận biết tiểu nam ca sao cùng cái chết biến thái giống như cũng liền tại trần nam toàn bộ ghé vào gấu ngựa mụ mụ trên thân lúc cái k i a một mực tùy ý hắn vớt v e gấu ngựa mụ mụ rốt cục nghiêng đầu đối đầu cặp con mắt kia trần nam sưng sợ tại n g u y ê n chỗ nhưng mà gấu ngựa mụ mụ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền không có để ý tới trần nam nhẹ nhàng thở ra triệt để yên tâm lại gấu ngựa mụ mụ hiện tại có lẽ đã đem hắm xem như đồng bạn của mình đi cái t i ê chẳng Trần tử trong một xoát, tức bắt đuốt trúc trải vớt tóc. ra đầu Nam hưng phấn từ trong bọc móc ra một cọng lông xoát, lập tức bắt đầu dùng đuốt ve gấu trúc lớn biện pháp, cho gấu ngựa lông xoa móc mụ mụ pháp, cho Phúc! gấu gấu lập bóp bọc ve ân y k h ô gấu phải cho g trúc lớn trả là ô lông n dùng lông nha. Ấn! g Gấu trồi lớn l trúc gấu gấu ngựa cũng là gấu đều là gấu ta luôn cảm giác tiểu nam cam mưu đồ bí mật rất lâu bằng không làm sao lại tùy thời móc ra một cọng lông x o á t đâu kỳ thật trần nam thật đúng là mưu đồ bí mật rất lâu có chút quen thuộc đến xoa bóp cắt địa gấu ngựa mụ mụ lông tóc trần nam luôn cảm giác về tới làm chăn nuôi viên thời gian hắn vẫn rất thích cho chúng nó trải lông tại trần nam một trận xoa bóp dưới gấu ngựa mụ mụ toàn thân đều bông lòng xuống về sau dứt khoát nằm trên mặt đất lộ ra bụng bự ý k i a không cần nói cũng biết nơi này cũng có gấu ngựa mụ mụ đem yếu đất cái bụng bại lộ tại trước mắt hắn vậy đã nói rõ nó đã hoàn toàn tin tưởng trần nam trần nam trong lòng cuồng hỉ lập tức cho săn tiến lên bắt đầu xoa bóp chải vớt phần bụng lông tóc chỉ chốc lát gấu ngựa mụ mụ chầm c h ầ m bắt đầu phát ra tiếng hô lại ngủ t i ế p đi ta đi cứ như vậy ngủ t i ế p đi có thư thái như vậy nha mỹ nữ kỹ sư làm cho ngươi toàn thân sở ba thời điểm ngươi không thoải mái nhà n ô i n ấ n g xong gấu ngựa mụ mụ một nhà trần nam liền hạ xuống núi sáng sớm liền lên núi hắn điểm tâm còn không có ăn nhưng mà vừa tới cửa sân liền nghe đến trong viện chuyển đến một hồi náo loạn chương 69. lý hà ngươi n g không muốn biến thái chương 69. lý hà ngươi n g không muốn biến thái a nam ca ngươi ở đâu a cứu mạng a cô cô cô gâu gâu gâu a tà trứng d ừ n g tay ngươi mau d ừ n g tay nam ca cứu mạng a cô cô, cô. chi ô c chi cách h i c thật xa liền có thể nhìn thấy trong nội viện một trận bụi đất phi dương gà bay chó chạy trong đó thuộc về lý hàng kêu rên nhất là hưởng lượng ta đi tiểu nam ca nhà ngươi tiến tạc rồi náo nhiệt như vậy ta nghe một chút ta lý hàng báo đen tam kiếm khách dài cá biển bồi bối còn giống như có con kia cốc biển thanh â m ha ha tặc tiểu tử làm sao không tính là tật đâu cốc biển mặc dù rất ít trở về nhưng rất nhiều khán giả vẫn là đối trần nam vị này vô cùng có cá tính bằng hữu lưu lại khắc sâu ấn tượng tặc tiểu tử trở về trần nam trên mặt vui mừng nhưng lại hơi nhữu lông mày chỉ là tặc tiểu tử vừa về đến làm sao lại làm ra động tính lớn như vậy trần nam vội vàng tăng tốc bước chân đẩy ra cửa sân liên gặp được toàn thân sủ lông cốc biển bay nhẹ cánh đuổi sát hướng phía trước lý hàng trên thân mộ miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra cô cô cô hùng hùng h ổ h ổ mà lý hàng vẻ mặt cầu xin một hồi che lấy cái mông một hồi lại che lấy phần hông nơi đó thất tha thất t i ể u trong sân chạy ngược chạy xuôi vô cùng chật vật đương nhiên trong viện náo nhiệt như vậy nguyên nhân vẫn là cái kia một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn báo đen tàm kiếm khách ba chó nhóm cùng nhau tắt miệng con mắt buốc lên ánh sáng có chút hưng phấn nhìn xem trong viện ngươi truy hàn trốn thỉnh thoảng đi theo kích động chu lên, là lên làm sao nghe đều giống như đang nói cô nàng cho ra vui vẻ liền ngay cả góc sân trong ao d á i cá biển bồi bối con mắt cũng chừng đến lao đại tay nhỏ tay thăm dò ở phía trước một mặt ăn dưa b ộ dáng hay là chỗ nào đánh chung b ố i bối cờ điểm chi chi chi đi theo hô h o a lên d ì ô d ì ô cũng tại trong ao bay nhảy lấy hưng ơ phấn lắc lư trần nam không khỏi nâng trán tình cảm đây là hai phe đang đánh nhau ngoài định mức đưa tặng một đám ăn dưa còn c h ú n g đâu quả nhiên ăn dưa không phân giống loài lên tới trên bầu trời bay xuống đến trong nước dù lại đến trên mặt đất c h ạ y chỉ cần có náo nhiệt đều phải tiến lên nhìn chúng một chút có chút chưa tốt quăng nhìn náo nhiệt còn chưa đủ còn thích chứt xí vào chợt chợt. a năm k người rốt cục trở về người liền là ta thần trần nam tiến vào cửa sân cái kêu một đường chạy trốn lý hàng phảng phất gặp được ánh sáng lộn nào h bay thẳng hắn mà tới cô cô cô trong mắt buốc lửa khí cốc biển thấy thế bắt lấy lý hàng cái mông ra sức một mộ lập tức bay nhảy cánh rơi vào tường viện bên trên đen nhánh đôi mắt nhỏ trừng mắt liếc lý hàng sau đó ngạo k i ể u quay đầu qua y y h ả nhiên một bộ tức giận bộ dáng ôi cái mông của ta lý hàng nằm dạp trên mặt đất n h e răng trận mắt tay xoa cái mông liền không chịu đi lên trần nam liền tranh thủ hắn từ dưới đất đỡ dậy lại nhìn mắt tường viện bên trên thở phì phò cốc biển bất đắc dĩ hỏi ngươi làm cái gì vậy làm sao tặc tiểu tử vừa về đến liền giận đùng đùng bắt lấy ngươi mổ lý h à n g run rẩy từ dưới đất bỏ dậy vớt vớt bị đau c á i m ông nghe được trần nam hỏi như vậy trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một trận xấu hổ liền buổi sáng ta nghe thấy bên ngoài có ổ cục vang ta liền ra nhìn không nghĩ tới lại là cốc biển trở về ta liền kích động nha sau đó thì sao ngươi đã làm gì trần nam hai mắt nhắm lại ẩn chứa nguy hiểm thấy trần nam thần sắc không đúng lý hằng vội vàng khoát tay giải thích nói không phải nam ca ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là trụt mấy bức ảnh trụt sau đó nhìn cốc biển vẫn rất hữu hảo ta liền hiếu kỳ muốn đi nghiên cứu cái này cốc biển được cái không nghĩ tới liền đem nó cho tới lý hằng nói con mắt lại vụng trộm hướng t h ư ờ n g viện bên trên cốc biển n g ắ m đi thẳng đến đối phương ánh mắt chừng tới lúc này mới trung thực trần nam trên mặt kinh ngạc liền cái này a ừ vâng ta thật cái gì cũng không có làm trần nam gật gật đầu chuyển tức lại cảm thấy buồn cười tiểu tử ngươi cũng là thật tìm đ ư n g chết người ta cùng ngươi đều không quen ngươi liền đi hướng người ta cái kia bộ vị nhìn nó không ngươi mổ ngay như vậy cũng tốt so ngươi cùng mới quen mấy phút ngụy tử ngươi liền không kịp chờ đợi muốn đi thoát người ta q u ầ n khác nhau ở chỗ nào a không đúng là đại lao ra bởi vì cốc biển là công cái kia giống như càng thêm chán ghét trần nam nói chính mình cũng là đã run một cái phòng trực tiếp khán giả cũng đi theo run lên ba run tiểu nam ca cái này hình dung tinh chuẩn đúng chỗ hình tượng quá đẹp không dám tưởng tượng cốc biển mẹ nó sáng sớm nơi nào đến phải chết biến thái ta đây không phải quá kích động nha lý hàng khổ khuôn mặt nam ca làm sao bây giờ a cốc biển hiện tại không để y ta trần nam lún bay biểu thị lực bất tòng tâm ta cũng không có cách chính ngươi để người ta làm p h á t b ự c mình cẩn thận lấy lòng hầu hạ đi thôi tặc tiểu tử đến hai anh em ta đi cả điểm cá ăn sống trần nam đối q u ố c biển kêu gọi nói đối phương tức giận con mắt thoáng chốc sáng lên mở ra rộng lớn cánh chim liền b a y tới thân mật ủi ủi trần nam bàn tay một người một chim ba chó vây quanh hướng phòng bếp bước đi một màn này rơi vào sau lưng lý hàng trong mắt kia liền càng l ó n g chua sót nhìn một cái người ta đối trần nam nhiều thân mật nhìn nhìn lại ngươi chi chi chi lý hàng cảm nhận được cặp mắt nhìn chăm chú yếu ớt như đầu vừa hay nhìn thấy t á i cá biển bồi bối cái kia một đôi sáng tinh, tinh xem kịch vui đồng tử hai cặp con mắt đối mặt ở giữa bối bối thân thể lặng lẽ meo meo tiến vào trong ao nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta sáng sớm lên núi bận rộn trần nam cũng là thật b ấ i bụng nhưng không có cách trên núi mấy t r ư ơ n g miệng muốn ly dê trong nhà còn có mấy t r ư ơ n g miệng muốn ăn cơm chuẩn bị kỹ càng tặc tiểu tử bối bối báo đen ba chó đồ ăn bận rộn nửa ngày trần sư phó rốt cuộc ăn một bữa bữa sáng cảm nhận được nóng bỏng đồ ăn vào trong bụng trần nam thỏa mãn thở dài nhưng mà liếc mắt nhìn thấy bên cạnh lý hàng trận cảm thấy im lặng tiểu tử ngươi mình không ăn n i ệ p tâm nhìn chằm chằm vào người ta tặc tiểu tử ăn cơm làm gì lý h một n g ụ m đều không có lay con mắt liền chăm chú nhìn cách hắn xa xa cốc biển trong mắt đều không mang theo chuyển một chút liền cùng xem gian giống như khiến cho cốc biển cũng sẽ không bị cặp kia lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú cốc biển đen nhánh đôi mắt nhỏ nhìn xem trong chậu tôm k é p ăn cũng không phải không ăn cũng không phải vốn định chuyển cái thân đưa lưng về phía lý h ằ n g ăn nhưng lại cảm thấy đem cái mông đối tên biến thái kia nhân loại không quá an toàn đành phải ngẫm thau cơm cách xa xa chỉ là cơm này trong chậu tôm cá làm sao ăn cũng không thơm ngay cả báo đen tam kiếm khách đều có thể nhìn ra nó bất đắc dĩ vội đầu cơm khô khe hở còn muốn ngầm đầu ngoắc ngoắc cái đôi lưng phân đến xem kịch trần nam nhịn không được nhẹ đạp lý hàn g một ước t r ứ n g mắt liếc hắn một cái lý hàn g lúc này mới hoàn hồn lung t u n g cười nam nam ca hh ắ c ắ c nhà ngươi cái này cốc biển thật là dễ nhìn ta nhìn nó thích ăn cá mỏi nếu không cơm nước xong xuôi chúng ta đi trên trấn mua chút cá mỏi trở về hoặc là nó còn thích ăn cái gì ta đi nhiều mua chút chừng bảy mươi nơi này có cá mập trắng khổng lồ đ ổ thừa không chịu đi chừng bảy mươi nơi này có cá mập trắng khổng lồ đ ổ thừa không chịu đi nguyên bản lý hàn còn có cơ hội tiếp cận cốc biển khoảng cách gần quan sát nhưng bởi vì hắn buổi sáng tìm đường chết m ạ o phạm hiện tại q u ố c biển đối với hắn chỉ sợ tránh không kịp không có cách lý h à n g đành phải cẩn thận lấy l ò n g hẹn bọn cung dưỡng lấy trần nam trầm ngâm một hồi nói đi một chuyến trên chân cũng được bối bối cùng tặc tiểu tử đều trở về trong nhà ngần ấy ăn uống thật đúng là không đủ mấy t r ư ơ n g miệng ăn hh ắ lý h à n g trông mong nhìn qua cốc biển liếm l ắ p mặt cười ngây ngô đã ngươi có danh tự vậy ta cũng đi theo nam c a bảo ngươi tặc tiểu tử tặc tiểu tử ngươi ăn no chưa ta trong chén còn có một con cá thấy lý hằng túi đầu không lưng bộ dáng trần nam nhịn không được liếp mắt trong đầu không khỏi hiện ra kháng nhật thần kịch bên trong đại tá bên người chó săn phanh phanh phanh tất cả mọi người đang ăn đ i ể m tâm lúc cửa sân lại đột nhiên bị người vội vàng g õ vang thiếu nam tử ngươi có có nhà không là mạc thúc thanh âm thúc ta tại trần nam vội vàng đi vào v i ệ n tử liền gặp được cá thủy mặc thúc còn có cái khác hai vị thúc thẩm vội vã tới thần sắc cũng không quá tốt thế nào mạc thúc nam ca ngươi còn nhớ hay không đến hôm qua chúng ta lặn xuống nước gặp phải con kia cá mập trắng cực lộ nó chiếm lĩnh nhà ngươi khối kia trô nước cạn một mực tại cái kia du đã không chịu đi đâu a thủy vượt lên trước mở miệm tại thôn phủ xã bên trong t ừ n g nhà đều có một khối mình trô nước cạn thuộc về riêng phần mình ngư trường liền cùng thế hệ trước phân địa không sai biệt lắm trần nam trong nhà khối đó cũng chính là chính là bên bờ cái k i a tòa nhà thạch ốc chỗ bất quá trần nam trong nhà không nuôi cá về sau theo cứu trợ động vật càng ngày càng nhiều liền bị trần nam phụ thân chế tạo thành g i ả n dị bến tàu chăn nuôi lấy những cái k i a thụ thương động vật Sáng nay thôn dân ra vớt, hải bộ vớt, xa xa đã nhìn thấy nhà người trô nước cạn nơi đó phiêu đáng cá mập với cá nhưng làm thôn dân giật này mình hiện tại các thôn dân cũng không dám ra ngoài biển liền sợ cá mập đi theo tới mặc thúc mặt núi tràn đầy lo lắng gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển thôn phủ xạ người bình thường liền dựa vào ra h ả i bộ cá mà sống bây giờ có cá mập tại phụ cận du đãng các thôn dân khó tránh khỏi sợ mất mật nhất là đối mặt loại này quốc bảo động vật đánh cũng đánh không được đ ổ i lại đ ổ i không đi dưới mắt không có biện pháp thân là thôn trưởng mạc thúc nhất là s ố t ruột trần nam núi m ẩ y nói ra ta đi cái kia nhìn xem lý hà ngươi n g liền cùng tặc tiểu t ử báo đen bọn chúng ở nhà dặn dò vài câu trần nam cùng a thủy mạc thúc bọn hắn vừa vội hừng hực ra cửa đám người đến chỗ kia chỗ nước cạn quả nhiên xa xa liền gặp được trên mặt biển trôi nổi du đãng giống như gò núi Tuấn màu đen, cá mập bên bờ đã quay chung quanh một đám thôn dân chỉ vào đầu kia cá mập xì xào bà tán hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng sợ hãi trần nam cũng phát hiện cá mập trắng khổng lồ một mực tại vây quanh nhà hắn bến tàu cái kia phiến đi dạo có lẽ là bên bờ nhiều người cá mập trắng khổng lồ không dám tới chỉ là xa xa tại nơi biển sâu du đãng nhìn xem đạo thân ả n h kia trần nam cũng là mặt lộ vẻ hữu sầu trước đó liền nghĩ qua vấn đề này cá mập trắng khổng l ồ du đang đến vùng biển này có thể ở chỗ này nhét đầy cái bao tử nó liền sẽ không tùy tiện rời đi chỉ là núi mặt loại này biển sâu manh thú trần nam cũng vô kế khả thi ngành hàng hải không biết là ai kinh hô một tiếng đám người nghiêng đầu nhìn lại liền gặp được bốn năm vị mặc quần áo lao động nhân viên đi tới cầm đầu trung niên nam nhân cầm kính viễn vọng thắng nhìn lên tiếng kinh hô ta là cái ai ra cái này tựa như là cá mập trắng khổng lồ a mặc thúc liền vội vàng tiến lên hỏi thăm lý chủ nhiệm có thể hay không nghĩ biện pháp đem đầu này cá mập xử lý nó một mực tại kề bên này đi dạo các thôn dân đều không cách nào ra biển trung niên nam nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói đừng đến phổ thông cá mập có lẽ còn có thể nhưng đây là cá mập trắng khổng lồ thuộc về nước ta cấp hai bảo hộ đ ộ n vật không thể đ ư ợ vào vậy làm sao bây giờ mặc thúc thở dài một tiếng các thôn dân cũng đều mặt mũi tràn đầy lo lắng trần nam mặt lộ v ẻ trầm âm bất đắc d ĩ dưới hắn cho cá mập trắng khổng lồ ném uy qua một lần dẫn đến cá mập trắng khổng lồ trời xuôi đất khiến hạ dừng lại tại vùng biển này kỳ thật nói đến trần nam là có trách nhiệm đối mặt bảo hộ động vật chúng ta cũng vô kế khả thi có lẽ chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nó dẫn đi trung nhiên nam nhân do dự nói chỉ là vừa dứt lời mọi người đều đều là trầm mặc làm sao dẫn đi không nói trước Cá mập trắng khổng lồ hung danh hiền hách liền cái này một cái vấn đề an toàn liền để trong lòng mọi người đánh lên chống đám người trầm mặc ở giữa trần nam thanh nhâm vang lên để ta đi ta đi đem cá mập trắng khổng lồ dẫn đi tiểu t ử túi ngươi không muốn sống nữa đây chính là sẽ t ắ n người cá mập trắng khổng lồ mặc thúc t r ừ n g mắt lập tức liền d a n dậy bắt đầu trần nam cười khổ mặc thúc ta có thể trước đó ta cùng cái này cá mập trắng khổng lồ đã từng quen biết ta có biện pháp dẫn đi nó chỉ là còn phải mượn mặc thúc nhà người thuyền đánh cá dùng một chút mặc thúc miệm mở rộng vẫn như cũ không quá tin tưởng vẫn là a thủy tiến lên phía trước nói nam ca Ta đi chung với n g ư ơ i ta tới cấp cho người cầm lái. t r ầ n nam cười gật đầu, hai người còn không đợi người khác phản ứng, đã rời đi mảnh này bờ biển. t r ầ n nam đi trước lội tháo, chuẩn bị hai thùng tôm cá cùng k h ố i băng, lập tức cùng a thủy hai người nâng lên thuyền đánh cá, a thủy cầm lái, h ắ n thì là đứng ở đầu thuyền. Long x o ố n đ a n g t h e o động cơ v ă n g lên, thuyền đánh cá dần dần thoát l y bờ biển. A thủy đi trước cám ậ p t r ắ n g khổng l ồ nơi đó. t r ầ n nam hai mắt nhắm lại, xa xa nhìn về phía phía trước loáng thoáng một đạo hạnh. A thủy gật gật đầu, thuyền đánh cá hướng phía cám ậ p chẳng khổ dần dần dần tới gần. Ch bên hai ngoại trừ tiếng gió gào k h é t liền chỉ có động cơ oanh minh dường như phát giác được động tĩnh bên này cái kia tại chẳng có mục đích du tẩu cá mập trắng khổng lồ đột nhiên cấp tốc hướng phía thuyền đánh cá đi tới dầm dầm cái kia khổng lồ sám trắng thân thể đột nhiên từ mặt biển mẹ lên tại trần nam trước mắt ném hiện to lớn bóng ma che khuất toàn bộ tia sáng phức thân thể trùng điệp chìm vào trong nước kích thích m ả n g lớn bọt nước đúng là đem thuyền đánh cá đều thôi động vài mét phi phi đứng ở đầu thuyền trần nam trực tiếp bị bọt nước vọt vào tám tiểu từ ngươi ta cho ngươi đến đưa ăn ngươi liền mời ta ngâm trong bùn tắm ký viện đúng không nhìn xem bay chung quanh thuyền đánh cá đi dạo cá mập trắng khổng lồ trần nam hùng hùng h ổ h ổ dầm dầm tốt tốt tốt trong nước cá mập trắng khổng lồ đung đưa thân thể cặp k i a đen nhánh con mắt nhìn xem trần nam lại từ trong miệng phát ra tốt tốt tốt tiếng vang nó giống như nhận ra trần nam trần nam nhấc nhấc trên tay thùng ngựa cá mập trắng khổng lồ thấy thế lập tức từ trong biển thò đầu ra mở ra huyết bùn đại khẩu gào khóc đòi ăn trần nam ném đi hai đầu cá đi vào nhưng điểm đến là rừng trần nam hướng a thủy hô a thủy mở lớn nhất mã hướng biển sâu chạy tới càng xa càng tốt a thủy gật gật đầu thuyền đánh cá lập tức hướng phía m ê n h mông vô mở mặt biển tuyến chạy tới chỉ để lại miệng mở rộng một mặt mộng bức cá mập trắng khổng lồ dừng lại tại nguyên chỗ trần nam hướng nó phất phất tay bên trên đồ ăn cười to nói đại mập mạ muốn ăn đến bên này rầm rầm nhìn qua cái kia từ từ đi xa trần nam cá mập trắng khổng lồ thân thể thoáng chốc chìm vào trong nước lập tức lộ ra nửa cái vây cá hướng phía thuyền đánh cá dồn sức mà đến nhanh lên nhanh lên thêm đại mã lực cá mập trắng khổng lồ muốn đổi tới trần nam nhìn xem cái kia đổi sát theo thân ảnh vội vàng đi vào a thủy bên cạnh t h u c giục nói a thủy cơ khổ Nam ngươi không nhìn thấy ta hỏa tinh con đều muốn nhà. Trưng ca, ta hỏa ra lắc Chúng khỏi tới thấy đều bên á cá giám đạo đốc mập trắng tổng y u ta. ư g bờ á cá giám đạo đốc mập trắng tổng giám đốc yêu ta. Bên yêu b đám người khẩn trương nhìn về phía mặt biển nơi đó một chiếc thuyền đánh cá cấp tốc hướng biển sâu tiến lên mà tại thuyền đánh cá sau lưng đổi s á t một đầu hung mánh cá mập trắng khổng lồ một màn này rơi vào trong mắt mọi người rất giống là tại hộ khẩu chạy trốn thấy đám người không khỏi lo lắng nếu như cái này trưởng thành cá mập trắng khổng lồ thật phát hung bắt đầu chiếc này tiểu ngư thuyền thật đúng là chưa hẳn có thể chống cự cá mập trắng khổng lồ tập kích nếu là rơi xuống biển sâu chỉ sợ bọn họ coi như muốn thi cứu cũng không có cách nào mặc thúc càng là nắm chặt n ắ m đấm một mặt lo lắng hai cái này l ô mang tiểu từ túi thuyền đánh cá bên trên trần nam cùng a thủy đứng tại phòng điều khiển bên trong thấy cái kia đi theo thuyền đánh cá một đường tiến lên khổng lồ bóng đen nội tâm cũng khẩn trương bắt đầu bọn hắn đã đi tới biển sâu phóng tầm mắt nhìn tới bốn chu toàn làm ê n mông vô bờ nước biển không nhìn thấy bờ nơi này nước biển hiện ra một lo thuyền đánh cá tứ cố vô thân phiêu đãng tại mặt biển để cho người ta không khỏi đánh mất cảm giác an toàn càng kinh khủng chính là thuyền đánh cá đằng sau còn đi theo một đầu cá mập trắng khổng lồ p h o n g trực tiếp toàn trường người xem thấy một màn này nội tâm cũng là lạng yên nhấc lên tốt tốt kích thích tại sao ta cảm giác không phải chúng ta tại t r ư ợ t nó là nó tại t r ư ợ t chúng ta á thủy thao túng luân b à n khổ trông nóng khuôn mặt kỳ thật á thủy nói không sai cá mập trắng khổng lồ đã sớm đi theo bọn hắn thuyền đánh cá nhưng cá mập trắng khổng lồ lại là đột nhiên chậm lại tốc độ chỉ là chăm chú cùng sau lưng bọn họ thỉnh thoảng một cái vật mạnh vòng quanh thuyền đánh cá quay chung quanh một vòng hay là đột nhiên từ mặt biển v ọ t lên đen nhánh con mắt chuyển động cười toét tué miệng rộng đối hai người đập đi lấy miệng cái kia hai hàng sắc bén răng qua lại giao hợp phát ra thạch thạch thạch tiếng vang bộ dáng này tựa như là cái n ị c h n g m tiểu hải đang cùng bọn hắm ch trần nam nhìn về phía vị trí bọn hắn đã đi tới mặt khác một vùng biển a thủy hơi chậm dần một điểm tốc độ a nha theo thuyền đánh cá tốc độ dần dần chậm dần tiếng gió gào thét bên thai cũng phai nhạt rất nhiều thổi tới trên mặt không còn cảm giác nhỏi nhói, nhói. t ú t t ú t t ú t cá mập trắng khổng lồ c u ầ n c u ộ n lấy thân thể quay chung quanh thuyền đánh cá một vòng đen nhánh con mắt chuyển động thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn về phía trần nam tựa hồ là đang nghi hoặc hai chân thú vì cái gì không cùng t a chơi trần nam nhấc lên thùng nhựa gõ gõ khỏe miệm mỉm cười ăn cơm ăn cơm tức tức tốt rầm rầm cá mập trắng khổng lồ nhãn tình sáng lên lập tức từ mặt biển dò xét lên đầu miệng một trường a đây là đang chờ ném cho ăn đối mặt cá mập trắng khổng lồ tự giác trần nam nhịn không được bật cười nhưng lần này nhưng không có lại dựa vào nó trần nam đầu tiên là ném vào một chút khối băng tại cá mập trong miệng mặt khác hai thùng tươi lạnh t h ì cá thì tất cả đều là xa xa thả vào mặt biển chính ngươi ăn đi ta không chơi với ngươi trần nam vùi tay lập tức vội vàng la lên a thủy điều khiển thuyền đánh cá rời đi thấy đồ ăn không có ngoan ngoan rơi vào trong miệng cá mập trắng khổng lồ bất mãn đến đập đi một chút miệng, cánh hất lên xuống phía cách thuyền đánh cá hoàn toàn tương phản đồ ăn trần nam t h ấ y thế hưng phấn hô a thủy mau mau thừa dịp cá mập trắng khổng lồ không cùng tới tranh thủ thời gian vứt bỏ nó tiếng gió gào thét lần nữa thổi tới nhìn qua cá mập trắng khổng lồ càng ngày càng nhỏ thân ảnh trần nam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cũng không khỏi đến cảm giác được có chút may mắn cùng mừng rỡ nam ca cá mập trắng khổng lồ vẫn sẽ hay không theo tới a a thủy la lớn thuyền đánh cá thượng phong âm thanh quá lớn không lớn tiếng nói chuyện căn bản nghe không rõ cái kia hai thùng thịt cá đủ lớn cá mập trắng ăn cá mập cái này giống loài ăn no rồi liền thích tại đáy biển lười biếng tản bộ hoặc là đi ngủ nó hẳng là sẽ không lại theo tới. trần nam cười nói nhưng mà vừa dứt lời liền xa xa nhìn thấy cái kia trên mặt biển một đạo cấp tốc lướt đến thân ảnh trần nam trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ khỏe miệng có giật tà thao lại tới lại tới a thủy một tiếng kinh hô lập tức đem t r ầ n ga kéo đến lớn nhất nhưng mà thuyền đánh cá tốc độ làm sao hơn được hải dương sát thủ cá mập trắng khổng lồ bất q u a mấy hơi thở cái kia xa xa bóng đen dần dần phóng đại rầm rầm cá mập trắng khổng lồ đột nhiên từ trong biển vọt lên ngăn cản tại thuyền đánh cá trước người hủ dọa vô số bọc nước trần nam a thủy cùng nhau một tiếng kinh hô hai người bị chạm mặt tới bọn nước nào cái đ l i ê n ngay cả trực tiếp ống kính bên trên cũng tung tóe đầy bọc nước nhưng may mà trực tiếp thiết bị chống nước đối mặt cái này đột như mà đến to lớn bọc nước phòng trực tiếp khán giả còn không hiểu thoải mái đến, đến rồi ta dựa vào ta dựa vào x u y ê n tim tâm phi dương cảm giác trong nháy mắt ngâm vào nhẹ nhàng khoan k h o á i trong b i ể n rộng sàng khoái ha ha ha tiểu nam ca đây là bị cá mập trắng khổng lồ ỉ lại vào lạc hoan n ê n thu được cỡ lớn phim bộ trùng sinh chi bá đạo cá mập trắng tổng giám đốc yêu ta trần nam lau trên mặt giấm nước ngạc nhiên nhìn về phía phía trước bởi vì cá mập trắng khổng lồ ngăn cản thuyền đánh cá đã cưỡng chế ngừng lại cá mập trắng khổng lồ chống đỡ tại thuyền đánh cá đằng trước một đôi đen nhánh trong mắt tần chứa nhỏ cảm xúc chăm chú nhìn trần nam đây là tức giận mà lấy phòng trực tiếp đám người cũng nhìn ra cặp mắt kia bên trong không vui a thông suốt cá mập trắng tổng giám đốc tức giận hậu quả rất nghiêm trọng cần một lớn đ ố n g nhiên t ô m cá mới có thể l ử a tốt ha ha ha không không k h ô nó g n khả năng cần tiểu nam ca yêu sờ sờ trần nam không khỏi nâng trán hắn không nợ tới cá mập trắng khổng lồ lại nhanh như vậy liền cùng lên đến như vậy hai đại thủng thịt cá hai ba ngụm liền đã ăn xong vẫn là nói cá mập trắng khổng lồ căn bản là không có ăn nhưng bất kể nói thế nào bị cặp tia đen nhánh con mắt nhìn chăm chú trần nam luôn có điểm tâm hư trần nam nhấc lên g ô n g tuyết thùng nữa vỗ vỗ chê c ư ờ i nói đại ca không có đồ ăn Tạch tạch tạch. lại không nghĩ rằng cá mập trắng khổng lồ trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu chép miệng a lấy miệng gào khóc đòi ăn chẳng lẽ lại nó đem cái này nghe thành hắn đê ơ thấy ạ c tạch tạch. tạch. Thấy trần nam không có phản ứng không kịp chờ đợi cá mập trắng khổng lồ lại chép miệng a lấy miệng biểu thị kháng nghị trần nam cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hắn xem như minh bạch cá mập trắng khổng lộ đây là coi hắn là thành c ơ phiếu chỉ cần hai miệm một chương lại tượng trưng l trước mắt hai chân tú h liền sẽ ngoan ngoan ném uy trần nam bất đắc dĩ q u a y người đối sau lương a thủy hỏi thăm a thủy thuyền đánh cá trong tủ lạnh còn có hay không cá có có còn có khói băng ta đi lấy a thủy hiếu kỳ thăm dò mắt nhìn cái k i a huyết b u ồ n đại khẩu lập tức dọa đến giật mình nghe được trần nam la lên vội vàng ứng thanh dẫn theo không thùng liền đi tủ lạnh cầm đồ ăn đi có lẽ là sợ hai cá mập trắng khổng l ồ ăn không đủ no đem hai người họ làm đồ ăn ăn a thủy đủ để chứa tràn đầy một thùng lớn tôm cá nhiều đến đều tràn ra tới cái này tại phòng trực tiếp mọi người nhìn lại không khỏi âm thầm gật đầu tiểu t ử này đủ thành thật nam ca điểm ấy có đủ hay không không đủ ta lại đi chứa đủ rồi đủ rồi cái này đều thứ ba dũng heo cũng không có có thể ăn như vậy trần nam k h o á t khoác tay lập tức dẫn theo thịt cá đi vào đầu thuyền nhìn xem cái kia không ăn được đồ ăn phản phất liền trương không quay về hết u y bùn đại khẩu trần nam bất đắc dị nắm lên thịt cá bắt đầu ném uy g i a n g g dắc i a n g g i á c ai trần nam nhìn xem cái kia cắn hai cái đồ ăn vào trong bụng liền lại mở ra miệng rộng luôn có loại ảo giác hắn giống như tại cho một cái bảo bảo cho ăn vẫn là một cái ngoan, ngoan ăn cơm bé ngoan chương bảy m ư i hai cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ va chạm chương 72, cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ va chạm một thùng thịt cá rất nhanh liền thấy đáy cá mập trắng khổng lồ lúc này mới thỏa mãn chép miệng a miệng l ắ c l ắ c người tại thuyền đánh cá phụ cận du đãng thỉnh thoảng từ miệng bên trong phát ra tốt tốt tốt tiếng vang tựa hồ rất vui vẻ nam ca chúng ta bây giờ trở về sao trần nam nhìn qua trong nước vui sướng thân ảnh mở miệng nói lý do an toàn đi trước biển sâu trượt một vòng nhìn có thể hay không đem nó dẫn đi a được rồi a thủy đi vào đuôi thuyền động cơ khí thuyền đánh cá lần nữa hướng phía một mảnh khác hải vực chạy tới dầm dầm thuyền đánh cá rời đi cái kia chẳng có mục đích lắc lư cá mập trắng khổng lồ quả nhiên cũng theo tới ta thao còn tới a thủy cũng không bình tĩnh nam ca cái này cá mập trắng khổng lồ làm sao ăn no rồi còn đi theo người a trần nam cũng đành chịu còn có thể là thế nào đây là coi ta là t r ư ở n g kỳ cơm phiếu chứ sao dù sao còn muốn mình đi săn nhiều mệt mỏi đi theo miệng ta một t r ư ơ n g liền có ăn dầu gì cực đói còn có thể đem hai ta làm ăn và ăn cái này cá mập trắng khổng lồ cũng là bằng thực lực đem mình nuôi đến trắng trắng mập mập trần nam thở dài a thủy sắc mặt lập tức đặc sắc phốc đột nhiên nhớ tới con nào đó hướng nhân loại đòi đồ ăn sói lục địa khả khả tây bên trong lưới hồng lang ha ha ha vị k i a cũng là bằng thực lực đem mình từ gầy trơ cả xương ăn thành một con heo khán giả đều cười phun ra trần nam a thủy lái thuyền đánh cá đi biển sâu t à n bộ một vòng nhưng cá mập trắng khổng lồ tựa như là dính tại trên người bọn họ trần nam đi đâu nó liền theo tới đâu thế sống chết muốn ôm chặt đ u ổ i trên đường còn sợ trần nam a thủy nóng thỉnh thoảng t ó é lên b ọ t nước cho hai người hừng tắm nhưng làm hai người bọn họ dày vò thảm rồi dây vo đường à y trần nam đã triệt để vô kế khả thi đành phải kêu gọi a thủy điều khiển thuyền đánh cá trở về nam ca cá mập trắng khổng lồ đi theo chúng ta trở về thôn dân kia nhóm làm sao bây giờ dưới mắt ta cũng mất biện pháp về trước đi mọi người thương thảo tiếp thương thảo đi trần nam thở dài ngay tại cái này khô khan đường về bên trong cái kia xa xôi mặt biển đột nhiên chuyển đến một trận du dương tiếng kêu ngay sau đó còn có mấy đạo bay nhảy đến thân ảnh nhảy ra mặt biển chỉ là cách quá xa cũng không thể thấy rõ đó là cái gì a thủy kinh hô hô nam ca bên kia chính là cái gì trần nam đứng người lên hai mắt nhắm lại luôn cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen hay phong trực tiếp đám người cũng nhìn thấy bên kia động tính tựa như là mấy cái đại gia hỏa Là cá heo ba đạo nước cầm phun ra cao mấy mét tại diễm lệ ánh mặt trời chiếu xuống hình thành mấy đầu tiên diễm cầu vồng ta dựa vào cái này lại là một đám cá voi sát thủ gia tộc phong trực tiếp trong nháy mắt sôi trào trần nam cũng mở to hai mắt nhìn cá voi sát thủ bầy từ xa xôi mặt biển ra sức bắn gọn thẳng hướng l ấ y thuyền đánh c á phương hướng mà tới mục tiêu của bọn nó tựa hồ chính là trần nam vị trí đ á n g người không khỏi lại là kinh hô cá voi sát thủ bầy xông lại tiểu nam ca mau trở về cá voi sát thủ là hải dương hung mánh sinh vật mặc dù bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại nhưng ở một ít tình huống phía dưới cũng sẽ phát sinh tập kích tiểu nam ca hiện tại tình cảnh có chút nguy hiểm đối mặt khán giả la lên trần nam lại là không hề động hai tay nằm ở bên thai nghiêng thai lắng nghe hắn sẽ không nhận lầm bởi vì hắn lúc ấy còn cho trong đó một con cá voi sát thủ xử lý qua hà b i ể n đám người t r ấ n kinh cái gì chính là cờ lip ngắn bên trong tiểu nam ca cưới con kia cá voi sát thủ vậy có phải hay không nói rõ bọn này cá voi sát thủ gia tộc là hữu hảo ta thao các ngươi có phải hay không quên đi nơi này còn có một con cá mập trắng khổng lồ tình cảm cá voi sát thủ là sông cá mập trắng khổng lồ tới ta dựa vào chiến tranh kèn lệnh thổi lên trải qua dân mạng nhắc nhở đám người lúc này mới phản ứng phòng trực tiếp thoáng chốc nóng nảy dị thường không ít người xem nhau nhau chia sẻ phòng trực tiếp hô hoán thân bằng hảo hữu đến đây quan sát cá voi sát thủ bầy xuất hiện cũng đưa tới cá mập trắng khổng lồ cảnh giác một đôi đen nhánh con mắt xa xa nhìn về phía mặt biển nhưng đối mặt thiên địch tới gần cá mập trắng khổng lồ nhưng không có lựa chọn thối lui cá mập trắng khổng lồ ngược lại trong nước c u ầ n quận đi vào trần nam thuyền trước mặt đôi cánh hất lên kích thích to lớn bọn nước toàn bộ thuyền trong nháy mắt bị bọt nước che giấu khán giả không khỏi kinh hô cá mập trắ kia là thiên địch cá voi sát thủ vẫn là một đám cá voi sát thủ gia tộc cá mập trắng khổng lồ chẳng lẽ không sợ sao làm sao có thể sợ hãi thật sự cho rằng cá mập trắng khổng lồ là dựa vào hình thể đi săn sinh vật sao lại trong hải dương cho dù là độc chiến bệ kình cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong tiểu nam ca chạy mau cái này hai giống loài va chạm cùng một chỗ đó cũng không phải là nói đùa phi phi trần nam xoa xoa trên mặt giọt nước cũng không nghĩ ra được nhưng đối với cá voi sát thủ xuất hiện trong lòng cũng là ôm lấy mừng rỡ hắn không có cách nào xua đổi cá mập trắng khổng lồ rời đi vùng biển này nhưng cá voi sát thủ có thể Có t h i ê ngay địch cá tồn tại, t n mập r ắ khổng lồ sẽ không lại dừng lại tại vùng biển này. lồ lại lại sẽ Ô tại ha, ha. Cá voi sát voi thủi b chấp cái kia 5 con khổng mắt tới kia gần, lúc ồ đen trắng thân ảnh cũng ánh vào mọi người Ngay tầm mắt. vào mọi Dầm dầm. l này cá mập trắng khổng lồ thân ảnh cũng chui vào trong biển cấp tốc rời đi thuyền đánh cá trần nam nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay tại một giây sau cái kia rời đi cá mập trắng khổng lồ đột nhiên trở về lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ bay thẳng cá voi sát thủ bảy mà đi phấp hai con quái vật khổng lồ đồng đều tại sát na từ mặt biển nhảy lên thật cao trí ít có năm sáu mét khoảng cách cuốn lên mạng lớn sóng biển b ọ t nước giống như như đạn pháo kinh khủng dáng người trong nháy mắt đụng vào nhau ẩm mặt biển trung ương văng lên mấy trượng b ọ t nước trần nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn chỗ thuyền cũng bị sóng biển đẩy đến lui lại mấy mét nhưng mà chiến đấu xa xa không có kết thúc hai phe va chạm về sau đột nhiên hướng phía tương phản hải vượt bơi đi ngay sau đó nhanh bay ngược trở lại quay đầu lấy càng thêm mánh liệt tốc độ lần nữa hướng đối phương va chạm mà đến về mặt hình thể cá mập trắng khổng lô chỉ có hơn năm m sáu m thân thể Đối mặt cá voi sát thủ sáu trở lên thể phách giống như xe con đụng nhau thủng đường hàng nhỏ xe hàng có thể để người cảm thấy kinh ngạc chính là cá mập trắng khổng lồ yếu kém hình thể vậy mà không kém cõi quá nhiều đây cũng là tự nhiên cá voi sát thủ dù sao cũng là hải dương động vật co vú tương đối cá mập trắng khổng lồ loại này cá sụp cương khoa ở trong nước biển vô luận là trong nháy mắt lực bộc phát vẫn là lọc nước năng lực đều thật to không bằng phấp dầm dầm quái vật khổng lồ một lần một lần đụng vào nhau một lần so một lần m ã n liệt mà so sánh với cá voi sát thủ x ư n g răng cá mập trắng khổng lồ đặc hữu mảnh răng cưa liền như là sắc bén trụy thủ hơi va chạm liền có thể tại bọn chúng trên thân lưu lại đạo đạo vết cát mặc dù không đến mức muốn mạng nhưng cũng sẽ dẫn đến đau đớn nghiễm nhiên đơn đà độc đấu cá mập trắng khổng lồ sức chiến đấu rõ ràng muốn so trưởng thành cá voi sát thủ muốn càng thêm cường đại cùng linh hoạt nhưng không nên quên cá voi sát thủ nó dù sao cũng là quần cư động vật tại ở giữa hải dương phàm là cá mập trắng khổng lồ gặp phải quần cư cá voi sát thủ cơ bản chỉ có cục đ ô i nước mà chạy trốn vậy mà không thấy chạy trốn ngược lại dũng mạnh x u n g tới ho ho ho. cá voi sát thủ ra tộc nháy trong nháy mắt liền đem cá mập trắng khổng lồ bao bọc vây quanh một cái sơ sẩy ở giữa cá mập trắng khổng lồ liền bị một đầu vừa mới thành niên cá voi sát thủ trực tiếp cho h ú t bay ra mặt biển nhưng cá mập r a có tốt hơn sơ nước nặng nề mỡ va chạm cũng hiển nhiên rất khó muốn xương sụn sinh vật tính mệnh trận này trong hải dương cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ quyết tử đấu tranh đều ánh vào phòng trực tiếp ở trong khán giả cùng nhau lâm vào rung động bên trong không cách nào nói rõ cùng lúc đó trừ bỏ bị tiến đến phan hâm mộ còn có rất nhiều bị cái này rung động hình tượng hấp dẫn mà đến người xem trong lúc nhất thời trần nam phòng trực tiếp vậy mà vọt tới hơn năm mươi vạn người online ta thao đây là cá voi sát thủ lại còn có cá mập trắng khổng lồ đây là điện ảnh vẫn là hiện thực cái này mẹ nó lại còn là online trực tiếp như thế g i ữ r ồ i sao lam hy công chúa ta bất quá bận rộn mấy ngày không đến phòng trực tiếp tiểu nam ca trực tiếp làm cho ta đến sinh vật biển đại chiến trang diện quá mức rung động đúng là dẫn đến rất nhiều người không dám tin liền ngay cả trần nam cùng a thủy cũng làm i ệ n g mở rộng con mắt chừng đến lao đại cứ việc trực tiếp ống kính lại cao hơn thanh cũng xa xa không có tại hiện trường tới rung động nam nam ca ta ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ đánh nhau bất quá cái này cá mập trắng khổng lồ nhìn giống như t r è o trống không được thật lâu a thủy trứng mắt lắp bắp mở miệng đứa nhỏ ngốc ta cũng chưa từng thấy qua trần nam thở dài nhưng nhìn xem cái kia dần dần bị đơn phương ngược không chút nào không thấy rời đi cá mập trắng khổng lồ hắn hơi n h í u lên lông mày tới t r ư ơ n g bảy mươi ba trên biển thị n h y ế n t r ư ơ n g bảy mươi ba trên biển thị n h y ế n cá mập trắng khổng lồ đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân không chịu rời đi nó biết rõ mình không phải là cá voi sát thủ bảy đối thủ a trước phương hải khuôn mặt n h ư n g lớn vật va chạm vẫn như cũ ở vào gây cấn giai đoạn nhưng đơn đ ã độc đấu cá mập trắng khổng lồ cho dù hung mánh hơn nữa cũng đánh không lại cá voi sát thủ bậy chỉ có bị quần đổ phần tại một lần va chạm dưới cá mập trắng khổng lồ hiển nhiên có chút cố hết sức lại bị một con dài bảy mét trưởng thành cá voi sát thủ đụng bay ra ngoài ẩm cá mập trắng khổng lồ thân ảnh trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung thân thể trùng điệp chìm vào mặt biển t ó é lên mấy chựa bọc nước bọc nước văng khắp nơi ở giữa trấn nam nhìn thấy cặp tia đen nhánh con mắt chính trực thẳng nhìn về phía mình trong đó tựa hồ ẩ n chứa ô ba hoa đúng lúc này cá voi sát thủ trong đám đột nhiên xông ra một con thân hình nhỏ bé cá voi sát thủ bay thẳng lấy trần nam chỗ thuyền mà tới ô、oh, ba hoa so sánh tiểu hổ kình vây quanh thuyền đánh cá một vòng bãi động đuôi cánh từ thanh âm kia nhỏ bé tình cảm bên trong trần nam lần nữa nghe được có chút lo lắng trần nam sững sợ trong đầu lúc này đã liên tưởng đến cái gì nhưng vào lúc này cái tia chìm vào trong nước cá mập trắng khổng lồ đột nhiên hướng phía thuyền đánh cá vọt mạnh mà đến chuẩn xác hơn mà nói là thuyền đánh cá bên cạnh so sánh tiểu hộ k ì n h so sánh tiểu hộ k ì n h vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị cá mập trắng khổng lồ trợt đụng bay ra ngoài nhưng cá mập trắng khổng lồ cũng không chiếm được lợi ích còn lại mấy cái cá voi sát thủ trong chốc lát lao đến đoàn đoàn đưa nó vây quanh rầm rầm tiểu ngư thuyền theo to lớn b ọ t nước lần nữa phiêu đãng xa bảy tám mét một cái không có đứng vững trần nam cung á thủy song song rơi xuống trên mặt đất trần nam tựa ở băng thuyền sắc mặt có chút trắng bệnh người khác có lẽ chỉ là coi là đây bất quá là một lần đối địch gặp nhau va chạm nhưng hắn có thể nghe ra những âm thanh này bên trong lận c h ứ a yêu ớt cảm xúc cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đều rất lo lắng tựa hồ đang hô h ắ n lấy để hắn đi mau cá mập trắng khổng lồ coi cá voi sát thủ là thành sâm lấn kẻ tập kích mà cá voi sát thủ coi là cá mập trắng khổng lồ muốn thương t ộ n mình vì báo ân lúc này mới xông lại bảo vệ mình bọn chúng va chạm vật lộn cùng một chỗ bất quá là đều muốn bảo vệ mình trần nam chức chức không thể tưởng tượng nổi dần dần chuyển thành trấn kinh hắn không cách nào tưởng tượng trong hải dương những quái vật khổng lồ này có thể có được như thế linh tính nhưng càng nhiều là đối mình nội tâm cái k i a phần h è n hạ cảm giác đáng xấu hổ vô luận cá mập trắng khổng lồ đem mình làm làm cái gì chí ít tại lúc này cá mập trắng khổng lồ nội tâm là thật đem mình coi là trọng yếu nhân vật bằng không thì đối mặt thành quần kết đội hung mánh cá voi sát thủ nó lại thế nào khả năng không chạy có thể mình vừa mới còn tại tưởng tượng lấy cá voi sát thủ một nhà đến đem cá mập trắng khổng lồ xua đ ổ i đi thật vì chính mình ti tiện ý nghĩ cảm thấy buồn cười trần nam đột nhiên đứng dậy ghé vào rào chắn nhìn lên hướng bề mặt、Phúc. cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ lần nữa hung hang đụng vào nhau song p ư ơ n g ai cũng không chịu nhộ bộ lúc này phảng phất đã không phải là đơn phương bảo hộ đối mặt sinh tử đối đầu cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đã g i ế t đỏ c ả mắt thế muốn phân cao thấp mặt biển chẳng biết lúc nào bị vài đầu cự thú chém g i ế t nhuộm đỏ một cỗ huyết tinh lan tràn tại ở giữa hải dương nhưng có lẽ chẳng cảnh quá mức húm u ánh chiến trường phương viên mấy trăm mét đều chưa có t ô n cá dám can đảm tới gần nam ca chúng ta đi nhanh đi thật muốn bị bọn giá hỏa này đụng một cái chúng ta tiểu ngư thuyền có thể ngăn cản không ở nhà nam ca còn thất thần làm gì chạy mau nha nếu không chạy liền thật muốn tới đã không kịp nam ca này lại không phải là sợ choáng đi đừng nói nam ca tại hiện trường ta phòng trực tiếp nhìn thấy đều cảm giác được tê cả ra đầu lớn như vậy cái đầu đánh tới cái này không cùng bị xe nhỏ đụng không sai biệt lắm cảm giác mà trần nam không có đi nhìn phòng trực tiếp chỉ là đối mặt ta thủy trần nam lắc đầu nhưng không có dự định rời đi dù sao sự tỉnh bởi vì chính mình mà lên hắn liền không thể không quan tâm mà giờ k h ắ c này cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ trong mắt đều tràn đầy hung tính đầy đủ phô bày hải dương đ ỉ n h cấp loại săn mồi hung mánh một lần một lần va chạm càng phát ra máy liệt nhưng thế đơn lực bạc cá mập trắng khổng lồ rõ ràng ở thế yếu đơn độc cá voi sát thủ có lẽ không phải cá mập trắng khổng lồ đối thủ nhưng là top năm top ba cá voi sát thủ lại có thể tùy tiện đem cá mập trắng khổng lồ coi như đồ ăn trần nam đại não cấp tốc vận chuyển cấp thiết muốn muốn tìm giải cứu phương pháp chi chi chi nhưng vào lúc này trần nam nghe được vài tiếng rất có lực xuyên tấu thanh âm quen thuộc trần nam khẽ giật mình ngầm đầu nhìn về phía bốn chu hải mặt liền gặp được nơi xa cá heo bảy thân ảnh chính hướng trần nam chỗ phương vị cấp tốc lướt đến chi chi chi cá heo phát ra thanh â m tần suất cao tới một trăm năm mươi h loại này cao tần sóng siêu âm có thể trong không khí truyền bá cũng có thể ở trong nước truyền bá mà lại ở trong nước truyền bá khoảng cách xa nhất có thể đạt tới ngàn mét trở lên dù cho cách xa nhau rất xa trần nam cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lo lắng cá heo bảy lúc trước có lẽ chỉ là bị động tinh bên này hấp dẫn nhưng nhìn thấy trần nam thân ở nguy hiểm cá heo bảy không chút do dự lao đến nơi xa mặt biển bay nhảy mấy thân ảnh cũng trong nháy mắt bị phòng trực tiếp khán giả bắt giữ kia là cá heo sao là kiêu kiều rượu rượu bọn chúng thậm chí ngay cả cá heo bảy cũng tới cá mập trắng khổ cá voi sát thủ cá heo ta tích mà ơi đây là cái gì cỡ lớn trên biển thịt yến tê cả ra đầu thấy xa xôi mặt biển nhảy vọt mà đến thân ảnh trần nam càng gấp hơn cá heo tại cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ trước mặt liền giống với một hai tuổi bà bảo đối mặt cao hai mét diễu minh cái k i a hình thể căn bản không có cách nào so sánh cá heo nhóm tới không chỉ có không giúp được trần nam ngược lại tự thân cũng gặp nguy hiểm nguy hiểm đừng tới đây trần nam vội vàng phất tay lớn tiếng la lên nhưng cách xa nhau xa như vậy cá heo nhóm làm sao có thể nghe được trần nam la lên lục đạo cá heo thân ảnh lần lượt bay nhảy lấy bay thẳng thuyền đánh cá m à tới dưới tình thế cấp bách trần nam vội vàng thổi lên cần cổ ốc biển ô tiếng địch truyền xa nhưng không còn là ôn hòa không hay xảy ra mà là mang theo dồn dập một dài h à n h ắ n tại cái này âm thanh ốc biển thổi dưới cá heo nhóm quả nhiên là đình chỉ tiến lên chi chi chi chi chi chi c á heo nhóm thân ảnh tụ tập cùng một chỗ không ngừng có giày đặc giao lưu thông qua trong nước truyền bá m à tới sau một khắc đám người nhìn thấy cá heo nhóm đột nhiên một phân thành hai phân biệt hướng phía hai bên xuất phát lách qua ở giữa trốn chiến trường kia mà lúc này hải dương chém giết đã tiến vào gây cấn giai đoạn không ngừng va chạm phía dưới cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ trên thân đều xuất hiện vết thương đặc biệt là cá mập trắng khổng lồ phần l ư n g cùng phần bụng đã xuất hiện mấy đạo vết máu máu tơi ư thẩm thấu tiến nước biển dần dần bay hơi huyết thủy hương vị lập tức kích thích cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ tất cả h ư n g tính hai phe huyết hồng suy nghĩ mặt lộ vẻ dữ tợn không ngừng mạnh mẽ đâm tới mắt thấy cá mập trắng khổng lồ liền muốn không chịu nổi Trần Nam nằm chi ỉ có thể nước chạy thể t bèo r ô giấy không sòng nổi nửa điểm dậy rùa nửa gió. chi ó lẽ c ỉ cần một trận một g ó nhẹ liền thổi tới, chi ó t ể đem hắn h cuốn vòng c vào xoáy. Chì, chì, chì. cái h chi. i c k i a từ hai bên xuất phát cá heo nhóm lượn quanh cái vòng lớn cuối cùng đi tới thuyền đánh cá sau lưng nhìn xem sáu con ghé vào thuyền trước lo lắng kêu to cá heo nhóm trần nam tiến lên trần an ta không sao ta không sao đột nhiên trần nam động tác khẽ giật mình dường như nghĩ đến cái gì có lẽ cá voi xanh mụ mụ có thể ngăn cản đây hết thảy làm trong hải dương hình thể lớn nhất sinh vật trưởng thành cá voi xanh cơ hồ không có thiên địch chỉ cần cá voi xanh đến vậy liền có thể ngăn cản cuộc nháo kịch này nhưng là cá voi xanh bình thường đều sinh hoạt tại biển sâu đáy biển lại tại toàn cầu trong hải dương hoạt động liền xem như trần nam có thể kêu gọi cá voi xanh ra số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mặc kệ không kịp nghĩ nhiều trần nam khẽ cắn môi đôi cá heo nhóm kêu gọi nói tiêu kiêu rượu rượu có thể hay không giúp ta một chút giúp ta tìm tới cá voi xanh mụ mụ kêu gọi nó tới trần nam vừa nói một bên khoa tay m u ố a chân miêu tả chương bảy mươi b ố đến từ hải dương chỗ sâu kình chương bảy mươi b ố Đến từ h ả i Dương c h ỗ sâu k h i c h Trần Nam k h ô n g b i ế t c á h e o n h ó c c ó t h ể h a y k h ô n g n g h e h i ể u n h ư n g h ắ n h i ệ n t ạ i c h ỉ c ó b i ệ n p h á p này. chi chi chi chi chi chi c á h e o n h ó chi chi chi h ự c sự k h ô n g t h ể m i n h b ạ c h Trần Nam ý tứ. Vô l c h n là Trần Nam t h a n h âm, vẫn là t h ủ t h ế đ ố i bọn c h ú n g t ớ i n ó i đều quá p h ứ c tạp đ i c h í n h là n h ư vậy lớn n h ư vậy c á i t r ư ớ c đó c á c n g ư ơ i c ũ n g đã gặp, nó m ỗ i lần xuất h i ệ n sẽ c ò n mang t h ậ t n h i ề u c o n c á c á c n g ư ơ i c ũ n g đến qua. Trần Nam lo lắng đến m i ê u tả. chi chi chi Đột n h i ê n c á h e o bên trong rượu h i chi i chi chi chi chi chi chi chi i chi c chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c h h i chi chi h i c i c i chi chi chi dầm dầm còn lại năm con cá heo nhóm thấy thế cũng lần lượt quay người chìm vào đáy biển nam ca đều lúc này ngươi còn muốn làm gì nếu ngươi không đi ta coi như trực tiếp đem người buộc đi a thủy tiến lên mặt lộ vẻ khẩn trương cùng thật sâu lo lắng trần nam kinh ngạc nhìn về phía mặt nước ta không biết có thể ta cũng không có đường phải làm pháp thật không có cách nào a vừa dứt lời sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn thuyền cũng theo to lớn gợn sóng về sau phiêu đã mấy mét trần nam nội tâm nhấc lên vội vàng xoay người l i ê n thấy cá mập trắng khổng lồ bị cá voi sát thủ trận tung bay mà lên mấy đạo máu tươi từ không trung t r ư t xuống ẩm cá mập trắng khổng lồ rơi ầm ầm trong nước thân thể chậm rãi chìm xuống có một lát mất đi đ ộ n tĩnh cá mập trắng khổng lồ không chịu nổi trần nam sắc mặt tái n h ậ t lo lắng phía dưới định vượt qua rào chắn nhảy vào trong biển có lẽ hắn ngăn tại cá mập trắng khổng lồ trước người cá voi sát thủ nhóm có thể đình chỉ tiến công nam ca ngươi không muốn sống nữa a thủy liền tranh thủ trần nam ngăn lại q u á to quả thực là điên rồi hiện tại loại tình huống này ngươi nhảy xuống biển bên trong làm gì nói a thủy tại lôi kéo trần nam đồng thời đưa tay liền đi t ú n trên bong thuyền dây cương tựa h ồ nghị trực tiếp đem nổi điền trần nam cho trói chặt trần nam kháng cự ngữ khí sốt ruột a thủy ta rất khó giải thích với ngươi nhưng này nhức đầu cá mập trắng khẳng định là muốn bảo hộ ta mới liều chết cùng cá voi sát thủ bầy đại chiến ta không biết ngươi có thể hiểu hay không nhưng ta sao có thể cứ như vậy đem cá mập trắng khổng lồ vứt bỏ ở chỗ này nó sẽ chết thật sẽ chết phong trực tiếp có chút phản ứng tương đối nhanh người xem lập tức nghe hiểu trần nam kỳ thật sự tình phát sinh đến trình độ này rất nhiều người cũng có thể t o ả n hổ kình cùng cá mập trắng khổ hành vi bên trong nhìn ra cái đại khái nhưng bọn hắn khả năng thật không thể t i n được làm động vật lại có thể thông minh đến loại trình độ này thiên nhiên vật cạnh tiên trạch đây là sứ mạng của bọn nó không phải chúng ta có thể ngăn trở tiểu nam ca không nên ở chỗ này dừng lại tranh thủ thời gian khu thuyền về trên bờ đi có lẽ thấy tiểu nam ca rời đi cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ liền sẽ đình chỉ vật lộn đâu trần nam lắc đầu cá voi sát thủ b ầ y đem cá mập trắng khổng lồ trở thành đối tượng nguy hiểm bọn chúng sẽ không bỏ qua cá mập trắng khổng l ồ sẽ chỉ đem nó triệt để đánh bại sau đó cầm ăn hiện tại chỉ có ta mới có thể ngăn cản ta không có khả năng rời đi a thủy mặt đều đỏ lên hai tay gắt gao ô m trần nam heo nội giận mắng ngươi thanh tỉnh điểm nếu để cho ngươi sùm dưới cha ta sẽ giết ta ta cả một đời cũng sẽ trong lòng khó có thể bình an trần nam nghe được g á thủy dãy ruộa hơi nới lỏng nhưng lại thật sâu thở ra một hơi hiện tại chỉ hy vọng cá heo nhóm có thể giúp hắn tìm tới cá v o i xanh mụ mụ chi chi chi cũng tại lúc này cái kia rời đi cá heo bảy đột nhiên đi mà quay lại trong thanh âm tràn đầy vui sướng trần nam nội tâm trợt r u lên con ngươi chừng lớn chẳng lẽ nam ca nước biển làm sao đột nhiên chấn động a thủy kinh hô tại cái kia xa sôi mặt b i ể n tâm đột nhiên nộn ngạo lên tầng tầng gợn sóng gợn sóng quyết tán nước biển chấn động ô ô mọi người ở đây đều c h ố mắt kinh ngạc trong nháy mắt một đạo mê ngông mà cổ p h á t đ ề u to bông dưng từ tĩnh mịch mê ngông bên trong biển sâu ung dung chuyển đến thanh â m kia linh hoạt kỳ h à o huyền chuyển du dương mầm ị t chấm t h ấ p mà kéo dài lại giống như mang theo vô tận hữu hoán lại như khóc như tố rất có lực xuyên tấu phản phất một thanh sắc bén mũi nhọn thẳng t ắ p đâm vào mọi người nội tâm nhất ưu bí chỗ sâu mà tràn đầy bị thương xung động m u ố n khóc trần nam trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng kích động nhìn về phía xa xôi mặt biển tại cái kia rộng lớn vô ngần m ê n mông vô biên đại dương màu xanh làm cách xa nhau trọn vẹn vượt qua vài dặm có hơn địa phương một đầu phảng phất có thể che khuất bầu trời to lớn cự vật bóng đen chính lặng yên im lặng hướng về mặt biển chậm rãi r u động cái kia khổng lồ đến làm cho người tắc lơi thân thể ở trong nước biển bổ ra một đầu rộng lớn thông đạo dòng nước tại bên cạnh của nó mánh liệt địa quần q u n kịch liệt địa khuấy động rầm rầm nước biển bắt đầu có chút hở ra ngay sau đó sau mưa khắc to lớn cự vật bao la lại bóng loáng tựa như một tòa thần bí mà to lớn hòn đảo ầm vang vọt ra khỏi mặt nước、Phúc. hô hấp ở giữa hơn mười t r ư ợ n g cột nước dâng lên mà ra dưới ánh mặt trời huyên hóa thành hoa mỹ cầu vồng âu âu rầm rầm to lớn cự vật chầm d ã i chìm vào trong nước ngay sau đó một cái phảng phất có thể che khuất bầu trời to lớn màu xanh đậm đôi cá vọt ra khỏi mặt nước mang theo thao thao bất tuyệt vô số dòng nước ẩm đôi cá lấy bài sơn đảo hải chi thế ra sức đập tại mặt biển lần nữa tóe lên cao mấy chục mét như núi non bọc nước phát ra linh thái như góc giống như, như sấm xét nổ vang tựa như là một viên cự hình bom ở trong biển rất cố lực lượng này làm cho cả mặt biển đều run dày lên lại tựa như là một trận cuồng bạo hải khiếu đột nhiên giáng lâm cái tia to lớn lực chủng kích để cho người ta trong lòng run sợ đám người đ ầ y mắt rung động nhìn qua này tấm cá voi xanh vọt ra khỏi mặt nước hình tượng thật lâu không cách nào ngôn ngữ t h ị g i á c cùng tính g i á c mang tới song trọng rung động không ngừng kích thích đám người ánh mắt cọ rửa đại náo tê cả ra đầu trực kích tâm linh t h â m chỗ cá voi xanh xuất hiện hoàn toàn chính xác để cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ tạm dừng chiến đấu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một lát ở vào yếu thế cá mập trắng khổ lồ dẫn đầu đánh vỡ yến tĩnh triển khai t â đấu v v ẫ nếu là cá sát voi thủ đ như c muốn nói nhất mơ hồ không hề nghi ngờ là giờ phút này đột nhiên xâm nhập chiến trường cá voi xanh mẹn môi cái tia đường k í n h vượt qua ba mươi cm trắng khổng con mắt có được cực xa xem cách dễ như chở bàn tay liền chú ý tới trên mặt biển bơi lội trần nam có lẽ nó cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng thân thể lại tại trước tiên làm ra phản ứng to lớn vây bôi giống như cự phiến bỗng nhiên đập n ệ n xanh t h ẳ m mặt biển vây anh cái kia thanh thế giống như thiên thạch vanh kích nhấc lên to lớn mặt nước cho dù là đứng tại bờ biển thôn p h ụ xạ thôn dân đều thấy nhất thanh n h ị sở là cá voi xanh tới một đám cá voi sát thủ còn không tính lại còn chạy ra một đầu như thế lớn cá voi xanh ngành hàng hải cục quản lý chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy trần kinh nhưng rất nhanh liền thúc giục nói thôn trưởng ngươi nhanh để bọn hắn trở về nhỏ như vậy thuyền đánh cá có thể quá nguy hiểm à có thể là khoảng cách quá xa bọn hắn căn bản không có nhìn thấy thời khắc này trần nam đã nhảy xuống biển bằng không thì chỉ sợ không có cách nào bảo trì như vậy chấn định mà giờ khắc này ở trong biển trần nam khoảng cách cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ chiến trường càng ngày càng gần mang theo tanh đồng vị cùng mùi máu tươi nước biển để ánh mắt hắn đều suýt nữa không mở ra được nhưng nội tâm nhưng không có quá nhiều e ngại ngược lại đón cuốn lên sóng cả mánh liệt sóng biển ngược dòng tràn vào không bao lâu liền vọt tới chiến trường bảy biên giới từng cái quái vật khổng lồ khi thì tại mặt biển khi thì chui vào đáy biển toàn vẹn không có phát hiện trần nam đến vào thời khắc này một con nhỏ bé cá voi sát thủ tại bị cá mập trắng khổng lồ đụng bay thời khắc vừa vặn tới gần trần nam đã sớm giết mắt đỏ cá voi sát thủ vô ý thức liền đem trần nam coi như nhân mạnh mà hữu lực thân thể giống như cường cung đong đưa lúc trong nháy mắt bắn ra mạnh mà hữu lực lực bộc phát trước mắt trong nháy mắt liền như là thoát thang mà ra kình nỏ hướng về địch nhân khởi s ư ớ n g trí mạng xung kích không hề nghi ngờ đứng trước hình thể gần sáu mét kinh khủng giống loài chỉ dựa vào trần nam mảnh mai thầy cốt chạm đến trong nháy mắt chỉ sợ cũng đến tan ra thành từng mảnh trần nam hiển nhiên cũng phát hiện điều ấy hắn liều mạng muốn lên tiếng trần an có thể trùng điệp sóng biển đập hắn liền ngay cả phát ra thanh âm đều rất khó khăn nhưng càng lạc như thế nội tâm của hắn càng phát ra tỉnh táo chỉ một tháng o làm ra lẩn tránh động tác từ nhỏ cùng cá liên hệ trần nam tại trong hải dương còn không đến mức luân lạc tới chỉ có thể chờ đợi chết dưới đáy nhưng vô luận là trần nam vẫn là cá voi sát thủ đều không có phát giác liên tại bọn hắn hải dương dưới đáy một tòa giống như hòn đảo vĩ nạn kinh khủng bóng ma lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kéo lên cái này tạo thành đáy biển lớn hút tại lúc này quáy phương viên vài trăm mét hải vực tất cả nước biển đều truyền lại không chịu nổi p ụ trọng hơi run dày Trưng một ụ mụ m cứu tràng. Ô,、một、trận cùng loại cá heo nhưng còn xa s o cá heo âm càng dày rộng hơn gầm nhẹ không biết từ đâu vang lên cũng liền tại một giây sau cái kia tới gần trần nam cá voi sát thủ còn chưa làm ra bất cứ thủ đoạn công kích nào liền bị một cỗ không biết từ đáy biển chỗ sâu đánh tới lực lượng trận đụng bay ra ngoài ẩm cái này b ọ t nước văng khắp nơi ở giữa trần nam nhìn xem bị hút bay đi ra cá voi sát thủ không hiểu cảm giác được mấy phần tim đập nhanh nhưng lòng bản chân tùy theo mà đến nặng nề mềm, mềm dẻo lại làm cho nội tâm của hắn chứa đầy ônu cá voi xanh mụ mụ rầm rầm theo trần nam nội tâm than thở tại dưới người hắn nước biển n h a o n h a o nhấp lô cái kia giống như hòn đảo rộng lớn phần lưng vừa vặn đem trần nam lôi ở mà đem cái kia cá voi sát thủ húc bay đi ra bộ vị chính là cá voi xanh mụ mụ h ư n bộ vẹn vẹn đầu liền có trưởng thành cá voi sát thủ khổng lồ thể tích đột n g ộ t biên cố để nguyên bản còn tại chém giết cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ đều nghẹn họng nhìn chân chối triệt để ngừng chiến đấu quay người nhìn về phía cái kia to lớn cự vật đôi mắt bên trong đều mang một loại kinh hoàng cùng nhàn nhạt e ngại ô cá voi xanh mụ mụ phát ra một tiếng kình gọi sau đó bỗng nhiên g ơ lên to lớn cái đôi cá voi a màu xanh phẫn nộ. Tận mắt nhìn đến cá voi sát o thủ đối trần nam phát động công kích vô luận là cá voi sát thủ vẫn là cái kia vòng chiến đấu cá mập trắng khổng lồ bây giờ đều bị cá voi xanh mụ mụ trở thành công kích nó hài từ lịch nhân to lớn đôi cá cao cao dơ lên vẫn sức chờ phát động mà ở vào trong chiến đấu cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ lúc này đều đầy mắt e ngại nhìn chỗ không bên trong cái k i a kinh khủng cái đôi lớn cùng là sinh vật biển so sánh với trần nam bọn chúng có thể càng thêm trực quan cảm nhận được đến từ cá voi xanh l ử a giận ô ba ba đối mặt đến từ to lớn cự vật h u áp cái k i a tứ tán cá voi sát thủ gia tộc trong nháy mắt tập kết cùng một chỗ thân thể có chút lắc lư thất kinh bên trong lại dẫn một loại nào đó lo lắng mà đổi thành một bên cá mập t r ắ n g khổng lồ một đôi d ữ tợn hung ác đôi mắt cũng dần dần trở nên thanh tịnh nhìn qua giữa không chúng cái tia che khuất bầu trời bóng đen đong đưa đôi cánh lặng yên lư lại thế giới giống như đều trở nên an tĩnh lại chỉ có giữa không chúng cái kia màu đậm to lớn mang đến thao thao bất tuyệt tiếng nước chảy cảm nhận được dưới thân cá voi xanh mụ mụ phẫn nộ cùng cử động t r ầ n nam vội vàng leo lên trước tay vô tại cái k i a ôn nhuận chân ư ớ t đầu ấm giọng t r ầ n an phán phán ta không sao bọn chúng không phải đ ị c h nhân người cùng cá voi tự nhiên không cách nào câu thông có thể t r ầ n nam từ nhỏ hướng vào cá voi xanh sữa lớn lên quen biết nhiều năm giữa bọn hắn sớm đã vượt qua tất cả vô loạn đối phương làm cái gì bọn hắn đều có thể từ lẫn nhau ở giữa cảm nhận được đối phương tình cảm ô ô cá voi xanh mụ mụ phát ra du dương kêu to cặp kia tràn ngập trí tuệ lại giống là trải qua nhiều năm mênh n ô n g cổ phát đôi mắt có chút dâng lên nhìn về phía trần nam lúc gần chứa âu nu ẩm to lớn đôi u cá thu hồi nguy hiểm chi thế tự nhiên bung lỏng bung xuống t ó é lên mấy trượng b ằ n nước trần nam tựa hồ phát r i t được cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đều vào lúc này cùng nhau nhẹ nhàng thở ra rầm rầm sóng nước dập dờn qua đi mặt biển lần nữa trở về tại bình tĩnh cá voi xanh mụ mụ cá voi sát thủ gia tộc cá mập trắng khổng lồ cá heo bầy còn có cái kia chiếc tiểu ngư thuyền lúc này đều lẳng lặng, lặng phi ô phủ ở mặt biển trên mặt biển không biết lúc nào trôi nổi lên rất nhiều đảo cái bụng tôm cá cũng không biết là bị ai trò cho đập c h á n g c trần nam trực tiếp nhảy xuống lần nữa nhảy vào hải dương mặt biển nổi lơ lửng tôm cá trần nam không khách khí bắt mấy đầu lớn ôm vào trong ngực bơi về phía cá mập trắng khổng lồ nơi này tức tức tức cá mập trắng khổng lồ mang theo e ngại ánh mắt nhìn về phía trần nam sau lưng cá voi xanh lập tức bãi động thân thể vòng quanh trần nam lắc lư một vòng chỉ là cái kia thân thể nhìn lại hơi có vẻ nặng nề cùng bất lực không có lúc trước như vậy linh xảo nhìn xem cá mập trắng khổng lồ nguyên bản trắng trắng mập mập bóng loáng thân thể bây giờ trở nên vết thương chồng chất trần nam nội tâm không khỏi hiện lên đau lòng cùng tự trách đứa nhỏng đốc ngươi thật láng đốc chẳng phải nôi u nấng hai ngươi bỗng nhiên tôn cá sao cần phải như thế vì ta liều mạng có đau hay không sờ lên cái kia hơi thô giáp lại mang theo vết máu thân thể trần nam lòng chua s ó nói có lẽ ngay cả chính hắn đều không có phát hiện hắn cùng cá mập trắng khổng lồ ở giữa quan hệ đã như thế thân mật tút tút tút. cá mập trắng khổng lồ vòng quanh trần nam không ngừng chuyển vòng tròn đen nhánh con mắt thỉnh thoảng chuyển động vô tội lại không quan trọng phản p h ấ t không cảm giác được đau đớn trên người trần nam trong mắt chứa nhu ý, giơ lên trong tay mấy đầu cá lớn còn không đợi mở miệng nói chuyện bên kia miệng một phát miệng lớn một trường liền đã tại ngoan ngoan trở lấy ném cho ăn cái này tựa như là đầu ăn hàng cá mập trắng khổng lồ có ăn liền vui vẻ khó trách sẽ liều chết bảo vệ cơm của mình phiếu một màn này đồng giả ánh vào phòng trực tiếp vô số người xem tầm mắt để vô số người nội tâm cảm thấy chấn động cái này thỏa thỏa ăn hàng a vì bảo hộ cơm phiếu ngay cả mệnh cũng không cần qu vì ăn ngay cả mệnh đều không cần hại tử hắn có phải hay không cũng đập đến đầu góc ngoại trừ nhân loại bất kỳ cái gì thiên nhiên giống loài đối đồ ăn đều duy trì lòng kính sợ bởi vì bọn chúng cũng không biết ăn xong cái này bỗng nhiên còn bao lâu nữa mới có thể ăn đến đến bữa sau trần nam không có tham dự phòng trực tiếp chủ đề tại cá mập trắng khổng lồ nơi này vọng văn vấn thiết một phen trần nam lại dẫn theo mấy con cá đi vào cá voi sát thủ gia tộc nơi này cái này tại phòng trực tiếp mọi người nhìn lại liền rất giống là tại sách lễ đến nhà nói lời cảm tạ mặc dù đây là một trận hiệu lầm nhưng nói thế nào cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ cũng là vì trần nam mà thụ thương hắn lẽ ra phụ trách chỉ là dưới mắt tình huống cũng không khả lắm trần nam chỉ có thể thêm chút trần an trò chuyện đồng hồ cảm ơn của mình về phần về sau phần ân tình này có cơ hội hắn sẽ từ từ hoàn lại trần nam vừa đến l i ề n lập tức bị n h i ệ tình t cá voi sát thủ gia tộc bao vây nghe nói cá voi sát thủ đối đ ạ i nhân loại tựa như là nhân loại nhìn mẹo con đồng dạng đáng yêu húng chi cái này đáng yêu m h o con vẫn là bọn chúng ân nhân cứu mạng ha năm con cá voi sát thủ đem trần nam đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng trong đó một con so sánh tiểu hộ kinh trong mắt càng là tràn đầy áy náy v ề phần trần nam đem tới mấy đầu cá lớn đã sớm không biết bị cá voi sát thủ ném đến đi nơi nào so với đồ ăn bọn chúng giống như đôi trần nam càng cảm thấy hứng thú thân thể không ngừng bị năm đầu cá voi sát thủ thân mật ủi đến ủi đi trần nam ngược ư ờ i ta không sao hôm nay cảm ơn các ngươi bàn tay phủ tại cá voi sát thủ nhóm đầu từng cái trần an trần nam ánh mắt ô nu ô h a hoa cá voi sát thủ nhóm lập tức phát ra vui sướng nhảy cỡng bay nảy lấy thân thể tại trần nam phụ cận đi dạo lập tức quay người hướng về biển sâu phương hướng rời đi nó có cá voi sát thủ nhóm lập tức phát ra vui sướng cưỡng, ngảy cỡng bay nảy lấy thân thể tại trần nam phụ cận đi dạo lập tức quay người hướng về biển sâu phương hướng rời đi xa xa còn có thể nghe được bọn chúng tiếng hát du dương mà đổi thành một bên cá mập trắng khổng lồ ánh mắt yếu ớt mắt nhìn rời đi cá voi sát thủ sau đó cũng chui vào đáy biển rời đi phiến khu vực này người bên bờ bầy xa xa nhìn không khỏi hét lên kinh ngạc cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ làm sao đột nhiên đi rồi t h ư n h ư là đầu kia cá voi xanh đuổi đi bọn chúng hết thể đều kết thúc tất cả mọi người là thật dài nhẹ nhàng thở ra chi chi chi trên mặt biển cái tia trước kia trốn ở thuyền đánh cá sau lưng cá heo nhóm nhao nhao chạy ra đi vào trần nam bên người thân hình lớn nhất t i ể u kiểu trực tiếp dùng ngắn hôn đem trần nam nô lên đưa đến cá voi xanh mụ mụ bên người t i ể u ra hỏa hôm nay nhờ có các ngươi trần nam ôn nu vớt v ẹ t cá heo nhóm đầu nói đến hôm nay thật đúng là may mắn mà có cá heo nhóm hỗ trợ mới kêu gọi ra cá voi xanh mụ mụ hiện thân cứu tràng chi chi chi cá heo nhóm bắt miệng vui vẻ lung lay đầu chỉ chốc lát liền xoay người hai mắt sáng lên đôi trên mặt biển bị đập trắng tôm cá phóng đi phong trực tiếp đám người thấy thế không khỏi cười phun ra lúc trước khán giả đều bị sinh vật biển đại chiến tràng diện mà rung động bây giờ chiến đấu kết thúc phòng trực tiếp chỉ một thoáng lại trở nên sinh động khá lắm siêu cấp nhặt nhạnh chỗ tốt vương、Phúc. lần thứ nhất cảm thấy cá heo các bảo b ả o bị ổi như vậy cái này kêu là một giọt máu sống sót đến cuối cùng cá voi sát thủ gia tộc và cá mập trắng khổng lồ đều đi trên mặt biển những thứ này chóng mặt không có nhận lánh tôm cá cũng không liền tiện nghi cá heo các bảo b ả o n h à trần nam đi vào cá voi xanh mụ mụ phần lưng đem bên mặt g á n tại trên da rẻ của nó cảm thụ được trong đó truyền lại mà đến năng lượng hốc mắt nóng hổi cá voi xanh làn da kỳ thật rất có có giãn giống đun sôi trứng gà đồng dạng mềm mại lại giống ở m ớ t hồ hồ xà phòng như vậy c h ơ n trượt phán phán cảm ơn ngươi hôm nay tới cứu trận không nghĩ tới ngươi thật tới ta rất nhớ ngươi ô ô cá voi xanh mụ mụ con mắt có chút chuyển động thanh â m bên trong truyền đến tình cảm đồng dạng mang theo cực hạn nhiệt liệt tình thâm nghĩa nặng trần nam r ứ t khoát r a n g hai cánh tay ô m thật chặt cái kia rộng lớn mềm mại phần lưng l ặ n g cảm thụ song phương lẫn nhau tưởng niệm cùng không muốn xa rời khoảng cách gần nghe được t ì minh cổ lão linh hoạt kỳ hảo có loại chữa trị lòng người mỹ rượu ta cảm thấy tiểu nam ca càng chữa trị lòng người lại nói tiểu nam ca tại cá voi xanh mụ mụ trước mặt trở nên rất không giống chứ liên c u n g loại với tiểu hài nhìn thấy đã lâu không gặp mụ mụ nhìn xem cái kia chăm chú rúc vào với nhau một người một kình đám người không khỏi cảm thán rõ ràng hình thể tranh lệch to lớn có thể rúc vào với nhau lại là như vậy hài hòa mỹ hảo làm cho người cảm động từ cá voi xanh mụ mụ trong ngực đứng dậy trần nam ngẫu nhiên nhìn thấy đầu này mưa đạn trứng mắt nhìn g i à o hắn nói cá voi xanh chính là ta mụ mụ a chẳng lẽ các ngươi không biết sao ba chẳng lẽ dẫn chương trình là cá voi xanh tu luyện thành người không phải nói kiến quốc về sau không cho phép động vật thành tinh sao mẹ nuôi mẹ nuôi tiểu nam ca từ nhỏ là uống cá voi xanh sữa mẹ lớn lên mẹ nuôi cũng là mẹ ha ha những thứ này tân tiến phòng trực tiếp khán giả thật đơn thuần giống như nói đến ngươi ngay từ đầu không phải như vậy giống như ha ha nhìn xem phòng trực tiếp đám người ngươi một lời ta một câu trần nam nhịn không được cười ha ha có lẽ là lúc trước hình tượng quá mức rung động đến mức hấp dẫn rất nhiều mới người xem tiến đến hiện tại phòng trực tiếp online nhân số vậy mà cao tới hơn một trăm vạn lại sáng tạo cái mới cao trần nam cũng là nhìn thấy tăng lên rất nhiều mới fan hâm mộ có lòng muốn muốn trêu chọc một chút sinh động bầu không khí từ trên lưng đứng vậy trần nam thông lệ cho cá voi xanh mụ mụ kiểm tra thân thể nghĩ nghĩ sợ cái này hơn một trăm vạn người xem nhàm chán dứt khoát nói về phổ cập khoa học cá voi xanh là cần k i n h khoa cần k i n h thuộc một loại hải dương động vật co vú đồng thời cũng là trên địa cầu lớn nhất từ trước tới nay động vật t r ư ờ n g thành cá voi xanh thân dài có thể đạt tới hơn ba mươi m thể trọng có thể đạt tới một trăm năm mươi một trăm tám mươi tấn thậm chí liên cương ra đ ờ i tiểu làm kình thân dài đều có bảy m một ngày liền có thể dài hơn một trăm kg a đúng liền cùng trưởng thành cá voi sát thủ không tranh l ệ nhiều ngoại trừ nhân loại trong hải dương không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật có thể săn mồi trưởng thành cá voi xanh nhìn xem trong màn ảnh cá voi xanh rộng lớn tựa như sân bóng rổ phần lưng đám người không khỏi chép miệng tắt lưỡi kình chi lớn màn hình chứa không nổi khá lắm t h i ể u lam kình một ngày liền có thể dài hai cái ta ra g i à n g cái cười lạnh một tên nam tử lặn xuống nước lúc coi là bơi đến trên đảo nhỏ không nghĩ tới dưới lòng bàn chân lại là cá voi xanh mà lại vừa vặn còn đứng ở nó hai cái hô hấp khổng bên trên sau đó một giây sau liền bị phun ra cột nước tung ra cao mười mấy mét đột nhiên nghĩ đến một ca khúc chính là bay đồng dạng cảm giác đối mặt khán giả chơi đùa. trần nam cũng là nhịn không được cười lên kiểm tra khe hở một bên tiếp tục phổ cập khoa học cá voi xanh phần lớn nghỉ lại tại ôn l o a n nước biển cùng băng lánh nước biển chỗ g i a o hội lấy sinh vật phù du làm thức ăn món chính lẫn tôm trần nam dừng một chút đột ngột cười nói kỳ thật cũng rất khó mà tưởng tượng nổi trên thế giới lớn nhất động vật ăn đến lại là nhỏ nhất một chút sinh vật đây là bởi vì mặc dù cá voi xanh cái nào cái nào đều lớn hơn nhưng cổ họng kỳ thật đặc biệt nhỏ bình thường chỉ có ba mươi cm khoảng chừng hơi lớn một điểm đồ ăn nó liền không nuốt vào được trước đó liền nghe qua một tên nam tử không cẩn thận bị cá voi xanh ướt còn tưởng rằng mướn lạnh kết quả bởi vì quá lớn không nuốt vào được cá voi xanh liền lại đem hắn cho phước l u n ra nếu là hình thể lớn cổ họng cũng lớn lời nói vậy liền thật không có đồ vật có thể khắc chế cá voi xanh không thể không nói thiên nhiên thật rất kỳ diệu để sinh vật ở giữa lẫn nhau chế ước phòng trực tiếp cơ hồ hoàn toàn bị mưa đạn bao phủ mà bây giờ trần nam nhưng không có tâm tư để ý tới phòng trực tiếp người xem tràn đầy phấn khởi trợ giúp cá voi xanh kiểm tra thân thể phải biết cá voi xanh thuộc về loại cỡ lớn nhất hải dương cho bú sinh vật đồng thời còn là biển sâu cư dân bình thường ngoại trừ lấy hơi bên ngoài trên mặt biển căn bản là không cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọ mà cá voi xanh bơi lội tốc độ cũng không nhanh cho nên cũng dẫn đến bọn chúng rất dễ dàng bị ký sinh trùng ký sinh trong đó viu vi sợ hãi không thể nghi ngờ chính là được xưng kình loại sát thủ kình giận kình giận cái này giống l o à i rất khó đối phó bọn chúng không biết bơi cho nên sẽ chở khách cỡ lớn sinh vật biển làm xe tiện lợi tiến hành truyền bá mà cá voi xanh làn ra mặt ngoài bình thường có dầu trơn nếu như bị kình giận ký sinh liền sẽ phá hư tầng này dầu trơn từ đó dẫn phát rất nghiêm trọng bệnh ngoài da cho nên mỗi lần trần nam gặp phải phán phán đều sẽ rất cẩn thận giúp nó làm toàn thân kiểm tra ô trần nam mới vừa từ nước biển trôi ra con mắt liền bỗng nhiên chừng lớn b phản phất phát sinh khó lường sự tình một màn này cũng đúng lúc bị phòng trực tiếp tất cả người xem nhìn ở trong mắt nhưng không đợi phòng trực tiếp khán giả hỏi thăm trần nam xoay người bỗng nhiên lại vào trong nước biển thằng đến qua đi không lâu sau khi ra ngoài hắn đôi mắt liền toát ra vẻ mừng như điên phản phất phát hiện cái gì thiên đại hào sự một màn này cũng thật sâu kích thích phòng trực tiếp khán giả tiểu nam ca làm sao vậy có phải hay không phát hiện chuyện tốt lành gì rồi tiểu nam ca mặt mũi vui mừng làm sao đều ẩ n tàng không ở khẳng định là phát hiện chuyện gì ngươi mau nói cho chúng ta biết để chúng ta cũng vui vẻ a vui vẻ trần nam vừa lúc mắt nhìn phòng trực tiếp đài điều khiển nhìn thấy thủy hưu nhóm m ư a đạn vui mừng không che giấu được trực tiếp nếp miệng và cười ha ha xác thực phát hiện đại h ì sự ta vừa mới chui vào đáy biển cho phán phán làm kiểm tra thời điểm phát hiện phán phán đó có t r ư n g bảy mươi bảy trần nam muốn làm ca ca rồi t r ư n g bảy mươi bảy trần nam muốn làm ca ca rồi có rồi cái gì có nói nhảm còn có thể có cái gì tiểu nam ca đây là muốn làm ca ca ô thú cá voi xanh mụ mụ vậy mà mang thai phòng trực tiếp khán giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức trên mặt cũng không nhịn được hiện, hiện ý mừng cá voi xanh bởi vì số lượng t h ớ a thớt đã bị liệt là thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh lâm nguy giống loài màu đỏ tên ghi càng là nước ta một cấp bảo hộ động vật bây giờ có tiểu bảo bảo sinh ra còn có trần nam mẹ nuôi bung tăng thêm cái này không khỏi để tất cả mọi người kích động lên trần nam mỉm cười gật đầu khoe miệng ý cười ép đều ép không đi xuống hắn cùng phán phán ở chung nhiều năm cá voi xanh trên thân thể biến hóa rất nhỏ tự nhiên một chút liền có thể phát hiện giống cái cá voi xanh bình thường mỗi hai mươi ba niên sinh, sinh một lần mang h a i chu kỳ cơ bản tại m ư ơ i hai tháng khoảng trường một lần sinh ra một cái bảo, bảo. vừa mới cho phán phán làm kiểm tra thời điểm ta liền phát hiện thân thể của nó có một ít có thể thấy được biến hóa đây là cá voi xanh mang thai hậu kỳ triệu chứng chắc hẳn không bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy tiểu lam kình bảo bảo sinh ra á hoa a vừa ra đời liền có dài bảy mét tiểu b ả o bảo t ố t chờ m o n g nha nghiêm trọng hoài nghi trên lầu tại â n dương nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có tiểu đệ đệ hoặc là mội mội sinh ra trần nam trong lòng sướng đến phát rồi rồi trong nhà liền hắn một cái độc miêu miêu có trời mới biết hắn từ nhỏ suy nghĩ nhiều có cái huynh đệ tỷ mọi làm bạn nghĩ đến cái này trần nam vô ý thức suy nghĩ chính là cho cá voi xanh mụ mụ tìm ăn hảo hảo bồi bổ thân thể nên đón tiểu bảo bảo đến nhưng rất nhanh liền lại xấu hổ vào đầu mọi người thấy trần nam một hồi ý cười áp chế không nổi một hồi lại một m ặ t cổ quái không khỏi hiếu kỳ tiểu nam ca cái này sợ không phải cao hứng t r o n váng chẳng lẽ đang nghĩ cá voi xanh mụ mụ trong bụng chính là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu m ộ i mội trần nam lắc đầu hơi có chút lung t u n g nói lúc đầu muốn tìm chút dinh dưỡng phẩm cho phán phán bồi bổ về sau nghĩ đến trưởng thành cá voi xanh một ngày liền muốn ăn bốn phẩy năm tấn trở lên đồ ă n phán phán đồ ăn nhu cầu hiển nhiên không phải ta có thể thỏa mãn cái này rất xấu hổ biết rõ ma ma mang thai lại không thể giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu chỉ có thể nhìn tê tê cực lớn khẩu vị dương mắt nhìn khán giả s ư ơ n g sở cũng lập tức nhịn không được cười lên trần nam gãi đầu một cái cuối cùng chỉ có thể vớt cá voi xanh mụ mụ phần lưng cười nói không sao ta về sau nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ đệ m u ộ i m ộ i ô ô. cá voi xanh hai mắt nhắm lại to lớn đôi u cá tại sau lưng rất nhỏ lắc lư trong tiếng kêu tràn đầy vui sướng cùng vui vẻ hại không đúng tiểu nam ca nói khi còn bé uống kình sữa lớn lên cũng không tại có thai kỳ cá voi xanh không có sữa vậy nó bọn nhỏ đâu đúng lúc nhìn thấy đầu này mưa đạn trần nam mừng rỡ đôi mắt đột nhiên trở nên l à m đạm trần nam trầm ngâm một lát hồi đáp trước đó nói qua trưởng thành cá voi xanh tại hải dương không có thiên địch ngoại trừ nhân loại cá voi xanh bảo bảo vừa ra đời mặc dù còn rất yếu đuối gặp phải rất nhiều sinh tồn uy hiếp nhưng có mụ mụ phù hộ mẫu kình đối đ a i ấu kình mười phần quan tâm nhập vi có đôi khi sẽ dùng vây trước nhẹ nhàng địa vớt ve con non hoặc cùng nhỏ kình cùng nhau chơi bừa có đôi khi sẽ còn đem nhỏ kình dùng đỉnh đầu xuất thủy mặt hoặc còn l ư n g bên trên thẳng đến dưỡng dục đến nhỏ kình khoảng bảy tháng tiểu lam kình mới có thể rời đi mẫ trần nam dừng một chút hơi có chút bi thương nói tại thế kỷ 20 sơ toàn cầu cá voi xanh số lượng ước chừng 3 a m ư vạn đầu nhưng bởi vì nhân loại đại quy mô thương nghiệp b ắ t kình hoạt động cùng hải dương ô nhiễm môi trường các loại nhân tố cá voi xanh số lượng kịch liệt giảm bớt cho tới bây giờ toàn cầu cá voi xanh số lượng 12, 5 vạn đầu khoảng trừng mà cá voi xanh mụ mụ hải tử cũng là tại một lần thương nghiệp b ắ t kình trong hoạt động bị nhân loại bắt giữ nói đến đây trần nam ngữ khí trở nên khẳng、khán. khi đó cá voi xanh mụ mụ thoát đi đến thôn phụ xạ hải vực phụ cận nàng khi đó vẫn còn thời kỳ cho con bú đã mất đi hải tử nàng trốn ở dưới biển sâu gào thét trong thanh âm tràn đầy bị thương phụ thân lần theo thanh âm tìm được nàng phát hiện nàng vết thương đầy người trên thân đều là nhân loại đi săn công cụ g i ấ u vết lưu lại trần nam trầm mặc tay vô tại cá voi xanh mụ mụ phần lưng hốc mắt thưởng đỏ đám người nghe được đoạn chuyện cũ này cùng nhau cũng lâm vào trầm tư có chút táo bạo dân mạng càng là trực tiếp chửi bầm lên cái này mẹ nó không phải liền là sát vách anh hoa quốc làm nhà còn làm ra một cái gì bắt kinh tiết không chỉ bắt kình còn bắt giữ cá heo các loại ngoại trừ lợi ích càng là vì thỏa mãn bọn hắn khát máu giết chóc khó cá voi xanh tựa c hồ ị u được m nghe đã hiểu phát ra một tiếng du dương kêu to về sau hô hấp khẩn g bắt đầu khước chương sắp vì sâu lặn làm chuẩn bị đi thôi đi thôi ăn cơm thật ngon ngươi bây giờ liền phải ăn nhiều một chút cảm nhận được phán phán thân thể truyền đến n ó i k h á c trần nam c ư ờ i vỗ vỗ phần lưng của nó hô hô hô chỉ chốc lát từ phán phán miệng bên trong lần nữa phun ra từng đầu cá ngừ đại dương cá mực vân vân đây là lệ cũ đưa cho trần nam lễ vật có lẽ cá voi xanh mụ mụ còn kỳ vọng trần nam có thể giải đến nó lớn như vậy d ầ m d ầ m nước biển dần dần đem thân thể bao phủ đưa mắt nhìn cá voi xanh mụ mụ thân ảnh biến mất tại biển sâu trần nam quay người bơi về phía thuyền đánh cá đã thấy đến cá heo nhóm từng cái mắt bút xói ánh sáng nhìn qua cái tia từ trên trời giáng xuống từng cái từng cái loài cá miệng liệt đến không khép lại được lúc trước bị đập t r á n g tôm cá còn không có ăn xong liền lại tới từng đầu càng lớn càng hợp như vậy cũng tốt so ngươi đi ăn tôm tự đứng đột nhiên phòng ă n cho ngươi cả lên lúc l ò n g đế vương cua cái này cũng không đem cá heo các bảo báo kích động hỏng À đúng cái này t i ệ ì đứng vẫn làm i ễ n phí kia liền càng hạnh phúc trần nam ôm đầu cá lớn lên thuyền nam ca nhanh l a o l a o ngươi ở trong biển ngâm lão k i ể u vị trần nam lên thuyền Á thủy lập tức đưa cái khăn lông tới nhân thể ở trong nước biển ngâm quá lâu sẽ đối với rất nhiều phương diện tạo thành tổn thương như mất nước nhiệt độ cơ thể quá thấp làn da tổn thương cơ bắp co rút cùng khớp nối đau đớn thậm chí tâm lý vấn đề v â n v â n trần nam tiếp nhận khăn mặt xoa xoa không khỏi cảm thán vẫn là trở lại trên thuyền thoải mái hơn a trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa nhân loại đã sớm quen thuộc trên đất bằng sinh hoạt a thủy chúng ta trở về đi mặc thúc bọn hắn cũng nên sốt ruột chờ trần nam h í p mắt nhìn về phía mặt biển cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ còn có cá voi xanh lần lượt rời đi trên mặt biển chỉ có cá heo nhóm vui sướng ăn thân ảnh liền ngay cả giữa không trung cũng hấp dẫn tới nhóm lớn hải âu cùng nhau nuốt trừng trôi nổi mặt biển tôm cá được rồi a thủy động cơ khí t i ể u ngư thuyền cũng lái rời đi vùng biển này hải vực lần nữa bình tĩnh lại. nếu như không phải trên mặt biển trôi nổi vô số bị đập trắng tôm cá ai nào biết lúc trước nơi này vậy mà phát sinh qua kinh thiên động điện như vậy sinh vật b i ể n đại chiến đâu chương 78. báo đen tam kiếm khác theo chương 78. báo đen tam kiếm khác theo nam ca cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ vẫn sẽ hay không tới nơi này a trở về trên đường a thủy hỏi phòng trực tiếp đám người đồng dạng hiếu kỳ một vấn đề cá voi sát thủ ta không biết nhưng ta biết cá mập trắng khổng lồ khẳng định sẽ đến bởi vì nó t r ư ở n g kỳ cơm phiếu tiểu nam ca ở chỗ này liếc mắc cười Di vợ các h chậm, ậ m c ngươi là không biết tiểu nam ca dẫn theo lễ vật vẫn ăn cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ lúc ánh mắt của song phương có bao nhiêu hữu oán cá mập trắng khổng lồ đám tiên nên mang lấy nhiều khi ít quần đậu ta ngươi còn mang theo đồ ăn cho chúng nó anh anh anh cá voi sát thủ gia tộc đầu kia cá mập há mồm cắn ta cải mông ngươi còn đi an ổ i quan tâm nó quả nhiên yêu sẽ biến mất đúng không nhắc lên lúc trước cái kia phiên đại chiến khán giả lại nói chuyện say x ư a bắt đầu â trần nam chừng hai mắt một cái có chút xấu hổ nguyên bản ra biển là đi vì xua đổi cá mập trắng khổng lồ kết quả sự tỉnh không hoàn thành còn đưa tới một đám nguy hiểm hơn ra hỏa trần nam bất đắc dĩ nói việc này về trước đi lại cùng mạc t h ú c bọn hắn thương nghị một chút đi trên bờ một chút thuyền mạc t h ú c lập tức lao đến bắt lấy hai người chính là r u ỗ i cho một trận hai người tiểu t ử túi lỗ mang xúc động cá mập trắng khổng lồ nhiều nguy hiểm liền mở ra thuyền qua đi không muốn x u ố n g nữa còn có người mạc t h ú c ngoài miệng mang lấy trong mắt lại là lo lắng lôi kéo hai người trên giới kiểm tra một phen xác nhận không có thụ t ư ờ n g sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút trần nam cùng a thủy liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là chỗ d ạ may cách xa nếu là mạc thúc biết trần nam còn bỏ vào trong nước vậy cũng không phải đem bọn hắn trói trong nhà quan cái mười ngày nửa tháng trần nam bồi tiếp sắc mặt tốt mạc thúc chúng ta tâm lý nắm chắc không có việc gì đợi mạc thúc sắc mặt hòa h o a n chút trần nam lại đem cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ sự t ì n h giản lược cùng mọi người nói một lần a mạc thúc mang theo cùng ngành hàng hải cục quản lý người trứng mắt lập tức sầu mi khổ kiểm nhìn về phía bãi biển lần này tốt nguy hiểm cá mập trắng khổng lồ không có giải quyết lại tới toàn ra tính nguy hiểm rõ ràng so cá mập trắng khổng lồ còn cao cá voi sát thủ một nhà kỳ thật chỉ nói thân người an toàn cá voi sát thủ xa so với cá mập trắng khổng lồ phải ngoan xảo nhiều lắm cực ít sẽ có cá voi sát thủ tập kích nhân loại sự kiện nhưng là cá voi sát thủ đặc biệt thích đụng cứng n g ắ t đồ vật đến xoa bóp mà trên biển nổi lơ lường thuyền có đôi khi liền thành cá voi sát thủ nhóm mục tiêu nhìn xem đám người mặt lộ vẻ lo lắng trần nam nghĩ nghĩ trần trợ nói kỳ thật cũng không cần thiết lo lắng quá mức ta cùng những mọi người đó băng tiếp xúc thân mật qua bọn chúng rất thông linh tính cũng sẽ không đả thương người ngược lại đối với nhân loại rất hữu hảo đúng vậy a đúng vậy a đám kia cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đều lao tốt bọn chúng đều là tốt、cá. A Thủy vội v à người gần trên đây n Trần cũng là không cần lo lắng hiện tại ngư trường đều có lưới đánh cá dự phòng những cái kế hải dương cỡ lớn sinh vật xâm lấn đồng thời còn có thể cam đoan nuôi nuốt loài cá sẽ không chảy mất nghe được mạc thúc nói như vậy trần nam lúc này mới yên tâm lại khoác tay tháo cười nói vậy l i ề n không có gì đáng lo lắng đám người tụ tập cùng một chỗ lại thương nghị tốt một chút tương quan công việc thời gian đã đi tới giữa trưa trần nam cự tuyệt nhiệt tình hiếu khách các thôn dân mở tiệc chiêu đãi một mình trở về nhà nhưng mà vừa tới cửa nhà l i ề n lại nghe được trong viện chuyển đến tạp nhạp thanh â m cùng lý hàng kêu gào thê lương a nam ca cứu mạng trần nam vô ý thức nâng chán trên mặt đều là bất đắc dĩ gần nhất hắn viện này l i ề n không có tiêu đ ì n h qua đẩy ra cửa sân liên lại nhìn thấy lý hàng bị cốc biển nhấn trên mặt đất điên quần ma sát một bên là xem kịch vui báo đen tam kiếm khách cùng g i á biển bồi bối, bối. xem chừng lý h à n g là đem cốc biển triệt để làm p h á t b ự c tặc tiểu t ử trong mắt bút lửa lý h à n g còn đều bị mổ nát nam ca ô ô ô lý h à n g bị nhấn trên mặt đất thấy đẩy cửa vào trần nam khóc không ra nước mắt trần nam hai mắt tối đen liền vội vàng tiến lên căng ngăn trần a n được b ố t hỏa cốc biển trần nam tức giận nhìn về phía lý h à n g tiểu t ử ngươi lại làm cái gì ta nhìn cốc biển ăn no rồi tại viện trong ẩu ngủ gật chưa từ bỏ ý định liền muốn tiến lên nghiên cứu một chút trần nam liếm mắt ta để ngươi ở nhà hào hào hầu hạ tặc tiểu từ được rồi gần quan hệ ngươi ngược lại tốt cả ngày tại lão hồ trên mông nổ đông được rồi cơm nước xong xuôi theo ta ra ngoài một chuyến đừng cả ngày trong nhà t r e o chọc tặc tiểu tử tại như thế cả số dưới không phải tặc tiểu tử đầu chọc chính là ngươi đầu chọc ta không có lý h à n g nhìn xem rách mấy lỗ quần một mặt ủy khuất đơn giản ăn cơm chưa xong trần nam liền đi trong kho hàng tìm kiếm đồ vật thời gian giữa trưa mặt trời treo cao tại bầu trời không nhiệt ánh nắng không kiêng nể gì cả chiếu nghiêng xuống trên mặt đất p h ẳ n g phất bị nhen lửa dâng lên quần quần sóng nhiệt thời gian n à y điểm chó đều muốn ra ngoài ba chó nhóm cùng nhau bá chiếm bồi bối, bối a o nước ghé vào trong nước thổ phao phao tức dẫn đến bồi bối chen tại nơi hẻo lánh chi, chi trực hiếu. lý hàng đứng tại dưới mái hiên k hít mắt mắt nhìn nóng bức thời tiết không khỏi có chút phát sợ nam ca chúng ta thật muốn ra cửa a mặt trời như thế phơi ta sợ ngươi chịu không được nếu không tối nay lại đi ra mà lại tia tử ngoại mạnh như vậy chúng ta lại không mang phòng nắng đồ vật sẽ bị dám đen trần nam t ử trong kho hàng tìm ra hai thanh liêm nào thổi thổi phía trên cho bụi thấy yếu ớt xuất hiện tại cửa ra vào lý hàng không khỏi nhà ránh đi ta sợ ngươi cái hai hàng lại đi quấy dối tặc tiểu tử lại nói ngươi một cái đại lao ra muốn trắng như vậy làm gì ta nhìn cho ngươi dám đen điểm còn cắn có nam nhân vị lý hàng n ế c miệng âm thầm lầm、bầm. nam ca ngươi không thể tự k i ể m chế hắc liền đem ta cũng dám đen à, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét nhìn xem rơ lên liêm đao một mặt nguy hiểm trần nam lý hằng ngoan ngoan ngầm miệng tìm ra hai thanh liêm đao trần nam lại từ trong kho hàng lật ra hai cái cái gùi phong trực tiếp khán giả thấy lập tức cảm thấy nghi hoặc tiểu nam ca đây cũng là liêm đao lại là cái gùi chẳng lẽ muốn lên núi cắt heo cỏ ha ha chẳng lẽ báo đen nhóm mỗi ngày thịt cá đem tiểu nam ca ăn chết muốn đi cả điểm làm a a đã hiểu báo đen tam kiếm k h á heo đối mặt khán giả hỏi thăm trần nam nháy mắt mấy cái lại là thừa nước đục thả câu giữ bí mật dẫn theo công cụ đi vào việt tử trần nam cho lý hàng trên đầu đóng đỉnh mũ dơm một người có một người không cái gồi ra cửa nam ca cái này tựa như là đi đường lên núi đi chúng ta chẳng lẽ là đi xem gấu ngựa mụ mụ sao cũng không mang đồ ăn a đi theo chính là đối mặt lý hàng lắm mổm trần nam mắt t r ắ n g rã vứt ư xuống một câu liền tự lo tại phía trước đi đường nam ca chờ ta một chút trên núi kỳ thật cũng không nóng bức nơi này đại bộ phận bị cao lớn bóng cây che chắn một đường còn có tia nước nhỏ c h ả y sôi không khí trong lành dấm mắt nhẹ nhàng k h o á i viêm viêm hạng này trên núi ngược lại là cái không tệ nghỉ mát địa phương trần nam đi lộ trình cũng không phải là đi gấu ngựa mụ mụ sơn động con đường kia ngược lại là dọc theo tương phản địa phương tiến lên không bao lâu l i ề n đến đến một mảnh cỏ dại rậm rạp địa phương trần nam gông xuống cái gùi lại cười nói đến chương 79. toàn thân là bảo thực vật chương 79. toàn thân là bảo thực vật a lý hằng nhìn trước mắt một mảnh cỏ dại rậm rạp sơn lâm lập tức mộng phong trực tiếp khán giả cũng là một mặt mộng bức nơi này ngoại trừ cỏ dại nhiều một chút cao một chút có vẻ như không có gì đặc biệt ta chẳng lẽ lại tiểu nam ta thật sự là đến cắt heo cỏ trần nam giang tay ra một mặt vô tội không có tâm bệnh ta chính là đến cắt cỏ a không phải đâu nam ca trong nhà cũng không có chăn heo đi nuôi người là đồ con lợn ta ăn ngon giống còn không có n g ư ờ i nhiều a n g ư ờ i muốn nói báo đen bọn chúng ta còn tin trần nam lời nhắc cùng lý hàng đấu vóc m ộ m trực tiếp rút ra liêm nào hướng phía một loại thân thể cao lớn thẳng tắp phiến lá rộng lớn mang răng c ư a thực vật hái c ắ t ra phòng trực tiếp lập tức liền có người nhận ra loại thực vật này tiểu nam ca cắt đây là chữ t dại a khi còn bé loại thực vật này rất phổ biến trong n u i lớn và ruộng bên cạnh liền có một dài chính là một mạng lớn trần nam đem cắt tốt một thanh chữ t dại bỏ vào cái gửi bên trong mị cười gật đầu đây là chữ nha chắc hẳn rất nhiều người đều gặp qua kỳ thật nó phiến lá vẫn là một vị thuốc bắc tới có thanh nhiệt lợi liệu an thai cầm máu giải độc công hiệu trong núi sinh tồn động vật bao quát nuôi trong nhà cầu cầu nếu như bị rắn độc hoặc là ong mật ngủ đông đều sẽ đi tìm loại thực vật này ăn bất quá ta mục tiêu của hôm nay không phải chữ tê dại phi lá mà là nó thân thể trần nam trong tay nắm lên một cây chữ nha phá đi phi lá dọc theo bao k h ỏ a thân thể vỏ ngoài nhẹ nhàng xé ra chỉ thấy cái kia vô cùng có tính bền dẻo màu nâu xanh vỏ ngoài thuận h o ạ xé xuống chữ tê dại ngoại trừ dược dụng giá trị vẫn là trọng yếu thiên nhiên dệt nguyên liệu có thể dùng tại chế tắc quần áo trên giường vật dụng công nghiệp dùng bố v â n v â n trên tay của ta kéo xuống tới chính là chữ tê dại sợi dài nhỏ cường lực lớn có tốt đẹp hút ẩ m ư ớ t tính cùng thông khí tính khi còn bé liền nghe lão nhân nói chữ tê dại có thể làm quần áo chúng ta còn kéo xuống tới chơi qua nhưng nghiên cứu không rõ sẽ chỉ lấy ra đ â m bím tóc ha ha ta cảm thấy tê dại loại chế tắc quần áo đặc biệt tốt mặc dễ chịu thông khí còn kéo dài dùng bền tẩy bao nhiêu lần cũng sẽ không biến hình không giống hiện tại quần áo dễ hỏng không được bông vải sợi đay bốn kiện bộ cũng rất tốt ngủ trước kia chỉ coi đây là phổ thông thực vật không nghĩ tới chữ t ê dại vậy mà toàn thân là bảo khán giả không khỏi cảm thấy ngạc nhiên dù sao chữ t ê dại loại thực vật này rộng khắp phân bố tại cả nước các nơi thấy qua rất nhiều người nhưng hiểu rõ vẫn là lệch số ít nghe được trần nam giới thiệu lý hằng đột nhiên gần trước tiện hề hề mà nói nam ca ngươi không phải là gặp ta quần át cố ý lên núi cắt chữ t ê dại làm cho ta làm quần a trần nam róc xương lóc thịt hắn một chút giữa chưa làm cái gì nằm mơ ban ngày vậy ngươi lên núi cắt chữ t dại làm gì làm lưới đánh cá làm lưới đánh cá lý hằng cùng phòng trực tiếp tất cả mọi người là xứng sờ cá lưới đánh cá vớ tê giống như có điểm gì là lạ đi lên cái này phá lộ cũng có thể mở trên lầu hai lsr thực điện cho lý hàng gào to lấy hỏi muốn lưới đánh cá làm gì không trực tiếp đi mua chẳng lẽ ngươi dự định trực tiếp dùng nguyên vật liệu tự mình làm đúng vậy a trần nam không n g ầ n đầu động tác nhanh chóng hái cắt chữ nhà cây x ì đạn cây đ a y h o à n g tê dại các loại bệnh nguyên vật liệu lý hàng cùng phòng trực tiếp mọi người đều trần kinh khán giả nhao nhao bắt đầu nhà dánh đơn thuần đem chữ tê dại sợi rút ra ra cũng không phải là một hạng đơn giản công trình càng đừng đề cập còn có rất nhiều phức tạp dườm giả công nghệ trong đó không thiếu còn cần một chút bệnh công cụ mà lại thiên nhiên sợi chế tác lưới đánh cá rõ ràng không bằng ni lông vỗ lì hẹn thở ý tên các loại tài liệu lưới đánh cá dắn chắc dùng bền tiểu nam ca đây không phải tốn công mà không có kết quả sao đối mặt đám người nhà ránh trần nam trên mặt lại là thợ ơ nhàn nhạt, nhạt nói ra chúng ta hòn đảo sẽ không sử dụng ni lông những cái k i a sợi chế thành lưới đánh cá đám người không khỏi n g n g vì cái gì trần nam đem trong tay tê dại diệp nhét vào giò chúc bên trong trà sắt đem đầu bên trên mồ hôi giải thích nói ni lông lý y e t h o r hằng cũng không tiện gãi đầu một cái cầm lấy liêm nào học trần nam bộ giáng ra sức hái cắt tê giải diệp trần nam nhìn xem lý h à n g hữu mô hữu dạng nhữ mạnh cười nói nhớ ký đừng đem cỏ dại cũng cắt về nhà trong nhà mấy vị tiết đều không ăn làm giữa trưa thời tiết thực sự nóng bức bất quá dày vò một lát hai người liền nóng đến đầu đ ầ y mồ hôi lý h à n g trực tiếp đem mũ dơm hái xuống quả gió nhìn trước mắt một mảng lớn tê dại loại thực vật lại bắt đầu nhà ránh nam ca đã chỉ có thể sử dụng dây gai ngươi vì cái gì không trực tiếp đi mua trần nam l ư ớ t mắt quay đầu yếu ớt nhìn về phía hắn bởi vì ngươi nam ca không có tiền trực tiếp khoản tiền còn chưa tới trần nam trên người bây giờ căn bản không có gì tiền trước kia như vậy một chút tổ lương phòng trực tiếp ngựa đạn trần nam không hề quan tâm quá nhiều h ã i cắt tê dại diệm khẽ hở nhưng trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ không nói đến cá mập trắng khổng lồ Thậm h c suy nghĩ c ở giữa hai cái giỏ t r ú t đã bị cao cao chất đấy trần nam hai người trực tiếp cóng giỏ trúc về nhà tuốt về sau chính là trực tiếp mánh rót một cái giếng nước thoải mái trần nam lau miệng bên cạnh nước động thân xác hết sức thỏa mãn ô thật thần kỳ thời tiết nóng như vậy nơi này nước giếng lại là băng băng lành lạnh lý h à n g rót lấy nước lẩm bẩm nói bất quá ta vẫn cảm thấy đến b ì n h bằng co c ả có lạ sẽ thoải mái hơn khí trời nóng bức thân thể xuất mùa hôi lúc không thể lập tức uống nước đá cũng không thể thổi điều hòa không khí hóng do phiến trần nam liếc xéo mắt lý h à n g yếu ớt dặn dò nói nói đến ngươi cái này giống như có điều hòa giống như thiện thiện nghỉ ngơi một lát trần nam liền đem chữ tê dại toàn bộ đổ vào việt tử bắt đầu tay chuẩn bị tất cả trình tự làm việc tiểu nam ca đây là dự định tự mình động thủ chế tác dây gai sao hiện tại đã có rất ít người biết chế tác loại này truyền thống công nghệ ta chỉ nhớ rõ trình tự làm việc đặc biệt đặc biệt phức tạp nguyên lai ngươi là như vậy cá mập trắng khổng lồ chương tám mươi nguyên lai ngươi là như vậy cá mập trắng khổng lồ trần nam rời cái ghế tại viện từ chỗ thoáng mát ngồi xuống mắt nhìn mưa đạn giải thích dây gai chế tác trình tự làm việc sát thực tương đối phức tạp bao hàm vật liệu chuẩn bị t r ả i vớt sợi vẽ tuyến hùng vốn vậy chỉnh lý cùng tu b ổ sau xử lý các loại những thứ này trình tự làm việc trong đó liền khai thác tê d ạ i sợi lại phân rất nhiều bước thu hoạch phơi nắng ngâm ủ nhà đánh nhà thanh tẩy khô g á o chải vớt v v v nghe liền bắt đầu n h ứ đầu cái đồ chơi này không có điểm kiên nhẫn người thật đúng là không làm được ta hoài nghi tê dại phiền cái từ này chính là như thế tới trần nam đem chữ tê dại phá đi phi lá sơ bộ rút ra tê dại sợi khỏe miệng gánh hết trước kia trong thôn đều sẽ nuôi cá cho nên từng nhà đều học xong loại này bệnh lưới đánh cá phương pháp khi còn bé ta cũng đi theo phụ thân biên qua mấy lần kỳ thật bệnh lưới đánh cá cũng còn tốt chỉ là có chút tốn thời gian nếu là bệnh áo gai vải bố cái kia c h ỉ n h tự làm việc liền càng thêm phức tạp không nghĩ tới tiểu nam ca vẫn là cái thợ thủ công thế nhưng là ngồi xuống chính là một ngày còn làm không có bao nhiêu sự tỉnh tiểu nam ca không cảm thấy rất lãng tốn thời gian sao trần nam đem rút ra ra tê dại sợi vớt đến một bên thấy người xem hỏi thăm c ư ờ i lắc đầu ta chưa từng cho rằng đây là tại lãng phí thời gian tương phản ta cảm thấy thủ công chế tắc là một kiện rất có ý nghĩa sự tình tại trước đây thật lâu tổ tiên của chúng ta chính là một bước như vậy một bước tìm tòi tới đi theo bọn hắn dấu chân say mê trong đó nội tâm nôn nóng cũng sẽ an t ĩ n h lại có chút ý tứ trong nhà của ta phụ cận liền có thật nhiều chữ n h à một hồi liền đi hao điểm đi theo tiểu nam ca cùng một chỗ làm dây gai lý h à n g xem xét vài lần c ố biển gặp t h ặ tiểu từ không để ý hắn đành phải ngượng ngùng c h u y ể n cái băng ngồi nhỏ ngồi vào trần nam bên cạnh cùng theo rút tê dại sau giờ ngọ ánh nắng rút đi nhiệt liệt c h ư ơ n g dương giống như một tấm lụa mỏng n u hòa chiếu xuống việt tử trần nam cùng lý hàng a n tĩnh vội vàng trong tay sự vụ thỉnh thoảng cùng phòng trực tiếp nói chuyện phiếm vài câu lười biếng buổi chiều trong viện mấy cái manh sủng cũng lười động đậy báo đen nhóm ghé vào trần nam bên người cái đuôi không có thử một cái lung lay nằm sấp ngủ gật tặc tiểu tử thì là trực tiếp tại trong ẩu ngáy lên tiểu tử này ăn no rồi chính là ngủ mà trong ao dài cá biển bội bối thân thể toàn bộ phi ô phủ ở trên nước trong ngực ôm đầu cá lớn vùi đầu chiếu nghiêng mà đến tia sáng vẩy vào bọn chúng lông s ù lông tóc bên trên chiếu dọi ra một mảnh n u h ò a kim sắc v ầ n g sáng tuế nguyệt tinh tốt nói chung nói đến chính là loại cảm giác này đương nhiên nếu là trần nam bên cạnh nam nhân đ ổ i thành n ộ i tử tia liền càng mỹ rượu rút nha thanh tẩy phơi nắng các loại làm xong những thứ này trình tự làm việc sắc trời đều đã đen mệt m ỏ i tê lý h à n g giúp đỡ đem cuối cùng một bó tê dại sợi phơi nắng tại trên cây trúc n g ồ i phịch ở trên ghế cũng không muốn núc nhích nhìn xem chỉ là đơn giản một chút trình tự làm việc hành h ạ như thế đến chưa cũng làm ệ t đến ngân ngư thủ công chế các loại vật này không chỉ có tốn thời gian. nó còn mệt hơn người n g ư ơ i nghỉ ngơi một chút đừng ngủ lấy ta đi chuẩn bị cơm tối nhìn xem trong sân từng dãy chạy xuống nước tê dại sợi trần nam l e o vẹt mồ hôi cười nói mặc dù mệt người nhưng rất phong phú thỏa mãn ăn xong cơm tối rửa mặt về sau cùng phòng trực tiếp lên tiếng chào hỏi hai nam nhân mệnh mọi trực tiếp ngã đầu liền ngủ ngày thứ hai sáng sớm tia nắng đầu tiên vương vai xuống xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng v ẩ y vào gian phòng tỉnh lại trên giường lười biếng nằm nam nhân sau đó đúng giờ chuẩn chút mở ra phòng trực tiếp cái này tựa hồ đã trở thành hãn bản năng tiểu nam ca sớm nha phòng trực tiếp vừa mới mở ra liền lục tục、no trong chớp mắt liền tiến đến mấy ngàn người có thể là trước kia trần nam tại động vật vườn công việc quen thuộc mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút phát sóng rất nhiều người cũng đều quen thuộc đúng giờ chuẩn chút tiến đến treo phòng trực tiếp dù là có đôi khi không thú vị nhìn xem phong cảnh cũng không phải rất không tệ lựa chọn mọi người buổi sáng tốt lành không biết đạo kinh qua một ngày một đêm phơi nắng tê dại sợi thế nào ta trước đi qua nhìn xem trần nam r ố i lưng một cái đứng dậy đi thẳng tới vệ i n tử xem xét phơi nắng tại viện tử tê dại sợi từng dãy cặn một sắc tê dại sợi phơi ở trong viện trên c â trúc sợi có chút ối l ư ợ n đã mất nước khô g á o không sai bị lắ tại chiêu dương chiếu xuống hiện ra kim sắc cũng có chút giống dâm dạng trần nam nhéo nhéo xem chừng lại bị mặt trời phơi bên trên như vậy một hồi liền có thể bắt đầu bệnh mắt nhìn phía đông chậm rãi đi lên mặt trời trần nam ra cửa sân hướng phía bên bờ biển chỗ nước cạn bước đi muốn làm bao lớn ngư trường chuẩn bị nhiều ít lưới đánh cá những thứ này đều muốn sớm đánh giá sáng sớm mặt biển mông lung tản ra một tầng sức ngủ càng cho đại h ả i thêm một phần thần bí mông lung mỹ cảm Dầm dầm. Chi chi chi. đẩy cửa vào liền gặp được k i ề u k i ề u rượu rượu bọn chúng bay nhảy lấy thân thể trên mặt biển vui sướng nhảy vọt sau lưng chúng còn đi theo một đôi cá mập vây cá chăm chú đuổi theo phía trước cá heo nhóm trần nam con ngươi chừng lớn tâm đột nhiên nhấc lên vội vàng lớn tiếng la lên muốn ngăn lại đại mập m ạ c trần nam hét lớn lập tức đánh thức trước kia rời giường hay còn mơ hồ phòng trực tiếp đám người khán giả rùi rùi mắt sau một khắc con mắt cũng chừng bắt đầu n g ọ ả tảo cá mập trắng khổng lồ vậy mà lại trở về rồi đây là trọng điểm sao trọng điểm là cá mập trắng khổng lộ đang đuổi lấy cá heo muốn ăn bọn chúng trần nam lo lắng giải khai các hạt dây thường liền muốn đi tiến lên ngăn cản nhưng mà một giây sau đám người liền thấy làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn tại cái kia hơi mông lung trên mặt biển một bức kỳ diệu mà hiếm thấy hình tượng chính lặng yên triển khai nghe được trần nam la lên cá mập trắng khổng lồ cùng cá heo nhóm cùng nhau quay đầu chi chi chi t ú t t ú t t ú t cá mập trắng khổng lồ cái kia mang tính tiêu chí vây l ư n g đầu tiên vọt ra khỏi mặt nước thân thể cao lớn ở trong nước y ê u nhãn du động sau đó cá heo nhóm như là một chi huấn luyện tinh tế đội ngũ cấp tốc tụ lại tới cá heo nhóm vây quanh cá mập trắng khổng lồ vui sướng nhảy ra mặt biển bọn chúng bóng loáng thân thể trên không t r u n g s ẹ n qua từng đạo mỹ lệ hình cúng lại nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào trong nước t ó é lên vô số hóng ánh bọn nước cá mập trắng khổng lồ phảng phất cũng bị cái này khoái hoạt lây nhiễm cũng không có thể hiện ra ngày thường hưng m ánh mà là nhẹ nhàng bãi động cái đôi trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ôn h ò a cùng cá heo nhóm qua lại chơi đ ù a chỉ chốc lát cá heo nhóm lại nịch ngậm bơi tới cá mập trắng khổng lồ phía trước sau đó đột nhiên cải biến phương hướng dẫn tới cá mập trắng khổng lồ cũng đi theo chuyển động thân thể phảng phất bọn chúng đang tiến hành một trận thú vị truy đổi trò chơi trần nam xứng sờ miệm mở r liền trong tay cả dây t h ừ n g t r ư ợ t xuống đều không được mà biết phòng trực tiếp khán giả cũng đầy đủ ngu ngơ một hồi lâu ta đại khái là còn chưa tỉnh ngủ thấy hoa mắt lại một hoa phối hợp với mặt b i ể n xương ngủ lợn lờ một màn này tựa như là ở trong mơ nguyên lai、like、cá mập trắng khổng lồ không phải chuẩn bị ăn cá heo bọn chúng là đang vui bừa trần nam trừng mắt nhìn trong lòng hiện lên kỳ dị cảm giác sau đó lại không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i mình thật sự là quá vào trước là chủ mỗi lần nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ làm ra cử động gì đuổi theo thứ gì liền vô ý thức cảm thấy nó sẽ thương tổn người khác có lẽ cá mập trắng khổng lồ trong lòng cũng cảm thấy bị k u ấ t nhìn qua trên mặt biển chơi đùa lấy hướng bến tàu mà đến cá mập trắng khổng lồ cùng cá heo nhóm trần nam nghĩ nghĩ nhấc lên không t h ù n g từ trong tủ lạnh trang chút khối băng cùng thịt cá hoạt động h ạ c đi vào mặt biển chẳng biết tại sao trần nam nội tâm đặc biệt vui vẻ chừng ư tám h ứ c c l mươi mốt mời thưởng thức cá lớn khiêu vũ Dầm dầm. c h i chi chi. Tút tút tút. t r ầ n Nam n hoạt đ ộ g tám mươi vào mốt mời t h c ở n g ậ m thức cá h lớn khiêu vũ Người làm sao trước kia liền đến. Trần Nam sờ lên cá mập trắng trước cười kia làm mập sao sờ cá k hôm ổ n n g lồ đầu, á t nhìn về qua cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ va chạm mặc dù kịch liệt nhưng trần nam mượn cơ hội nhìn thoáng qua song phương đều chỉ thụ chút ra cả thương có bản thân khép lại năng lực bọn chúng căn bản đều không cần trần nam quan tâm l i ê n bây giờ nhìn qua đi cá mập trắng khổng lồ vết thương trên người đã có dấu hiệu khép lại tốt tốt tốt tựa hồ là rất hưởng thụ trần nam vớt ve cá mập trắng khổng lồ đen nhánh con mắt quay tròn chuyển động trong nước cái đuôi rất nhỏ lắc lư váy nước biển bập b i n tốt tốt dịu dàng ngoan ngoắn một đầu cá mập xương a có cầu cầu lắc cái đuôi đã thị cảm như vậy một đầu hung m á n h uy vũ cá mập trắng khổng lồ cái này bị tiểu nam ca cho h ạ n phục không nói cho đúng hẳn là bị mỹ thực hạnh phục phong trực tiếp đám người thấy cá mập trắng khổng lồ cử động không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên trần nam cũng phát ra được cá mập trắng khổng lồ tựa hồ đối với hắn càng phát ra thân cận trong lòng cũng không khỏi hiện hiện ý mừng t ứ t t ứ t tốt cá mập trắng khổng lồ dùng đầu đùi ủi trần nam bàn tay đột nhiên đ u n g đưa thân thể hướng về sau lui hai bước sau đó hai miệng một t r ư ơ n g a ê, p h ú c cái này muốn bên trên cơm hợp lấy cá mập trắng khổng lồ là đem c h ồ nước cạn xem như nhà ăn sáng sớm tới trở lấy ăn cơm đâu khán giả đều cười phun ra trần nam cũng cảm thấy bất đắc dĩ một người cũng không hề cự tuyệt từ trong thùng trọn lấy hai con cá lớn ném uy qua đi một bên cởi mắng xem ở ngươi là thương binh tình huống phía dưới lần này liền không cự tuyệt ngươi nhưng ngươi về sau nếu là ngừng lại đều đến ta có thể gánh vác không ở sớm muộn cũng phải bị ngươi ăn chết thân là một đầu trưởng thành độc lập cá mập cá mập ngươi phải học được mình săn mồi b i ế t không bẹp bẹp tạch tạch tạch cá mập trắng khổng lồ cắn hai cái thịt cá nuốt vào bụng đập đi lấy miệng không biết là tại đáp lại trần nam vẫn là tại tiếp tục trở lấy ném uy lại ném đi mấy đầu cá lớn qua đi còn lại một chút hơi có vẻ nhỏ một chút tôm cá thì là kêu gọi tiểu k i ể u rượu rượu nhóm ăn hết đem thịt cá ném cho ăn xong trần nam nắm lên một thanh băng khối ném vào cá mập trắng khổng lồ trong miệng lộc cộc lộc cộc cá heo nhóm ăn lúc đều là trực tiếp đem tôm cá nuốt xuống bụng nhưng cá mập trắng khổng lồ cổ họng kỳ thật cũng tương đối nhỏ bọn chúng bình thường sẽ dùng răng đem đồ ăn cắn thành khối nhỏ lại nuốt xuống bụng l i ê n xem như khối băng cá mập trắng khổng lồ cũng theo thói quen cắn lên hai cái khối băng cắn giòn dinh dưỡng giá trị là thịt cá gấp bội đầu chó gờ theo khối băng tại trong miệng hòa tan cá mập trắng khổng lồ đen nhánh con m mặt thân thể về sau k h ẽ đảo ở trong nước xoay tròn c u ộ n cuộn nó vây cá tựa như là cánh tay y ưu nhã mở rộng v ú a lượng xoay tròn mạnh hữu lực cái đuôi tại sau lưng hất lên hất lên mang ra từng c h u ô i h o n g ánh bọc nước làm cá sụn cương cá mập trắng khổng lồ có lẽ đuối nước ngọt nhu cầu cũng không cao nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn không thiếu nước ngọt mà so sánh với thông qua khí quan bài tiết nước ngọt tài nguyên loại này trực tiếp thu hoạch ngọt ngon miệng nước ngọt tài nguyên sẽ để cho bọn hắn toàn thân khí quan cảm nhận được rất mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác đây cũng là vì cái gì hải dương quán rất nhiều sinh vật biển đối Cá mập trắng khổng lồ vui sáu ư ớ n g vũ đạo, o t h n con cá heo hưng phấn bay nhảy lấy thân thể đi vào cá mập trắng khổng lồ bên người học hình dạng của nó mở rộng v â y cá vung vẩy cá i đôi lúc này cá mập trắng khổng lồ tựa như là một tên vũ đạo lao sư mang theo sáu cái tiểu bằng hữu cá heo nhóm đi theo cá mập trắng khổng lồ tiết tấu linh hoạt điều chỉnh thân thể phương hướng cùng tự thái phối hợp với thân thể chập trùng hướng mọi người và đại hải dâng lên bọn chúng duyên dáng vũ đạo liền ngay cả quần q u n mà ra bọn nước âm thanh lúc này nghe cũng là nhẹ nhàng n ê m thai phản phất tại vì cái này sáu vị vũ đạo nhà nhận đ ệ n h tại hạc bên trên trần nam bao quát phòng trực tiếp đám người đều đầy mắt n u h ò a lặng lặng t h ư ở n g thức trận này diễn xuất không có mở miệng q u á i dày trên biển diễn xuất vẫn còn tiếp tục chẳng biết lúc nào lên vậy mà hấp dẫn mảng lớn b ầ y cá vây xem không bao lâu b ầ y cá nhóm cũng gia nhập trận này diễn xuất đi theo cá mập cá heo nhóm tiết tấu nhẹ nhàng vũ đạo nhưng mà một giây sau cá mập trắng khổng lồ v ư ợ t sâu miệng lớn một trường mấy đầu ngư nhi thảm liệt nhận cơ hội thế mà không biết nói cái gì cho phải khán giả trứng mắt người vang cá mập trắng khổng lồ cái này hai hàng liền đang trải qua không được bao lâu một giây sau liền bại lộ ăn hàng bản tính ta nhìn cá mập trắng khổng lồ là đem tiểu nam ca ỉ lại vào cái này không đứng đắn vườn bách thú sợ là lại thêm một đại thành viên lạc nếu là vườn bách thú một viên thật là có cái danh tự a ta cảm thấy cũng thế cá heo bảo bảo á i cá b i ể n bọn chúng đều có danh tự ải trần nam nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn ngược lại là đối đặt tên chuyện này không có dị nghị nhìn qua chơi đùa chơi đùa từ từ đi xa thân ảnh trần nam cười nói không bằng liền trực tiếp gọi đại m ậ mạp đi nhìn cái này cá mập trắng khổng lồ đem mình nuôi trắng trắng mập mập trước đó cũng liền theo thói quen la như vậy nó ha ha ha đại mập m ạ n có thể xác thực rất mập ăn hàng nào có không mập đối với đại mập m ạ n cái này tên đám người cũng đều không có gì nghị dù sao thật phù hợp cá mập trắng khổng lồ hình tượng nhìn xem cá mập trắng khổng lồ cá heo nhóm rời đi trần nam huy động c h ạ c vòng quanh trô nước cạn chỗ đi vòng vo vò một vòng hiểu rõ kế hoạch xong đại khái ngư trường diện tích liền đưa lưng về phía chiêu dương trở về v i t t về đến nhà không nghĩ tới lý hàng vậy mà làm tốt bữa sáng chờ như thế để trần nam có chút ngoài ý mới sáng sớm không thấy ngươi liền biết ngươi nếu không phải đi chỗ nước cạn cho cá heo nhóm cho ăn chính là lên núi thăm hỏi gấu ngựa mụ mụ trải qua mấy ngày nữa ở chung lý hằng cũng đại khái giải trần nam thói quen trần nam bật cười từ n ồ i trong chén múc một m u ỗ n g bạch trúc kẹp lấy một điểm các thôn dân làm trứng vịt muối thuận miệng hỏi tặc tiểu từ đâu lý hằng khổ khuôn mặt c ố c biển sáng sớm đã không thấy tầm hơi không biết có phải hay không là trốn tránh ta từ từ sẽ đến vội vàng s a o động không được c ố c biển tính tình tương đối táo bạo cùng hưng mãnh ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng mới là lý hằng rất chân thành nhẹ gật đầu nam ca nói rất đúng trước đó là ta quá nóng lòng cầu thành Tại Trần Nam nơi Nam này chương ờ đợi mấy t â m nôn nóng. Trần n a m c ư ờ i hai buổi sáng hàng, hàng, hàng xóm đến i gõ cửa i chương tám mươi hai hàng xóm đến gõ cửa đây là cái gì lý hằng nhìn xem cái kia hơi có vẻ đơn sơ giá gỗ hiếu kỳ hỏi một chút trải vớt cùng cố định tê dại sợi công cụ trần nam đem trên cây trúc từng bó tê dại sợi gỡ xuống toàn bộ trồng đ ố n g đến giá gỗ bên cạnh sau đó lấy ra một nắm tê dại sợi đặt ở một cái mang trải răng trên giá gỗ kéo một phát một bước này gọi chỉnh lý tê dại sợi cũng gọi trải tê dại k i a nó mục đích là đem hong khô sau tê dại sợi tiến hành trải vớt và chỉnh lý cứ trừ tạp chất c ũ n g không ngay ngắn đủ bộ phận làm sợi tận lực thuận thẳng trần nam một bên trải vớt một bên giải thích một bên lý hàng t h ế thế cũng cầm lấy một nắm tê dại sợi tại một bên khác trải răng bên trên kéo một phát vặn mẹo tạp nhạp tê dại sợi lập tức trở nên thuận thẳng l như nhưng ánh m ở trong đó cũng có thủ pháp đang bệnh quá trình bên trong cần từ đầu tới cuối duy trì thích hợp sức kéo làm bệnh da dây gai chặt chẽ đều đều phòng ngừa xuất hiện lỏng lẻo hoặc giả lớn m ả n h không đồng đều hiện tượng Cái này r ấ trong k h h nội nhẫn n đ ư viện trần nam hai người một trận bận rộn một bên cùng phòng trực tiếp đám người rào rạt ra giải giữa ngón tay trôi qua liền ngay cả mặt trời chậm rãi mọc lên treo thật cao lên đỉnh đầu cũng không có phát giác Cuối c ù nhưng g c í n công chúng cần bệnh cuối cùng sợi tiến hành thắt nút hoặc là dùng dây nhỏ chặt cố định, phòng ngừa bệnh tốt dây gai tản h thúc thiết chiều thắt hoặc chặt là lý. là là dài kết Đặt tới ta tốt việc cuối buộc gai gai về sợi xử đem đ sau, ra dây dây dây cố ợ c rồi. r t ầ Nam nói, một bên một đem dây a i cuối cùng thắt nút cố nút định. Đông đông đông. Nhưng thắt mà đúng vào lúc này cửa sân đột nhiên bị người t r ù n g điệp gõ vang đối phương bề ngoài như có chút vội vàng sao động ra tay cũng không nặng không nhẹ tiếng vang đem trần nam lý hàng nói thầm lấy nói ai vậy ra tay loại này nặng cửa đều muốn bị ném ra cái động tay đều không đau nhà gâu gâu gâu l i ê n ngay cả dưới mái hiên ngủ gật báo đen tam kiếm khách cũng bị bừng tỉnh cấp tốc đứng dậy đầy mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sân bó tay rồi thấy chính trăm chú đâu đột nhiên làm ta sợ giật mình người này không có điểm tổ c h ấ t tiểu nam ca nhanh đi đánh cho hắn một trận h ả o h ả o giáo dục một chút làm như thế nào gõ cửa có lẽ là có việc gấp người đi mở hạ cửa ta đem cuối cùng một chút dây gai cố định lại trần nam vớt vớt trong tay một điểm cuối cùng dây gai nói với lý hàng lý hàng gật gật đầu đứng dậy đi mở cửa một bên hô to đến rồi đến rồi đường gõ cửa sân ứng thanh mở ra nàm ngo tàu nhưng mà một giây sau liên t r u y ề n đến lý hằng mang theo thanh â m rung động hoảng sợ thét lên tất cả mọi người bị dọa cái giật mình trần nam càng là vô ý thức vứt xuống trên tay dây gai vội vàng đứng dậy nhưng mà nhìn thấy ngoài viện mấy thân ảnh người cũng trực tiếp tê dại rơi mất nhịn không được nghẹn ngào hô ta lập cái đi các ngươi làm sao xuống núi thế này sao lại là người tại gõ cửa a đây rõ ràng là gấu ngựa mụ mụ mang theo ba con nhỏ gấu ngựa xuống núi thăm viếng đến rồi nhìn thấy đến người phòng trực tiếp mười mấy vạn khán giả cũng xôi trào ẩu tú gấu ngựa mụ mụ làm sao xuống núi lại nói tiểu nam ca đã một ngày không có lên núi chẳng lẽ gấu ngựa mụ mụ đói bụng mang theo gấu ngựa bảo bồ dạ đòi đồ ăn rồi gấu ngựa mụ mụ vết thương đã xử lý tốt bây giờ có thể mình đi săn đi ta thế nào cảm giác gấu ngựa mụ mụ là nhìn tiểu nam ca một ngày không đến c ô ý xuống núi đến xem tiểu nam ca chết chưa người lễ phép sao thấy cửa sân đứng sừng sững lấy một năm thứ ba đại học tiểu tứ chỉ gấu trần nam cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng nên đón tiếp lấy anh anh anh ba con cái dám lớn một chút gấu ngựa các bảo bảo vắt chân lên cổ nào vào trần nam trong ngực gật gù đắc ý nũng n ị u gấu n g a mụ mụ yếu ớt liếc mắt một bên run lầ nhìn về phía trần nam ôn hòa đôi mắt bên trong mang theo một tia lo lắng ha ha ta không sao mẹ cảm phát giác được gấu ngựa mụ mụ lo lắng trần nam sờ lên bộ lông của nó để bày tỏ an ủi vớt ve đồng thời trần nam t h ừ cơ mắt nhìn nó phải chi sau vết thương miệng vết thương kia bao trùm lấy một tầng màu nâu đ e n vẩy đã khép lại động vật tự lành năng lực quả nhiên là so với nhân loại mạnh trần nam trong lòng cảm thán nga ô gấu ngựa mụ mụ nước nợ cọ sát trần nam lại có loại nũng nịu ý vị cao hơn hai mét đại hùng làm nũng mặc dù là rất nước manh nhưng thấy thế nào đều có một loại hoang đường trong viện lý hàng cùng báo đen t a m kiếm khách con mắt chừng đến nô lên trần nam không sợ gấu ngựa mụ mụ nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ đặc biệt là cùng gấu ngựa đánh một trận ba cho nhóm n h ì n thấy cái kia khổng lồ thân thể bắp chân liền đánh lên rung động bên này trần nam gấu ngựa ngươi t ỉ n h ta nông bên kia lý hàng bà cho run lấy chân yên lặng lui lại mười bảy mười tám m xa về phiêu tại mặt nước đ ả o cái bụng nằm ngáy ho ho trần nam vô vô gấu ngựa mụ mụ rộng lớn phía sau lưng lại cười nói đã tới vậy liền ăn bữa cơm chưa lại đi thôi ha ha muốn hay không như thế rất sống động gấu ngựa mụ mụ đi ai nói ta phải đi hh ắ c ắ c nơi này mỗi ngày đến giờ liền có cơm ăn gấu ngựa một nhà biểu thị lại cái này không chịu đi phòng trực tiếp đám người c ư ờ i đùa trần nam không hề quan tâm quá nhiều đem bệnh tốt dây gai tất kỹ liền đi phòng bếp bận rộn trong nhà tới thân thích được nhiều làm điểm đồ ăn trong viện gấu ngựa mụ mụ nhìn xem trần nam tiến phòng bếp khởi hành cũng muốn theo tới nhưng mà chủ cửa liền rộng như vậy gấu ngựa mụ mụ tốn sức nửa này chỉ chen vào một cái tròn b a đầu cái kia khổng lộ thân thể còn lưu tại ngoài cửa cái này nhưng làm nó lo lắng lắc lắc lông xù mông lớn ở ngoài cửa ủi đến ủi đi sau lưng hùng đại nhóm thấy thế hấp tấp chạy tới ra sức xô đẩy lấy mụ mụ thân thể nhai răng c h n mắt vũ sữa mẹ khí lực đều xuất ra kéo kẹt kéo kẹt tại gấu ngựa mụ mụ một nhà xô đầy dưới cái k i a chất gỗ chủ cửa cũng có chút lòng lèo trần nam đ ạ i xong gạo thình lình trông thấy cổng một cái cực đại đầu lập tức giật nảy mình ta đi ngươi làm sao đi theo đến đây nga ô gấu ngựa mụ mụ gào lên một tiếng có chút sốt r u ộ hướng về phía trước không người lại thể còn muốn chui vào chứa t r ư ơ n g tám mươi ba ma ma ngươi có phải hay không không có xoa cái mông nhìn xem cái kia bởi vì bị gấu ngựa mụ mụ sông chen mà lung lay sắp đổ cửa phòng trần nam không khỏi nâng trán vội vàng buông xuống sứ bồn u tiến lên hai tay chống đỡ tại gấu ngựa mụ mụ cực đại trên đầu ra sức đẩy ra phía ngoài đầy một bên đẩy còn vừa g à o hấn ngươi sẽ nhóm l ử a sao ngươi liền chạy phòng bếp đến đâm còn muốn phụ giúp vào với ta à, ngoan ngoan đến trong viện đợi chờ cơm ăn liền tốt gấu ngựa mụ mụ bản thân liền chen không tiến vào bị trần nam như thế đẩy đẩy hai con mềm hồ hồ lỗ thai tại trên cửa phòng xếp thành một châu mặc một cái không có đứng vững đặt mông ngồi trên mặt đất ngao gấu ngựa mụ mụ thở hồn hện bất mãn gào lên một tiếng nhưng không nghĩ sau lưng hỗ trợ ba con gấu ngựa các bà bảo vừa lúc bị ma m a t r ô n ở dưới mông anh anh anh gấu ngựa mụ mụ dưới thân thoáng chốc chuyển đến mấy đạo kinh thiên khiếp quỷ thần chu lên gấu ngựa mụ mụ nhún nhún lỗ thai công k a n h chuyển động đầu to tham dò đi tìm thanh em nơi phát ra trần nam im lặng trong lòng âm thầm nhà ránh chờ ngươi tìm tới con của ngươi sợ không phải món ăn cũng đã lạnh nhà ránh vệ nhà ránh trần nam vẫn là vội vàng tiến lên xô đẩy lấy gấu ngựa mụ mụ to béo cái mông. Đại cái mông chuyển một chuyển tựa hồ cũng cảm nhận được dưới thân dãy rủa động tĩnh gấu ngựa mụ mụ chân vừa nhấc ba con lông tóc bị đè ép nhỏ gấu ngựa thoáng chốc lộ đầu ra hắc hắc hùng đại nhóm đầu vẫn là mơ hồ lẹ lưỡi tựa như tiểu cầu cầu điên cuồng thở hồn hển đợi con mắt dần dần thanh minh hùng đại nhóm ra sức dãy rủa lấy từ ma ma dưới mông c h u i ra sau đó phi nước đại đến một bên miệng một trường h ệ trần nam khỏe miệng giật một cái nhìn xem nôn khan không chỉ hùng đại bọc chúng lại yếu ớt quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội gấu n g a mụ mụ cái mông đưa tay đỡ đầu không có mắt、thấy. trần nam đem máy bay không người lái dừng lại tại việt tử mình yên lặng đi phòng bếp bận rộn còn tiện thể lấy đem cửa nhốt lưu lại một đám xem kịch vui phòng trực tiếp khán giả cười vang nhỏ gấu ngựa mà ngươi có phải hay không buổi sáng á ba ba không có xoa cái mông bàn thối ha ha ha đ ế t ử gấu ngựa mụ mụ hít thở không thông tình thương của mẹ hùng đại nhóm trong mắt đều không ánh sáng đây là cứng rắn thức mang em bé mà đối mặt đám người lên án thân là kẻ đầu têu gấu ngựa mụ mụ lại là một mặt không quan trọng dù sao tiểu hài sinh ra không phải liền là lấy ra chơi mà nhìn xem cửa phòng đóng chặn tự giác không thú vị gấu ngựa mụ mụ bỏ dậy ánh mắt yếu ớt đánh giá v i ệ tử t cặp tia đen nhánh con mắt đi phía trái thoáng nhìn trốn ở giá gỗ sau lý hàng mặt tái đi lộn ngao phóng tới phóng bếp mang theo thanh â m rung động hô to nam nam ca ta tới cấp cho người nhóm lửa gấu ngựa mụ mụ thở hồn hển câu chửi thể lại là căn bản không thèm để ý một đôi mắt yếu ớt dễ phải trốn ở xó x ì n h báo đen tam kiếm khách trứng mắt bắp chân liền run lên cũng không chê nơi hẻo lánh chen trúc c ũ đôi rúc vào một chỗ run lời bầy ngao gấu n g a mụ mụ hướng ba cho nhóm tượng trưng g à một tiếng hiện lộ rõ ràng thân ph mới là trong viện này l ã o đại ô ô tiểu h ắ c tiểu bạch dọa đến lông tóc đều dựng lên dính sát đột nhiên lưu lật làm l ã o nhị báo đen dút lợi hại hơn đối mặt ba c h ó nhóm phản ứng gấu ngựa mụ mụ hiển nhiên rất là hài lòng cặp con mắt kia yếu ớt chuyển động từ trái đến phải tuần sắt mảnh này hai trần thú lãnh địa nơi này lạ lâm khí tức rất nhiều nhưng có lẽ là trần nam nguyên nhân gấu ngựa mụ mụ cũng không có biểu hiện địch lý tư ơ n g phản tại trong viện tử này nóng ư ợ c lại toàn thân tâm trầm tính lại gấu ngựa mụ mụ ánh mắt trong sân từng cái giò xét đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên di chuyển lấy thân hình khổng lồ hướng phía k h á c một bên nơi hẻo lánh trong ao đi đến không có tình huống đặc biệt trần nam đã thành thói quen từ sáng sớm đến tối mở ra trực tiếp bởi vì đi phòng bếp bận rộn cho nên hắn cố ý đem máy bay không người lái vứt xuống biệt tử có chút thích xem manh sủng nhóm chơi đùa chơi đùa dân mạng vừa v ặ n ứng nhu cầu của bọn hắn khán giả trợt nhìn gấu ngựa mụ mụ hướng ao nước phong đi chỉ một thoáng phát ra bén nhọn bạo minh xong l o à i cá cỡ nhỏ động vật có vú làm thức ăn nhưng nếu như gấu ngựa có cơ hội tiếp xúc đến giá cá biển đồng thời điều kiện cho phép không bài trừ sẽ săn mồi giá cá biển khả năng a ta bối bối anh anh anh kêu gọi tiểu nam ca kêu gọi tiểu nam ca không còn ra ngăn đón muốn ra giá cá mệnh uy mắt thấy gấu ngựa mụ mụ dần dần hướng ao nước tới gần khán giả không khỏi lo lắng lo lắng nhưng mà bối bối nằm ở trên mặt nước hai mắt nhắm nghiền biểu lộ b ô n g lỏng mà yên tĩnh phản phất tại làm lấy một cái thơ ngọt n g ọ đẹp bụng nhỏ theo hô hấp nâng lên hạ xuống lông xù thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra ba quang trong n g ự phòng biết nam cá hồi, ca không ngăn cản lấy gấu ngựa sao ngươi không sợ nó tổn thương dài cá biển lý hàng ghé vào cửa sổ miệng nhìn qua trong viện động tĩnh thơi có chút lo lắng hỏi trong viện động tĩnh thì thật trần nam đều có chú ý nhưng hắn lại không ngừng đầu thanh tẩy lấy trên tay nguyên liệu nấu ăn thản như nói ngươi cũng đi theo thủy hữu nhóm mù hồ nào gấu ngựa mụ, mụ mụ mục tiêu rõ ràng không phải g i cá biển tốt ta trong viện gấu ngựa mụ mụ hai mắt tỏa ánh sáng nện bước hơi có vẻ vụng về bộ pháp đi vào bên cạnh cái ao ao nước hai chân t h u lãnh địa còn có ao nước hừng hực ham c h ơ i nhất nước nào gấu ngựa mụ mụ còn g hỉ túi đầu xuống đem miệng xích lại gần mặt nước nhẹ nhàng uống một ngụm ao nước、Phúc. nhưng mà cái kia ao nước giống như bằng miệng còn không có bị gấu n g a mụ, mụ mụ miệng che nóng liền bị nó lập tức phục tới、mặt. Vị mặn mười phần nước biển, ngay cả gấu a y cả g ngựa đều ngại. Gấu ngại. ngựa mụ mụ ngầm đ u trong ắ t theo mang phía nghi ngờ nhìn về đầu à o trong sao nước. Không chân lãnh vũng nước biển, đây không phải là bờ biển mới có hai không Gấu địa, sao. lại biển, phải biển thú đây vì có một mới mụ mụ bờ ngựa đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt nước r á i cá biển giống như minh bạch cái gì nhưng không quan trọng bởi vì nó mới là mảnh này viện từ lão đại trong viện hết thể đều là nó bao quát những thứ này xa lạ khí thức đều là tiểu đệ của nó gấu ngựa mụ mụ không quan tâm dày đặc bàn chân bước vào trong nước tóe lên từng mảnh từng mảnh bọc nước ngao cảm nhận được chơi nước sung sướng Mụ mụ g ấ nước, nước mù quan tâm nguyên lai、like、gấu ngựa mụ mụ là chạy chơi nước đi ha ha gấu ngựa là rất sợ nóng a bọn chúng dày đặt r a lông tại thu đông hàn trời lạnh khí có trợ giúp giữ ấm nhưng ở nóng mức thời tiết hạ liền bất lợi cho giải nhiệt cho nên mùa hạ gấu ngựa rất thích trốn ở dâm mát địa phương nghỉ ngơi hoặc là ngâm mình ở trong nước đến hạ nhiệt độ ta nói tiểu nam ca tại sao không có một điểm độc t ĩ n h bất quá gấu ngựa mụ mụ cứ như vậy ba chiếm bối bối ao nước có chút không quá lệ phép ta không có việc gì bối bối đầu góc không dễ dùng lắm trước đó báo đen bọn chúng cũng ngâm mình ở trong ao bối bối đều không có phản ứng khán giả lúc này mới nhìn cái minh bạch n g ư ơ i một lời ta một lời kịch liệt thảo luận gấu ngựa mụ mụ giống như cảm thấy đơn thuần tứ chi ngâm mình ở trong nước chưa đủ nghiện dứt khoát đặc mông ngồi vào ao nước đem đầu trở xuống thân thể toàn bộ không vào nước bên trong lúc này mới thỏa mãn cũng phải thua thiệt trần nam vì bối bối ở đến, dễ chịu, đem ao nước đào đến đủ lớn dài năm sáu mét rộng gấu ngựa mụ mụ vừa nằm xuống đi ao nước toàn rầm rầm ra bên ngoài bước lên trực tiếp lặn xuống gần nửa gạo độ cao đám người liền gặp được b ố i bối thân thể hiu hiu h ư u chìm xuống dưới da hỏa này ăn được ngủ được động tinh lớn như vậy còn đang trong giấc ngộng không có tỉnh lại ngao、gấu、ngựa mụ mụ nằm tại trong ao bàn tay trêu chọc lấy bọt nước xối tại trên đầu thoải mái thẳng hừ hừ tại một bên khác nôn k h a n không chỉ hùng đại nhóm thấy thế cũng nao g n g a o nện b ư ớ c bước chân nhỏ chạy vội tới hùng đại nhóm ngay từ đầu còn có chút khiết đảm chỉ là dùng bàn chân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt nước nhìn xem bọn nước nhảy vọt vài đôi mắt nhỏ lóe ra hiếu kỳ quan mang thời gian dần trôi qua bọn chúng lá gan cũng lớn lên toàn bộ thân thể đều nắm sấp tiến vào trong nước chỉ lộ ra cọng lông ngượt mà đầu hai con chân trước không ngừng bay nhảy b ọ n nước văng khắp nơi trong ao ba con nhỏ gấu ngựa vui sướng chơi lấy bọt nước chỉ chốc lát bọn chúng liền bị mặt nước trôi nổi bồi bối hấp dẫn mấy cái gấu ngựa bảo bảo bay n ả y lấy m nhìn xem đồng dạng lồng sủ r á i cá biển trong mắt hiện lên hiếm lạ tựa hồ là đang n g h i hoặc như thế lớn một con giá hỏa vì cái gì có thể tung bay ở mặt nước nhưng rất nhanh bọn chúng liền bị bồi bối trong ngực ôm cá hồi hấp dẫn mình ngậm gấu ba trực tiếp bỏ tới bồi bối trên bụng bàn tay nắm lấy đôi u cá liền muốn đẩy ra ngoài ăn nhưng mà gấu ba ôm đôi cá kéo một cái đối phương lại theo bản năng ôm chặt anh anh anh gấu tam nhãn bên trong hiện lên n g h i hoặc hùng đại hùng n h ị thấy thế nhao nhao vây quanh giúp đỡ mội cùng một chỗ kéo cá hồi lần này đối phương ngược lại ôm chặt hơn nữa anh anh anh t a m đôi đen nhánh mắt nhỏ hiếu kỳ trông đi qua một giây sau lại cùng đồng dạng một đôi đen nhánh mắt nhỏ đối mặt chi chi chi bối bối mở to một đôi còn buồn ngủ nước n h u ậ n con mắt một mặt mộng bức nhìn trước mắt ba viên lông xù cái đầu nhỏ bức họa này mặt có thể thực manh lật ra phòng trực tiếp khán giả thật đáng yêu thật đáng yêu không chịu nổi manh vật cùng manh vật lần đầu gặp gỡ không nghĩ tới là bởi vì một con cá ha ha từ bối bối trong ngực dành ăn con đi thiểu g i a họa này trong lúc ngủ mơ đều biết hộ ăn bối bối ngươi có thể ăn ta nhưng ngươi không thể ăn thức ăn của ta bối bối nhìn trước mắt tên kỷ và nhóm chấp chấp ngập nước con mắt hùng đại nhóm cũng đi theo chừng mắt nhìn ánh mắt đối mặt ở giữa đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ anh anh anh gấu ba giật giật trên tay b i cá chi chi chi bối bối lập tức ôm chặt lấy ngao đúng lúc này gấu ngựa mụ mụ t r e o chọc một chuỗi b ọ t nước tới phá vỡ phần này rằng co bối bối nghi ngờ quay đầu lập tức nhìn thấy một đôi uy nghiêm đôi mắt đang lường chính mình chi chi chi dường như không nghĩ tới bên cạnh còn nằm khổng lộ như vậy một tên bối bối trực tiếp một cái nằm ngựa ngồi dậy con mắt chừng đến lao đại một đôi bàn chân nhỏ trong nước bay n ả y lắt lư ánh mắt lo lắng nghi ngờ trong sân nhìn lại tựa hồ đang tìm kiếm Trần Nam. máy bay không người lái một mực lơ lửng trong sân nơi nào có động tĩnh nó liền hướng đi đâu đến mức b ố i bối trong mắt lấp l o e cảm xúc đều bị phòng trực tiếp khán giả thấy nhất thanh n h ị s ợ cái này có thể cho khán giả nhìn vui vẻ b ố i bối, bối. c h à c h à ta đâu ha ha h u n g đại nhóm có gia t r ư ở n g che chở b ố i bối biểu thị cũng muốn giao người tỉnh lại sau giấc ngủ ổ đều bị gấu bưng ngay cả cắn n ử a ngụm đồ ăn cũng không bưng tha b ố i bối bị khuất chít chít ha ha ha gấu ngựa mụ, mụ một ụ m nhà giống như thổ phỉ nha làm sao bồi bối ánh mắt trong sân tìm kiếm một vòng đều không nhìn thấy trần nam thân ảnh khán giả đang vì tiệu ra hỏa này đáng thương đâu Lại khán giả bối bối, đầu tư r tưởng phong phú nhưng mà bồi bối lại là đầu trống trơn dù cho bên cạnh nằm một con khổng lồ da hỏa cộng thêm ba con tiểu da hỏa cũng ngăn cản không được cơn khô bộ pháp chỉ cần không phải nguy hiểm răng nanh cắn lên thân thể vậy liền tiếp tục cơn khô cái gì đều là hư chỉ có trước mắt mỹ thực là thật kéo kẹt kéo kẹt căng đầy sung mãn mới mẹ thịt cá tại bồi bối dưới hàm răng cũng như khoai tây trên giòn cái này có thể thèm mê mội một bên ba con nhỏ gấu n g ự a tiểu h à i tử trông thấy đồ ăn đều sẽ thèm hùng đại bọn chúng đều là trẻ con nhỏ gấu nựa g nhóm hơn phân nửa thân thể xuyên vào trong nước chân trước khoác lên bồi bối trên thân lộ ra cái đầu tam đôi con mắt trơ mắt nhìn bồi bối, bối g ặ m ăn thịt cá n g ụ m nước đều nhanh chảy ra nhưng mà nhỏ gấu nựa nhóm cũng không phải trần nam bồi bối mới bỏ được không được đem đồ ăn phân cho bọc chúng bồi bối đồ ăn sẽ chỉ phân cho trần nam thế là hùng đại nhóm trơ mắt nhìn bối bối cứ như vậy ôm cá gặm bị gấu nhìn xem ăn cơm không có ý t ứ tại bối bối nơi này căn bản không tồn tại bị cái kia vài đôi ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm trong ngực đồ ăn giống như đều càng thơm chút ha ha bối bối có chút cho à, làm sao cảm giác giống như cố ý tại thèm hùng đại bọn chúng gấu ngựa mụ mụ nhanh quản quản uy các hải tử của n g ư n i ngụ nước đều nhanh chạy tới trong ao không thấy được gấu ngựa mụ mụ thoải mái nằm tại trong ao ngáy to mà trong phòng bếp phòng trực tiếp cùng trong viện ở mỹ trần nam không hề quan tâm quá nhiều chơi liền hảo hảo chơi não liền vui vẻ、náo. những động vật đều tương đối hoạt bát hiếu động liền giống với báo đen bọc chúng trần nam luôn luôn tương đối phong túng bình thường báo đen tam kiếm khách sức ăn vốn là lớn lại tới cái đại vị vương gấu ngựa mụ mụ buổi trưa hôm nay phải chuẩn bị đồ ăn cũng liền mắt trần có thể thấy nhiều hơn bắt đầu trần nam cảm giác hắn hiện tại cũng sắp biến thành chức nghiệp vũ em đông đông đông đúng lúc này cửa sân lần nữa bị người góp vang t r ư ơ n g tám mươi lăm nó là một con t ố t gấu t r ư ơ n g tám mươi lăm nó là một con t ố t gấu ngoài viện tiếng đập cửa lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người lại có người đến gõ cửa tiểu nam ca hôm nay viện này thật là náo nhiệt người xác định là người sao đến giờ cơm có chút đồn a cám ậ p a cái gì hh trong phòng bếp bận rộn hai người cũng nghe đến tiếng vang trần nam vô ý thức nhìn về phía ngồi xổm ở cái kia nhóm lửa lý hàng đối phương lại là giang tay ra Gia, bất đắc dĩ nói đừng nhìn ta a năm k người viện này liền không thể dựa theo lẽ thường ra bài buổi sáng là vài đầu gấu gõ cửa ai ngờ lần này tới lại là cái gì lý hàng buổi sáng có thể thực là bị hù dọa dù sao ai sẽ nghĩ đến ngoài viện gõ cửa sẽ là vài đầu gấu hiện tại đầu năm nay gấu đều cả bên trên sập dè xễ nhưng đối với người bình thường tới nói đây không phải kinh hỉ đây là kinh hãi trần nam b u ồ n c ư ờ i cái nào liền khoa trương như vậy nhưng mà hắn tiếng nói lại là một trận trong đầu đột nhiên nhớ tới trước k i a ở tại trong viện cái khác đồng bạn giống như cũng không phải không có khả năng trần nam thu hồi suy nghĩ cười nói vậy ngươi t r ư ớ c giúp ta đầu bếp đi đừng để đồ ăn cháy rủi ta đi mở cửa trần nam chạy chậm đến đi vào viện tử ánh mắt tùy ý liếc mắt trong ao ngâm gấu ngựa mụn mụn một nhà mở ra cửa sân a thủy ngươi làm sao lúc này đến đây ăn cơm chưa a thủy nhấc nhấc trên tay hai cái túi lớn bị môi ngươi lão là không đến trong nhà ăn cơm mẹ liền gọi ta mang một ít thức ăn tới trong đất vừa hái mới mẹ rau quả một chút trứng gà còn có gà trần nam gãi đầu một cái có chút xấu hổ ta đây không phải gần đây bận việc nha bất quá đối với thẩm thẩm tâm ý trần nam không có cự tuyệt quá k h á c h khí liền lộ ra có chút k h á c h khí đồ vật quá nặng đi ta giúp ngươi cùng một chỗ x á c h đi vào còn có cái này hai con gà là vừa giết mẹ bảo ngươi nhiều bồi bổ giúp ta tạ ơn thẩm thẩm có rảnh ta liền đi qua hai người phân biệt mang theo một cái túi lớn tiến vào việt tử cái túi xác thực rất nặng nghĩ đến ngoại trừ một chút rau quả còn có những vật khác a thủy vừa mới tiến cửa sân liền phát hiện có chút không đúng bình thường diệu võ dương ai báo đen tam kiếm khách lúc này vậy mà cùng nhau cụt đôi chen tại xóa sình cái này kỳ quái phải biết báo đen nhóm thế nhưng là trong thôn một phương bá chủ bình thường gà vịt heo gặp bọn chúng đều là run lầy bẫy l i ê n liên sơn bên trong khỉ hoa gặp cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần hôm nay làm sao nhân vật thay đổi nhưng mà một giây sau a thủy liền bị dọa đến mở to hai mắt trong tay dẫn theo cái túi cũng rớt xuống đất a thủy miệng mở rộng ngón tay run dậy chỉ hướng ao nước nói cũng sẽ không nói gấu là lớn gấu n g a nam ca người trong m i ệ n g có gấu trần nam vội vàng che miệng của hắn suỵt ta biết nó đang ngủ đừng đem nó đánh thức a thủy ô nghẹn n g o n u ố t nửa ngày mới nhẹ gật đầu trần nam bông l ỏ n g tay ra giải thích nó là một con tốt gấu sẽ không tổn thương ta liền cùng ngươi nhìn thấy cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ biết không a thủy sững sờ nhìn về phía trong a o thân ảnh to lớn làm sao cũng vô pháp liên tưởng từ nhỏ các lao nhân liền nói sẽ ăn người gấu sẽ là một cái tốt không biết là a thủy kinh hô hay là bởi vì lạ lâm khí tức đến gấu nựa mụ mụ yếu ớt mở mắt ra chớp chớp lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hai người ngao g ấ u ngựa mụ mụ miệng h á hốc thật dài ngáp một cái nhưng mà cái này theo a thủy đối phương không thể nghi ngờ là tại mở ra huyết bùn đại khẩu muốn tới ăn hắn a a thủy con mắt t r ừ n g lớn hét lên một tiếng trực tiếp vắt chân lên cổ chạy một bên chạy một bên đảo cha nương q u ả sữa a thủy thân ảnh c h ư ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa chu lên vẫn còn tại viện này vang vọng thật lâu nga ô gấu ngựa mụ, mụ mở ụ m to mắt một mặt vô tội nhìn về phía trần nam trần nam đi vào bên cạnh cái ao vô vô đầu của nó túi trần ăn nói không có việc gì a lại ngâm chút tắm một hồi dậy ăn cơm nga o thấy gấu ngựa mụ mụ tại trần nam trước mặt khéo léo như thế khán giả không khỏi nghị luận ở mỹ ngoan như vậy một con gấu gấu xưng a sẽ ăn người đâu a thủy làm xấu quả nhiên gấu hung tàn hình tượng đã tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế ta trước kia vẫn cảm thấy gấu rất đáng sợ sẽ tập kích nhân loại ăn người tới nhưng phát hiện cũng không hoàn toàn là kỳ thật gấu ngựa tính tình vẫn rất ôn hòa chỉ có cảm nhận được uy hiếp lúc mới có thể khởi xướng tiến công nhưng đây càng còn nhiều ra ngoài bản thân bảo hộ bản năng phản ứng trần ăn được gấu ngựa mụ mụ trần nam đứng dậy nhìn về phía a thủy rời đi phương hướng mặt lộ vẻ trầm tư có lẽ phải tìm cơ hội cùng mạc thúc còn có những thôn dân khác hảo hảo giải thích một chút bằng không thì cái này luôn nhất kinh nhất sạng gấu ngựa một nhà cũng không quá an toàn hạ quyết tâm trần nam xoay người đi phòng bếp b ậ n rộn dưới núi a thủy một đường phi nước đại về đến trong nhà khi đều không mang theo t h ở một chút nhìn thấy cha mẹ lúc này mới nuốt một ngụm nước bọn run r ậ y thanh âm hô to gấu có một con đại hùng cái gì ngược lớn thật dễ nói chuyện mạc thúc trừng mắt khiển trách không phải a cha a thủy khổ khuôn mặt ta nói là nam ca trong nhà có một con thật là l ư n g ấ u ba chiếm viện tử tại cái tiêng âm trong bùn tắm đâu cái gì mặc thúc cùng thẩm thẩm cùng nhau một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh có phải hay không trước đó con kia xuất sinh không biết ta chỉ thấy thật lớn một con gấu hỏng mặc thúc sắc mặt khó coi thuốc lá trên tay đầu lắc tại trên mặt đất trùng điệp rất mạnh dặn dò ta đi gọi hơn mấy cái cường tráng thôn dân đi qua nhìn một chút các ngươi cố gắng ở nhà cái nào đều đ ừ n g đi buổi chiều an tĩnh l à g trải chỉ một thoáng gà bay chó chạy không phải đâu năm ca ngươi liền cho gấu ngựa mụ mụ ăn bánh cao lương a trước kia không đều là thịt cá thơ ngọt mật óng hào hào hầu hạ sao lý hàng xốc lên t r ư n g đóng nhìn xem tràn đầy một trò nóng hôi hổi bánh cao lương mắt tối sầm lại không khỏi nhà ránh cặp mắt k i a nhìn xem trần nam cũng có chút phức tạp nửa ngày về sau đột nhiên tung ra một câu trần nam ngươi chính là thứ cặn bã nam trần nam đem búp hơi nóng bánh cao lương lần lượt nhặt được trong chậu thình lình nghe nói như thế tay lập tức lắc một cái ngẩng đầu một mặt không hiểu ngươi thật dễ nói chuyện ta làm sao lại thành cặn bã nam rồi bên tia lý hàng ánh mắt t hữu hoán t i ế n lặng nhà ránh hạ không được đến người ta trước đó n ừ n g lại thịt cá ăn ngon uống sướng cung cấp hận không thể một ngày chạy ba chuyến Đã、được đ người ta về sau đâu t h ị t không có cá cũng không có mật ong kia liền càng không cần phải nói còn muốn người ta mình thật xa chạy đến tìm ngươi kết quả đây ngươi mẹ n ó liền cho nàng ăn bột ngô bánh c a o lương hạ thật vì con nào đó gấu cảm thấy không đáng trần nam nội tâm gắt một cái máu sắc mặt càng nghe càng h ắ c cặp mắt kia nhìn về phía lý h ạ n g buồn bã nói ồ ai nói gấu ngựa mụ mụ không có thịt ăn trước mắt không thì có có sẵn chật chật chính là thịt này chất béo không đủ a tất cả đều là xương sườn cũng không biết gấu n g a mụ mụ yêu hay không yêu ăn chương tám mươi sáu não u long chương tám mươi sáu nao ấu long gặp trần nam lặng lẽ nhấc lên một cây đao lý h à n g thân thể lắp một cái không xác định hỏi ngươi ngươi s á c h đao mổ heo làm gì trần nam ngón tay mải xoa xoa mũi lao sắp bén nhìn xem lý h à n g thâm trầm cười ngươi không phải nói gấu ngựa mụ mụ không có thịt ăn sao có thể ta cái này giữa trưa đi đâu cho nó tìm thịt ăn đã ngươi đau lòng như vậy nó không ngại hy sinh k í n h dân một chút mình a ta dựa vào ngươi chơi thì chơi nháo thì nháo đừng đề cập đao mổ heo nói đùa、à. lý hằng toàn thân một cái giật mình thân thể lặng lẽ lui về sau thẳng đến thối lui đến chủ cổng mới cắn răng kêu trên trần nam ngươi cũng không phải là người thấy lý h à n g chạy trốn thân ảnh trần nam biếu môi nhấc lên gà mái một đao chặt thành hai khối âm thầm cô lại nói lung tung vẽ linh tinh ta thật là không là người trong viện bên trong có trần nam cái này nhân vật nguy hiểm ngoài có gấu ngựa mụ mụ loại này hùng mánh ra thú lý h à n g đứng cũng không được ngồi cũng không xong đành phải chuyển cái băng ngồi nhỏ đi cùng báo đen nhóm cùng một chỗ trên tại xóa xỉnh phong trực tiếp khán giả thấy thế không khỏi trêu chọc lý hằng đây là làm gì một ngày thiên thần trải qua hề hề còn có thể là thế nào khẳng định là lắm mồm chọc tới tiểu nam ca chứ sao mặc kệ vẫn là tiểu thủy t r í bên này chơi rất hay ha ha ha hùng đại nhóm ngụm nước đều nhanh đem ao nước lấp kín ta dựa vào ta dựa vào gấu ngựa mụ mụ độc thủ trong ao t h ả n h thơi t h ả n h thơi chơi nửa ngày nước gấu ngựa mụ mụ rốt cục đưa ánh mắt đặt ở phiêu p h ù ở bên cạnh ôm con cá vùi đầu cơm khô bối bối trên thân cặp kia vô tình thiết thủ trực tiếp một c h ả o bối bối trong ngực cá thoáng chốc đến trên tay của nó chi chi chi bối bối một mặt mộng bước ngầm đầu tay nhỏ tay thăm dò ở trước ngực đầy mắt khiếp sợ nhìn trước mắt đại gia hỏa trên mặt cái kia không thể tin nhỏ biểu lộ. Phản phất lạch à t i lên án gấu ngựa mụ mụ không làm gấu cạch n g lúc này ba con tiểu hưng tâm lặng lẽ bể nát phốc ta đơn giản cười ép ta nhìn gấu ngựa mụ mụ đừng làm hùng đổi nghề đi làm chó tốt khán giả thay thế đã cười phúc ra nhưng vào đúng lúc này ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận thanh nhâm huyền náo nhanh a thủy nói con kia đại hùng ngay tại a nam trong viện lần này đừng để nó chạy a nam người ở đâu bước chân từ xa đến gần cửa sân bị đ ẩ y ra liền gặp được một đám người mang theo ra hỏa mặt lộ vẻ bất thiện và vào còn có người la lên ở trong viện tìm kiếm lấy trần nam thân ảnh đột nhiên tới một đám người lại là làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình báo đen tam k i ế m khách có tốt trong thôn từng nhà bọn chúng đều đi qua mùi đã sớm quen thuộc đối mặt đột nhiên đến thăm một đám người không chỉ có không có lên tiếng c h u lên ngược lại đứng dậy dao lên cái đôi lý hằng có chút bứt dứt đứng người lên mặt lộ vẻ xấu hổ Bối bối lúc này gấu ngựa mụ mụ lần nữa dựng đứng lên toàn thân mũi tên cùng lúc trước ôn hòa thong rong ngày đêm khác biệt lại là ngươi cái này xuất sinh lại nhiều lần đến a nam trong việc đến hôm nay ta không phải giữ ngươi lại không thể mặc thúc nhấc lên trên tay xiêm cá sắc mặt tái xanh nhìn về phía lớn gấu ngựa sau lưng cái khác cường tráng thôn dân thấy thế cũng nao nao nhấc lên trong tay ra hỏa mặt lộ vẻ bất thiện kiếm b ạ n nỗi trương bầu không khí cũng liền tại một cái trước mắt rất nhiều người cơ hồ là còn không có kịp phản ứng nghe được viện t ử động tĩnh trần nam cũng không lo được đồ ăn c h á y khét dẫn theo đem cái nổi liền đến đến v i ệ n tử thấy hai phe g i ằ n g co vội vàng hét lớn mặc thúc không nên đ ộ c thủ mặc thúc xứng sở vừa định hỏi thăm chuyện gì xảy ra liền gặp được trần nam trực tiếp chạy đến gấu ngựa bên người lập tức cuốn quýt hô to a nam nguy hiểm nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt liền gặp được trần nam tay vô vô gấu ngựa phía sau lưng ôn nu trần an không có việc gì bọn hắn không có áp ý v ư n g lỏng vững lỏng các thôn dân đ ề có có hai n mặt nhìn nhau gấu ngựa mụ mụ thở hồn hẹn thân thể một chút buông lỏng chỉ là một đôi trong mắt vẫn như cũng giữ tợn nhìn chằm chằm mạc thuốc đám người cảm nhận được dưới bàn tay y h ả nhiên căng cứng thân thể trần nam một bên trần an một bên hướng mạc thuốc nhóm ngẩng đầu ra hiệu mạc thuốc hiểu rõ thả ra trong tay xin cá quay đầu đối thôn dân sau lưng nhóm nói ra tất cả mọi người cầm trong tay ra hỏa buông xuống chúng ta đi ra ngoài trước đưa mắt nhìn các thôn dân thân ảnh ra ngoài gấu ngựa mụ mụ toàn thân l ô n g tóc lúc này mới ra hắn ra quay đầu có chút ủy khuất hướng trần nam n g ẹ n n g o nga ô không có việc gì không có việc gì bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi về sau cũng sẽ không trần nam b vớt phía sau lưng của nó ôn nu ă n u ổ i lại từ trong phòng bếp cầm mấy cái bánh cao lương đưa tới nó trong ngực lúc này mới đứng dậy đi vào ngoài viện t ư ợ n g viện bên ngoài một đoàn thôn dân chính lo lắng chờ ở nơi đó nhìn thấy trần nam ra lập tức tiến lên đón hỏi thăm a nam đây là chuyện gì xảy ra con tia gấu có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người a làm sao ngươi nói vài lời nó liền không gạo các thôn dân một mặt không hiểu trần nam cười khổ giải thích thúc nó không phải có thể nghe hiểu tiếng người là bởi vì nó từng cứu mạng của ta mà ta lại c h ư a khỏi nó thương động vật đều là thông linh tính một tới hai đi nó liền biết ta sẽ không tổn thương nó lúc này mới đối ta tương đối thân cận nghe được trần nam giải thích các thôn dân lúc này mới yên tâm lại nhưng vẫn là ngươi một lời ta một câu tận tình k h u y ê n giải vậy ngươi cũng không thể đem gấu ngựa nuôi dưỡng ở trong nhà a cái này nhiều nguy hiểm loại này hung mạnh dã thu táo bạo sẽ làm bị thương người không nói ngày nào đói cấp nhãn một n g ụ n liền đem ngươi nuốt đúng đấy ngươi đem gấu làm bằng hữu người ta nói không chừng coi ngươi là dự bị khẩu phần lương thực thấy các thôn dân trên mặt lo lắng trần nam cười giải thích thúc không phải ta đem gấu ngựa nuôi gia đình bên trong là chính nó tới chơi mà lại gấu ngựa không ăn t h ị t người nó chỉ biết giết người chính là loại kia tổn thương nó nó nó sinh sinh uy uy hiếp người các ngươi nhìn gấu ngựa thái độ đối với ta giống như là sẽ thương tổn ta sao trần nam chỉ chỉ về tử cười giang tay ra tuy là nói như vậy nhưng mạc thúc vẫn là ngự trọng tâm trường khuyên giải đây rốt cuộc là cái xúc sinh không cẩn thận liền sẽ đả thương người, người vẫn là đem nó đuổi đi ra về sau ít cùng nó liên hệ Trần Nam chương n h m à tám mươi bảy kinh hiện bạch xạ chương tám mươi bảy kinh hiện bạch xạ trần nam cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái loại chuyện này cùng mạc thúc bọn hắn cũng giảng không rõ ràng có lẽ về sau thấy cũng nhiều tự nhiên là quen thuộc nghĩ đến cái này trần nam rất chân thành nói ra mạc thúc còn xin ngươi cùng người trong thôn nói một tiếng về sau nếu là nhìn thấy gấu ngựa một nhà đ ừ n g đi công kích b ọ n chúng cũng không cần đi quá yếu b ọ n chúng chỉ cần các ngươi không ôm ấp để ý gấu ngựa nó có thể cảm giác được ra tự nhiên cũng sẽ không công kích các ngươi gặp trần nam thần sắc một mặt trịnh trọng mặc thuốc nhẹ gật đầu được ta đã biết đã không có việc gì chúng ta liền trở về có r ả n h trở về trong nhà ăn cơm trần nam gật đầu cười sợ bóng sợ gió một trận các thôn dân cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra t ố t năm top ba vây quanh xuống núi về nhà trần nam đóng lại cửa sân trở lại phòng bếp chỉ thấy lý hằng đem đồ ăn thịnh tốt bưng lên bàn ăn một cái bùn lớn bánh cao lương cá hấp mấy đĩa thức nhắm một nồi lớn bốc lên váng dầu hương nồng canh gà thường thường không có gì lạ một trận cơm trưa bởi vì lấy hôm nay trong nhà manh sùng nhiều trần nam cố ý đem bàn ăn đem đến việt tử bốc hơi nóng đồ ăn mùi thơm bốn phía thoáng chốc liền đem báo đen nhóm cùng gấu ngựa một nhà đều hấp dẫn tới liền ngay cả trong a o dài cá biển bồi bối cũng b ò lên trên bờ phần bụng sát mặt đất chân trước cùng chi sau cùng một chỗ kéo lấy thân thể tiến tới bên cạnh bàn ăn một n g ụ m bánh cao lương một b á t mang theo váng dầu canh gà nghĩ đến là lần đầu tiên ăn được thực phẩm chín thằng đem gấu ngựa mụ mụ ăn đến n a o n a o trực hiếu trêu đến báo đen nh h ả o h ả o một trận cơm trưa đột nhiên liền thay đổi vị ngao gâu trong viện truyền đến động tĩnh thẳng đem từ ngoài viện trải qua thôn dân sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng trở về liền làm vài ngày ác ngộng trần nam giơ lên một đôi đũa bắt lấy bên cạnh lông xù đầu lần lượt gõ mấy lần ăn cơm thật ngon mù gào cái gì k ì n h ha ha khoan h ã y nói nhìn xem báo đen gấu ngựa bọn chúng ăn đến đầy miệng váng dầu bộ dáng siêu cấp ăn với cơm làm sao ngươi biết ta bưng lấy cơm trắng làm ba chèn lớn gấu ngựa mụ mụ ăn rất ngon lành a giống như so ăn thịt còn k í c động thực phẩm chín cùng sinh ăn hương vị kia đơn giản ngày đêm khác biệt tốt a nếu là động vật cũng sẽ nhóm lửa chắc hẳn đều sẽ không thích đi ăn đấm máu thịt tươi a xong n ế n qua thực phẩm chín gấu ngựa mụ mụ sợ là càng nghỉ lại viện từ không đi l ạ khán giả cười trêu chọc một trận cơm chưa ăn đến bông lòng hài lòng ăn uống no đủ báo đen cùng gấu ngựa bọn chúng liền tốt năm tốt ba bốn tại chỗ thoáng mát ngủ gật đi trần nam rời cái ghế tại viện từ ngồi xuống lấy ra dây gai chuẩn bị bệnh lưới đánh cá b ệ n lưới đánh cá liền rất đơn giản chỉ cần căn cứ nhu cầu xác định do mắt lưới lớn nhỏ sau đó lặp lại giao nhau b ệ n thắt nút c dây gai ngoại trừ có thể bệnh lưới đánh cá bên ngoài còn rất có công dụng trần nam hai tay linh x ả o đem dây gai c u ố n ra từng cái vòng vòng thắt nút người nói ra không chỉ có thể thông qua bệnh làm thành dây gai thảm dây gai trang sức dây gai thu nạp giỏ còn có thể làm thành vật phẩm trang sức tỉ như dây gai vòng tay cùng dây chuyền còn có súng vật công cụ tỉ như đem dây gai làm thành một cái dây gai cầu nội bộ bổ sung đông súng vật sẽ rất thích truy đuổi hoặc gặp cắn an toàn lại khỏe mạnh ta trước đó liền dùng dây gai làm cái bắt m ọ lưới phía trên lại treo chút lông vũ rất xinh đẹp trước đó trong nhà ống nước trần c h u ụ i bên ngoài rất khó coi ta trực tiếp dùng dây gai lượn quanh một vòng làm thành m è o b ọ k hùng nhà ta con m è o siêu thích nhan t r ị cũng rất cao ha ha ta chỉ dùng dây gai buộc qua bình thủy tinh treo lên n u ô i thực vật dây gai là mọi người trong sinh hoạt thường dùng đến công cụ vừa nhắc tới cái đề tài này khán giả nhao nhao chia sẻ lên nó công dụng anh anh anh không ngủ ngủ c h ư a hùng đại nhóm còn tưởng rằng trần nam tại nói chuyện với chúng nhao nhao b u lại vài đôi con mắt tò mò nhìn trước mắt lúc gần lúc hiện dây thừng nhị không được liền muốn đưa tay đi bắt mắt thấy vừa biên tốt bước đầu tiền đột nhiên lưới đánh cá liền bị bắt tán trần nam liền tranh thủ hùng đại nhóm ông đi bất đắc dĩ nói ta là cái tổ tông a không đi theo mụ mụ đi ngủ chạy nơi này tới làm gì đi một bên chơi nhưng mà hùng đại nhóm lại đối dây gai hứng thú làm sao nháo cũng không chịu đi trần nam bất đắc dĩ đành phải tại chỗ làm một cái dây gai cầu ném ra ngoài cái kia dây gai cầu phảng phất có lớn lao lực hấp dẫn thoáng chốc hấp dẫn mấy cái nhỏ gấu ngựa đuổi theo chơi đ ù a xem ra không chỉ là sùng vật cái đồ chơi này đối động vật thông dụng không có hùng đại nhóm làm ở mỹ trần nam trên tay hiệu suất đều biến cao không bao lâu liền có một chương lưới đánh cá sơ bộ, bộ dáng lý hằng ngồi tại trần nam bên cạnh đi theo có mô hình học dạng không bao lâu cũng bệnh ra một cái lưới đánh cá ra, chỉ là không có trần nam tấm kia tinh xảo lý hằng cũng rất là thỏa mãn thưởng thức trên tay lưới đánh cá không khỏi thầm than nam ca tới ngơi ư nơi này về sau góc biển ta không có nghiên cứu minh bạch thủ công sống ngược lại là nghiên cứu cái thấu triệt ta nhìn a ta cũng đừng nghiên cứu cái gì chim di chú dứt khoát đ ổ i nghề đi làm thợ thủ công tốt trần nam còn chưa lên tiếng khán giả lại là cười phun lúc này trước màn hình một vị lao đầu hùng hùng hồ hồ trương giáo sư để cho ta nhìn xem ta xuất sắc nhất học sinh đều đang làm gì sau khi xem xong chương giáo sư nát một n g ụ m lao huyết ta tân tân khổ khổ dạy ngươi chi tức h điểm kết quả ngươi liền chạy ở trên đảo làm lưới đánh cá tới sau giờ ngọ ánh nắng l ạ g yên lui bước sắc trời đột nhiên trở nên đông trầm lý hà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói thầm lấy nói nơi này sắc trời thật kỳ quái giữa chưa còn mặt trời trói trang liền cái này một hồi công phu đột nhiên lại giống như là muốn trời mưa trên hải đảo thời tiết là như thế này biến ảo khó lường trần nam đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời đột nhiên thả ra trong tay lưới đánh cá vồ tay cười nói thừa dịp hiện tại không k ơ i đi theo ta lên núi đi lại đi trên núi làm gì trần nam từ trong kho hàng lấy ra giỏ trúc cùng l i ề m đ a o giải thích nói đi cắt chữ tế dại ta muốn dựng ngư trường vẹn vẹn chỉ có một chương lưới đánh cá làm sao đủ như loại này lưới đánh cá chí ít còn m u ố n bảy tám tấm nói ít cũng muốn cá biệt tuần lễ mới có thể hoàn thành a ta không đi lý hàng vẻ mặt c ầ u xin vung lên ống tay áo xem xét cánh tay toàn bộ xương đỏ bắt đầu phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít điểm nhỏ chữ tế dại loại thực vật này trên người có nhỏ xíu gai nhỏ nam ca ngươi lần trước cũng không nói với ta trần nam gãi đầu một cái ta còn tưởng rằng ngươi biết tới như vậy đi ngươi liền đợi trong nhà nghỉ ngơi thật tốt Ta một Trần trên từ một trên rất theo tới, mặt ta Nam ra nhanh Môn, người Nói, lưng viện người hướng về trên núi đi đến. Nhưng rất nhanh lý Hàng liền cong xin, còn chung người gùi, giỏ đi. cái Đại đi đi với đã đẩy đi. cầu Lý là chúc về vẻ so với cùng gấu ngựa mụ mụ một chỗ vẫn là bị chữ tê dại gai tay thoải mái hơn điểm trần nam bất đắc di cười cười vẫn là hôm trước cái k i a phiến bãi cỏ gông xuống giỏ trúc hai người liền cầm lên liêm đao mở làm nhưng cũng không lâu lắm đột nhiên vang lên lý hàng hoảng sợ chui lên a có rắn trần nam giật mình ngẩm đầu nhìn lại liền gặp được lý hàng liêm đao ném một cái doa đến t ra còn thẳng đến hắn mà đến miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh ồn ảo nam ca trong cỏ có rắn trần nam vội vàng chạy tới xem xét quả nhiên là có đầu rắn c u ộ n tại trong bụi cỏ hơn nữa còn là một đầu rắn hổ mang chúa trần nam t r ừ n g lớn hai mắt đầy mắt chân kinh không vì cái khác bởi vì đầu này rắn hổ mang chúa cùng bình thường không giống nhau lắm con rắn này nó là màu trắng chương tám mươi tám rắn bên trong tôi bảo chương tám mươi tám rắn bên trong tôi bảo cùng bình thường rắn hổ mang chúa không giống nhau lắm trước mắt đầu này rắn hổ mang chúa toàn thân, thân thể trắng đoán h ư tuyết trên người lân phiến hiện ra sâu kín p h n mang rất giống từng khỏa tỉ mỉ đ i ề u khắc bảo thạch cặp mắt kia hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tựa như hai viên hồng ngọc khảm nạm tại trắng đoán trên khuôn mặt thâm t h ú y mà thần bí yêu dị bên trong phản phất lại dẫn một tia thanh k h i ế t lại là một đầu cực kỳ hiếm thấy bạch xà trần nam nội tâm thản nhiên cảm giác được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lại là một đầu bạch xà trước đó ta còn tưởng rằng ta mắt nhìn bỏ ra khi phản ứng lý hàng đánh bạo tiến lên tránh sau lưng trần nam nhìn về phía trong cỏ bạch xà một mặt ngạc nhiên bạch xà dài nhỏ thân thể chiếm cứ tại trong bụi cỏ chúng ỉ d ta cũng kêu lên giò núi cái đồ chơi này độc tính cực mạnh mà lại bài độc số lượng nhiều một ngụm trực tiếp liền có thể để cho người ta mất mạng có thằng ể x đến lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn nhìn thấy bạch xà đầu chậm rãi bung lòng rủ xuống lúc này mới ngừng lại mắt nhìn phòng trực tiếp m ư a đạn trần nam ấm giọng giải thích nói không sai đây là bạch hóa r ắ n hổ man g chúa nhưng kỳ thật mọi người không biết tiểu gia hỏa này coi như thế nhưng là chúng ta máy xay gió đ ả o đông đảo đ ổ đ ằ n g một trong thậm chí tại rất nhiều c u n đảo càng đem bạch xà coi như thần linh đến cung phụ khán giả nhìn xem trần nam đối mặt độc vương chẳng những không e ngại ngược lại một mặt ôn hòa có chút khó tin trước kia liền nghe qua có nhiều chỗ sẽ đem bạch xà phụng làm thần linh nói nó thông linh tính nghe nói đông bắc có ngũ đại tiên hồ hoàng bạch liêu hắc trong đó liều tiên nguyên thân chính là giả tới không không chẳng nhiều gọi đ bạch xa chuyện đầu nguồn hẳn là tống triều tây hồ ba tháp nhớ bởi vậy mà diễn sinh nhưng chúng ta trong làng thợ phụng đồ đằng sớm nhất có thể truy tố đến xuân thu việt quốc cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng ở chúng ta hòn đảo gặp loài rắn chúng ta bình thường sẽ không tổn thương cũng sẽ không e ngại nhất là bạch xa loại này hiếm thấy giống loài chúng ta thậm chí sẽ cung phụng ai đủ rồi đủ rồi một hồi phòng trực tiếp muốn bị phong cái này đều cái gì niên đại còn có người thờ phụng những thứ này siêu quản còn không quản chút nào dẫn chương trình cái này không phải liền là tại tuyên truyền phong kiến mê tín à tiểu nam ca chúng ta phải tin tưởng khoa học năm nay thay mặt quốc gia đối thời đại trước phong kiến mê tín đả kích nghiêm trọng hơi xuất hiện một điểm từ ngữ liền có khả năng sẽ bị p h á n định vì tuyên truyền phong kiến mê tín đối mặt trần nam xa xôi mà nói phòng trực tiếp lập tức có người nhắc nhở nhưng có nhiều người hơn mở miệng công kích trần nam yên lặng cũng không hề sinh khí ngược lại cười giải thích đó cũng không phải cái gì phong kiến mê tín tựa như các ngươi nói tới đông bắc nam tiên cùng duyên hải nhân dân tín ngưỡng mẹ tổ các loại đây chỉ là các nơi phong tục khác biệt mà thôi trần nam nhìn về phía trước trốn ở bùi có chỗ thoáng mát bạch xà ý cười ôn hòa hắn cũng không sợ hãi bạch xà bởi vì bọn hắn hòn đảo liền có cung phụ n g bạch xà tín ngưỡng tồn tại mà lại tại nhìn thấy bạch xà một khắc này trần nam trong lòng ngược lại rất kích động như vậy cũng tốt so cái nào đó truy tính đã lâu minh tinh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ngươi sẽ để cho ngươi không nhịn được muốn tới gần trần nam đệ nén kích động trong lòng di chuyển hai chân thử thăm dò hướng về phía trước sàn sạt thấy trần nam tiến lên Cái mực kia một người h chầm chầm hai ì n n b ạ c chỉ h h xà một t o á n g bị k i n h sợ, đầu thường r ố n n vào bụi cỏ, n g c nhìn g thấy, thấy độc xà không có phát động công kích chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi người bình thường nhìn thấy độc xà đô sẽ biết sợ húng chi là loại này chúng quốc trí tử suất cao nhất rắn hổ mang chúa mà lại nghe nói Bạch、so、h ó trước kia nhà ta phụ cận rừng trúc thường xuyên có thể nhìn thấy trúc diệt thanh nhưng chúng nó nhìn thấy người cơ hồ là lập tức chạy trốn khi còn bé nông thôn lão nhiều rắn giá ngoại hành đầu lúc đại nhân liền sẽ dạy cho chúng ta sử dụng gậy gô go, go phía trước bụi cỏ nói dạng này có thể đem rắn dọa chạy trần nam mắt nhìn phòng trực tiếp gật đầu cười chỉ cần nhân loại không chủ động t r e o chọc rắn cùng chúng nó bảo trì khoảng cách nhất định tôn trọng bọn chúng không gian sinh tồn bị rắn công kích phong h i ể m là tương đối hơi thấp húng chi là loại này bạch hóa loài rắn hả cái này cùng bạch hóa khác nhau ở chỗ nào khán giả lập tức nghi ngờ nhao nhao hỏi thăm trần nam hiếp mắt, mắt nhìn sát trời âm u bầu trời che cản đại bộ phận tia sáng trong không khí đã thổi lên gió mát bạch hóa rắn liền cùng nhân loại trứng bạch tạng đột biến gen dẫn đến thể nội không cách nào tạo ra sắc tố đen bởi vì thể nội không có sắc tố lắng động cho nên bọn chúng đối tia từ ngoại cơ hồ không có năng lực chống cự khó trách bạch xa một mực trốn ở trong b ụ i có không dám ra đến nguyên lai là sợ h ã i tia sáng cũng liền loại này dơ mát hoặc là trời mưa xuống khí mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng đi cái k i a bạch hóa rắn hổ mang có phải hay không chỉ cần không phơi nắng là được rồi cũng không phải là trần nam lắc đầu loài rắn đều là động vật máu lạnh bởi vì bọn chúng thân thể không có cách nào sinh ra ôn mãn nhất định phải mượn nhờ mặt trời đến để thể nội có đầy đủ sức sống cho nên động vật máu lạnh có cái quen thuộc đó chính là tại sáng sớm phơi nắng nói đến đây phong trực tiếp đột nhiên một tiếng kinh hô cỏ ta nói làm sao mỗi ngày sáng sớm đi câu cá đều có thể trông thấy là điều t h ư ợ n g tiên trao c h o Mỹ lình ệ đại giới. Trường 89, Thượng trao cho、Mỹ、lệ đại giới. Thình linh trông thấy đầu này kim sắc mưa đạn trần nam lần người nhịn không được cười lên sau đó tiếp tục giải thích nói rán cần mặt trời nhưng cái này chứng bạch t ạ n g rắn hổ mang chuốt nhưng lại không có cách nào phơi nắng điều này sẽ đưa đến nó mỗi lần phơi nắng đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đi hấp thu ánh nắng hơn nữa còn có một điểm Bởi vì bạch bạch hóa rắn khuyết thiếu bình bên bị thiếu tại thiên vì vệ, vật hóa khuyết thường khó thảm thực rắn trong rất gần tảng, rất dễ dàng màu tự mà sắc sắc lục dễ đây ị c cái này cũng khiến cho chúng trước cùng chiến. h phát hiện, khiến sinh sinh tồn đứng trước khó khăn nhiều hơn cùng khiêu tồn này nó đứng đ cũng là vì cái gì bạch hóa loài rắn ít ỏi như thế nguyên nhân trần nam nhìn về phía cái kia đồng d ạ n g nhìn xem mình bạch xà trong mắt hiện lên một vòng đau lòng bạch hóa rắn thật đáng thương e ngại ánh nắng nhưng lại cần ánh nắng đây quả thực là thượng thiên đối với nó một loại tàn nhẫn lúc đầu liếc rắn cảm thấy sợ hãi có thể càng xem càng cảm thấy nó mỹ lệ tựa như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật、thật. mỹ lệ ưu nhã cao quý trong a một cái sợ ắ n nhân muốn sĩ đều muốn yêu một c rắn. n Có lẽ là ít ba cao ngạo sói, đây t h ư ợ tiên t r lúc h nhất mỹ đại Đột n n thời lý phòng trực tiếp lại có đông đảo người xem kết h thường nhao nhao hô hào muốn cho bạch xà mua đồ ăn đại bộ phận n h ấ t lên loài rắn đều là một loại sợ hãi kính nhi viễn tri tâm tính nhưng kỳ thật ở nước ngoài sùng vật b ò s á t loài rắn thâm thụ mọi người yêu thích nuôi sùng vật b ò s á t nhân sĩ thậm chí so nuôi mèo mèo cho chó người còn nhiều hơn đặc biệt là loại xinh đẹp này đặc biệt bạch hòa rắn đ ố i có ít người tới nói đơn giản có loại trí mạng lực hấp dẫn không quá thông minh tiểu nam q a t a có thể hay không hệ thống tin nhắn một tập ở lò sưởi tới dạng này bạch xà cũng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng tới nắng đối với phòng trực tiếp mọi người không muốn tặng quà a các ngươi cũng biết đây là rắn hổ mang chúa độc tính rất liệt ta khó đảm bảo có thể tiếp cận nó nhưng phòng trực tiếp đám người lại là không quan tâm khen thưởng y ghi hải nhiên tiếp tục trần nam bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là nói ra vừa vặn trong khoảng thời gian này đều ở nơi này c á c nhà nếu có điều kiện ta sẽ dẫn chút đồ ăn đến xem nó đạt được trần nam đáp ứng khán giả lúc này mới tiêu đỉnh trần nam bất đắc dĩ lắc đầu mắt nhìn y ghi hải nhiên trốn ở chỗ thoáng mát bí mật quan sát bạch hóa rắn hổ mang chúa đẩy lý hằng còn thất thần làm gì tiếp tục cắt tê dại a lý hằng lại là gấp rắt lấy góc áo của hắn một mặt s nam ca chúng ta vẫn là trở về đi mảnh này bụi c ỏ tươi tốt bên trong không chừng còn cất giấu mấy đầu rắn độc đâu trần nam lường hắn một cái ngươi quên đầu này bạch xà chủng loại rồi rắn hổ mang chúa vạn xà c h i vương lấy rắn làm thức ăn dưới tình huống bình thường có một đầu rắn hổ mang chúa xuất hiện phụ cận một cây số cũng sẽ không có cái khác loại rắn sinh tồn ngươi nên may mắn gặp chính là bạch hóa rắn hổ mang chúa yếu ớt vứt xuống một câu trần nam liền tự lo hái cắt lên chữ tế dại lý hàng thoáng yên tâm chút nhặt lên vứt bỏ liêm nào nhưng vẫn là chạy tới cách bạch xà xa hơn một chút địa phương rút đi nóng bức gió mát thổi tới làm việc đều dễ chịu rất nhiều trần nam xoay người hái cắt chữ t dại gốc dễ vị trí dư quang lại phát hiện cách đó không xa bạch xa mở to một đôi đỏ nhạt đôi mắt tựa hồ một mực tại nhìn chằm chằm hắn trong mắt không có chút rung động nào không biết đang suy nghĩ gì trần nam gãi đầu một cái một mặt không hiểu xoay người tiếp tục hái cắt đột nhiên trần nam chợ t hướng phía trước bổ nhào qua đột nhiên cử động đem xa xa lý h à n g còn có phòng trực tiếp tất cả mọi người giật này mình ta dựa vào nam ca ngươi làm gì lý hằng một tiếng kinh hô vội vàng xông lại đừng dọa người à nơi này nhưng còn có một đầu rắn hổ mang vương đâu tiểu nam ca đây là làm gì rồi hạ cách đó không xa đứng sừng sững lấy một con r á n đ ồ n g tổng cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác trần nam từ dưới đất đứng dậy vồ vô, vô trên người bùn đất m ả n h vụn không có ý tứ cười nói không có việc gì vừa mới nhìn thấy một con màu mơ chuột đồng đáng tiếc không có bắt được chuột đồng là hamster loại một k hoa cùng cái khác chuột so sánh chuột đồng hình thể tương đối rắn chắc bình thường dưới đất đào móc hang động nghỉ lại lấy thực vật hạt giống dễ cây trái cây làm thức ăn là rất nhiều ăn thịt động vật nơi cung cấp thức ăn nguyên lai、like、là chuột đồng a cái đồ chơi này thường xuyên cũng có thể tại cây nông nghiệp trong đất phát hiện an vụng nhân dân trồng trái cây lao trắng ghét khi còn bé chúng ta còn chuyên môn đi trong đất bắt chuột đồng ăn ăn thật ngon trên núi cũng có trên núi chuột đồng giống như càng ăn ngon hơn đám người nhẹ nhàng thở ra nhao nhao lại nghị luận tuổi thơ hồi ức đều là hạnh phúc chuột đồng là rất thường gặp một loại động vật sinh sôi năng lực rất mạnh khi còn bé trong nhà t r ồ n g qua địa bằng hữu hẳn là đều gặp cũng nên qua hương vị cũng không tệ lắm chi chi chi mọi người ở đây nghị luận ở giữa phía trước đột nhiên chuyển đến chi chi tiếng vang đám người trông đi qua Liên gặp đ ư ợ chỉ cái kia t、so、nghe n u t đ ộ n chuột đồng một tiếng hét thảm trần nam vội vàng dừng lại thân hình hai mắt nhìn lại liên gặp được bạch xà bắt lấy chuột đồng t r ắ n g đoán thân thể chăm chú quấn quanh lấy chuột đồng thân thể càng quấn càng chặn c trần, trần nam lúc này cách bạch xà cũng bất quá hai mét còn cách bị cặp kia đỏ nhạt con mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi may hắn phản ứng trầm điểm bằng không thì vừa mới bổ nhỏ qua ông lấy cũng không phải là chuột đồng mà là bạch xà cái kia băng băng lạnh thân thể lý hàng cùng phòng trực tiếp đám người thấy thế đã sớm kinh ra một thân mồ hôi lạnh sau lưng lý hàng trà sát trần nam thân thể yên lặng về sau rút lui mấy mét làm ta sợ muốn chết tiểu nam ca kém chút liền mặc q u a rắn hổ mang chúa vẫn là quá mức nguy hiểm tiểu nam ca vẫn là về sớm một chút đi cũng không biết bạch xà nhìn chằm chằm vào tiểu nam ca là thế nào cả ý tứ nếu như rắn tự thân cũng không mười phần đói khát hoặc là chung quanh tồn tại tiềm ẩn uy hiếp bình thường sẽ chờ đợi một thời gian ngắn lại ăn nghĩ đến có thể là chậm trễ đối phương ăn trần nam đứng dậy lặng lẽ về sau rút lui mấy mét mắt nhìn dò chút l u n mấy mét mắt không sai biệt lắm chất đầy nghĩ, nghĩ trần nam vô vô lý hàng bà vai tê dại các không sai biệt lắm trở về đi con răn kia có chút ngoài ý muốn trần nam cử động lý h à n g chỉ vào trong đùi cỏ bạch xạ do dự nói làm sao ngươi còn muốn mang về nhà ô m đi ngủ à, ngươi cho rằng là bạch nương tự h trần nam đẩy lý h à n g đi lần sau mang một ít đồ ăn tới chỉ là không biết còn có thể hay không gặp phải nó t r ư ơ n g chín mươi không biết ta chính nó ỉ lại vào tới t r ư ơ n g chín mươi không biết ta chính nó ỉ lại vào tới đi một chuyến trên núi trở về cũng liền bất quá dùng thời gian một tiếng đợi đến trần nam hai người trở lại với tử liền gặp được trong nhà manh sùng n h ó n cùng nhau nằm dạp trong sân ngủ gần hình thể lớn nhất báo đen cùng gấu ngựa mụ mụ thậm chí còn đánh lên hô các ngư ngược lại là rất nhã nhã ăn n o rồi liền nằm ngáy ho khó trách gần nhất nhìn cả đám đ ề u m ậ p trần nam đem giỏ trúc b u ô n g xuống nhìn không được c ư ờ i mắng một tiếng đem chữ tê dại đổ ra rời cái ghê đến trong viện ngồi xuống tiếp tục bào chế càng nhiều tê dại sợi chỉ là trần nam không biết là tại hắn bận rộn giai đoạn này ngoại giới chuyển đến một trận manh động ngoại giới có người đem trần nam tiến vào chỗ nước cạn lần lượt xuất hiện cá mập trắng khổng lồ cá voi, sát thủ, cá heo, cùng cưới cá voi xanh hình tượng làm thành cờ clip ngắn lần lượt t ư ợ n g chuyển đến từng cái lôi cuốn bình đại chỉ một thoáng đưa tới sóng to gió lớn cờ l i p ngắn còn đánh lên dẫn lưu tiêu đề kinh trên biển thị yến cá mập trắng khổng lồ cá voi s á t thủ cá heo cá voi xanh lần lượt xuất hiện vậy mà đều là bởi vì nam nhân kia clip ngắn bên trong từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng cơ hồ là đem trái tim tất cả mọi người đều thật sâu cho rung động mà tại người hữu tâm ở rộng dưới clip ngắn càng ngày càng nóng nảy vậy mà v ọ t tới hợp lục soát bảng danh sách càng ngày càng nhiều người biết trần nam vị này dẫn chương trình nhao nhao tại dưới đấy nhắn lại hỏi thăm hải dương chuyên gia nghiên cứu khoa học thất một đám mang theo kính mắt các hoa dâm lao đầu tập hợp một chỗ nói chuyện say sưa nhìn xem cái này thì cờ lip ngắn người trẻ tuổi này có chút ý tứ k h ô ngay chỉ tại cờ n clip heo xanh cá voi ngắn đến lửa nóng nhất lúc video tuyên bố người đem trần nam phòng trực tiếp đưa đình chỉ một thoáng hấp dẫn đông đảo dân mạng đến đây trong viện trần nam trong tay xoa xoa tê dại sợi ngầm đầu nhìn một chút sắc trời toàn bộ thế giới đều bị ảm đạm sắp điệu sở c h i ế m cứ nguyên bản bầu trời xanh thẳm trở nên ưu ám không ánh sáng thật giống như bị vẻ lo lắng chỗ che đậy giống như là muốn trời mưa lại sượm mặt bộ dáng dưới núi bờ biển cũng tại cái này âm t r ầ m sắc trời bên trong trở nên mơ hồ không rõ đã mất đi vốn có sắc thái cùng hình dáng nhớ tới trong hải dương mấy tên tiểu t ử kia trần nam đột nhiên đứng người lên nói với lý hàng À hàng ngươi ở nhà đợi ta đi chỗ nước cạn nhìn xem tiểu kiểu đại mập mạ bọc chúng buổi sáng không phải vừa đi qua trưa lại muốn đi a lý hàng ngầm đầu có chút n ộ n g trần nam lại là không nói gì trực tiếp đứng dậy đẩy ra cửa sân hướng về dưới núi trô nước cạn bước đi trong lòng của hắn ghi nhớ lấy đại mập mạp đêm nay có thể sẽ trời mưa mà nước mưa sẽ giảm xuống nước biển tầm nhìn n à y lại để cá mập trắng khổng lồ cùng cá heo đều gia tăng đi săn độ khó cá heo nhóm hắn tất nhiên là không lo lắng nhưng cá mập trắng khổng lồ trên thân còn có thương lại có thể ăn trần nam thật đúng là lo lắng nó đói bụng đi vào trô nước c ả chỗ xa xa liền gặp được á m trầm trên mặt biển nổi lơ lửng một cái bạch hoa hoa bụng bự con cá heo nhóm đã không biết đi cái nào vui chơi cá mập trắng khổng lồ ngược lại là một bước đều chẳng muốn chuy nâng lên thùng n ư ợ n đem trong tủ lạnh một điểm cuối cùng tôn cá cùng khối băng toàn bộ lắp đặt hoạt động cả hướng biển mặt chạy tới mà giờ khắp này phòng trực tiếp đột nhiên có thật nhiều mang theo đủ loại màu sắc hình dạng đánh dấu tài khoản nhao nhao tràn vào phòng trực tiếp những thứ này tài khoản nếu không phải trải qua nhận chứng quan phương hảo nếu không phải là vọt lên hơn trăm vạn trở lên khắt láo phòng trực tiếp mưa đạn thoáng chốc tràn ngập các loại đặc hiệu nương theo đặc hiệu đồng thời còn có đại lượng dân mạng tràn vào phòng trực tiếp lại là để nguyên bản bảy vạn online người xem trong nháy mắt vọt tới hơn ba mươi vạn đồng thời loại này số lượng còn tại lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng lên mà ánh mắt của những người này, cơ h ộ i là trong nháy mắt bị trong màn hình ở giữa cá mập trắng khổng lồ hấp dẫn lập tức phát ra đạo đạo kinh hô ta đi thật lớn một con cá vậy mà thật là ở trên biển ải con tưởng rằng là ai rót thành cờ liếp ngắn con cá lớn này là chết sao cái bụng đều lật lên đúng đúng đúng con cá lớn này ăn quá no dẫn chương trình đang muốn đem nó vứt trở về nấu canh uống liếp mắt cười di và gờ phòng trực tiếp đột nhiên nóng n ả y cũng là để ban đầu mấy vạn lao phấn mở người nhưng rất nhanh phòng trực tiếp liền mở ra lao phấn ôn lai lắc lư mới phấn trạng thái ta nhổ vào người cái lao g i h ọ n hẹm rất ư đây rõ ràng là đầu cá mập trắng khổng lồ Ta thấy xoay đều nhìn thấy nó xoay người. Giống như chính là trong video đầu kia cá h h í n trong là video kia đầu c mập trắng khổng lồ ải. t vòng quanh cạc vui sướng bơi một vòng lập tức đầu vừa nhấc trực tiếp chống đỡ tại cạc bên trên nung nịu lấy muốn trần nam sơ sở người cái tên này liền đặt cái này nhà ăn đổ thừa các loại ném uy đúng không trần nam tức giận sờ lên đầu của nó lập tức từ trong thùng nắm lên một thanh băng khối kéo kẹt kéo kẹt cái này đặt ở bình thường rất bình thường ném uy lại là sợ ngây người tân tiến phòng trực tiếp khán giả con mắt ta dựa vào dẫn chương trình tay không đẩy ra cá mập trắng khổng lồ miệng là cái người sói có thể thuần phục một đầu hung manh cá mập trắng khổng lồ mới là thật hung á c đi sáu đi lên liền khen ngợi trọng lượng cấp tiết mục tốt đáng đời t h ư ở n g bảo nhi tỉ cho dẫn chương trình thưởng côn bằng và dặm long nạo thiên cho dẫn chương trình thưởng trí tôn thủ hộ các loại chưa từng thấy qua nổ tung lễ vật đặc hiệu trực tiếp đem phòng trực tiếp nhiệt hỏi nhóm lửa phòng trực tiếp bởi vì các loại khốc miễn lễ vật đặc hiệu cũng không ngừng tràn vào người mới vậy mà xuất hiện có chút thẻ bỗng nhiên các loại nổ tung âm thanh cũng hấp dẫn trần nam chú ý sờ lên đại mập mặc đầu trần nam dành thời gian mắt nhìn phòng trực tiếp lập tức mở to hai mắt nhìn tôn lai nhân số một trăm vạn mới tăng f a n hâm mộ liền có mấy chục vạn càng đừng đề cập cái kia liên tục không ngừng lễ vật trần nam lốc lăng nhìn n ử a ngày giờ mới hiểu được nghĩ đến lại là như là lần trước có người yên lặng tại sau l ư n g trợ giút trần nam ổn định lại tâm thần xông phòng trực tiếp sán lạng cười một tiếng mọi người tốt ta gọi trần nam hải dương khoa nghiên sở Cá hải dương khoa nghiên sở không biết dẫn chương trình tiểu hưng đệ có thể hay không chia sẻ một chút là như thế nào thuần phục đây này vị này hải dương khoa nghiên sở liên tiếp ba đầu kim sắt mưa đạn không chỉ có đầy đủ biểu đạt hắn kích động càng là ngay tiếp theo đem trần nam cũng thổi phồng một phen cái này cho trần nam trực tiếp cả sẽ không lúng túng gãi đầu một cái n g ự a n g ngùng nói không biết ta ta liền cho ăn nó hai bữa đồ ăn nó liền theo ta đi chương chín mươi mốt c ù n g cá voi sát thủ thừa dịp hưng cùng dạo chương chín mươi mốt c ù n g cá voi sát thủ thừa dịp hưng cùng dạo hải dương khoa n g h i ê n sở ha ha ha ta đặc meo cờ ư i ép vị tiền bối này làm sao cũng không nghĩ tới đầu này cá mập nhưng thật ra là cái siêu cấp ăn hàng đi cá mập trắng khổng lồ ai hải dương đỉnh cấp loại săn mồi ta sao cá mập trắng khổng lồ không biết ta ngươi nói khói b ă n g n g a i n g a i n g a i làm sao ăn ngon như vậy đâu trần nam có chút xấu hổ hắn lúc nào n i u bức như vậy hắn làm sao không biết trần nam vội vàng ngồi s ổ n người xuống nắm lên một con cá cho cá mập trắng khổng lồ tiếp tục cho ăn giả vờ mình rất bận rộn bộ dáng nhưng ngay lúc này xa xôi hắc cá mặt b i ể n đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh Ô hoa thân ảnh tia từ xa đến gần dần dần rõ ràng phòng trực tiếp o a n h động ta dựa vào cá voi sát thủ lại là trong video cá voi sát thủ gia tộc cá voi sát thủ một nhà đến rồi trần nam ngồi dậy trên mặt hiện lên k i n h hỉ nhưng trước người cá mập trắng khổng lồ lại là biểu hiện kịch liệt nó lập tức từ trong nước thay đổi thân hình triệt lộ một ngụm răng lanh giữ tận đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đám kia dần dần đến gần cá voi sát thủ địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt húng chi còn là hai ngày trước đưa nó đánh một trận tơi bởi địch nhân cá mập trắng khổng lồ một mặt đề phòng nhưng có vẻ như cá voi sát thủ cũng không có đem cá mập trắng khổng lồ làm địch nhân cái tia mấy đạo bay nhảy thân ảnh bên trong tràn đầy vui sướng tùy ý phảng phất vùng biển này chính là bọn chúng chúa tệ đại mập mạc bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi phát giác được cá voi sát thủ một nhà thân mật trần nam vội vàng la lên muốn đem cá mập trắng khổng lồ trấn an xuống tới cá voi sát thủ là rất thông minh sinh vật hai lần ở chung xuống tới bọn chúng có thể minh bạch cá mập trắng khổng lồ không có ác ý nhưng cá mập trắng khổng lồ lại không đồng dạng không hiểu thấu liền bị cá voi sát thủ một nhà còn đầu cá mập trắng khổng lồ nói thế nào trong lòng cũng không công bằng cho dù lần này cá voi sát thủ một nhà không có địa ý nhưng cá mập trắng khổng lồ ý y hệt nhiên một mặt đề phòng nhai răng trận mắt trần nam trần ăn đều vô dụng trần nam có chút lo lắng cá mập trắng khổng lồ thương cũng còn không có tốt toàn lại đánh nhau một trận vậy hắn về sau thật là đến chiếu cố cá mập trắng khổng lồ nửa đời sau cá voi sát thủ bầy cũng không có bởi vì cá mập trắng khổng lồ triển lộ phong mang mà đố không tiến mấy đạo đen trắng thân ảnh dần dần hướng trô nước cạn tới gần tốc độ của bọn nó rất nhanh đen trắng thân thể ở trong nước biển lúc gần lúc hiện mỗi lần nổi lên mặt nước đều mang một loại hương phấn cùng tự do khí tức mỗi một lần vọt lên đều n ư ơ n g theo lấy hưởng lượng tiếng dắt nước như là kinh lôi nổ vàng oanh kích lấy mọi người tâm linh cá voi sát thủ bầy t ố t rung động、Ô、ha ha! cá voi sát thủ bầy t r ớ c mắt tới gần nhưng chúng nó đột nhiên đình chỉ tiến lên tụ tập cùng một chỗ ánh mắt nhìn về phía cá trước cá mập trắng khổng、lồ. ô ô hoa hoa kịch liệt trao đổi cá voi sát thủ bày đây là tại làm gì khán giả một mặt nộ cái này ta cũng không biết trần nam cũng cảm thấy kinh ngạc hải dương sinh vật học nhà nói là phá giải cá voi sát thủ ngôn ngữ nghe nói bọn chúng giao lưu ngậm mã lượng cao nhưng trần nam cũng không có học qua kinh ngữ a mà lại cá voi sát thủ một nhà cũng không có quá lớn tâm tình chậm trởn cái này khiến trần nam cũng cảm giác không ra nhưng luôn không khả năng là đang mang hắn đại mập mạp cảm giác được dưới bàn tay bởi vì cá voi sát thủ tới gần mà dần dần căng cứng sao động bất an thân thể trần nam trên mặt hiện lo lắng ô hoa mà đúng lúc này cái tia quay chung quanh cùng một chỗ cá voi sát thủ bảy lần nữa bay nhảy lên b ọ n nước định chuẩn bị hướng trần nam bơi lại rầm rầm phát sinh d ị biến nước biển bập bềnh ở giữa đám người chỉ thấy cá mập trắng khổng lồ thân ảnh giống như, như mũi tên rời cùng vọt thẳng ra ngoài trần nam trợn kinh hãi nhưng một giây sau lại cảm thấy ngạc nhiên cá mập trắng khổng lồ nó thỉnh thoảng hướng cá voi sát thủ va chạm mà đi mà là tại cá voi sát thủ một nhà đưa thân khi đi tới sát thân thể của bọn chúng đối diện mà qua chỉ một thoáng vọt tới xa mấy chục mét bên ngoài biển sâu vọt tới biển sâu cá mập trắng khổng lồ đột nhiên quay đầu ánh mắt xa xa mắt nhìn cả trước cá voi sát thủ bảy ý vị của nó không rõ cái đ u ô i b a i xuống xam trắng thân ảnh chui vào đáy biển rất nhanh biến mất không thấy gì nữa biến cố phát sinh quá nhanh cá mập trắng khổng lồ đột nhiên lựa chọn rời đi đều để đám người cảm thấy ngoài ý m u ố n l i ê n ngay cả cá voi sát thủ một nhà đều ngây ngẩn cả người nghiêng đầu nhìn qua cá mập trắng khổng lồ rời đi thân ảnh không nghĩ ra lấy lại tinh thần khán giả lập tức vui vẻ nhao nhau hy tinh t h ầ n trên cá voi sát thủ một nhà đẹp trai ngươi đây là làm be bẹ a cá mập trắng khổng lồ đánh không lại trực trượt, trượt cá mập trắng khổng lồ liền biết lấy nhiều khi ít khi d đổi đến mai nhìn ta không gọi tới tất h đại cô bát đại di đến gà tất ngươi trần nam nhẹ nhàng thở ra mặc dù không trông cậy vào cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ loại này thiên địch có thể ở c h u n g hòa thuận nhưng càng không hy vọng bọn chúng gặp mặt liền đánh nhau cá mập trắng khổng lồ có thể tại biết không phải là cá voi sát thủ bảy đối thủ tình h ô n giới lựa chọn rời đi đây là kết cục tốt nhất bằng không hai phe đánh nhau hắn thật đúng là không tốt khuyên can đến lúc đó có thể chỉ có thể đứng tại các bên trên bất lực hô to g i n g tay các ngươi đừng lại đánh nữa mau g ừ n g tay đột nhiên cảm giác mưa thật lớn rầm rầm cá mập trắng khổng lồ rời đi cũng không có tiế ánh mắt của mọi người rất nhanh liền bị trước mắt năm con cá voi sát thủ hấp dẫn nói đến đây là cá voi sát thủ bảy lần thứ nhất chủ động tới tìm trần nam cái này có thể để trần nam kích động hỏng các ngươi tại sao cũng tới trần nam tràn đầy khuôn mặt tươi cười vươn tay lập tức có chỉ cá voi sát thủ to lớn đầu nhô ra mặt nước nhẹ nhàng đem đầu nhích lại gần mặt cho trần nam vớt ven ó bóng loáng mà ấm áp làn ra cái khác cá voi sát thủ cũng nhao nhao x u ố n g lại tới mấy cái đen trắng đầu to nhô ra mặt nước cùng nhau chen trút tới cái đuôi tại sau lưng vui xứng đập tóe lên đoá đoá bọt nước tiểu tì cả thuyền cũng tại cái này bọn nước tôi thuốc dưới không ngừng dập dờn đối mặt cá voi sát thủ nhóm nhiệt tình trần nam mặt đều muốn cười nát một tay sờ lấy một cái chân m ộ t đầu khoe miệng đều không ép xuống nổi cái này có thể tiện sát phòng trực tiếp đám người a a a thật đáng yêu cầm thú bung ra đam kia cá voi sát thủ để cho ta tới ta liền phát hiện đen trắng phối màu da hỏa không có một cái nào không đáng yêu đen trắng b i ê u khỉ cám ơn ngươi lần thứ nhất có người khen ta đáng yêu trần nam từ trong thùng nắm lên một thanh băng k ố i mỉm cười nói ra cá voi sát thủ là hải dương động vật có vú đ ố i nước ngọt nhu cầu cũng rất cao nói liền đem khối băng ném mặt biển rầm rầm cá voi sát thủ nhóm linh hoạt há mồm tiếp được khối băng nuốt vào trong bụng sau đó phát ra trận trận vui sướng tiếng tê tựa hồ là đang biểu đạt cảm tạ đột nhiên có chỉ cá voi sát thủ đồng đưa thân thể bơi tới cậy hạt trước cực đại đầu nổi lên mặt nước rất nhỏ dương lên đầu người muốn ta ngồi lên trần nam kinh ngạc hỏi hắn nhận ra trước mắt cái này cá voi sát thủ chính là trước đó cứu trợ qua con kia ô ba ba cá voi sát thủ đầu cái đuôi trên dưới lay động tựa hồ là đang gật đầu trần nam trừng mắt nhìn không có chối từ nếp miệng cười một tiếng trực tiếp đặt mông ngồi ở cái kia rộng rãi lại tràn ngập lực lượng phần lưng vậy liền h ả o h ả o cảm thụ lần này trên nước phi hành đi ha ha trần nam cười to lên mà liên t ạ i tiếng cười vừa dứt dưới dưới thân cá voi sát thủ trợt phát lực như cưới cano chở trần nam phi tốc tại mặt biển du hành ô ba ba sau lưng hắn còn lại mấy cái cá voi sát thủ cũng cấp tốc theo sau khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể trên không trung s ẹ t qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung nương theo lấy to lớn bọt nước văng khắp nơi cùng nhau đi vào trần nam bên cạnh đi theo thân ảnh của hắn vì hắn hộ giá hộ tống khán giả đỏ ngầu cả mắt chương chín mươi hai rất đẹp trai mướn gà chương chín mươi hai rất đẹp trai mướn gà ô hoa trần nam chăm chú ghé vào cá voi sát thủ rộng lớn trên lưng hai tay tóm chặt lấy n ó bóng loáng làng ra nước biển dưới thân thể lao nhanh toé lên vô số màu trắng bậc nước gió biển gào thét lên diễn tấu tại khuôn mặt mang đến m ặ n chất c h á t hương vị sóng nước dập dần dưới tỏa ra cá voi sát thủ bảy thân ả n h màu đen cùng trần nam cái tia kích động mà mang theo khẩn trương t h ầ n sắc hô hô hô ngồi cưới lấy cá voi sát thủ tại mặt biển phi hành cảm thụ được gió biển ở bên thai gào thét mà qua trần nam trong lòng liền một cái cảm giác thoải mái cá voi sát thủ b ầ y chỗ đến tất cả sinh vật biển đều là vì đó run dày ma quỷ cá r ư ợ biển y tá cá mập sám đồn vô số b ầ y cá những thứ này ở trong biển du đãng sinh tồn sinh vật đều là bởi vì cá voi sát thủ b ầ y đến mang theo một loại thất k i n h cấp tốc chạy trốn dẫn đầu cá voi sát thủ phun lên cao cao của nước giống như là tại t u y ê n cáo vương giả đến chỗ đến sinh vật biển nhao nhao nhường đường bọn chúng là vùng biển này chân chính chúa tề giả lấy vô cùng đoàn kết cùng lực lượng chinh phục lấy đại hải trần nam ghé vào cá voi sát thủ trên thân chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hải dương bá chủ đột nhiên liên l có hai mươi hoàng c ba phòng trực tiếp lấy t h bên trong á một trận quỷ khóc n g xói c gạo Cá voi sát t hai ủ n n g mươi cũng n g cười k、oh, oh, oh, oh, oh. trận, trận ba phòng trực tiếp bên trong một trận quỷ khóc xói gạo h a h mươi ba trần nam nửa hít bị gió biển thổi đến không mở ra được con mắt cười to không ngừng n g h e bên thai gạo t h é t phong thanh cùng rầm rầm tiếng nước tùy ý cảm thụ lập tức điên cuồng kích thích tự do loại cảm giác kỳ diệu này không giờ k h ắ c nào không tại cọ rửa đ ạ i não kích thích ánh mắt rầm rầm p h ú c nhưng mà trần nam không có p h é c lối quá lâu một giây sau liền bị chạm mặt tới nước biển nhào cái mặt mũi tràn đầy phi phi trần nam lau mặt n ổ n g ụ m bị sặc đến cổ họng đau nhức nước biển trong n g á y mắt trung thực người quả nhiên không thể quá p h á c lối phải gặp sét đánh đấy cá voi sát thủ bầy mang theo trần nam biển sâu du đã một vòng lớn đang muốn trở về nhưng ở đột nhiên trần nam ánh mắt bị bên trái dưới mặt nước một đầu du l ắ p cá lớn hấp dẫn trần nam kích động hô to cá con cá kia la lên ở giữa hắn kích động vỗ vô, vô dưới thân cá voi sát thủ xa xa chỉ hướng bên trái dưới nước đạo hắc ảnh kia ấu ba m a thông minh cá voi sát thủ còn lập mã hội ý nhanh quay ngược trở lại quay đầu còn không đợi trần nam dưới thân cá voi sát thủ xuất thủ lập tức liền có mặt khác một đầu cá voi sát thủ thân thể chìm vào trong nước đột nhiên một cái vận mạnh đong đưa cái đôi hướng đầu kia không kịp chạy trốn cá lớn trùng điểm hất lên ba nước biển cuồn bọt nước văng khắp nơi nương theo lấy mặt biển bay nhảy lấy bọc nước có đồ vật gì từ trong nước bị hung hăng đánh bay đến giữa không trung cái t i a đạo bóng s á m trên không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cùng sau đó trùng điệp ngã lại trong nước nhưng chỉ chốc lát liền lơ lửng lật lên cái bụng bị đập trắng trần nam nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng bị cá voi sát thủ một cái đôi đập trắng con cá lớn này cũng đủ van nhanh đi nhanh đi đừng để cá lớn kịp phản ứng chạy trốn、trần、nam n vô vô dưới thân cá voi sát thủ hưng phấn hô năm con cá voi sát thủ linh hoạt quay người trần h ư ớ n mặt t nước ô i nổi cá lớn bơi đi lớn cá đ u kia cá l ớ t r nam g dài hơn bạch h một mét, o hoa, hoa cái bụng, phần lưng hiện ra cái bụng, lưng ộ t loại mười giác cảm màu phần có sáng bóng có đem n á Trần mắt tức trong Nam con mắt lập tức sáng lên, nhảy xuống nước bên trong ôm lập lấy đầu kia cá lớn l ầ ném nữa trở lại cá voi sát thủ trên lưng, gọi liền về chỗ nước cạn. Trần Nam đem đầu kia cá lớn n kia trở sát thủ têu lại voi gọi cá chỗ cá về đầu Ẩm. đem đến các bên trên thở hồn hển câu chửi thể một tay đến ôm cá lớn một tay còn phải cầm chặt lấy cá voi sát thủ bóng l o á n g phần lưng cảm thấy mệt thấy buồn máy bay không người lái lơ lửng mà đến cũng làm cho phòng trực tiếp khán giả thấy được trước mắt con cá lớn này gây thợ máy bay không người lái căn bản liền theo không kịp cá voi sát thủ tốc độ các loại đây là cá hồi trí trúc đám người con mắt lập tức chừng lên tới ta dựa vào chính là cá hồi trí trúc cá hồi bên trong r ộ ọ t l n giỏi sơ cặp cá căn ngon cũng cặp cá quý nhanh 2100 cân đi ta tuần lễ trước liền mua một đầu nặng mười mấy cân nhưng còn không có trước mắt đầu này một phần năm lớn khán giả nhìn chằm chằm các bên trên cá hồi trí trúc con mắt to thả dị sắc lại dẫn một tia chua chua tiểu năm k cá hồi trí trục ở đầu ra、à. lại là cá voi sát thủ tặng cho ngươi mở ra cực phẩm xe thể thao mang ngươi hóng mát song việc còn đưa ngươi đáng giá ngàn vàng lễ vật cá voi sát thủ đây là cái gì tuyệt thế nam nhân tốt rất đẹp trai muốn gả trần nam thở dốc một hơi thấy phòng trực tiếp m ư a đạn gai đầu một cái do dự nói ừng giống như cũng đúng là cá voi sát thủ đưa nếu không phải cá voi sát thủ một cái đôi đập tới trần nam ở trong biển làm sao cũng không có khả năng bắt lấy dài hơn một mét c á lớn khán giả tức g i ậ n đến phun ra một mụm lao huyết cái này đã không thể nói là hâm mộ đỏ mắt quả thực là g e n tị niên răng h h cá voi sát thủ nhóm đem trần nam đưa đến cạc bên trên về sau từ mặt nước nô ra to lớn đầu đ u ổ i đùi thân thể của hắn chính là vây quanh cạc đi dạo một vòng lập tức rời đi gặp lại lũ tiểu gia hỏa cảm ơn các ngươi lễ vật trần nam đứng người lên cười phất tay hướng cá voi sát thủ bảy cá o biệt lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào ô ba ba xa xôi mặt biển nam đạo đen trắng thân ả n h bay nhảy lấy bọc nước dần dần biến mất tại mặt biển xa xa còn có thể nghe thấy bọn chúng mang theo vui sướng kêu to trần nam mỉm cười ô cá lớn về nhà cá hồi chỉ trục chất thị thế nhưng là t h phẩm bản thân dinh dưỡng giá trị liền m ư ờ i phần phong phú cảm giác càng là nhất tuyệt vô luận như thế nào n ấ u nướng đều là một đạo cực kỳ cấp cao mỹ thực nếu là lấy ra làm đồ biển dầu chân độ cao mùi thơm đủ cảm giác dày đặc vào miệng tan đi cơ h ộ đều không cần a i mỹ vị như vậy không mang về nhà ăn ha không đáng tiếc người sống một đời lại khổ quá không thể khổ cái miệng này trần nam ôm cả lớn một đường đắc ý trở về nhà nhưng mà vừa nhanh đến nhà xa xa liền lại nghe được lý hàng thỉnh thoảng quỷ khóc sói gạo thanh âm a ta ta dựa vào mang theo sợ hãi trong thanh âm tràn đầy chân kinh trong viện giống như là lại chuyện gì xảy ra trần nam ôm cả lớn bước nhanh tiến đến đ ẩ y r a nửa đ ẩ y cửa sân trực tiếp liền đụng phải gấu ngựa mụ mụ cái kia khổng lồ l ô n g x ủ thân thể nga ô cảm nhận được va chạm gấu ngựa mụ mụ bất mãn quay đầu nhìn thấy là trần nam lập tức từ miệng bên trong phát ra một đạo vui sướng nghẹn n à o mà đứng tại một bên khác lý hàng ngón tay run dày chỉ vào gấu ngựa mụ mụ trước người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thế nào trần nam nghi ngờ vòng qua trước mắt q á i vật khổng lô hướng phía trước tập trung nhìn vào lập tức cũng lên tiếng kinh hô ta dựa vào cái kia để lý hàng q u khóc sói gào đồ vật lại là một con d chương chín mươi ba sẽ đánh săn nữ nhân thật yêu muốn cưới chương chín mươi ba sẽ đánh săn nữ nhân thật yêu muốn cưới d ê rừng ngã trên mặt đất đã không một tiếng động chỗ cổ một khối đấm máu lô lớn chắc là bị kẻ săn mồi cắn một cái vào cái cổ trí tử chật chật chân nam vội vàng buông xuống trong ngực cá hồi chỉ chụp tiến lên một bên lật xem một bên h ỏ i t h ă m d ê rừng ở đ â u ra tông gấu ngựa mụ mụ đi săn trở về lý h à n g chỉ hướng trong viện quái vật khổng lồ kết ba nói ba trần nam ngạc nhiên ngầm đầu hắn nghĩ tới có thể là báo đen tam kiếm khách s ắ tới dù sao bọn chúng trước kia liền thường xuyên lên núi đi săn gà rừng thọ rừng cái gì liền xem như cỡ t r u n g động vật cũng không phải chưa từng có nhưng trần nam vạn vạn không nghĩ tới cái này vậy mà lại là gấu ngựa mụ mụ đi săn trở về còn kéo tới hắn trong viện đến rồi đây là ý gì muốn ăn dê nướng với con lúc này phòng trực tiếp một cố vị chua tràn ngập đây là cái gì đãi ngộ a hạ lội biển có cá voi sát thủ đưa tới đỉnh cấp mỹ thực về đến nhà còn có gấu ngựa mụ mụ đi săn đồ ăn về nhà cuộc sống của người tăng động bị động vật các bằng hữu nhao nhao ném uy đây cũng quá hạnh phúc đi anh anh anh hôm nào ta cũng muốn đi bắt chỉ động vật làm bằng hữu khán giả chua chua trần nam không phải là không có trông thấy giang tay ra có chút buồn cười nghĩ cái gì đâu cái này dê rừng cũng không phải cho ta gấu ngựa không có lập tức ăn đi săn đồ ăn đại khái s u ấ t là vẫn chưa đói bọn chúng cũng sẽ có dự trữ đồ ăn thói quen có lẽ gấu ngựa mụ mụ chính là lên núi gắn ngâm nước tiểu t r ư n g hợp gặp một con không có mắt dê rừng tiện thể kéo trở về chứ sao trần nam không có quá lớn ngoài ý mớn cũng không có ý định dây vào cái này dê rừng đây là gấu ngựa mụ mụ con mồi mặc dù dê nướng lên con sắc thực rất thơm trần nam lạng yên không một tiếng động nuốt ngụ nước miếng đứng dậy chuẩy đem còn vẫn tươi mới cá hồi chỉ nga ô nhưng mà đúng vào lúc này một con có chút ốn lượn bóng đốt ôm lấy hắn g ó c áo trần nam kinh ngạc quay đầu chỉ thấy gấu ngựa mụ mụ rối ra chân trước kéo hắn lại đầu thôi động dê rừng hướng phía trước ủi ủi một đôi mắt bên trong sáng tinh tinh thở h ồ n hển trần nam cười nhữ mày đây là cho ta nga ô gấu ngựa mụ mụ giống như là tại đ ắ p lại lại thôi động dê rừng hướng phía trước ủi ủi p h o n g trực tiếp chỉ một thoáng thét lên lên tiếng ta dựa vào cái này vậy mà thật là đưa cho tiểu nam cả con mồi a a a gấu n g a mụ mụ nó thật ôn nu sẽ đánh săn về nhà nữ nhân thật yêu muốn cưới tốt tốt tốt hôm nay từng cái cả lên con người cùng tự nhiên đúng không c u n g phòng trực tiếp quỷ khóc sói gào khác biệt trần nam buồn cười sờ lên gấu ngựa mụ mụ đầu to hắn nhưng là nhìn thấy đối phương một đôi mắt gà tặc không ngừng hướng phòng bếp l ư ớ t trộm gấu ngựa khíu rắc vốn là mười phần linh mẫn trước đó từ trong phòng bếp không ngừng tản ra mùi thơm đã sớm hấp dẫn chú ý của nó có lẽ tại gấu ngựa mụ mụ trong quan niệm chỉ cần đem đồ ăn giao cho hai chân thú hai chân thú lại đem đồ ăn đưa đến cái tia đen như mực cửa hàng bên trong trở ra đồ ăn liền sẽ biến thành thơm ngào ngạt mỹ vị đây là thẻm bên trên thực phẩm chín rồi trần nam âm thầm buồn cười đã gấu ngựa mụ mụ hào phóng như vậy trần nam cũng không nhăn nhó một tay ôm cả lớn một tay nhấc lên dây rừng kêu gọi lý hằng t h ả n h thơi t h ả n h thơi mang đến phòng bếp đêm nay ta ca tỉ mấy cái chỉnh đốn cứng rắn ngao sau lưng vang lên một đạo hưng phấn gào thét đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt trần nam lại cất bước xuống núi một chuyến một là đi gọi bên trên a thủy mã t h ú c một nhà ăn cơm hai là đi lấy chút mật ong dây nướng nguyên con soát bên trên một tầm mật ong hương vị kia chật chật đơn giản tuyệt trong nhà người có gấu n g a tại vì ngăn ngựa gây nên khủng hoảng chúng ta thì không đi được nam ca ta muốn đi mặc thúc lắc đầu từ chối nhã nhận trần nam m ờ i ngược lại là A thủy nghe xong hưng phấn không được trần nam đòi chút mặt v n g nghe nói là làm dê nướng nguyên con A thủy lại từ nhà mình vạc rượu bên trong múc rất nhiều rượu dùng hắn tới nói mỹ thực nhất định phải phối rượu ngon găm phải một khối lớn thì dê lại đến thêm miệng liệt cựu thoải mái ám trầm đến t r ư a bầu trời từ đầu đến cuối không có rơi xuống giọt mưa ngược lại tại tới gần trạng vạn g tối thời điểm một sợi kim sắc quang mang đột nhiên từ tầng mây bên trong phá hiệu mà ra đem trần nam viện lạc cho thắp sáng trần nam lý hằng á thủy ba cái đại lao ra tại phòng bếp khí thế ngất trời công việc gấu ngựa mụ mụ mang theo hùng đại nhóm ngồi ngay ngắn ở cửa phòng bếp t r o n g mòn con mắt chu cửa bị gấu ngựa mụ mụ một nhà chiếm lấy báo đen tam kiếm khách chỉ có thể hủy khuất ghé vào cửa sổ miệng ba đầu cái đuôi cùng nhau tại sau lưng lay động trời chiều dư huy chiếu xuống chất gỗ cửa cửa sổ bên trên một mảnh mỹ hảo lớn thèm nha đầu nhường một chút nhường một chút trần nam tay nâng lấy r a vị hộp cười đem n g ă n ở cổng đầu to xô、so、đẩy mở ở phía sau hắn a thủy cùng lý hàng k i ê một cái lớn dán nướng phía trên mang lấy một đầu xử lý tốt màu mỡ dây rừng bởi bầu trời dần dần trở nên hắt chìm、Xoẹt. một tiếng đống lửa một lần nữa đem viện lạc nhóm lửa chiều sáng trên đống lửa không chỉ mang lấy một con dê rừng còn có nửa cái cá lớn cá hồi chỉ trục trên thân tốt nhất bộ phận trần nam đã cắt đi làm gai thân tới tới tới ca ba cái trước cả bên trên một ngụm chúc mừng đêm nay mỹ t h ứ c t i ệ c thịt dê thịt cá vừa mới bắt đầu nướng bên trên a thủy liền không kịp chờ đợi rót ba chén rượu phân biệt hướng phía trần nam lý h à n g đưa đi tiểu tử ngươi trần nam tiếp nhận rượu ngon không chút do dự uống một hơi cạn sạch cảm thụ được liệt cựu vào trong bụng toàn bộ thân thể đều sinh động sao động hh h h h a thủy thấy thế cũng m ộ tại ngụm đ trần g c h nam rượu ngon n a, a thủy ánh mắt rào hoạt bên trong lý hàng nửa tin nửa ngờ uống xong rượu trong chén giống như có chút liệt vất quá uống hết thân thể ấm hô hô hoàng hôn hoàn toàn đem bầu trời bao phủ tinh tinh cùng nguyệt lượng chẳng biết lúc nào dâng lên hướng viện lạc tung xuống một mảnh ánh sáng l u hỏa một đám người cùng manh sủng vây quanh ở đống lửa bên cạnh nghe đống lửa tích bên trong rung động trần nam đứng dậy đem nướng bắt đầu biến sắc dê nướng nguyên con tinh tế soát bên trên một tầng mật ong tại mật ong t r a o chốt dưới dê nướng nguyên con chỉ chốc lát liền trở nên khô vàng một mảnh mỡ đông hỗn hợp có mật ong hiện ra một mảnh mê người con trạch h ư ơ n g khí tràn ngập làm cho bên cạnh đống lửa ba cái đại lao ra cùng nuốt nước miếng báo đen tam kiếm khách gh gh ghé vào một bên, càng nguyên bản còn không dám tới gần nhưng gặp trần nam còn có báo đen nhóm đều tụ tập tại bên cạnh đống lửa cuối cùng vẫn là mỹ thực chiến thắng e ngại n h a o n h a o xúm lại tới hòa d i ễ m nhảy vọt chiếu dọi tại cái kia vài đôi đen như mực đồng từ bên trong không ngừng lấp lóe gấu ngựa nhóm lại là nhìn chằm chằm trên kệ cá nướng t h ị t nướng con mắt cũng sẽ không chuyển v ó n g đêm dần dần sâu ba nam nhân cùng một đám manh sủng cùng nhau quay chung quanh tại đống lửa bên cạnh rượu ngon món ngon hoàn thanh thiếu ngữ vài chén liệt tiểu x ố dưới không khí hiện trường đạt tới đình phong một đám manh sủng gắm ăn hương đồng cá nướng thì nướng khỏ lý hàng đã hướng đến nghĩ không nổi rồi vậy mà ôm gấu ngựa mụ mụ hát lên ca để hoa anh đào len lén hôn trắng ngươi để thế gian mỹ hảo cùng ngươi vòng vòng đan sen lúc này đã oanh bay cỏ mọc yêu người trên đường một bên trần nam a thủy báo đen ba chó mở to hai mắt nhìn mau mau quay xuống ngày mai thức dậy cho hàng ca nhìn a thủy khoe miệng một phát vội vàng thúc giục trần nam cầm điện thoại nhưng chỉ chốc lát trên trang cấp trên lại cũng đi theo lý hàng gạo một bên ba chó cũng ngẩng đầu lên đi theo quỷ khóc sói gạo gấu gấu gấu xuyên qua biển người chỉ vì ngươi ôm nhau ngao chi chi chi chương chín mươi bốn sáng sớm rời giường mở ra cửa sổ a thông suốt chương chín mươi bốn sáng sớm rời giường mở ra cửa sổ a thông suốt sáng sớm hôm sau nương theo lấy một sợi thần hy xé rách thương cung chiếu dọi đại địa ở vào đông hải chu sơn quần đảo thôn phụ xạ dấy lên mịt mở khói bếp xoay quanh giữa không trung giống như đảo nguyên tiến cảnh đ ồ n g bột mây mù từ cao sơn tuấn linh chậm rãi tàn ra chân núi một tòa phát tây cổ lão phòng cũng theo đó khôi phục tại pha tạp ánh nắng bao phủ xuống trần nam chậm rãi mở ra mê ly đôi mắt đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhập nhèm h i ệ n nhiên còn không có hoàn toàn thanh tính t nào quá đau quả nhiên vẫn là không thể uống rượu quá đau đớn tâm thể trần nam b ô n đầu chậm rãi đứng dậy hắn còn muốn đi nấu nước rửa mặt làm đ i ể m tâm mơ, mơ màng ơ m màng đi vào trước của phòng đầy ra chỉ là chờ hắn vừa mới r ơ chân lên bóng người theo lảo đảo liền hướng về mặt đất ngã đi vũ thảo ai như thế không có lòng công đức hướng người cử giữa không trung trần nam suy nghĩ vẫn như c ũ mơ hồ nội tâm càng là có chút tức giận nhưng rất nhanh trong dự liệu cứng ngắc mặt đất cũng không co chuyển đến đưa tay chống đỡ đi lòng bàn tay chuyển đến mềm mại dày đặc còn không đợi hắn kịp phản ứng cả người liền đã ngã nào h trên đất ô nột ngạt nặng nề g h dọn mũi chuyển đến trần nam lúc này mới lưu ý đến thời khắc này tình huống mềm mại nặng nề g h lông tóc còn có cái k i a quen thuộc đến từ manh thú mùi ghé mắt nhìn lại kia là t r ư ơ n g đen nhánh thật thà mặt to nặng nề xúc cảm tựa hồ cũng đánh thức nó chừng mắt tròn vo ngốc manh con mắt cùng trần nam đối mặt ô ô ngựa mụ, mụ tự khỏe khôn thật miệng mặt tươi tuét to ra ra lộ cũng ư ờ nghề may có lẽ là trần nam hình thể quá nhỏ cũng có thể là, là gấu ngựa mụ mụ da lông quá dày đặc hắn chỉ cảm thấy phảng phất cả người đều bị ấm áp lông tóc vây quanh be be theo gấu ngựa mụ mụ xoay người vài tiếng thống khổ kêu to từ gấu ngựa mụ mụ phía sau lưng chuyển đến trần nam cúi đầu vừa vặn nhìn thấy ba tiểu hắc từ gấu ngựa mụ mụ dậy đặt lưng tấm lộ ra tròn v a o đầu còn có cái tiêu bao hàm thống khổ ánh mắt người cái tên này sẽ không phải đè ép tam bảo bảo một đêm đi trần nam đối gấu ngựa mụ mụ xuẩn manh lần nữa đổi mới tam quan khó trách gấu ngựa giới bảo bảo sống qua thành niên tỷ lệ thấp như vậy tại không có thời điểm nguy hiểm gấu ngựa mụ mụ chính là nguy hiểm lớn nhất dương mở ra trần nam đẩy ra gấu ngựa mụ mụ kiên cố cánh tay chật vật từ cái này trong ngực đi ra những đầy người lông tóc không nói toàn thân đều mang một c để trần nam mặt mũi đều vặn ba bắt đầu có thể đối mặt bên trên lưng h ổ sói eo gấu ngựa mụ mụ mình lại không có kế khả thi ngươi nha ngươi trần nam lắc đầu sau đó trở về phòng bếp châm lửa bắt đầu làm đ i ể m tâm theo trong nhà độc thêm mấy n g ụ m ắ t cơm làm bữa sáng đều là loại đại sự tam kiếm khách không nói gấu ngựa mụ mụ tối hôm qua tốt xấu cũng mời mình ăn bữa cơm mình khẳng định không thể keo kiệt bất quá cũng may làng trai nhỏ cái gì cũng không nhiều chính là không kém thịt cá trong nhà không có lớn ăn buồn trần nam trực tiếp đem trong nhà dự bị một cái nồi lấy ra sau đó đem mình hầm cá canh thịt dê bưng đến trong viện ăn cơm ăn cơm khen khen khen. theo theo cơm gõ trước hết nhất kịp phản ứng chính là gấu ngựa mụ mụ đặt mông ngồi dậy ngốc manh bánh nướng dung mà bốn phía quan sát một đôi gấu hai kích động bắt đầu báo đen tam kiếm khách cũng không biết từ cái kia chạy đến gật gù đắc y ấu nghẹn ngào nuốt đều là nông thôn nuôi trong nhà sùng vật đối đ ồ ăn không có bất kỳ cái gì bắt bẻ ngay cả canh mang nước một trận loạn tạo mấy chó mấy gấu bắt đầu ăn liền phản g phất n ử a đời người chưa ăn qua cơm giống như vừa mới bận rộn xong trần nam cũng mở ra trực tiếp nhiều như vậy ngày qua đây cơ hồ đã trở thành hắn bản năng quen thuộc phòng trực tiếp vừa mới mở ra liền có mấy trăm người tràn vào tiến đến ta thấy được cái gì đây là ở đâu ra vài đầu heo nha đây là báo đen tam kiếm khách còn có gấu ngựa ồ、oh. gấu ngựa mụ mụ tại sao lại ở chỗ này nha tối hôm qua gấu ngựa mụ mụ không phải là tại tiểu nam nhà của anh mày ở a anh anh anh tiểu nam ca không sạch sẽ không sạch sẽ hắn đã bẩn rơi mất trần nam lông mày hiện hiện mấy đầu hát tuyến nhìn xem mưa đạn nguyên bản còn rất tốt có thể qua trong giây lát họa phong liền thay đổi vì các ngươi nói cái gì đó gấu ngựa mụ mụ tối hôm qua là tại nhà ta trong việc ở nhưng chúng ta không có cái gì phát sinh có được hay không vì ta giải thích với các ngươi cái gì ha ha giải thích chính là che giấu ngươi liền nhận đi tiểu nam ca đã không làm thịnh anh anh anh trần nam bất đắc dĩ thở dài được đã các ngươi không tin ta hiện tại liền đem gấu ngựa mụ mụ đổi đi quả nhiên mưa đạn thay đổi trước không phải nao h nao h không dám loạn nói đương nhiên đây hết thệ cũng bất quá là thông lệ nháo cho thôi rất nhanh ăn uống no đủ nhưng gấu ngựa mụ mụ vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ trần nam nhìn xem viện t ử bốn phía hàng rào tường đây lại nhìn một chút gấu ngựa mụ mụ khôi nô cao lớn giống như người đi cao tới kinh khủng dáng người gấu n g a mụ mụ g ã tính k ô n g mạnh tại nhà mình cũng là không cần quá lo lắng nhưng nơi này dù sao cũng là thôn loại này manh thu to lớn nếu là không cẩn thận ra ngoài bên ngoài coi như rất phiền thức bằng không vẫn là hơi cải tạo nhà d ư ớ i phòng ít nhất phải đem trong nhà thông hướng thôn phương hướng làm cho kiên cố một chút trần nam nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra bấm mặt thuốc điện thoại mặc t h u ố c nhà ta viện tử muốn tu sửa dưới không biết bên trong làng của chúng ta có hay không chuyên nghiệp kiến trúc đội ngũ kiến trúc đội ngũ có ngược lại là có nhưng người ta cơ bản cũng đều tại thị trấn bên trên vụ công ngươi muốn làm thành bộ dáng gì đâu nếu như có thể làm ta để mấy cái thúc thúc bá, bá giút ngươi làm được trần nam nghĩ, nghĩ có thể muốn cắt đồ đá làm càng kiên cố càng tốt vật liệu đá vậy khẳng định muốn mời chuyên nghiệp thi công đội mà lại bên trong làng của chúng ta cũng không có vật liệu đá liền xem như trong trấn cũng cần để cho người ta sớm chuẩn bị mới được máy xay gió đảo vật tư thiếu thốn giống rất nhiều thi công vật liệu đều là cũng không đủ cầu trải qua mạc thúc câu thông xác định đại khái cần thời gian nửa tháng mới có thể đem vật liệu chuẩn bị thỏa đáng sau đó bắt đầu thi công được rồi vậy phiền phức mạc thúc ngươi không phiền phức so sánh với chiếc kia phụ thân ngươi làm thôn trưởng lúc nỗ lực ta có thể chênh lệch xa rồi hh điện thoại cúc máy trần nam nhìn trời một c h i ế khí mặc dù vạn dặm trời t r ò n nhưng mơ hồ trong đó đã có mây đen ngưng tụ hôm nay tối nay có thể sẽ trời mưa lý hàng chuẩn bị xuống chúng ta lên núi cắt tê d ạ i đi được rồi ngươi đ ợ i ta kéo cái phân tối hôm qua ăn nhiều lắm buổi sáng lại ăn nhiều như vậy thịt có chút tà bón trần nam khỏe miệng giật một cái không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác lý hàng lời nói này mang theo điểm hương vị lắc đầu hắn đi vào cặn bã cơm thừa bên trong nhìn xuống còn có chút thịt cá thịt băng các loại n g h ĩ n g h ĩ dùng gạo nếp đem hỗn hợp thành mấy cái nhỏ viên thịt giải quyết nếu là gặp lại từ bệnh hẳn là cũng đủ nó ăn chín mươi năm tin đặn cảnh đẹp ạ chương chín mươi lăm tin đ ẳ n g cảnh đẹp bạch xa kinh hồn trần nam dạo bước tại tĩnh mịch trong rừng rậm ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rầm rạp hình thành từng đạo kim sắc cổ sáng hoa thật đẹp phong cảnh các ngươi nhìn tầng mây kia bên trong có một đạo kim sắc cổ sáng kia lá tin đ ẳ n g hiệu ứng sao vì sao lại xinh đẹp như vậy dẫn chương trình máy bay không người lái ống kính quáng yêu mỗi một tấm đều đầy đủ dùng để làm giấy gián tưởng trần nam nhìn thấy phòng trực tiếp m ư a đạn khoe miệng mang theo cờ nhạt ngầm đầu ánh mắt bị cái kia kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn c h ỉ gặp từng đạo ánh sáng sáng lời như là được trao cho sinh mệnh thẳng tắp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá xanh đem trong không khí bụi bặm chiếu lên có thể thấy rõ ràng những tia sáng này giống như là đến từ thiên đường thanh quang thần thánh mà trang nghiêm trần nam chậm rãi vươn tay muốn chạm đến cái kia trùng sáng lại phát hiện quang mang từ giữa ngón tay chạy đi hắn cảm thụ được cái kia ấm áp tia sáng vẩy vào trên mặt p h ả n p h ấ t là thiên nhiên ôn nhu vớt ve giờ khắc này hắn quên đi tất cả p h i ề n não cùng mọi mệt trong lòng chị có đôi cái này thần kỳ tự nhiên cảnh quan kính sợ cùng tán thường thật đẹp bên người lý hằng kìm lòng không được nhưng rất nhanh sau lưng liền chuyển đến âm thanh bất mãn gầm rú một con rộng lượng tay gấu không chút khách khí đẩy ra lý hàng cái tia đen nhánh núi mặt mang lấy t h è m nhỏ dại thật thả bộ d á n g tiến đến trần nam trước mặt không sai cái này gấu chính là gấu ngựa mụ mụ nguyên bản trần nam mang theo lý hàng chuẩn bị lên núi cắt nhà ai biết chân t r ư ớ c vừa rời đi về lạc chân sau liền thấy gấu ngựa mụ mụ lật nhà mình tưởng vây đi theo ra ngoài vẫn là làm sao đổi đều đổi không đi cái chủng loại kia u ui u ui, ui muốn hay không như thế khác nhau đối đãi lý hàng ánh mắt bị khuất phản phất nhận lấy lớn lao tổn thương trần nam đẩy ra gấu n g a mụ mụ hướng về sau lưng lý hàng bất đắc dĩ nói t ố t nó một con gấu ngươi cùng nó chăm chỉ làm gì tranh thủ thời gian đi ta đ o á n chừng buổi chiều có thể muốn hạ mưa to hải đảo mưa to cũng không phải đổ dỡn bao thổi qua đến thế nhưng là rất nguy hiểm rất nhanh hai người một gấu dọc theo trong núi đường nhỏ rốt cục đi tới mục đích theo mấy năm thu hoạch nơi này chữ tê dại cũng không bằng lúc trước như vậy tươi tốt nhưng ở dãy núi này ở trong chính là không bao giờ thiếu các loại tê dại khoa thực vật trải qua hai ngày rèn luyện lý hàng tay chân cũng nhanh n h ẹ bắt đầu rất nhanh liền thu hoạch được một mảnh trong rừng một đôi dựng đứng mắt vàng từ đầu đến cuối tập trung vào bọn hắn thường k i a thường k i a màu đỏ sầm lưới răn phun ra n u ố t vào thần thanh trắng đoán thân ảnh chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ cũng hướng về trong sân trần nam chậm dãi tới gần trần nam cũng không cảm thấy có cái gì nhưng vào lúc này nguyên bản còn nằm dạp trên mặt đất tiêu khiển gấu ngựa mụ mụ lỗ thai run nhẹ nhẹ đen nhánh m ũ i thở đ ỗ n g nhiên có rúm giống gấu ngựa mụ mụ đ ỗ n g nhiên giơ lên đầu lâu to lớn dưới môi ẩn tàng giang nanh trần trụi ra sâm bạch hàm man khoan hậu tay gấu tại mặt đất đ à o động cặp tia tròn đồng lộ ra hung đặt mông ngồi dưới đất đôi mắt kìm lòng không được để lộ ra thật sâu hoảng sợ tiết hầu liền cùng kẹp lấy cuống họng gian nan phun ra mấy cái â m tiết ca nam nam ca thanh âm k h ẳ n g hẳn gây nên trần nam chú ý quay đầu ở giữa trần nam lập tức phát giác được gấu ngựa mụ mụ dị động làm sao thường tia thường tia bên hai chuyển đến thanh âm rất nhỏ để trần nam cổ thoáng có chút cứng n ắ c khoe mắt liếc qua cũng rốt cục phát giác được cách mình ước chừng năm sáu mét có hơn màu trắng bóng hình sinh đẹp là bạch xà cái kia cao cao nâng lên đầu h ô n ở giữa thổ lộ lưới rắn hiện kim sắp dựng đứng con n g u y ê để lộ ra cao quý lý hàng quá kích cử động đồng dạng hấp dẫn phòng trực tiếp khán giả chú ý theo ố n g k í n h chuyện gì, phòng trực tiếp giờ phút này gần vạn người đều nhìn thấy đầu kia màu trắng lưu nhã lại cao quý thân ảnh là tiểu bạch đây là làm gì chẳng lẽ tiểu bạch muốn tập kích tiểu nam ca cái này bạch hóa rắn hổ mang chúa độc tố cũng không phải nói đùa song song gấu n g ự a mụ mụ nhanh bảo hộ tiểu nam ca a phòng trực tiếp bạo động trần nam lại vô tâm bận tâm hắn không sợ rắn nhưng hắn sợ chết trước đây đầu này bạch hóa con mắt vương xạ chưa từng có đối với hắn hiện lộ công kích dục vọng có thể mình cũng như có như không cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định b gấu chơ mụ mụ chơ gần gần. Mụ mụ chờ. Chờ một chút trần nam gian nan mở n miệng ngăn cản muốn bạo khởi gấu ngựa mụ mụ một đôi mắt nhìn chằm chằm con tia cao quý bạch hóa rắn hổ mang chúa nơi lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nắm nuốt một viên nho nhỏ viên thịt trần nam động tác rất mềm mại ngồi sổm xuống, xuống hắn không dám lộ ra quá kịch liệt cử động năm sáu mét khoảng cách đầy đủ trước mắt cái này bạch xà tại không đến một giây thời gian bên trong hoàn thành công kích mà tại cái này vắng vẻ trên đào dùng căn bản không có rắn hổ mang chúa huyết thanh hắn đại khái s u ấ t là không cứu lại được tới mà sở dĩ có như thế cử động là bởi vì trần nam tiên tiên giác quan nói cho hắn biết trước mắt cái này bạch hóa rắn hổ mang chúa đối với hắn cũng không có ác ý lần trước không cho ngươi mang đồ vật lần này chuyên môn chuẩn bị cho người chút quà tạo một viên vịt lan qua cành khô l ạ diệp vừa tới rơi vào bạch xà trước mặt cao quý b lung lay cái đầu nhỏ cặp kia dựng đứng đôi mắt nhân tính hóa hiện lên hoang mang nhưng rất nhanh liền trước mặt viên kia viên thịt hấp dẫn lực chú ý từng k i a từng kia loài rắn có được phi thường kiện toàn thực đơn bọn hắn bình thường không thông qua hình thể để phán đoán đồ ăn phải chăng có thể ăn mà là thông qua lưới rắn bắt được tin tức tố loại thịt l o à i cá lòng trắng trứng đây đều là rắn hổ mang thực đơn phát giác được trước mắt viên thịt có thể ăn bạch xa rất nhanh nằm d ạ p hạ cao quý ưu nhã cái đầu nhỏ nhẹ nhàng hé miệng một lộc cộc liền đem cái kia viên thịt nuốt vào trong bụng bản này chính là trần nam chuyên môn là trắn c h u n chuẩn bị đồ ăn nuốt bắt đầu đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó khăn điều này cũng làm cho bạch xà cặp kia dựng đứng con n g ư ờ i trong nháy mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang thi ti h một cô cường lực tình cảm khuyết tán ra đến thích vui vẻ vui vẻ rất khó tưởng tượng động vật máu lạnh lại có thể tản mát ra phức tạp như vậy cảm xúc cảm giác được những thứ này tình cảm t r ầ n nam treo lấy trái tim k i a rốt cục b u ô n g xuống đồng thời lộ ra tiêu dung Tốt, đại mập mạp g i a hỏa này không có nguy hiểm t r ầ n nam đối gấu ngựa mụ mụ khoát tay áo gấu n g a mụ mụ lung lay đầu thật không có lúc trước loại kia táo bạo cảm xúc có thể cặp con mắt kia vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chằm cũng nhỏ không thể thấy hướng về trần nam tới gần có thể tưởng tượng lấy gấu ngựa mụ mụ lực bộc phát tuyệt đối có thể tại trong c h ư ớ c mắt vọt tới trần nam trước mặt cặp tia tay không vung vẩy xuống tới đừng nói chỉ là bạch xà liền xem như khối lớn đá hoa cương đều phải vỡ vụn đây cũng là trần nam an toàn nhất cảng trần nam t r ầ n a n được gấu ngựa mụ mụ lập tức đem ánh mắt rơi vào bạch xà trên thân nhìn đối phương đung đưa đáng yêu đầu lập tức hiểu ý cười một tiếng dứt khoát đem trong túi chuẩn bị năm sáu quả viên thịt nhao nhao ném đến đối phương trước mặt ăn đi ăn đi thích ăn đều ăn chương chín mươi sáu bạch xà độ tiện cả một t r ư ơ n g chín mươi sáu bạch xà độ thiện cả một tt nhìn thấy quần c u ộ n mà đến mấy viên đồ ăn bạch xà đỏ nhạt đồng t ử thoáng chốc hiện lên như bảo thạch q u a n mang phun lưới rắn trắng đ o á n đuôi rắn b a i xuống mấy viên n h ó c nô đồ ăn toàn bộ chặn đường trước người bạch xà túi t h ấ p đầu nhẹ nhàng hé miệng năm sáu quả viên thịt chớp mắt liền bị nuốt vào trong bụng tt đem một viên cuối cùng viên thịt nuốt mà xuống bạch xà ngầm đầu mang theo một c ô vui vẻ vui vẻ thần thái nhìn xem trần nam trong mắt màu đỏ bên trong tựa hồ còn l n l n cất dấu vẻ mong lợi bị cặp mắt kia đồng nhìn chằm chằm trần nam hướng phía trước k h o t tay áo c hẳn là mang nhiều điểm đồ ăn tới nhưng trần nam lúc trước cũng đ ố i lần nữa gặp phải bạch xà cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì bình thường tới nói rắn lãnh địa cũng không cố định bọn chúng lại bởi vì đồ ăn t à i nguyên phân bố mùa biến hóa các loại nhiều loại nhân tố đến cải biến phạm vi hoạt động cho nên nói tại một vùng lại nhiều lần nhìn thấy rắn tỷ lệ cũng không cao thường tia thường tia bạch xà phun màu đỏ lơi ư rắn ngheo đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm trần nam cũng không lời rõ ràng bên trong ý tứ nhưng trước mắt hai chân thú cho nó đồ ăn bạch xà trong lòng liền có thêm mấy phần thân cận động vật tư tưởng đều rất thuần tứ bọ tránh né thiên địch truy sát nếu như sinh tồn hoàn cảnh c ắ n cỗi thường xuyên còn sẽ có đói bụng khả năng có người nguyện ý cho nó chia sẻ đồ ăn tại vậy chúng nó trong mắt chính là thân mật tồn tại húng chi là loại này bởi vì bạch hóa dẫn đến đi săn càng thêm khó khăn động vật thường kia thường kia bạch xà phun g ư ờ i rắn mang theo một loại hữu hảo cảm xúc thử thăm dò hướng trần nam tới gần gặp cái kia hướng mình chậm rãi du động tới trắng loan thân rắn cho dù biết đối phương không có lý nhưng trần nam trong lòng vẫn là đánh lên trống chân mày hơi nhữ lại trong lòng nghĩ ngợi có phải hay không nên đứng dậy rời đi cái này dù sao cũng là kịch độc rắn h nếu là không cẩn thận cắn một cái hắn đều không cần về nhà trực tiếp phụ cận tìm hố đất đem mình một t r ô n hai chân đạp một cái chờ lấy đầu thai đi thấy bạch x a chậm dại hướng trần nam tới gần lý hàng cùng phòng trực tiếp đám người tâm cũng nâng lên cổ họng bạch x a đây là muốn làm gì sẽ không phải là viên thị t chưa ăn no đem chủ y đánh tới tiểu nam ca trên thân không nên đi bạch x a cái kia hình thể nhìn nhìn lại tiểu nam ca một m é tám t lớn người cao bạch x a cái nào nuốt đến h ạ muốn nói nó muốn đem lý hàng nuốt ta còn tin đám người nghị luận ở mỹ nhưng đều không thể minh bạch bạch răn ý tứ dù là trần nam thấy cái kia mang theo hữu hảo cùng tò mò dần dần đến gần bạch xà lúc này cũng là đứng lên chuẩn bị rời đi hắn còn không có n ắ m chắc bạch xà đến tột cùng có thể hay không tổn thương hắn cũng không đủ tự tin vậy liền bảo mệnh quan trọng mặc dù trần nam vẫn rất thích cái này xinh đẹp tiểu g i a hỏa đứng người lên trần nam vừa muốn la lên lý hàng rời đi nhưng lại tại một giây sau cái kia không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng gấu ngựa mụm ụ đột nhiên vọt lên tiến lên gầm t h é t vung vẩy móng nuốt liền hướng bạch xà phóng đi nhân loại sợ hãi rắn độc nhưng gấu ngựa không s ợ loài gấu da lông rất dày, loài rắn không tổn thương được bọc chúng mà gấu ngay ự quen ăn tại t gấu loài ngựa c tiến lên thời điểm bạch sa lập tức thay đổi thân hình cấp tốc chạy trốn đến khắp một bên rậm rạp rừng cây ở giữa chui vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa rừng cây ở giữa phiến lá chập t h ờ n rất nhanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thấy bạch sa bị dọa chạy trần nam tức giận gõ gấu ngựa mụ mụ một cái đầu dưa ăn ăn ăn cái gì đều ăn rán độc cũng dám ăn liền không sợ ăn đến miệng đầy bút lên và mép nga ô gấu ngựa mụ mụ đưa tay ôm khờ ngốc đầu to một mặt ủy khuất ghê tẩm tiểu nam ca không cho phép đánh chúng ta gấu ngựa ma ma không có thể lấy lấn p h ụ ta lão bà ba âm u văn vỏ bò trên lầu là phải biến gì sao còn giống như là cái m g ự a tử trần nam cử động lập tức gây nên vô số dân mạng lên án bây giờ gấu ngựa mụ mụ thu hồi g i tính thỉnh thoảng triển lộ n g c manh k ờ n g c đương nhiên điểm trọng yếu nhất nó sẽ còn đi săn về nhà thử hỏi dạng này gấu ngựa mụ mụ ai không yêu đâu đối mặt dân mạng lên án trần nam giang tay ra một đ ộ ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng thoáng chốc lại đưa tới phòng trực tiếp một trận quỷ khóc sói đảo trần nam mắt nhìn bạch xà rời đi phương hướng sau đó gọi lấy lý hằng tiếp tục hái cắt chữ tê dại cách mười mấy phút bạch xà không còn lại xuất hiện không biết là nơi nào trốn đi vẫn là rời đi phiến khu vực này trần nam thở dài đem hai cắt tốt chữ tê dại buộc c h ặ t tốt liếc mắt nhìn về phía cái kia ngồi tại giới đại thụ âm thầm bị khuất gấu ngựa mụ mụ cười h h h nửa ngày về sau ta dựa vào tiểu nam ca ngươi là thật cho a cũng dám đem gấu ngựa mụ mụ làm gia súc sai s ử làm người đi gấu ngựa mụ mụ nhanh cho hắn một cái m ũ i to đ ầ u xuất ra người thân là hung mạnh g i a thú hình tự vị gặp qua dùng c h â u cùng con lựa ngựa cùng con la thậm chí còn có heo tới làm gia súc sử dụng nhưng cái này hắn meo dùng gấu ngựa tới làm gia súc ta còn là lần thứ nhất gặp mọi người thấy gác ở gấu ngựa mụ mụ trên lưng hai bên hai chói chữ nhà hai mắt tối đen huyết áp lập tức đi lên liền ngay cả lý hàng cũng tay run run chị hướng trần nam một mặt căm giận nam ca ngươi có phải hay không bị báo đen phụ thân rồi làm sao so với nó còn chó trần nam nhún bay sờ lên bên cạnh n u thuận đầu to thái giám không v ộ i hoàng đế gấp không thấy gấu ngựa mụ mụ vẫn rất vui lòng nha người đây t ỉ n h ta nguyện sự tỉnh các ngươi cũng không thể bắt lấy ta nói đi gặp lý hằng vẫn như c ũ dùng một bộ nhìn cặn bã nam cầm thú ánh mắt nhìn xem mình trần nam hung dữ róc xương lóc thị t h ắ n một chút nhìn ta làm gì ta nhưng còn có ngươi tối hôm qua ôm gấu ngựa mụ mụ ngủ video không phải ngươi sẽ không phải đau lòng chứ nghĩ đến cái gì không thể miêu tả sự tỉnh này lại đến phiên trần nam ánh mắt q u á gì ba như thế tình bảo sao mời triển khai nói một chút tới tới tới các huynh đệ tỷ mọi một người nắm hạt dưa trần nam vừa mới nói xong giống như quả bom nặng ký khán giả cùng nhau ha to miệng một bộ trở lấy ăn dưa bộ dáng lý hàng thẹn quá hóa giận còn không phải các người không phải nói rượu kia không có số độ hóng hóng gió liền tốt sao ta mẹ nó không uống mấy chén gió thổi qua trực tiếp liền ngã gấu ngựa mụ mụ trong l ự c nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua lý hàng ôm ôm thân thể h u hoán liếc mắt trần nam lại phức tạp mắt nhìn bên cạnh hắn gấu ngựa mụ mụ con giỏ trúc trực tiếp đi trần nam vô vô gấu ngựa mụ mụ cánh ông cười đ u ổ theo nhưng trong lòng ở trong tối từ nói thầm lý hàng tiểu tử này còn nhớ rõ tối hôm qua chuyện phát sinh xem ra tối hôm qua rượu này số độ vẫn là thấp chút đổi đến mai đến tìm a thủy mang một ít càng dữ dội hơn mới được chương chín mươi bảy d ị biến a thủy gặp nạn chương chín mươi bảy d ị biến a thủy gặp nạn trần nam mấy người vừa tới nhà chỉ nghe thấy bầu trời một tiếng sấm nổ kinh vang trong viện mấy tiểu tử kia giật này mình có mẹ tìm mẹ không có mẹ liền ngồi thẳng lên chi chi têu to lấy trần nam có lẽ chính là tại dạng này lôi vũ bao bên trong cùng mụ mụ bị lạc g i cá biển b ố i bối mỗi lần nghe được tiếng sấm đều sẽ phá lệ sợ hãi trần nam vội vàng bông xuống chữ nhà từ trong tủ lạnh lấy ra mấy con cá tôm ngựa không ngừng vó đi và bối bối bên cạnh một bên ấm r ộ n g trần an một bên hướng nó trong ngực đút lấy tôm cá thẳng đến cái tia căng cứng run lẩy bẩy thân thể dần dần b u n g lỏng trần nam lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút sát trời bầu trời phản g phất bị một tầng nặng nề màu xám màn sân khấu dần dần che đậy nguyên bản minh lượng thế giới bắt đầu trở nên lờ mờ m ả n g lớn mây đen từ phía trên bên cạnh quần c u ộ n mà đến giống như mánh liệt màu đen sóng biển nhanh chóng hội tụ trùng điệp tầng mây càng để lâu càng dày chịu nặng địa áp xuống tới ngẫu nhiên có thiệm tại tầng mây bên trong xuyên trên hải đảo không có che chắn một khi mưa to chính là cồn u phong g à o thét sóng biển sôi trào máy liệt thường thường còn kèm theo b ã o thật là khủng khiếp thời tiết giống như muốn trời mưa rào ta dựa vào mưa to trước máy xay gió đảo thật là do a người phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nước biển n u ố t hết tinh không vạn lý máy xay gió đảo thiên đường mưa to lâm trước máy xay gió đảo địa ngục trần nam nhữ nhữ mày tại loại khí trời này dưới mà lấy gấu ngựa mụm ụ lúc này trong mắt cũng toát ra một chút kinh hoàng mang theo nhỏ gấu nhựa nhóm trốn đến máy hiên góc tường hạ đối mặt biến ảo khó lường thiên nhiên những động vật mang theo trời sinh e ngại trần nam đem trong viện manh s ủ n g nhóm t r ầ n an một phen lập tức đối p h ò n g trực tiếp nói ra là muốn trời mưa r à o buổi chiều ngay tại nhà đi mưa to đột kích lúc ở trên đảo cư dân bình thường ốn tại kiên cố trong phòng sẽ không ra cửa bởi vì ngươi hoàn toàn không biết một giây sau sẽ có hay không có một sợi bao đưa ngươi phá tiến trong biển cho ca ăn bởi vì lấy muốn mưa trần nam dự định trước đem chữ t ế dại phơi một phơi buổi chiều ngay tại nhà nghỉ ngơi nhưng mà vừa ăn cơm chưa xong liền gặp được mạc thúc vội vã tới tiểu nam tử có nhìn thấy hay không a thủy tiểu tử này hã tối hôm qua dựa dẫm vào ta trở về liền không có gặp hắn mặc thúc lập tức khó thở tiểu t ử này sẽ không phải là ra biển đi trần nam khẽ giật mình vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì rồi a thủy mãi mãi tuần sâu đại thọ lúc đầu buổi sáng nói đùa để a thủy bắt chị bạch thuộc cho nãi mãi chúc thọ ai biết hôn tiểu t ử này ăn cơm liền không nhìn thấy người ta còn tưởng rằng hắn chạy ngươi cái này chơi mặc thúc dầm chân nghiêng đầu nhìn về phía chân núi bờ biển hai đầu lông mày đều là lo lắng trần nam sắc mặt lập tức thay đổi ngầm đầu nhìn một chút mưa gió nổi lên sát trời thần sáp n g h i ê n trọng loại khí trời này sao có thể ra biển đây không phải hồi nào、sao. ai mặc thúc thở dài một tiếng quay người vội vã rời đi trần nam nhíu mày vội vàng đuổi lên trước hỏi thăm mặc thúc ngươi đây là muốn đi nơi nào ta muốn ra biển một chuyến đi đem a thủy kéo trở về loại khí trời này sao có thể ra biển mặc thúc đây là điên rồi sao mặt biển cuốn phong nổi lên bùn phía sóng biển m á h liệt giống trong thôn đánh bắt dùng cái t r ù n g loại kia tiểu ngư thuyền vô cùng có bị lật tung khả năng quá nguy hiểm tiểu nam ca mo đưa mạc thúc kéo trở về a khán giả hiểu rõ chuyện đã xảy ra lập tức khẩn trương nhưng trần nam lại nói không ra ngăn trở tình thương của cha như núi mặc thúc đối a thủy yêu thương có thể siêu việt tính mạng của mình biết a thủy có lẽ có nguy hiểm mặc thúc là nhất định phải đi ai cũng ngăn cản không được trần nam vội vàng đi theo t h ầ n s á c trinh trọng mặc thúc ta đi chung với người đem a thủy tìm trở về nơi g ư đây không phải hồi nào sao trên biển nguy hiểm mau trở về ở nhà ở lại có thúc một người đến liền tốt mặc thúc hiện trách xô đẩy trần nam lập tức lại bước nhanh hướng bến tàu bước đi lúc này bầu trời nổ vang một tiếng trong hai người tâm đều là nhảy một cái ngẩng đầu nhìn sát trời mây đen càng phát ra dày đặc mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống một trận c ù n phong thổi tới mang theo một chút cát m i ệ thổi đến người mắt mở không ra chính là bởi vì nguy hiểm ta mới càng không yên lòng ngươi đi một mình có hai người chúng ta có thể qua lại chiều ứng cứ việc mạc thúc lại nhiều lần gian dạy trần nam vẫn như cũ không c ồ n g tha đi theo thằng đến theo tới bến tàu thấy mạc thúc bắt đầu kéo thuyền đánh cá xích s ắ t trần nam cái này lại mới nói ra thúc ngươi liền để ta cùng theo đi thôi ta có cá heo hỗ trợ coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phong hiểm cũng càng nhỏ bọn chúng còn có thể giúp đỡ tìm kiếm á thủy mạc thúc hóa kéo đầu động tác một trận nhớ tới tiểu nam tử trong nhà động vật có chút do dự hắn biết cái kia sáu con cá heo cực thông linh tính t h ô n dân lúc ra biện thường xuyên có thể trông thấy thân ảnh của bọn chúng mỗi lần cá heo nhóm vừa xuất hiện ngư dân luôn có thể đại phong thu càng thậm chí hơn trước đó xuất hiện con kia cá mập trắng khổng lồ có lần thôn dân ra biển gặp nó nhưng lạ thường không có phát động tập kích ngược lại là vây quanh thuyền đánh cá t à n bộ một vòng liền đi tiểu nam tử trong nhà những động vật này đều vô cùng có linh tính có lẽ thật có thể trợ giúp bọn hắn mặc t h ú c cuối cùng khẽ cắn m ô i đáp ứng tiểu nam tử t h ú c có lôi với n g ư ơ i chờ đem a thủy bắt trở về ta nhất định phải hào hào r á o hơn hắn trần nam nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng tiến lên giúp đỡ cùng một chỗ khóa kéo đầu bây giờ không phải là lúc nói chuyện này thừa dịp hiện tại còn chưa hạ mưa、to. thời gian còn kịp mặc thúc trọng trọng gật đầu hai người lên b o n g tàu mặc thúc liền vội vàng đi động cơ khí thuyền đánh cá đón lạnh thấu x ư ơ n g mà đến cùng phong dần dần hướng biển sâu chạy tới trần nam đứng ở đầu thuyền cầm lấy cần cổ ốc biển hy vọng t i ề u k i ề u bọn chúng không có đi xa mang theo vẻ lo lắng lưu sầu cá heo đặt ở bên môi nhẹ dọn tuổi ô phần phật chi chi chi cùng phong gào thét ở giữa cá heo nhóm kêu to giống như tiếng trời trợt hiện tại bên hai trần nam mở mắt ra lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cá heo nhóm thân ảnh theo sóng biển bộ pháp không bao lâu liền đến, đến thuyền đánh cá bên người sau thân ảnh ở bên cạnh vui sướng bay nhảy đi theo thuyền đánh cá đi nên đón phía trước sóng biển m á h liệt phân phật cùng phong giống giận nhấc lên thao thiên cự lãng trần nam dưới thân thuyền đánh cá tại mảnh này cuồng bạo trên mặt biển như một mảnh phiêu linh lạc diệp gian nan tiến lên thân thuyền lay động kịch liệt nước biển không ngừng phun lên b o n g tàu băng lánh bọn nước vô tình đập tại trần nam trên thân một trận nói nói không quá n g ọ lúc bầu trời lại giống như đêm tối mảng lớn màu đen mây đen không ngừng lan lộn thỉnh thoảng có gai mắt tiểm điện từ đó xa qua g i ồ thuyền lớn hạt đ h thỉnh trên đều ế n sóng b i muốn lật ngược thừa dịp bây giờ còn có thể quay đầu tiểu nam ca tranh thủ thời gian quay đầu trở về đi chương chín mươi tám hạ yến để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi chương chín mươi tám hải hiến để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi Bờ biển cuốn lên sóng lớn như là phẫn nộ cự thú d ư ơ n g n anh múa vớt ngào về phía thuyền đánh cá cuốn phong gào thét tựa hồ muốn hết t h ể đều x é rách nước mưa như chú điên cuồng địa gõ lấy bóng tàu toé lên một mảnh trắng xóa hơi nước cái kia mãnh liệt sóng cả giống như là vượt sâu vô tận n h ư t o à n đem thuyền đánh cá kéo vào h tám thương khung xe rách giống như tận thế bao phủ nhân gian chỉ có cái kia c h i ế c không lớn thuyền đánh cá tại tiếng oanh minh trận, trận động cơ phát động dưới cực kỳ giống không sợ hai dũng s chi chi chi cá heo bảo bảo vây quanh thuyền đánh cá phát ra ngắn ngủi lại dồn dập tiếng ê phản phất tại hướng trần nam cảnh cáo lấy cái gì nhưng lúc này trần nam đã sớm không lo được nhiều như vậy t i ể u kiểu giúp ta đi tìm a thủy trần nam đem a thủy ngày thường đặt ở thuyền đánh cá bên trên quần áo trong ném vào nước biển bên trong không để ý bạo phong vũ đem hắn cả người thẩm thấu vẫn tại lớn tiếng hô hào nhanh van c ầ u các người giúp ta một chút trần nam biết cá heo nhóm đều rất thông minh nhưng dù thông minh cũng cuối cùng chỉ là động vật hắn cũng không xác định cá heo nhóm có thể hay không rõ ràng mình muốn biểu đạt ý tứ chi chi chi bén nhọn ngắn ngủi thanh n â m vẫn như c ũ văng lên mà cái k i a bị trần nam ném xuống thuộc về á thủy quần áo trong chỉ có rượu rượu qua đi đi vòng vo một vòng về sau lại lần nữa tại mặt biển ngầm đầu đối trần nam không ngừng phát ra cá heo âm từ nguyên bản gấp rút biến thành thúc r ử ụ hải dương bạo phong vũ rất nguy hiểm nhất là quy mô khổng lồ bạo phong vũ gây nên đáy biển nước chạy xiết cùng cái loại này nước chạy xiết sẽ n h i ễ u loạn trong nước lơ lửng vật chất bao quát hải dương tầng dưới chót trầm tích vật cùng sinh vật phù du cho dù là cá heo dạng này sinh vật biển cũng có thể bị đáy biển nước chạy xi quáy nhập trong đó từ đó chì v cá heo nhóm khác sâu minh bạch bạo phong vũ đáng sợ cho nên bọn hắn không hy vọng trần nam ở thời điểm này ra biển ai trần nam có thể cảm nhận được cá heo các bảo bào lo lắng có thể nội tâm của hắn cũng tương tự lo lắng a thủy là huynh đệ mình nếu như tại bạo phong vũ chân chính đến thời khắc còn không thể đem hắn mang về chờ đợi bạo phong vũ qua đi hắn đối mặt cục diện tất nhiên là thử cục mặc thúc n g ư ơ i biết a thủy sẽ đi cái kia phiến hải v ự c sao mặc thúc dù sao cũng là người trưởng thành nhất là hàng hải ngư dân cũng là được chứng kiến sóng to gió lớn người càng là lo lắng hắn càng là tỉnh táo nếu như muốn đi săn mặc t u ộ c liền cần đi biển sâu chúng ta đi săn phạm vì chỉ có một khối biển sâu khu tại phía bắc m ộ ư ơ i hải lý quảng trường vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát trần nam không do dự nữa giao lên bánh lái trực chỉ phía chính bắc c ầ m rầm rầm m á n h liệt b ọ t nước đập đại lượng nước biển chạy ngược t i ề n đến để chiếc này chịu đủ nước biển ăn mòn thuyền đánh cá phát ra không chịu nổi phụ trọng kết tấm thanh cũng may thuyền đánh cá tuy nhỏ đáy thuyền cũng là nhựa thủy tinh sợi nhựa cây củng cố hóa t ề chế tác mã thành、Ngay、ngắn xương rồng cảng là áp dụng gỗ thông vô cùng kiên cố dùng bền tại loại này tình hình biển hạ ra biển không chỉ là đối thân tàu khảo nghiệm càng thêm cần khảo nghiệm thủy thủ dũng khí trời ạ đã từng còn tưởng rằng hải dương có gì có thể sợ lần này là thật thấy được quả thực là tận thế tình hình nha bản nhân chính là thủy thủ ta chỉ có thể nói trước mắt đây hết t h ả vẫn chỉ là t r ư ớ c bao t á p an ủi nếu như chờ đợi chân chính bạo phong vũ bao chúng tới đừng nói tiểu ngư thuyền liền xem như viễn dương du thuyền đều quá s ứ c tiểu nam cam a u trở về đi thôi ngươi thật sẽ không toàn mạng cũng không biết lam hy công chúa cho mua máy bay không người lái quá lợi hại vẫn là cái này thuộc về đại cương thông thường kỹ thuật giờ phút này cùng phong trí ít có cấp bảy tăng thêm mưa to ăn mòn cái kia trực tiếp máy bay không người lái lại vẫn vững vàng theo dõi t r ụ thậm chí ngay cả ống kính đều không có quá nhiều lắc lư thời gian thực đem trước mắt hủy thiên diện điệu tận thế cảnh tượng chuyển đến phòng trực tiếp không được chạy ngược tiến đến nước biển nhiều lắm mặc thúc ngươi đến cầm lái ta đem nước biển b á i xuất đi được nếu như là cỡ trung thuyền đánh cá cơ bản sẽ có thoát nước công trình nhưng loại này cỡ nhỏ thuyền đánh cá bình thường chưa hề cân nhắc qua tình hình biển hơi có chút gió bão liền vô cùng có khả năng hủy diện phong hiểm chớ đừng nói chi là đối mặt tình cảnh như vậy bạo phong vũ trần nam căng lên ra sức đem chạy ngược tiến đến nước biển một thùng một thùng đến đổ ra trong biển mặc dù tốc độ rất chậm nhưng tình huống cuối cùng có t r ô i chuyển biến tốt đẹp đi thuyền tốc độ đều rõ ràng trở nên càng nhanh mấy phần giờ phút này chân trời mây đen hoàn toàn bao phủ toàn bộ hải vực bốn phía mông lung mưa phùn bao phủ lệ toàn bộ hải vực ánh mắt bị quáy dày mà mạc thúc cũng không hổ là lao ngư dân cho dù ánh mắt bị quáy dày ánh mắt nhưng thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m một cái p h ư ơ n vị thuyền đánh cá tiến lên không có nhận chút nào ảnh hưởng trong mắt lóe ra kiên định quan mang đêm tối mê vụ mưa to do lớn che giấu mà xuống sóng lớn đập tới suýt nữa che mất thuyền đánh cá. nhưng rất nhanh thuyền đánh cá lại sẽ xông phá sóng lớn một lần nữa tại mặt biển bên trong đi thuyền l i ê n gõ kỳ thơ văn xuôi bên trong miêu tả tại mênh ngông trên đại dương bao la cùng phong q u y ể n tập lấy mây đen tại mây đen cùng đại hải ở giữa hải hiến giống màu đen cửa hàng tại cao ngạo địa bay lượn tới đi để bảo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi mặc thúc trần nam nhìn về phía mặc thúc mặc thúc giờ phút này nhổ lên cánh quạt ánh mắt thâm trầm lại ngắm nhìn xa phương ba đào mãnh liệt mặt biển thuyền đánh cá không tiếp tục đậu nơi này chính là bình thường chúng ta bắt được biển sâu cá ngư trường trần nam nghe vậy ánh mắt lập tức đào mắt lập tức A nam trên biển xa chính là như vậy thôi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vạn tiếp bất phục ánh mắt bị ngăn trở tình huống phía dưới chỉ có thể tại tục lạc đường ở trong tìm kiếm được phương hướng chính xác a thủy khẳng định đã nhận ra bạo phong vũ giang lâm nhưng hắn cuối cùng không thể trong khoảng thời gian ngắn đi ra khối cảnh hắn đại khái xuất ở trên biển lạc mất phương hướng nói cuối cùng mặc thúc thanh âm càng phát ra nặng nề hắn ngoái nhìn nhìn về phía trần nam lại ghé mắt nhìn một chút phương xa cuối cùng vẫn trùng điệp thở dài thừa dịp bạo phong nhãn còn không có quét sạch chúng ta trở về đi nếu như trần nam không tại dù là tìm tới chết mặc thúc cũng tuyệt đối phải tìm tới con trai mình có thể hắn đã cực lớn xác suất đã mất đi h ả i tử cũng không thể lôi kéo trần nam cùng theo cho cùng hắn đã không có dũng khí tại cái này bênh mông bắt ngát hải dương tìm kiếm đi xuống trần nam cắn chặt răng lập tức kiên nghị ngần đầu vừa định muốn nói cái gì lúc chi chi chi ngắn gọn mà bình nhanh cá heo âm chuyển đến ngay cả sóng biển cùng tiếng sấm đều bị ép xuống là rượu rượu trần nam nhìn về phía sóng cả mãnh liệt hải dương sau đó đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình mặc thúc ngươi nhìn cái kia cơ sĩ. có phải hay không các n g ư ơ i nhà thuyền đánh cá mặc thúc nhìn lại dán mua thân thể run lên bần bật là a thủy mở chiếc thuyền kia ở đâu chương chín mươi chín mạch nước ẩm vòng xoáy nghĩ cách cứu viện a thủy chương chín mươi chín mạch nước ẩm vòng xoáy nghĩ cách cứu viện a thủy nhìn thấy cái k i a cán quen thuộc cờ xí thuyền đánh cá bên trên hai người một lần nữa dấy lên chờ mong trần nam ghé vào rào chắn bên trên đối mặt biển cái k i a ngậm cờ xí rượu rượu kích động hô to rượu rượu mang ta tới chi chi chi thông minh cá heo đã rõ ràng xảy ra chuyện gì cán cờ xí tiếng kêu gấp rút thân thể chìm vào trong nước thay đổi thân đầu đ ố i phía bắc biển sâu nhanh chóng hướng về đi mạc thúc mò cùng lên mạc thúc đã đem thuyền đánh cá thay đổi mã lực mở tối đa cấp tốc đi theo phía trước đạo thân h n h tia đuổi theo thuyền đánh cá bên trên chung quanh huyên náo trần nam cùng mạc thúc đã nghe không được cho dù bị sóng biển đập cùng phong gào thét hai người y y h ả nhiên kiên định đôi mắt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối một vòng cờ đỏ cách mạng nội tâm hiện lên chờ đợi thuyền đánh cá tại mưa to bên trong gian nan tiến lên bốn phía đã thấy không rõ chỉ có thiểm điện ngẫu nhiên sẽ qua ngắn ngủi địa chiếu sáng phiến khu vực này đột nhiên trần nam phát hiện phía trước ngậm cờ xí cá heo đột nhiên chỉ trệ không tiến tại cái k i a một mảnh trong hỗn độn trần nam lờ mờ phát hiện phía trước xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng m ặ thúc tìm tới thuyền trần nam kích động hô to tuất m ặ thúc nắm giữ lấy bánh lái tay đều xuất hiện một chút run dày thuyền đánh cá đón bạo phong vũ rất mau tới đến cá heo dừng lại mục đích nhưng mà nhìn thấy cái kia chiếc phiêu p h ù ở mặt biển thuyền hai người trong lòng đều là chầm xuống cái này đã không thể nói là thuyền thuyền đánh cá bị xé nước thành hai nửa thân thuyền bảy t l i tám tám đứt gãy cột b u ồ n g nghiêng cắm vào trong nước phía trên vải bạt đã sớm bị xé rách chi số không vỡ vụn tại hải lưu bên trong vô lực phiêu đẳng trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng lưới đánh cá ngư cụ các loại hải cốt theo nước biển ba động mà lắc lư đây là a thủy thuyền nhưng đã giải thể thuyền trên thân nhìn thấy mà giật mình vết rách cùng tổn hại để cho người ta không khỏi liên tưởng đến trước đó. nơi này đến tột cùng phát sinh loại nào thảm liệt tình trạng a thủy ta a thủy đâu mặc thúc nằm ở rào chắn bên trên nhìn qua mặt biển một đống h ả i cốt đúng là nước mắt tuân đầy mặt hắn hiểu được thuyền tạ i mưa to bên trong phá hủy ý vị như thế nào a thủy con của ta cha không nên nói đùa gọi ngươi đi bắt bạch tuộc cha có lỗi với ngươi mặc thúc quỳ gối bong tàu bên trên tay vịn rào chắn thân thể còn xuống nhìn lại trong nháy mắt lão mấy tuổi phong trực tiếp khán giả lúc này cũng không biết nên nói cái gì mười mấy vạn người online không ai phát ra n g n ữ chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài mưa to còn tạ nghiêng thuyền kịch liệt lay động phán g phất một giây sau liền bị l ậ t t u n g phá hủy loại trang diện này phần lớn người nhìn đều sợ hãi càng đừng đề cập còn có chạy trốn khả năng cồn phong gào thét mưa to nghiên suối cá heo nhóm cũng bị cái này bị thương lây nhiễm nhao nhao tụ tập đến thuyền đánh cá trước dơ lên mỏ dài hướng mặc thúc cơ vây cá trong mắt mang theo lo lắng dường như muôn trần an trần nam cắn răng giọng khan c ắ n nói mặc thúc hiện tại còn không phải khổ sở thời điểm a thủy, thủy tính tốt coi như thuyền đánh cá bị phá hủy cũng còn có chạy trốn khả năng vô dụng mặc thúc chán nản lất đầu loại này mưa to dưới nước đều là mạch nước ẩm không cẩn thận liền sẽ bị cuốn đi a thủy hắn m ặ c thúc cứng lại lại là lại không cách nào nói nữa nhưng trần nam không muốn cứ như vậy từ bỏ bất kể như thế nào tóm lại là muốn gặp được ca thủy hắn mới c a m tâm m ặ c thúc ta đi xuống xe một m chút ngươi trên thuyền chờ ta tuyệt đối đừng xuống tới ta có cá heo nhóm hỗ trợ không có việc gì trần nam không chút do dự dặn dò m ặ c thúc v à i câu liền từ rào chắn bên trên nhảy lên trực tiếp nhảy vào đại hải sáu con cá heo thấy thế cũng nao nhao hướng quanh hắn lũng mà đi trần nam cử động đều là làm cho tất cả mọi người kinh hãi như thế lớn bạo phong vũ đáy nước lại có quần quẫn sóng ngầm tiểu nam ca cái này không phải cũng là đi theo hồ nhau sao quá điên cuồng không cẩn thận liền sẽ mất mạng a tiểu nam ca chẳng lẽ không biết nhảy xuống trong biển đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào sao khán giả lo lắng không có người trả lời bọn hắn ngược lại là đi theo trần nam bộ pháp máy bay không người lái đem bọn hắn cũng đưa vào đáy biển mọi người thấy sóng cả mánh liệt nước biển bao phủ mà đến tại thời khắc này phản phất cảm nhận được không thể thở nổi ngạt thở cảm giác nhưng tại hạ một giây máy bay không người lái trực tiếp đi theo trần nam thị giác chìm vào đáy biển so sánh với sóng cả mánh liệt mặt biển dưới nước phản ứng cũng không tính kịch liệt Tại những ì m thứ này mạch nước ngầm tại hải dương chỗ sâu tùy ý xuyên thẳng qua lấy lực lượng kinh người đánh thẳng vào hết thể chung quanh chỗ đi qua cắt đá la lộn do ò biển chập trởn một cỗ mạch nước ngầm qua lại giao thoa va chạm cuối cùng vậy mà tạo thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ vòng xoáy những thứ này hắc cám vòng xoáy như là địa ngục cửa vào một khi bị cuốn vào đi vào Ngờ. Ngờ c tiểu nam ca đã đi xuống làm sao bây giờ trần nam không có lùi bước thân hình hắn linh xảo tại trong hải dương lặn xuống một đôi con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hoàn cảnh chung quanh tránh đi một cỗ lại một cỗ mạch nước ngầm cá heo nhóm bay chung quanh bên cạnh hắn giống như là đang tìm kiếm lại như là tại bảo vệ chi chi chi đúng lúc này cá heo bên trong rượu rượu đột nhiên t r ợ t lặn xuống sau đó lại cấp tốc trở về đi vào trần nam trước mặt trên phần đầu hạ điểm động trong tiếng kêu tràn đầy k i n h hỉ trần nam dưới nước con mắt đột nhiên sáng lên ngừng thở đi theo rượu rượu hướng về một chỗ dưới đáy biển lặn đáy biển nham thạch cùng đá san hô ở trong tối lưu trùng kích vào phát ra tiếng vang trầm nặng không ngừng có nhỏ bé cắt đá bị mạch nước ngầm bong ra từng m ả n g lẫn vào hỗn độn dòng nước bên trong tảo biển chập trờn trần nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt khóa chặt tại một đám tảo biển chậm trần sắc mặt của hắn kìm nén đến tím xanh ra sức muốn tránh thoát chăm chú c u ố n quanh tàu biển nhưng lại dãy ruộng tàu biển c u ố n quanh lại là càng chặt là a thủy hắn còn sống nhưng là hắn bị tàu biển c u ố n chặt lấy giống như sắp không được đám người vừa thở phào tâm lại lập tức n h ứ c lên mắt thấy a thủy thân thể sắp thoát lực trần nam vội vàng hướng về phía trước du động đi vào a thủy bên cạnh hai tay cuốn quít dắt trên người hắn c u ố n quanh tàu biển tàu biển dài nhỏ dán chắc phản phất từng cây dây thừng nhiều như vậy quấn quanh lấy cùng một chỗ khó trách giá heo nhóm cũng đều lo lắng xúm lại tới miệm trong ngầm từng cây tà có hỗ trợ a thủy rất nhanh tránh thoát trói buộc nhưng thân thể dĩ nhiên đã thoát lực mặc cho trần nam ôm bơi về phía mặt biển cá heo nhóm cũng đều lần lượt dùng mỏ dài đỉnh lấy hai người gia tốc bơi về phía mặt biển khán giả nhìn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra c h ư n g một trăm d ị biến t á i sinh nó đến rồi c h ư n g một trăm d ị biến t á i sinh nó đến rồi hô hô trần nam ôm a thủy trồi lên mặt biển lập tức từng ngụm từng ngụm thở hổn hện. thuyền đánh cá bên trên mặc thuốc đã đang nóng nảy chờ trông thấy a thủy mặt giả bên trên vui đến phát khóc nhưng thấy hắn hôn mê bất tỉnh trong mắt thoáng chốc hiện, hiện bối rối thiếu nam tử a thủy hắn a thủy hắn không có việc gì chỉ là thân thể thoát lực đã hôn mê biết được mạc thúc đấy lòng sợ hãi trần nam g ơ lên khuôn mặt tươi cười trần h n nói mạc thúc lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra lông mi một lần nữa răng hắn ra giống như mới phản ứng được lại vội vàng lôi kéo hai người lên thuyền trước đem a thủy kéo lên đi hắn uống mấy n g ủ nước trần nam ôm qua a thủy một bên đem hắn hướng lên nắm n â n vừa nói cá heo nhóm cũng gây quanh hưng ơ phấn địa dùng mỏ dài đỉnh lấy a thủy phản phất là biết mình làm một siêu đồng chuyện tốt ha, ha cá heo các bảo, bảo tốt non a lại thông minh lại du thuận Giáng dấp lại dấp đẹp ca ca một, nhất nhất một thân thiếp không có ý kiến trước đó cảm xúc một mực căng ư ứ n g bây giờ nhìn thấy đại đoàn viên kết cục phòng trực tiếp thoáng chốc lại sinh động tiểu nam tử mau lên đây đem a thủy nâng bên trên bom tàu mặc thúc lại lập tức hướng trần nam vươn tay dưới nước dòng nước chạy xiết quần c u ẫ n sóng ẩm chờ lâu một phần liền nhiều một phần nguy hiểm trần nam cười cười vừa muốn lên bờ nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến thuyền đánh cá hạ chẳng biết lúc nào hội tụ một cỗ cường đại mạch nước ngầm không có dấu hiệu nào hướng thẳng đến trần nam đánh tới ngay tại trần nam tay vừa muốn bắt lấy mạc thúc hai tay thời điểm trần nam trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm thật chặt thân thể của hắn như là một con vô hình cự thủ muốn đem hắn kéo vào vực sâu vô tận trần nam trong nháy mắt bị xé rách thoát ly thuyền đánh cá thậm chí ngay tiếp theo thuyền đánh cá đều bị cỗ này mánh l i mạch nước ngầm thôi động cách xa mấy mét thiếu nam tử a mạc thúc cùng phòng trực tiếp đám người cơ hồ là đồng thời nhưng trần nam đã nghe không rõ ánh mắt dần dần mơ hồ trước mắt chỉ có vô tận nước biển m á n h liệt hắn liều mạng dãy rồi lấy ý đồ thoát khỏi cỗ này mạch nước ngầm trói buộc nhưng hết thể đều là phi công nước biển ở bên cạnh hắn cấp tốc phun trào hình thành một cái chạy xiết vòng xoáy để thân thể của hắn không tự chủ được xoay tròn trần nam nhịp tim gia tốc sợ hãi như bóng với hình tứ chi bởi vì dùng sức quá độ mà cảm thấy đau nhức p h ổ i dưỡng khí cũng tại kịch liệt tiêu hao mỗi một lần ý đồ nhằm phía mặt nước cố gắng đều bị mạch nước ngầm vòng xoáy vô tình đẻ xuống trần đấy lòng dần lấy lòng ý thức cũng dần dần trở nên hoảng hốt đã bị cuốn vào mạch nước ngầm hắn chỉ có chờ đợi tử vong phải chết ở chỗ này sao trần nam trong lòng suy nghĩ may mắn a thủy đã an toàn hắn còn có cha mẹ còn có cao tuổi mãi mãi chờ lấy hắn về nhà qua đại thọ nhưng mình khác biệt hắn vốn là cô nhi phụ mẫu đều không có ở đây không có người sẽ chờ hắn về nhà lại càng không có người gọi hắn về nhà ăn cơm mạng của mình đổi a thủy m ệ n h đáng giá trần nam nhắm mắt lại thân thể đã thoát lực hắn biết mình đã không tiếp tục kiên trì được bên hai tất cả đều là gào thét sóng biển chỉ cảm thấy mình chính từng bước một bị hát cám cùng tuyệt vọng t h ố trần nam mở ra hai tay chuẩn bị nên đón tử vong phụ xuống cha mẹ ta tới trần nam mở ra mơ hồ hai mắt phản phất nhìn thấy cha mẹ đối diện mình giơ lên khuôn mặt tươi cười cái này khuôn mặt tươi cười càng lúc càng lớn nhưng không biết tại sao cha mẹ mặt đột nhiên trở nên một bên h ắ một bên bạch cha mẹ lúc nào đi địa phủ nhận cái hắc bạch vô thường việc cần làm tuy ý mạch nước ngầm vòng xoáy đem mình t h ô n vệ ý thức mơ hồ trần nam nghĩ như vậy hắc bạch vô thường có nhi từ sao không biết mình xuống đất có thể hay không cũng lĩnh cái việc phải làm a đúng rồi muốn xen vào động vật việc phải làm các loại báo đen bọn chúng không có mình còn có thể dẫn chúng nó ăn ngon u ố n g say trần nam cười hai mắt nhắm nghiền nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ hung mạnh lực lượng trực tiếp đem hắn từ vòng xoáy bên trong n ô lên sau một khắc hắn bị đầu nhập một cái mềm hồ hồ chân mềm trượt trong lồng ngực đối phương cường đại mà hung mạnh lực lượng trực tiếp mang theo hắn xông phá mạch nước ngầm xông ra mặt biển rầm rầm hô cảm thụ được không khí chen c h ú c lấy hướng chóp mũi tụ h ợ p vào trần nam thở dốc một hơi ý thức dần dần thanh tình khiếp sợ mở mắt ra sau một khắc liền gặp được cá voi sát thủ một nhà thân h n h hiện lên ở trước mắt ô ba ba. hắn hiện tại đang nằm tại một con trưởng thành cá voi sát thủ rộng lớn phía sau lưng nhìn thấy hắn mở mắt còn lại mấy cái cá voi sát thủ chỉ một thoáng súng lại tới trong thanh â m tràn đầy vội vàng cùng lo lắng trần nam trừng mắt nhìn ý l i h ả nhiên còn có chút mộng trong địa ngục có biển còn có hải dương nên máng cá voi sát thủ đây không phải kéo con bê mạ trần nam giật giật ra mặt đau vậy hắn còn chưa có chết vậy cái này là trần nam c h ấ n kinh dương mắt mắt ngồi thẳng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn một phía bên cạnh không xa vẫn như cũ có cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy giống như vực sâu miệng lớn có thể đem hết thể nuốt trừng lấy nhưng cũng may trần nam đã thoát ly nguy hiểm đi vào so với an toàn bằng phẳng hải vực giọt mưa lớn như hạt đậu còn tại mưa như chút nước mà xuống nhưng rơi vào cái kia quen thuộc đen trắng phối màu bên trên lại l ạ i như vậy có cảm giác an toàn cá voi sát thủ một nhà xuất hiện đem trần nam từ trong nước xoáy giải cứu ra trần nam trừng mắt nhìn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chạm đến bàn tay hạ ấm áp mà d á n chắc thân thể cái kia xúc cảm thật sự chuyển vào ở trong nội tâm trần nam đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút tư át hắn bất quá là cho cá voi sát thủ giúp một chuyện có thể bọn chúng lại là tận hết sức lực bất chấp nguy hiểm lại nhiều lần đến đây giải cứu ai nói động vật không bằng nhân loại bọn chúng loại kia thuần phát thật sự hiểu được cảm ơn đặc điểm cái nào điểm không so với nhân loại mạnh đều nói cá voi sát thủ trí thông minh tựa như nhân loại một mươi năm m t ư ơ i sáu bảy thiếu niên phản n ị c h nghịch n g ợ m có thể bọn chúng trên thân mỹ hảo phẩm đức lại là ngay cả nhân loại đều không thể bằng được nhân loại không chỉ c ó n tên đối thiên nhiên bảo trì lòng k í n h sợ càng hẳn là từ thiên nhiên sinh vật trên thân không ngừng học tập trần nam dần dần hoàn hồn vỗ nhẹ nhẹ dưới thân cá voi sát thủ trần an quay đầu tứ phương thuyền đánh cá đã bị sóng biển lao ra qua xa lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy h ắ cám trên mặt biển một bộ điểm đen có thể hay không mang ta trở lại cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trên trần nam ngồi tại cá voi sát thủ trên lưng chỉ chỉ phía trước chỗ kia điểm đen hỏi g i vừa lên tiếng thanh âm lại là dị thường x a câm Ô、oh, ba、ah, ah. vừa dứt lời cá voi sát thủ đột nhiên và mạnh trực tiếp tận hết sức lực mang theo h ắ n hướng về phía trước sóng biển tựa như ngập trời chi thế trạm m ặ tới t lại bị cá voi, cá voi sát thủ bày trực tiếp mang theo trần nam xông ra mãnh liệt mà đến sóng biển trong t r ớ c mắt liên tới đến thuyền đánh cá trước mặt thiếu nam tử thuyền đánh cá bên trên chuyển đến mạc thúc ngạc nhiên la lên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy mạc thúc trên thân cột một cái phao cứu sinh rất có xuống biển nghĩ cách cứu viện chi thế c h ừ n một trăm linh một giống như trong bóng tối thiểm điện c h ừ n một trăm linh một giống như trong bóng tối thiểm điện mạc thúc trần nam kéo lấy A thủy nhìn xem trên thuyền mạc thúc lộ ra tiểu dung ta đem A thủy dẫn tới nhanh lên m a rất nhanh mạc thúc buông xuống phao cứu sinh trần nam trước đem A thủy đặt ở phao cứu sinh bên trên cũng buộc chặt tốt tại mạc thúc kéo túm hạ bị chuyển đến thuyền đánh cá bên trên mạc thúc đem nhi từ đặt ở bóng tàu bên trên nằm thẳng đầu tiên là thăm dò hô hấp sau đó rất nôn nóng dùng tay đập lấy á thủy g Ba ba, A mau Thủy. Tỉnh, mau tỉnh、lại. lúc ạ i l này trần nam cũng một lần nữa về tới thuyền đánh cá bên trên lòng tràn đầy lo lắng hỏi thăm tình huống mặc t h u ố c thần sắc có chút không dễ nhìn lắm chấm giọng nói còn có khí nhưng hẳn là cân sốc phải nhanh một chút đưa đến phòng khám bệnh kỳ thật ngâm nước cứu giúp thời gian cũng không ngắn ngủi ngược lại đối với tại có kinh nghiệm thủy thủ ngư dân mà nói ngâm nước vốn là chuyện bình thường như c ơ m nữa bình thường dẫn đến ngâm nước t ử vòng chân chính nguyên nhân cũng không phải là thiếu dưỡng mà là nước phổi người chết chìm sẽ hốt hoảng hã miệm muốn kêu cứu kỳ thật cũng không dùng ngược lại sẽ dẫn đến đại lượng nước rót vào nhanh khí quản gây nên nước phổi phổi còn sót lại không khí cũng sẽ theo nước tràn vào tiến đến mà triệt để bị bại không đây là sẽ tăng lên tử vong có thể đại bộ phận ngư dân thủy thủ nếu như ngâm nước trên cơ bản không có khả năng h ấ p nước dù là thật c h è o trống đến c ự c hạn cũng sẽ chủ động che mũi không cho nước chạy ngược nhánh khí quản ẩm cũng l i ề n tại trần nam nội tâm suy nghĩ thời khắc một tiếng vang thật lớn nổ tung đạo thanh neo g h này cũng không phải là đến từ trong mây đen lôi đ ỉ n h mà là đến từ song động cơ nổ vạc đứng dậy xem xét đuôi thuyền động cơ chính là mặc thuốc sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi rầm rầm xong h n con b i p h b vừa mới đem a thủy cứu trở về coi là thấy được hy vọng hiện tại thuyền thả neo đây không phải đem người hướng tuyệt lộ đầy sao nhưng giờ phút này trên thuyền hai người đều không có tâm tư quan tâm phòng trực tiếp m ư a đạn không chỉ là mặc thúc lúc này liền ngay cả trần nam sắc mặt đều leo lên trên tuyệt vọng chớ mặc thúc cái này động cơ còn có thể sửa xong sao mặc thúc cắn răng không có mở miệng chỉ là khe khẽ lắc đầu hai tử là mặc thúc không tốt liên lụy ngươi mặc thúc khuôn mặt tràn đầy quyển sắc cặp con mắt kia bao hàm thống khổ khỏe mắt lưu lại sớm đã không biết là nước mắt vẫn là nước mưa xóng cả sóng biển mãnh liệt bên trong trắng đen sen kẽ cá voi sát thủ không ngừng phát ra bén nhọn chói hai cho dù là tại mặc liếc liếc thúc, thúc nghe nói như thế há to miệng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng hắn căn bản không tin tưởng dưới loại tình huống này còn có hy vọng sống sót chỉ có lao ngư dân mới biết được hải dương bạo phong vũ là đến cỡ nào địa kinh khủng đừng nói một chiếc chỉ có năm sáu mét tiểu ngư thuyền liền xem như cơ trung thuyền đánh cá đều muốn bị kinh đào hải lãng quyển không có trần nam không nói gì mà là trực tiếp chạy đến bong tàu bên trên đem bong tàu bên trên rất nhiều dây gai nhặt lên cũng buộc liên kết sau đó trở về đầu thuyền chạy xuống đi bây giờ có thể cứu chúng ta chỉ có các người cá voi sát thủ nhóm cầu các ngươi cắn dây thừng cá voi sát thủ rất thông minh nhưng dù thông minh cũng không thể nghe hiểu được trần nam phức tạp như vậy bọn hắn vẫn tại m á n h liệt sóng lớn bên trong phát ra rồn rập kích minh vanh long long thương khung trên đỉnh kinh khủng màn mưa quét sạch mà xuống cồn phong quét sạch đem màn mưa thổi đến như là vòi rồng sóng lớn càng ngày càng cao trần nam cắn chặt răng không chút do dự thả người nhảy vào hải dương một tay dắt lấy d đồng thời hướng về cầm đầu một con to lớn cá voi sát thủ bơi đi thiếu nam mặc thúc đi vào b ó n g tàu lại vừa vặn nhìn thấy trần nam ở trong biển cầm dây chói bọc tại cái kia thân dài vượt qua năm mét trở lên cá voi sát thủ trên thân mặc thúc trong nháy mắt liền ý thức được trần nam biện pháp mặc thúc nhanh dây gai toàn bộ vứt xuống tới trần nam không muốn đi giải thích hắn cũng không có thời gian đi giải thích giờ phút này phòng trực tiếp mưa đạn bỗng nhiên đình trệ chỉ có cái kia góc trên bên phải hơn năm vạn cùng online nhân số chứng minh phòng trực tiếp cũng không phải là không có mùa hay giờ phút này kinh khủng vòi dầu ngưng tụ mà thành sóng lớn khoảng cách thuyền cô độc thuyền đánh cá chỉ có không đến trăm mét mặc thúc không nói lời nào quay đầu biến mất mấy giây từng cây dây gai liền nhau nhau bị ném mạnh đến trong biển lại tới đây cá voi sát thủ chỉ có ba con cũng may những thứ này cá voi sát thủ đều là trưởng thành thân d à i dài nhất có sáu mét mà cá voi sát thủ bản thân liền có hải dương công kích thuyền ngoại hiệu đi trần nam đưa tay đập cầm đầu con kia cá voi sát thủ mập đồn cá voi sát thủ lập tức phát ra âm thanh huyết giải to lớn vây đuôi bỗng nhiên đập mánh liệt sóng lớn thiên truy bách luyện lực lộ dưới to lớn thuyền đánh cá tại lúc này bị kéo theo ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cá voi sát thủ rất thích dùng đầu đụng thuyền đánh cá cái này cũng khía cạnh đã chứng minh bọn hắn vô tận cự lực nguyên bản đình chỉ bất động thuyền đánh cá tại lúc này đậu tốc độ càng lúc càng nhanh núi non trùng điệp sóng lớn bị cá voi sát thủ đập nát bị thuyền đánh cá nghiên ép một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá giống như bạo phong vũ tấm màn đen bên trong vụ yến hóa thành tia c h ớ c màu đen g i chi điện t r í sẽ mở tầng tầng sóng biển xuyên qua kinh đảo hải lãng v g ụ thảo châu a cái này mẹ nó là người làm được ra sự tình sao cá voi sát thủ kéo xe phi kéo thuyền Ta có thể trăm có, có, có p gần như chỉ ở giờ phút này nguyên bản liền có hơn năm vạn người cùng ôn lại phòng trực tiếp trong phút chót số liệu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bọn hắn có lẽ là bị phong mặt cái kia hiểm trở hòa màn hấp dẫn tới cũng có thể là thủy hữu nhóm chủ động đoạn bình phong ở các nơi phức tạp nói tóm lại giờ phút này trần nam phòng trực tiếp trực tiếp bị treo đẩy đến trực tiếp bình đài trang đầu nếu như thời gian khác trần nam không chừng đến c ả m tạ các lao da nhưng bây giờ sống còn thời khắc hắn thậm chí ngay cả phòng trực tiếp đều không có coi trọng như vậy một chút phía trước một vùng tăm tối phản phất có thể thôn vệ tất cả q u a n g màn g v ư ợ sâu nhưng làm sinh vật biển phương hướng cảm giác viễn siêu nhân loại tại bất quá mấy phút thời gian bóng t ố i bốn phía màn mưa dần dần tán đi một tòa đen nhánh bóng ma liền hiện ra tại trần nam trước mắt tiết là một hòn đảo không hề nghi ngờ chính là máy xay gió đảo bọn hắn đã rời đi bạo phong vũ đi tới gần biển trí ít tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm sau đó đường đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý mưa hỏa n to còn g không phải tại c mưa như chút nước mà xuống cho dù là bình thường người đến người đi bến tàu giờ phút này cũng là hoàn g toàn vắng vẻ trần nam mấy người toàn thân đã sớm đấm trên tóc trên quần áo không đứt rời rơi xuống nước tích có thể mấy người đều không để ý tới nhiều như vậy đem thuyền đánh cá đô tốt trần nam theo sát bên trên mạc thúc thân ảnh bộ pháp vội vàng hướng về đầu thôn tây chỗ khám bệnh bước đi lao trương mau giúp ta nhi t ử nhìn xem hắn ngâm nước người còn chưa tới mạc thúc đã lo lắng hô to lao trương chính là trước đó cứu chữa qua báo đen trừ bá trong thôn liền cái này một nhà chỗ khám bệnh làm hải đạo bác sĩ nhằm vào cứu chữa ngâm nước rất có biện pháp thiên g i a làm sao khiến cho chật vật như vậy mau vào tóc mối tiêu trương bá từ cửa sổ nhô đầu ra thấy một lần ngoài viện toàn thân ư ớ t dầm dề ba người lập tức kinh hãi cũng không để ý vẫn còn mưa trực tiếp ngâm ra cho mấy người mở cửa mấy người cẩn thận đem a thủy nâng đến trên giường trương bá đầu tiên là hướng hắn bộ ngực nén không có bất kỳ cái gì phản ứng trương bá vừa vội hừng hực đi nội thất chỉ chốc lát liền bưng một bát thuốc ra vừa uống hết không bao lâu a thủy bộ ngực đột nhiên chập trùng từ miệng bên trong phun ra mấy ngủ nước phúp phúp một phen dày vỏ a thủy cuối cùng là tỉnh lại một đôi hư nhược con mắt mê man nhìn một phía có chút không dám tin cha trương bá nam ca ta lại còn còn sống mặc thúc vừa vui vừa tức trực tiếp một cái đầu băng trụt tới chửi đấm lên tiểu t ử túi ngưu kình đi lên kéo cũng kéo không ở nếu không phải tiểu nam tử phấn tử tương cứu ngươi đã sớm đi gặp ngươi thái g i a a thủy bị khuất che lấy đầu vừa tỉnh táo lại kém chút lại bị cha hắn cho đánh cho bất tỉnh minh bạch tiền căn hậu quả a thủy đầy mặt xấu hổ một đôi đ ớ t xuống con mắt nhìn về phía trần nam còn kém không có tại chỗ rơi lệ nam ca thật xin lỗi nếu không phải ngươi hôm nay xuống nước cứu ta ta liền thực sự xuống dưới gặp ta thái ra không có việc gì chỉ là lần sau có thể nhớ kỹ không thể lại như thế lô m a n g rồi n g ư ờ i hôm nay nhưng làm m ạ c thuốc lo lắng trần nam tiến lên vịn bờ vai của hắn cười hắn đùi hắn cũng không quái a thủy trên biển thời tiết biến hóa vô thường dù ai cũng không cách nào đ o á n trước vừa nói xong trần nam mình chợt hắt h ơ i một cái thân thể cũng cảm thấy lạnh siêu siêu ở trong biển ngâm quá lâu gì chứng tới đến một người một bát n g ư ờ i trương thẩm vừa nấu bên trên canh gừng dường như biết được thân thể bọn họ không thoải mái chương bá lại từ trong phòng bếp mang sang tam đoàn nóng hôi h ổ i canh gừng một người một bát uống hết đi đi ở mức lạnh chi khí đợi chút nữa ta lại một người mở chút thuốc mang về ăn tuổi còn trẻ cũng đ ừ n g lưu lại mầm bệnh đem canh gừng bưng tới chưng ơ bá lại n g ử a không ngừng vó đi nội thất kê đơn thuốc chân trời mưa to còn tại không dứt hạ thân thể đã chuyển đến trận trận m ỏ i mệt bị cuốn vào vòng xoáy thời điểm mỗi một lần dãy ruộng đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng bây giờ thư giãn xuống tới trần nam đã cảm thấy thân thể gánh không được xin miệng a thủy mạc thuốc giữ lại trần nam một mình trở về nhà tốt sau khi rửa mặt hắn trực tiếp mệt m ỏ i tê liệt ngã xuống trên giường ngủ thật say cái này một giấc liền trực tiếp ngủ thẳng tới thứ hai thiên thanh thần trần nam giãn ra hạ toàn thân bắp thịt đau nhức đứng dậy đi vào viện t tiểu nam ca hôm qua thế nhưng là mệt muốn chết rồi đi làm sao không còn ngủ thêm một hồi nhìn ký sắc vẫn là không tốt lắm phòng trực tiếp không bao lâu liền tràn vào chừng một ngàn người mọi người thấy trần nam tái nhật tiểu tụy h sắp mặt nhao n h a u lo lắng bắt đầu sớm các vị ngủ một giấc tốt hơn nhiều trần nam cười lên tiếng chào hỏi cất bước đẩy cửa phòng ra phía đông mặt trời chậm rãi mọc lên hướng viện lạc tung xuống mấy đạo tia sáng dịu dịu chiều hôm qua vẫn là mưa to gió lớn hôm nay liền ra lên lớn mặt trời đối mặt biến hóa này khó lường thời tiết trần nam đã sớm tập mãi thành thói quen ánh mắt trong sân g i xét lại là sáng sớm liền xuất hiện ở tặc tiểu từ ổ trước trần nam kỳ quái tiến lên liền gặp được lý hằng cầm trong tay rất nhiều thiết bị một bên trong chậu còn chứa rất nhiều cá mỏi lý hằng cười đến một mặt xuân hoa dập dờn một bên cầm cá mỏi lấy lòng trong ổ cốc biển một bên cầm thiết bị cho nó tiến hành các loại thể chắc phát giác được một bên thân ảnh lý hằng mặt mũi tràn đầy hương p h ấ n hô nam ca ngươi rời giường ta phát hiện hôm nay q u ố c b i ể n biết điều thật nhiều không chỉ có cho phép ta tới gần nó còn để cho ta sở chắc hẳn cũng là lương tâm phát hiện biết ta là người tốt á ha, ha ha lý hằng hướng trần nam n ế t miệng cười một tiếng lập tức liền lại hai mắt sáng lên đưa ánh mắt về phía trong ổ cốc biển trên thân một tay cầm thiết bị một tay cầm cá mỏi không ngừng tìm tòi cùng cho ăn tặc tiểu tử trở về rồi trần nam đi lên trước liếc mắt nhìn trong ổ ngồi xuống cốc biển vừa muốn quay người ánh mắt lại là k h ẽ giật mình giống như có chút không thích hợp ách cốc biển hôm nay làm sao trở nên không giống nhau lắm ta cũng phát hiện trước đó tặc tiểu tử lần nào không phải đấu trí hiên ngang d ư ơ n g n anh muốn ư ớ c hôm nay đột nhiên trở nên như thế an tĩnh hôm qua cốc biển một ngày không ở nhà chẳng lẽ buổi chiều mưa to gió lớn để lôi cho bủ ngươi nói là trong i lôi ể để u tử t cho bộ v á n màn c nhưng l g đạn không biết là ai gào một tiếng trường hợp bị trần nam nhìn thấy sắc mặt lập tức đen trần nam vuốt vuốt cái chán túi đầu nhìn trước mắt lý hàng bất đắc dĩ mở miệng ngươi đây là tại làm gì gia hỏa này không phải tặc tiểu tử một câu hù dọa vạn t r ọ n g sóng lý hàn g n g n g đầu một mặt một b ớ c gia hỏa này sáng sớm đương nhiên ngủ ở tặc tiểu tử trong ổ, không phải tặc tiểu tử vẫn là ai trần nam bất đắc dĩ nâng trán mở miệng giáo h ấ n ta nói ngươi ngươi tốt xấu là chim di chú sở nghiên cứu học sinh làm sao ngay cả được cái đều không phân cái này rõ ràng là một con mẫu có biển trước kia lão sư g i ả n g bài ngươi ngay tại phía dưới vụn trộm mò cá vẩy bội từ chơi game đúng không trần nam hiện tại thật sâu cảm thấy t r ư n giáo g sư có phải hay không ngại lý hàng quá khớm đốc lúc này mới lấy nghiên cứu cốc biển làm lý do cố ý đem hắn đuổi tại cái này xa xôi hòn đảo nhắm mắt làm ngơ đúng không lý hàng lập tức mộng bức đột nhiên vươn g tay cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không trực tiếp nhấc lên trước mắt cốc biển che giấu hầu túi ngoa tạo phấn lý hàng đột nhiên tuân ra nói tụ quả nhiên là một con mẫu cốc biển ba phấn có điểm gì là lạ t sáng sớm đừng cả cái này c h ế t ra chương một trăm linh ba tặc tiểu tử có nàn dâu chương một trăm linh ba tặc tiểu tử có nàn dâu mắt thấy phòng trực tiếp bầu không khí bắt đầu cái dị trần nam vội vàng giải thích cốc biển dưới cổ đều sẽ có một cái hầu túi nhưng màu sắc khác nhau giống được cốc biển hầu túi vì màu đỏ tươi cũng sẽ nâng lên sinh sôi trong lúc đó chim trống sẽ thông qua bành trướng hầu túi biểu hiện r a duyên dáng vũ đạo đồng phát ra đặc biệt tiếng kêu các loại tìm phối ngẫu hành vi đến hấp dẫn chim m ái mà giống cái cốc biển hầu túi tương đối so sánh nhạt bình thường vì màu đỏ nhạt hoặc màu hồng phấn ngoài ra giống cái cốc biển hình thể sẽ càng lớn mà lại càng lười biếng khó trách cái này giống cái cốc biển đối mặt lý hàng ném uy không chỉ có không chống cự ngược lại còn để hắn dợ trỏ trần nam ngồi sổ người xuống đem ánh mắt đặt ở trong ổ giống cái cốc biển trên thân nhiều hứng t h u tinh tế dò xét thì ra là thế ta nói làm sao tặc tiểu tử hôm nay như thế thân mềm mại yếu dễ đ ợ y ngã không hề giống nó cái k i a bạo tính tỉnh chính là nhìn xem còn mi thanh mục tú có chút chim chỉ cần nhìn lên một cái ngươi liền biết nó là công mẫu ta trước sông bị kính như vậy vấn đề tới cái này giống cái cốc biển đánh ở đâu ra như thế tự nhiên mà vậy liền đem tặc tiểu tử ổ cho chiếm đoạt nói lên vấn đề này trần nam vất cảm cũng có chút ngậu lúc trước hắn cũng chưa từng thấy qua cái này giống cái cốc biển chẳng lẽ hắn mấy năm này không có trở về tặc tiểu t ử từ bên ngoài tìm đến tiểu kiểu thê khán giả nhao nhao trêu chọc ai biết náo ra ô long lý hàng lại càng thêm kích động giống cái c ố c biển vậy cái này chẳng phải là nói máy xay gió đảo phiến khu vực này không chỉ có tặc tiểu t ử cái này một con c ố c biển còn có hai con thậm chí một đám cốc biển t ụ c đàn trần nam không xác định lắc đầu hắn rất nhiều năm không có trở về đối bên này sinh thái hoàn cảnh cũng không phải rất rõ ràng lý hàng lại là hai mắt bốc lên soi ánh sáng ánh mắt nhìn về phía trong ổ g i n g cái có biển ánh mắt cũng thay đổi hắc <cười> hắc tiểu nội mội đã ăn no chứa ca ca nơi này còn có thật nhiều cá mỏi ca ca đút cho người ă n à. đây là đánh ở đâu ra lưu manh trần nam cùng phòng trực tiếp tất cả mọi người là thấy khỏe miệng giật giật thực sự không có mắt thấy trần nam bất đắc d ì đứng dậy chuẩn bị đi làm bữa sáng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống mà tiến mỹ hảo một ngày từ một trận phong phú bữa sáng bắt đầu gấu ngựa mụ mụ mang theo nhỏ gấu ngựa nhóm một mực bốn tại hắn trong viện không có rời đi bây giờ lại tới một con cốc biển cái này bỗng nhiên bữa sáng mắt thường trở nên phồn mang bắt đầu phong bếp bận rộn ở giữa mơ h ầ nghe được ngoài phòng truyền đến một trận phát sóc cánh thanh âm một giây sau, đ ồ n g nhiên chuyển đến lý hàng thống khổ thét lên a lại có trò hay nhìn cùng trần nam bất đắc dĩ khác biệt nghe được tiếng hét thảm này khán giả lại là nhao nhao lên tinh thần rời cái băng ngồi nhỏ trong tay bưng lấy một thanh h ạ n dừa ngồi hàng hàng tốt trần nam đi vào việt tử liền gặp được tặc t i ể u t ử ổ trước xuất hiện hai con có biển một mực nhu thuận an tĩnh ngồi s ồ m ở trong ổ tự nhiên là lúc trước con kia giống cái mà đổi thành bên ngoài một con toàn thân sù lông hai mắt búa hỏa có biển không phải tặc tiệu từ vẫn là ai tặc tiệu từ tức giận đến toàn thân búa hỏa mở ra màu đen rộng lớn cánh chim hướng thẳng đến lý hàng trên mặt thất lên ba, thốt thanh thúy tiếng bạt thai vang lý hằng mặt cùng lỗ thai đều bị phiến đỏ lên bụng mặt một bên tránh một bên bị khuất cầu xin tha thứ cả ta sai rồi ta cũng không dám lại sửa soạn hạ thủ nhẹ một chút được hay không nhưng tặc tiểu tử vẫn như cũ không đông tha nhọn mỏ không ở hướng về thân thể hắn mổ đi lý hằng cái kia vừa bổ được không lâu quẩn lần nữa pha mấy cái lô lớn a trong v i ệ n lý hằng kêu thảm kinh tiên địa khiếp quỷ thần tặc tiểu tử rất có một bộ không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi cũng không biết ai là người cha tư thế nhìn bộ dáng này lý hằng rất giống cái kia bị bắt gian tại giường sắt vách la vương vừa sờ lên nhà khắc nước linh linh tân n ư ơ n g tử a thông suốt hắn nam nhân trở về dắt không bị đánh chết mới là lạ thấy lý hàng thảm trạng phong trực tiếp một đám ăn dưa quần chúng cùng nhau run lên ba du tê có chút thảm tặc tiểu tử lần này ra tay có chút hung aka giống như bộ dáng rất tức giận chẳng lẽ cái này giống cái chim là tặc tiểu tử nàng dâu còn không rõ h i ệ n sao lần trước lý hàng sờ n ó cái mông tặc tiểu tử đều không có tức giận như vậy ha ha cái kia vừa trở về liền thấy mình nàng dâu bị lý hàng tiểu tử này sờ loạn không bị tức chết mới là lạ mẫu chốt mình nàng dâu còn không cự tuyển đến đây là một đỉnh món xanh tặc tiểu tử ngoan ngoan neo lên phong trực tiếp ngươi một lời ta một câu đại khái cũng phân tích ra cái đại khái tình huống mắt thấy tặc tiểu tử nhọn mỏ liền muốn hướng hắn bàn tay h e o ăn mặn bên trên m ộ tới lý hàng dọa đến cuốn q u y ế t hô to nam ca cứu mạng chu cổng lặng lẽ meo meo nhìn một hồi trò hay trần nam liền vội vàng tiến lên căn ngăn tặc tiểu tử cái kia thật dài nhọn mỏ muốn thật sự là mổ số dưới thật là muốn xảy ra nhân mạng trước đó lý hàng chọc giận nó sinh khí nhưng tặc tiểu tử cũng biết uy lực của mình ra tay sẽ phân nặng nhẹ xem ra lần này là thật tức giận đến hung ác đưa tay ngăn lại bay nhạy cạnh tặc tiểu tử trần nam ngay trước hòa sử lão ai nha tặc tiểu tử không sai biệt lắm cho chút giáo hấn là được rồi người ta chỉ là khục, sờ soạn một chút thật không có làm gì ta ngay tại một bên nhìn xem đâu trần nam nói đến chăm chú nhưng này khoe miệng điên cuồng rung dậy ý cười lại là làm sao cũng ngăn không được tặc tiểu tử ngừng lại nhưng mà lại là quay đầu mở to một đôi mắt một mặt không thể tin nhìn xem trần nam gặp tình hình này phòng trực tiếp đám người nhao hi tinh thân trên tặc tiểu tử người khác sờ huynh đệ ngươi nặng dâu ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn sờ tặc lại nhìn tiếp ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo vào tay sờ soạn tặc tiểu tử nhiều năm như vậy tình huynh đệ cùng thời gian trung quy là sai thanh toán tan nát cõi lòng đầy đất tặc tiểu tử yên lặng thu hồi cánh chim trốn ở góc tường bạo phong vũ thúc t h i ế t cô cô cô vậy sẽ hơn phân nửa thân thể giấu ở trong ổ giống cái có ố biển rốt cục từ trong xào huyệt bay nhảy lấy ra mở rộng mà ra rộng lớn cánh chim màu đen vậy mà so tặc tiểu tử còn muốn lớn hơn một vòng mà lại cái kia thân thể cũng càng thêm cường tráng đám người thấy âm thầm lũ lưới trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái tử trâu già gặm có non đương nhiên cái này có non là chỉ tặc tiểu tử cô cô cô giống cái q u ố c biển đi vào nơi hẻo lánh bên trong tặc t i ể u t ử bên cạnh nhọn mỏ thân mật ủi ủi thân thể của nó giúp vào nó bên cạnh nói thì thầm giống như là đang ă n ủi thật đúng là một đôi a trần nam nhũ mày trong mắt nhiều hứng thú tặc t i ể u t ử gia hỏa này đều tìm đến nàng dâu hán biển này rốt cục không phải lưu manh đoàn nam ca cho ta mượn kiện quần mặc sau lưng góc áo đột nhiên bị giật giật trần nam quay đầu chỉ thấy lý hằng tội nghiệp đứng ở phía sau một tay còn che lấy lô rách cánh ông trần nam tiện hề hề cởi tặc tiệu từ nàng dâu tốt sở sao tốt sở lần sau còn dám chương một trăm lẻ bốn thúc đẩy vật vườn chương một trăm lẻ bốn thúc đẩy vật vườn đem bữa sáng bưng đến viện tử trên bàn đá trần nam lại bưng một lớn trồng vàng óng cá hồi phiến ra vừa đem tất cả đồ ăn mang lên bàn nội viện cổng đột nhiên chuyển đến hùng đại teo to anh anh anh hùng đại toàn bộ thân hình ghẽ vào trên cửa viện lỗ h a i không ngừng đứng vững giống như là phát hiện thứ gì trần nam phát giác đi ra nghi ngờ mở ra cửa sân liền gặp được mạc thúc cùng á thủy trong tay dẫn theo túi đỏ đâm đầu đi tới tiểu ra hỏa không tệ sẽ còn cho ta giữ cửa trần nam cưng chiều vớt vớt h ù n g đại đầu cười t á n dương sau đó vội vàng đón tiến lên mạc thúc á thủy a n điểm tâm không làm sao sáng sớm lại tới tiểu nam tử hôm qua là thật nhiều thua lâu ngươi thúc là thật cảm k í c h ta bây giờ nghĩ đến ta cùng mẹ hắn cũng là một trận hoảng sợ ngươi nói á thủy nếu thật là ra chút chuyện ông cụ trong nhà sống thế nào mạc thúc lôi kéo trần nam trên mặt vẫn như c ũ là một bộ lòng còn sợ hãi lập tức lại nhấc nhấc trên tay túi đỏ ta cùng mẹ hắn chuẩn bị một chút thuốc bổ còn có vừa hầm tốt heo bụng canh gà ngươi hôm qua bị l ạ n h khí nhưng phải hào hào bồi bổ đi đi lạnh trần nam cười khước tử mặc thúc ngươi thực sự không cần khách khí như thế người trong nhà còn mang lễ vật gì từ cha mẹ qua đời các ngươi liền coi ta là thân nhi tử đ ố i đãi chiếu cố a thủy chính là ta thân đệ đệ hắn xảy ra chuyện ta cái này làm ca ca khẳng định phải hỗ trợ cái này không có gì a thủy hôm qua ngâm nước thân thể hư những thứ này thuốc bổ liền chừa cho hắn hào hào ở tại nhà nghỉ ngơi không cần cố ý tới này một chuyến trần nam mắt nhìn a thủy thân xác tái nhận tiệu t ụ này lại đứng tại mạc t h u c sau lư túi đầu không ngừng nước mắt nhìn mình nghi tán gấu lại không dám nói chuyện bộ dáng chắc là ở nhà bị giáo h ấ n thảm rồi như vậy sao được lễ vật ngươi nhất định phải nhận lấy bằng không ta liền ném đi cho chó ăn mặc thúc thái độ cường ngạnh ngược lại lại trừng mắt về phía sau lưng a thủy răn g dậy a thủy quỳ xuống ngươi cái mạng này là tiểu nam cứu đây là ngươi anh ruột về sau cho ta chiếu cố thật tốt hiếu kính biết không đến từ cha ruột t á c bách a thủy không dám không nghe theo lập tức hai chân khẽ quong liền muốn thành thành thật thật quỳ xuống trần nam vội vàng ngăn cản mặc thúc ngươi đây là làm gì a thủy đứng dậy người nam ca có thể không chịu nổi đem a thủy đ ỡ d ậ y trần nam đành phải bất đắc gì nói mặc thúc lễ vật ta liền nhận nhưng quỷ liền thật không cần nam nhi dưới đầu gối là vàng lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu ngươi để a thủy hướng ta quỷ xuống đây không phải là g â y sát ta nha một phen chối tử mặc thúc cũng chỉ đành gật gật đầu khán giả nhìn xem không khỏi cười trêu chọc cái này không phải liền là quá nghiên quá tiết đi thân thích trong nhà tên tràng diện nha ngươi đẩy ta hướng cuối cùng lễ vật vẫn là nhận lấy tới người trung quốc trôn ở thực chất bên trong g e n làm gì đều muốn khách sáo một chút hh ắ c ắ c đột nhiên nhớ tới ta đại di cho ta sữa nhét bao tiền lì xì vừa nói không m u ố n một bên túi đột nhiên liền s ố c lên liền ngay cả hùng đại nhóm lúc này cũng cùng nhau ghé vào cửa sân t u é t miệng cười ngây ngô cũng không biết đang cười cái gì thúc tiến đến ngồi một chút vừa v ẫ n có một số việc muốn nói với ngươi khách sáo một phen trần nam dẫn theo lễ vật đem mặc thúc cá thủy nên tiến b i ệ tử t mặc thúc cười gật đầu nhưng mà còn không có tiếng cửa sân liền thấy cửa sân ba cái khỏe mạnh kháo khỉnh cái đầu nhỏ chính mở to một đôi hiếu kỷ con mắt nhìn xem chính mình cái này mặc thúc vô ý thức rụt cổ lại không có việc gì mặc thúc bọn chúng rất hòa thuận sẽ không làm người ta bị thương mặc thúc bán tín bán nghi gật gật đầu tiến vào viện tử liền thấy gấu ngựa mụ mụ thân hình khổng lồ nằm dạp trong sân ở giữa đi ngủ phóng tầm mắt nhìn tới báo đen tam kiếm khách ngoắc ngoắc cái đôi u ghé vào khắc một bên ngủ gật viện tử bên trái dài cá biển b ố i bối, bối phi ê u phủ ở hao nước chính ô m đầu cá lớn cầm ăn mà ở dưới mái hiên góc tường hai con cốc biển ngươi tỉnh ta nồng rúc vào với nhau nói thì thầm nhìn xem trong viện các loại manh thu động vật mặc thúc mặt lộ vẻ h o à niệm không khỏi cười cảm thán ngươi à thật sự là cùng cha ngươi một cái khuôn đúc g a liền thích trần nam gãi đầu mang theo mạc thuốc ga thủy tại bàn đá châu ngồi xuống mạc thuốc ta lần trước không phải nói muốn đem trong nhà phòng ốc một lần nữa tân trang một phen sao chính là lo lắng những động vật này chạy đến trong làng đi gây nên dối loạn sợ đến lúc đó cho mọi người thêm phiền phức thôn dân ở lại phần lớn đều hội tụ tại chân núi hoặc là cách bờ biển thêm gần địa phương mà trần nam nhà tại giữa sườn núi liên tiếp sau lương minh ngông đại sơn đây là bởi vì trần nam trong nhà từ nhỏ động vật liền nhiều để cho tiện phụ thân hắn cố ý đem phòng ở xây ở góc vắng vẻ địa phương bây giờ qua nhiều năm như vậy trần nam cũng ở quen thuộc nghe được nói như vậy mạc thúc nết miệm cười một tiếng nói đùa mà nói giống ngươi nói như vậy ngươi còn không bằng trực tiếp xây mà thay đổi vật vườn cũng coi như hoàn thành phụ thân ngươi m ộ c tưởng thúc đẩy vật vườn thúc đẩy vật vườn mặc thúc đơn giản nói đến tâm ta khảm bên trong đi một thần tán thành a ta muốn đi tìm hùng đại bọn chúng chơi ta còn muốn cho cá heo bảo bảo cho ăn ta muốn ngồi cưỡi cá voi sát thủ ở trên biển ngao du trăng bức nhấc lên thúc đẩy vật vườn phòng trực tiếp đột nhiên một trận sôi trào chân n a m mắt nhìn phòng trực tiếp động tĩnh cười lắc đầu ta không có loại ý nghĩ này những động vật này nhóm không thuộc về ta cũng không thuộc về bất luận kẻ nào bọn chúng đều là tự do ta không có quyền tức đoạt tự do của bọn nó càng sẽ không đi áp chế thiên tính của bọn nó đặc sắc thiên nhiên mới là bọn chúng c h ỗ t ệ mạc thúc giật mình nhìn về phía trần nam trong mắt ánh sáng n ư u hòa đột nhiên cười một tiếng tiểu nam tử thật sự là trường thành a ta trước đó vẫn cảm thấy ngươi rất giống phụ thân ngươi nhưng ta phát hiện ngươi giống hắn nhưng lại không giống mạc thúc đứng dậy vui mừng vỗ vỗ trần nam bà vai trong lòng ngươi có ít ta a tâm có việc nhớ kỹ tìm mạc thúc chúng ta vĩnh viễn là của ngươi người nhà đưa mắt nhìn mạc thúc thân ảnh rời đi a thủy đột nhiên tiếp cận tiến lên cười hì hì nói ca ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói hôm qua đều phát sinh cái gì th nghe nói là cá voi sát thủ cùng cá heo nhóm đã cứu ta trần nam v ẩ y một cái lông mày ta còn tưởng rằng cha ngươi sẽ đem ngươi trói lại đánh một trận tới bời sau đó lại đóng lại mười ngày nửa tháng a thủy tùy tiện tại phiến đá băng ghế ngồi xuống bị môi là muốn đem ta giam lại may mà ta cơ linh nói muốn tới ngươi cái này cha ta mới không nói cái gì trần nam cười cười cũng tại bên cạnh cái bản đá ngồi xuống kêu gọi một đám manh sủng tới dùng cơm một bên nói tỉ mỉ từ a thủy sau khi hôn mê sự tình ta đi cái này đều là ta anh rồi ta biết được hôm qua thiên hồ kình chương hảo hảo á một n h trăm linh năm bá đạo cá voi sát thủ chương một trăm linh năm bá đạo cá voi sát thủ a a thủy đây là làm gì đi thấy a thủy vô cùng lo lắng đi ra ngoài khán giả nghi ngờ hỏi trần nam lay hai cái trong chén cơm canh khoảng chừng hiện tại không có việc gì cùng đi trô nước cạn nhìn xem vừa vặn hắn cũng nghĩ h ả o h ả o đánh tạo một chút cá voi sát thủ cùng cá heo bẫy bọn chúng không chỉ cứu được cá thủy m ệ n h càng là cứu mình cùng mạc thuốc mệnh a t i n h không vật lý trời trong gió nhẹ một ngày so với hôm qua mưa to lôi minh kinh khủng hải dương lần nữa khôi phục nó chữa trị lòng người mỹ lệ trần nam đi vào chỗ nước cạn thạch ốc chỗ xa xa liền gặp được cá thủy lái một chiếc xe xích lô tới tiến tới nhìn lên xe xích lô bên trong vậy mà tất cả đều là t ô m cá trọn vẹn trồng chất thành núi nhỏ ta đi ngươi làm sao làm nhiều cá như vậy tôn trần nam lên tiếng kinh hô lúc này cũng không bình tĩnh ta đem bến tàu cửa khẩu bên trên tôn cá toàn mua lại đây đều là cho cá voi sát thủ cá heo nhóm ăn còn có k h ơ i băng a thủy nhảy xuống xe nết miệng cười một tiếng khá lắm ngươi hôm nay thế nhưng là xuất huyết nhiều à sợ không phải đem chữ hàng nhiều năm tiền mừng t u ổ i quét sạch sành xanh, xanh cái này không có gì cha ta nói cái gì tới a thủy vào đầu nghĩ nửa ngày đành phải tung ra một câu dù sao đại khá ý tứ nói đúng là mệnh rất trọng yếu lại nhiều tiền đều không thể bằng được biết ta là cho cá voi sát thủ nhóm mua đồ ăn cha ta còn vụng trộm cho ta lấp thật nhiều tiền đâu trần nam cười vỗ vỗ bờ vai của hắn đúng cha ngươi nói rất có đạo lý trần nam tại thạch ốc chỗ lưu lại rất nhiều không t h ù n g còn thả một cái lớn tủ lạnh dùng để cất giữ ăn không hết t ô m cá hai người dẫn theo thùng đem t ô m cá sắp xếp g ọ n đi vào bến tàu lại ngoài ý muốn nhìn thấy cá voi sát thủ bảy cá heo bảy thân ảnh vậy mà đều xuất hiện tại mặt biển du đãng tại bến tàu phụ cận chỉ là xa xa nhìn lại cá heo các bảo b ả o thân ảnh hơi có vẻ có g ó p chỉ dám trốn ở xa xôi vị trí cách cá voi sát thủ một nhà xa xa mà cá voi sát thủ bảy tựa như là đại ca tại nhà hắn bến tàu trước mạnh mẽ đâm tới du hành thị uy trần nam cùng a thủy trong lòng đều là vui mừng kinh lịch này hôm qua a một lần lúc này gặp đến bọn chúng trong lòng hết sức thân thiết thấy thân ảnh của bọn chúng phòng trực tiếp khán giả con mắt đủ tề lượt hoa cá heo nhóm cùng cá voi sát thủ nhóm vậy mà đ ề u tại bọn chúng có phải hay không lo lắng tiểu nam ca cố ý tới t h ă m v i ế n g a nếu không phải cá voi sát thủ cá heo nhóm không có dài chân ta cảm thấy bọn chúng cao thấp được đến gõ tiểu nam ca cửa sân cái trước l ớ n chân đã ỉ lại tiểu nam ca viện tử ăn uống thả cửa đại mập mạng ghê tởm vì cái gì ta không có dài chân ha ha ha đáng tiếc hôm nay cá mập trắng khổng lồ không tại bằng không lại là một trận trên biển thị kiến trần nam cùng a thủy hai người dẫn theo mấy thùng tôm cá đi vào cạy ạc hoạt động lên hướng biển sâu khu vực tiến lên cá voi sát thủ hình thể to lớn không giống cá heo nhóm có thể tới đến nước cả khu bằng không thì có thể sẽ đứng trước mắc cạn nguy hiểm mà sinh vật biển một khi mắc cạn nếu như không thể kịp thời các loại nước biển thủy triều vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong Tiểu Trần sát thủ thấy Trần thân kiều, ngồi voi Chi chi chi. rượu rượu. Nam hương phấn hướng nhóm lên. Nhìn Nam ảnh, la ba ba. dậy, heo nhóm nhau nhau cá cá Ô nhưng mỗi giờ mỗi cá ó heo đạt tới nhóm đôi trần nam không muốn xa rời cũng rất sâu nhanh nhanh nhanh chọn một đầu lớn nhất cá ban thưởng đầu của chúng ta các loại công thần rượu rượu cá cùng khối băng đều muốn cho chúng ta rượu rượu ăn trước p h nhưng g trực tiếp k ô n n g g ít ờ i q u a sát n à y h ô mà qua rượu rượu la Nam trận trực tiếp, tự thấy Trần lập nhiên cũng nhớ công lớn. Nhìn khán lên, cũng cá giả heo ký l cười chân tại gật trong thùng rất thành đầu, liền ử a ba nhặt. h Dầm dầm! c chi chi! Phúc! Nhưng i mà l xoay người như thế biết công phu mặt biển đột nhiên chuyển đến một trận động tĩnh t r ầ n nam kinh ngạc ngầm đầu chỉ thấy trước mắt cá heo nhóm nhu thuận ngọt n g á o thân ảnh không thấy đội thành bốn năm cái to lớn đen trắng xó não ôi t r ầ n nam thình lình giật nảy mình ngồi thẳng lên nhìn ra xa mặt biển lập tức nhìn thấy cá heo nhóm thân ảnh bị sáng tạo bay ở không trung đôi cá còn tại giữa không trung đong đưa giấy r i ụ a sau đó phúc đến một tiếng rơi vào sau lưng cá voi sát thủ mặt bể ba trần nam một mặt không hiểu nhìn trước mắt khoẹ miệng cười hì hì năm con cá voi sát thủ đây là các ngươi chơi thật tốt sự t ì n h ta mẹ nó chết lời cá voi sát thủ đơn giản quá bá đạo đi ha ha ha nhìn thấy vị trí bị chiếm lấy vậy liền trực tiếp đem đối phương h ú t bay cái này rất cá voi sát thủ bằng không thì ngươi cho rằng hải dương nên máng cái này xưng hảo làm sao tới cá heo hhhhh vũ em rán rán hương, hương. Cá voi sát voi đi ngươi Đi thủ, một nha. bởi ê trên n muốn rán rán. Trần Nam buồn cười nâng chán. vòng, phen chính đồng dạng cảm giác, nhưng cá heo nhóm cũng sẽ không chơi, cười Chỉ chơi cảm cái cảm giác, cá thụ heo thụ thương. đi trời gọi ta một một bay b gì là là, là sẽ vì cá voi sát thủ bản thân liền rất ra bình thường nhàn rỗi nhàm chán chỉ cần là trông thấy trong biển du động đồ vật bọn chúng liền muốn lấy ra đùa bỡn một phen liền giống mới a đây là r ầ u biển lấy ra làm xoáy xoắn ốc dụng cụ chuyển chơi a đây là cá heo có thể đem ra làm bóng ra đá trần nam mỉm cười túi đầu nhìn trước mắt không ngừng xích lại gần cầu sờ sờ năm cái cực đại đầu đưa thay sờ sờ cá heo là bằng hữu của ta cũng là bằng hữu của các người cho nên đừng khi dễ bọn chúng được không trần nam chỉ chỉ xa xa tránh sau lưng chúng ủy khuất ba ba cá heo bảy cười nói hắn biết bọn này cá voi sát thủ có thể minh bạch hắn ý tứ Ô h ba ba cá voi sát thủ nhóm ngẩng đầu nhìn trần nam lại nhìn một chút sau lưng cá heo vây tại một chỗ phát ra địa báo không bao lâu vậy mà thật tránh ra một con đường thật thông minh phòng trực tiếp kinh hô trần nam cười hướng cá voi sát thủ vượt tay vớt ve tán thưởng thần oan ấu ba thanh âm tràn đầy vui vẻ phản phất là đạt được ban thưởng vui vẻ trần nam lại hướng phía cá heo nhóm gác ra hiệu bọn chúng tới a thủy nhìn thấy trần nam cử động không khỏi chấn kinh lại hiếu kỳ mà hỏi ca bọn chúng là thế nào có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện trần nam từ trong thùng nắm lên một thanh t ô m cá cho cá voi sát thủ cùng cá heo nhóm ném uy cười nói dụng tâm dụng tâm trần nam nhẹ gật đầu vạn vật đều có linh thú hồ là loại này bản thân liền rất thông minh động vật chỉ cần ngươi dụng tâm đi đối đãi bọn chúng tăng thêm đầy đủ kiên nhẫn hôm nào ngươi cũng có thể đối nhà ngươi heo mẹ giao lưu a thủy bán tín bán nghi nhẹ gật đầu chân n g ọ c t r nam ánh mắt khóa chặt tại mặt biển từ xa đến gần hai thân ảnh bên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc đại mập mạc phòng trực tiếp khán giả cũng theo trần nam ánh mắt nhìn lại tiên t ĩ n h mà bình hòa bích lam hải mặt đ ỗ n g nhiên dâng lên to lớn g ậ n sóng hai đạo bóng đen trợt vọt ra khỏi mặt nước sắc bén vây lưng gạch phá mặt biển mang theo liên tiếp màu trắng bọt nước ngoại tảo hai đầu cá mập trắng khổng lồ n g ư ỡ bức có một đầu nhìn xem mập mạc cái k i a tựa như là đại mập mạc a cái k i a mặt khác một đầu hình thể càng lớn là ai hai đầu cá mập trắng khổng lồ xuất hiện chỉ một thoáng gây nên phòng trực tiếp sóng to gió lớn dù là trần nam giờ phút này cũng là lại kích động lại kinh ngạc kích động chính là đại mập mạc tới kinh ngạc là nó làm sao còn mang theo khác cá mập tới. nghĩ đến cái gì trần nam ánh mắt đặt ở trước mắt cá voi sát thủ bảy trên thân â h ba ba hai đầu cá mập trắng khổng lồ tiếp cận cũng đưa tới cá voi sát thủ bảy đề phòng năm con cá voi sát thủ toàn bộ thay đổi thân hình vọt tới cả phía trước giống như là chiến đội sắp xếp thành một loạt cơ chí mà ánh mắt linh động mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước hai thân ảnh dầm dầm xa mấy chục mét bên ngoài mặt biển cá mập trắng khổng lồ mang theo đồng bạn cường thế trở về hai đầu to lớn thân ảnh phá sóng mà ra thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh qua mang bọn chúng diều võ dương a i vớt mặt biển mỗi một lần đánh ra đều như là lôi đình và quân nhấc lên cao mấy mét bọc nước nước biển bị bọn chúng quấy đến phảng phất xôi trào bọn biển văng khắp nơi phát ra tiếng vang đinh thái như góc cái kia hai cặp đen nhánh con mắt đ ắ c ý m à phách lối nhìn chằm chằm phía trước cá voi sát thủ bảy mở ra huyết bùn đại khẩu bén nhọn răng lóe ra làm cho người sợ hai hàng quang phảng phất tại hướng cá voi sát thủ bảy tuyên cáo bọn chúng hải dương bá chủ địa vị đối mặt hai đầu cá mập trắng khổng lồ diêu võ dương ai thị uy cá voi sát thủ một nhà không sợ chút nào tràn ngập lực lượng to lớn vây bôi mánh liệt vớt mặt biển vẽ lên cao hơn trượng bọc nước khoe miệm một phát triện lộ hai hàng sắc bén răng như là từ có thể tùy tiện sẽ rách bất luận cái gì con n mồi thân thể nước biển vào lúc này phảng phất ngưng kết mơ hồ trong đó một trận sóng cả mãnh liệt đại chiến muốn bộc phát dâm đáng gió biển thổi vào bí mật mang theo một luồng khí tức nguy hiểm chi chi chi cá heo nhóm cảm giác nguy hiểm nao nhau, nhau trốn đến trần nam ca sau lưng lại hiếu kỳ thỏ đầu ra sau song thông minh con mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước mấy đạo hung manh thân ả n h thời khắc này khán giả cũng bị không ngừng nhấc lên sóng biển kéo theo nhìn hỏa phòng trực tiếp một trận sôi trào ta dựa vào cá mập trắng khổng lồ đây là mang đồng bạn đến đánh nhau tốt tốt kích tích g ấ y lên đến rồi như vậy trận này hải dương ba chủ chi chiến danh hiệu cuối cùng đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai đâu cái tiêu nhất định phải là cá voi sát thủ cá voi sát thủ tại trong hải dương không có có đôi tay thống trị lực tiêu chuẩn cá mập trắng khổng lồ cũng không kém được không nào bằng vào xuất sắc tốc độ cùng nhanh n h ẹ y tính hung manh cá mập trắng khổng lồ tại trong hải dương đồng dạng là làm cho người sợ hãi tồn tại nếu là cá voi sát thủ b ầ y đối chiến cá mập trắng khổng lồ bảy ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói bởi vì cá voi sát thủ căn bản là quần cư sinh vật mà cá mập trắng khổng lồ thích đơn đà độc đấu lần này cá mập trắng khổng lồ mang theo đồng bạn đến đây thật đúng là rất hiếm l ạ Ta.、Ném、tiểu nam ca một phiếu. Cá voi sát thủ cùng cá mập trắng nam ca Ném cùng mập phiếu. voi Cá cá khán ổ n còn không g lồ có đ h nhau, h n p giả trực t ế biết p đã đột cãi làm là lộn mà mà một im cho câu, Nhưng không nhiên Khán túi tung bật bụi. ai i dừng. g ra ngượng ngùng nhìn về phía cả bên trên trần nam phòng trực tiếp khí thế ngất trời trần nam không có quá nhiều thời gian đi chú ý ánh mắt của hắn nhìn ra xa mặt biển cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ xa xa đối mặt ở giữa hình như có hỏa hoa trên không chung lấp lánh song phương đuôi cánh gậy nhẹ đã vận sức chờ phát động phản p h t một giây sau liền sẽ hướng đối phương dẫn sông mà đi trần nam đương nhiên không có khả năng để song phương đánh nhau ai thụ thương hắn đều phải đau lòng trần nam vội vàng v h ấ t tay la lên y đổ ra mặt đ ỉ n h chiến dừng tay nhanh lời vừa ra khỏi miệng trần nam đột nhiên cảm giác không thích hợp vội vàng đổi giọng đại mập mạ cá voi sát thủ không thể đánh nhau trần nam la lên đều để đến cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ quay đầu trong ánh mắt mang theo chút ánh sáng cùng do dự cá mập trắng khổng lồ xa xa nhìn về phía trần nam cái đuôi rất nhỏ kích động lung lay đột nhiên tiến đến bên cạnh đồng bạn trước mặt trên đầu hạ điều động trong ánh mắt thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng tựa hồ là tại giao lưu không bao lâu đầu kia hình thể to lớn cá mập trắng khổng lồ cũng nhìn lại trong mắt rực rỡ hào quang sau đó hai đầu cá mập đung đưa thân thể rất là vui vẻ hướng trần nam m ớ i lại phong trực tiếp đám người một mặt mộng b ư ớ ca cái này lại không đánh nhau phúc ta hoài nghi cá mập trắng khổng lồ căn bản cũng không có đánh nhau dục vọng nó chính là mang theo đồng bạn đến r i ê u võ dương a i một phen sau đó cưng khô nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy trần nam n h ư ớ n g mày lên thấy cá mập trắng khổng lồ chậm rãi tới hắn cười kêu gọi lấy cá voi sát thủ b ầ tới không nên đánh nhau được không bọn chúng cũng là bạn của ta trong khoảng thời gian này cùng trần nam quan hệ ngày càng thân mật cá voi sát thủ nhóm đã dần dần có thể nghe hiểu h ắ n ý tứ bọn chúng bay đầu mắt nhìn sau lưng chậm rãi bơi lại cá mập trắng khổng lồ trong mắt nhân tính hóa hiện lên do dự ô h a h a giao lưu một phen có lẽ là bán trần nam mặt mũi cá voi sát thủ bầy bất đắc di thối lui đến cả trái bên cạnh bên phải cái kia không bị tự nhiên là lưu cho cá mập trắng khổng lồ thật có ý tứ ta cảm giác cá voi sát thủ thật thông minh cá heo cá voi sát thủ cùng bạch tuộc đều là trong hải dương trí lực trình độ tương đối cao động vật nghe nói bị cho rằng thông minh nhất chính là rộng hôn cá heo bởi ọ n chúng có thể cấp tốc thể lý vì trần nam tại cái này cũng làm cho song phương tạm thời tiến vào ngắn ngủi hài hòa nếu như xem nhẹ bọn chúng trong ánh mắt bay ra đao cũng là một mảnh hòa khí sơ lên đại mập mạc bóng lắm đầu trần nam cười đem ánh mắt rời về phía nó bên cạnh đồng bạn lại là khe giật mình đây là giống cái cá mập trắng khổng lồ trần nam thử thăm dò hướng nó vươn tay cũng không biết đại mập m ạ p đều lặng lẽ meo meo nói với nó cái gì đối phương không những đối với trần nam không có lý ngược lại cổ linh tinh quái đem đầu dò xét tới mặt cho trần nam vớt ve một đôi đen nhánh con mắt có chút chuyển động giả bộ da nhu thuận bên trong lại dẫn một tia gà tặc trần nam trong lòng âm thầm b u ồ n c ư ờ i thừa cơ tinh tế đánh giá trước mắt cá mập trắng khổng lồ a a cá lại tới một con mẫu khán giả trần kinh trần nam vừa cười vừa nói bình thường tới nói giống cái cá mập trắng khổng lồ hình thể bình thường so giống được hơi lớn ngoài ra từ trên thân thể một chút nhỏ bé đặc thù cùng p h ầ n bụng bên trong bộ phận sinh dục cũng có thể nhìn ra khác biệt khá lắm nguyên lai、like、hôm nay đại mập m ạ p là mang theo nàng dâu đến đánh nhau giữ thể diện không nói đúng ra là mang theo lão bà đến c ơ n khô hôm nay qua thất tịch rồi buổi sáng tặc t i ể u tử mang nàng dâu về nhà buổi sáng đại mập m ạ p cũng mang theo mẫu cá mập đến đây nhanh đừng nói nữa liên động vật nhóm đều có đối tượng mà trước màn hình người bằng hữu của ta vẫn là cái độc thân cầu chương một trăm linh bảy nó mang theo nàng dâu đến cơm k ô chương một trăm linh bảy nó mang theo nàng dâu đến cơm k ô trần nam v ư ớ t ve trước mắt giống cái cá mập trắng khổng lồ trong lòng cũng kích động lên trực tiếp từ bên cạnh trong thùng nắm lên hai con cá lớn l i ê n nhìn đối phương nhãn tình sáng lên ẩn chứa kinh hỉ cùng khát vọng một bên đại mập mạp vội vàng n g ùi ùi nó sau đó bơi tới một bên từ mặt nước t h ò đầu ra huyết b u ồ n đại khẩu một chương tạch tạch tạch cái kia nhỏ bộ dáng rất giống là tại làm mẫu nói nàng dâu người liền cùng ta dạng này há miệng ra đập đi một chút miệng liền sẽ có ăn không hết ăn ngon đắt rớt xuống miệng bên trong quả thực là rất sống động khán giả trơ mắt nhìn cười vang liền ngay cả một bên a thủy cũng là một tay sờ lấy bụng một tay chỉ vào đại mập mạp bong bóng nước m u ố i đều muốn mập cười c k cái này cái này cá mập trắng khổng lồ thành tinh trần nam cười ra tiếng hướng giống cái cá mập trắng khổng lồ lung lay trong tay còn vẫn tươi mới h ả i ngư đối phương l ắ c lư đầu nhìn một chút một bên há to miệng đại mập mạp lại nhìn trần nam sau đó n h a răng cười một tiếng cũng tới đến đại mập mạp bên cạnh bùn máu miệng rộng mở ra a p h ú ba đám người vũ bản lần nữa cười to lên ha ha ha lại một con cá mập trắng khổng lồ bị đại mập mạp làm hư ha ha không có việc gì muốn ăn không mất mặt tuyệt đối không nên để ý thế tục ánh mắt trần nam cố né cười tay run run đem đồ ăn phân biệt ném đút tới hai con cá mập trắng khổng lồ trong miệng dường như không nghĩ tới thực sẽ có đồ ăn rớt xuống miệng bên trong giống cái cá mập trắng khổng lồ t r ư n g lớn suy nghĩ có chút không dám tin thử thăm dò cắn nói chuyện bên trong đồ ăn giòn non hương hương là ăn ngon đồ ăn đem đồ ăn nuốt mà xuống mẫu cá mập quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại mập mạp trong ánh mắt tràn ngập s ù n g bái đại mập mạp ánh mắt có chút đ ắ c ý dùng đầu đủi đủi mẫu cá mập gật gù đ ắ c ý phản phất tại nói nhìn ta nói với ngươi đi nơi này có ăn không hết đồ ăn hai chân thú lao tốt ăn no rồi đồ ăn còn có cái này bức liền để người trang trần nam nhìn xem mặt biển rán rán cùng một chỗ gật gù đắc ý hai cá mập n é t miệng cười to lập tức kêu gọi a thủy cũng cho một bên cá voi sát thủ cùng cá heo bầy cho ăn cá voi sát thủ thân là hải dương kẻ thống trị cũng không thấy sẽ thiếu đồ ăn nhưng đã có sắn mỹ thực mà lại là yêu thích hai chân thú tự mình ném uy thử hỏi ai sẽ cự việc đâu Vừa sáng ánh nắng n u hòa tung xuống vì trên mặt biển một màn tăng thêm mấy phần mỹ hảo trần nam cùng a thủy đứng tại c h ạ bên trên trong tay nắm lấy tôm cá không ngừng ném mặt biển trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng từng đầu tôm cá ném không trung rất nhanh liền bị cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ cá heo nhóm chia ăn sau đó vui sướng vung vẩy lấy cái đôi phát ra hưởng lượng tiếng k ê u phản phất tại biểu đạt vui sướng tại đại lượng đồ ăn trước mặt cái gì ân đoán đều tạm thời đặt ở đằng sau trời đất bao la ăn non no bụng lớn nhất như ngọn núi nhỏ đồ ăn trực tiếp đem cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ cá heo nhóm toàn bộ đều ăn quá no từng cái kéo lấy thân thể cao lớn tại mặt biển chậm rãi du động p h ầ n bụng rõ ràng t h ư n g lên động tác trở nên chậm chạp mà lười biếng mỗi một lần đong đưa đôi cánh đều mắt chẩn có thể thấy trở nên phí sức thật chăn heo tay tiền ngh đột nhiên nhớ tới n ã i n ã i ta nghỉ hè đem nghèo ô n về nhà hai tháng trực tiếp cho nó uy thành heo nghèo nhà ta chó cũng bị uy thành heo p h ò n g trực tiếp đám người cùng nhau hướng trần nam giơ ngón tay cái chỉ chốc lát lại t r e o chọc bắt đầu ta hiện tại trở mong tiểu nam ca lại như thế ném uy x u ố n g dưới cá voi sát thủ cá heo nhóm muốn biến thành d ạ n gì g đến lúc đó đến vui s á c h loại sản phẩm mới heo kình còn có heo đồn cá mập heo liên tưởng đến cá heo bọn chúng từng cái trở nên tròn vo bộ dáng đám người không khỏi phốc phốc cười ra tiếng trần nam cũng cho khán giả c h ọ cười cái nào cứ như vậy khoa trương ta cũng liền ngẫu nhiên ném uy một chút mà thôi không nhiều không nhiều cũng liền một ngày ước lần đi trần nam bật cười từ phòng trực tiếp chuyển di chú ý ánh mắt nóng g nhìn phía trước hàn trô nước cạn trực tiếp bị phân chia hai cái khu vực một phần là cá voi sát thủ một nhà nam đạo đen trắng thân ảnh tùy ý phiêu phủ ở mặt biển theo sóng biển nhẹ nhàng chập trùng phảng phất tại hưởng thụ lấy ăn no nê n sau yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu mà đổi thành một bộ phận thì bị hai con cá mập trắng k h ổ n g lồ b ả c h i ế m h a i cá mập thành đôi chậm chạp du động nguyên bản ánh mắt sắc bén giờ phút này cũng biến thành có chút mê ly cùng nước trệ song p ư ơ n g phảng phất ngầm thừa nhận phân chia lánh địa không xâm phạm lẫn nhau không liên quan tới nhau cá heo các bà bảo. đành phải ghé vào trần nam ca trước mặt nhìn về phía phía trước bị hai phe chiếm lấy trô nước cạn hai mắt choáng v á n g chi chi chi có người vì cá heo nhóm phát ra từ i ế hà trần nam cười trần an ánh mắt nhìn về phía phía trước trên mặt cũng là hiện hiện nhàn nhạt y ê u sầu nam ca ngươi thở dài làm gì a thủy ngầm trộm nghe đến bên cạnh thở dài một tiếng nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi trần nam trầm ngâm một lát sau nói ra cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ trực tiếp phân chia lãnh địa nhưng ta cái này trô nước cạn cứ như vậy lớn dưới mắt hai phe ăn no rồi tất nhiên là vô sự phát sinh nhưng chúng n o sức ăn đều rất lớn mỗi ngày đều cần săn ngồi đại lượng đồ ăn về sau khó tránh khỏi lại bởi vì đi săn khởi s ư ớ n g xung đột cho nên ta đang suy nghĩ chỉ có thể mau chóng chuẩn bị cho tốt l g ư trường chí ít tất cả động vật tại bảo đảm đồ ăn sung túc tình huống phía dưới cũng sẽ không đánh nhau a thủy c h ă m chú nhẹ gật đầu ca giúp ngươi cùng một chỗ làm cá voi sát thủ cùng cá heo đều là ân nhân cứu mạng của ta ta phải thật tốt hiếu kính hai người bèn nhìn nhau cười mang theo bạn về nhà nam ca ngươi trở lại rồi gấu n g a mụ mụ giống như một mực tại tìm ngươi vừa tới ngoài viện liền gặp được lý hàng tại cửa sân chờ lấy thím ta làm gì không biết ta nó tỉnh ngủ về sau vẫn tại trong viện bồi hồi hình như vậy là đang tìm ngươi trần nam vội vàng hướng trong viện t i ế n đến vơi bước vào cửa sân đối diện liền gặp được một t r ư ơ n g đen nhanh chất phát mặt to t ì m ta chuyện gì a đại gia hỏa trần nam xứng sở vớt vớt cái kia lông xù đầu to nga ô gấu ngựa mụ mụ đầu thân mật cọ sát trần nam b ả vai sau đó ngẩng đầu lên hướng về sau núi phương hướng lung lay trần nam rất nhanh lĩnh nộ g đối phương ý tứ ngươi phải đi về nga ô nũng nịu n h ẹ n nào giống như là đáp lại đi thôi đi thôi có g i n h lại đến làm khách trần nam cười cười ngồi sổn người xuống lại theo thứ tự s ờ lên hùng đại nhóm đầu ha ha thần mẹ nó lại đến làm khách gấu ngựa một nhà ở chỗ này không phải đợi rất tốt nha vì cái gì còn muốn trở về trần nam đem gấu ngựa một nhà đưa đến ngoài viện nhìn xem hùng đại nhóm đi theo mụ mụ đằng sau cẩn thận mỗi bước đi lưu l u y ế n không rời bộ dáng cười giơ tay lên một cái quay đầu trông thấy phòng trực tiếp m ư a đạn cười nói để ngươi mỗi ngày ở nhà ăn no thì ngủ n g ủ xong lại ăn ngươi chịu được sao gấu ngựa thực chất bên trong mang tới gia tính sẽ không để cho nó như thế hài lòng trong rừng rậm t h y ý chạy đi săn mới là cuộc sống của nó sau giờ ngọ thái dương q u a n g mang b ố n phía nhẹ vẩy hướng đại địa đem tất cả ngõ ngách đều thắp sáng trên núi một chỗ dâm mắt dưới n ằ m hai t r ó i hai cắt tốt chữ tê dại gấu ngựa một nhà đi còn có chút không được tự nhiên nam ca hôm nào chúng ta mang một ít đồ ăn đi sơn động thăm hỏi bọn chúng thôi chương một trăm linh tám khảm đầy kim cương u linh chương một trăm linh tám khảm đầy kim cương u linh thế nào gấu ngựa mụ mụ đi ngươi còn không nỡ rồi trên núi một chỗ r ầ m rạp dâm mắt dưới trần nam đem hai cắt tốt chữ tê dại theo thứ tự buộc chắc tốt cười đối một bên lý hằng nói ha ha có vẻ như lần trước lý hằng say rượu ôm một thanh gấu ngựa mụ mụ thái độ liền ba trăm sáu mươi độ bước ngoặt lớn kỳ hỉ tiếp xúc gần gũi qua đi là như thế này nha lý hằng luốt vuốt trên tay vậy c h ú c nhàm chán cơ trước mắt rậm rạp cành lá ở trung lâu kỳ thật phát hiện gấu ngựa cũng không có đáng sợ như vậy tâm tư đơn thuần có ơn t ấ t báo nhưng so sánh người chúng quanh ở giữa ganh đua so sánh lục đục với nhau mạnh hơn nhiều trần nam yên lặng cười một tiếng không nói gì lý hằng buồn buồn vung vẫy gậy chúc hướng trước người diệp bận đi mảng lớn diệp nhọn nhau, nhau rơi xuống ánh mắt nó nhìn lại thình lình trông thấy một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong rừng rậm ôi ta đi lý h à n g hai tay lắc một cái doa đến vội vàng trốn đến trần nam sau lưng nam ca đầu kia bạch xà lại xuất hiện làm sao làm sao cùng lý h à n g sợ hãi khác biệt trần nam trên mặt lại là hiện hiện kinh hỷ vội vàng tiến lên hắn hôm nay cố ý mang theo rất nhiều viên thịt lên núi vốn là muốn cho bạch xà ném uy nhưng một mực không thể nhìn thấy còn tưởng rằng nó rời đi phiến khu vực này trần nam tiến lên liền gặp được bạch xà chiếm cứ tại dâm mát rừng tây dưới mỡ to một trường còn buồn ngủ đỏ nhạt đồng tử có chút tỉnh, tỉnh nhìn xem hắn khó trách một mực không nhìn thấy nó nguyên lai、like、là trốn ở cái này đi ngủ đâu còn bị hai người bọn họ cho đánh thức trần nam có chút t h ấ y n ấ y cười chào hỏi này tiểu g i a hỏa lại gặp mặt thường tia thường tia đối phương l ẹ lưới ra ngheo đầu hơn nửa ngày mới giống như là nhớ tới phía trước hai c h â n thú đồng tử bày ra vậy mà nhân tính hóa hiện hiện một vòng mừng rỡ trần nam nhạy cảm bắt giữ nội tâm đã kinh ngạc lại hưng phấn mấy lần ở chung xuống tới hắn phát hiện trước mắt bạch xà có được cực cao linh trí nhưng bởi vì các loại nguyên nhân để nó không thể rất tốt biểu đạt trần nam nội tâm mừng rỡ thứ trong túi móc ra mấy quả viên thịt t i ể u ra hỏa người nói bụng sao đối phương phun lưới rắn rất nhanh liền ngửi thấy trong không khí mùi thơm của thức ăn thân thể không tự chủ được hướng về phía trước trần nam còn không có gan lớn đến cùng rắn hổ mang chúa tiếp xúc thân mật lập tức liền tranh thủ viên thịt ném đi thế lên thương tia thương tia nhấp nôm mà đi viên thịt rất nhanh liền bị bạch xà nuốt vào trong bụng đối phương ngầm đầu trong mắt chứa chờ đợi nhìn xem trần nam thật dài đỏ nhạt khỏe miệng giống như cũng rất nhỏ d ư n g lên trần nam là người một lần cảm thấy mình hoa mắt ông trời của ta bạch xà vừa mới đây là cởi sao cảm giác này chính là đang cởi a trực tiếp ống kính một mực đi theo trần nam thị giác bạch xà nhất cử nhất động cũng rõ ràng ánh vào tại khán giả trong mắt bông cảm giác chấn kinh trần nam hơi chút trầm âm sau đó đem trong túi viên thị toàn t bộ móc ra lần lượt đã đánh qua tiểu g i a hỏa ta muốn chữ tê dại đều cắt xong về sau sợ là sẽ không tới nơi này lần sau không biết còn có hay không cơ hội gặp lại lần này liền đem ngươi cho ăn no một điểm n h a trần nam ngữ khí ônu hãn đương nhiên biết bạch xà nghe không hiểu nhưng có linh tính động vật bình thường đều có thể từ nhân loại trong giọng nói cảm giác cảm xúc c tiểu nam ca về sau không tới sao đây không phải là không gặp được bạch xà ta vẫn rất thích nó có thể hay không đem nó mang về nhà chăn nuôi a nó thật đáng thương các vị đừng đồng tình tâm tràn lan khó xử t i ể u nam ca đây là rắn hổ mang chúa so gấu ngựa còn muốn tồn tại càng nguy hiểm hơn trần nam vội tay đứng dậy mắt nhìn phòng trực tiếp chính như thủy hữu nói bạch hóa rắn hổ mang chúa là phi thường tồn tại nguy hiểm ta không chỉ có phải bảo đảm tự thân an toàn càng phải vì trong nhà manh sủng nhóm an toàn phụ trách về sau lên núi ta đều sẽ mang theo đồ ăn chỉ mong hữu duyên lại gặp nhau đi mắt nhìn ngay tại vùi đầu ăn bạch xà trần nam cười cười đem chữ tê dại vác tại sau lưng kêu gọi lý hàng xuống núi về nhà p h ò n g trực tiếp khán giả mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không tốt lại nói cái gì buổi chiều an tính sơn lâm thổi tới một trận gió mát rừng cây dâm mắt dưới mạch x a đồng tử chuyển động nhìn trước mắt một viên cuối cùng viên thịt trong mắt lộ ra nhân tính hoa suy nghĩ n g ầ n đầu nhìn trần nam bóng lưng rời đi nó dần dần biến mất tại bóng ma ở trong rừng cây lần nữa trở về an tĩnh chỉ có một viên viên thịt lạng lạng nằm tại bùn đất mảnh vụn phía trên ban đêm bận rộn một ngày ăn xong cơm tối đơn giản nghỉ ngơi một lát trần nam liền không chịu nổi bồi dối muốn quan bê trực tiếp đi ngủ làm sao phòng trực tiếp khán giả lại là vẫn chưa thỏa mãn còn sơm tại tán gâu sẽ thôi bằng không t h ì chào buổi tối nhàm chán ta gần nhất chính là nhìn xem phòng trực tiếp ngủ an tĩnh tường hòa t r ợ ngủ người tuổi trẻ bây giờ đều là g i á m y ê u ban ngày b u ồ n ngủ đến ban đêm liền tinh thần ghê gớm trần nam lại bồi tiếp nói chuyện phía một lát m ỹ mắt liền bắt đầu túi khán giả cũng không tốt quá phận liền lại bắt đầu nói tiểu nam ca không bằng ngươi đem trực tiếp ống kính nhắm ngay bầu trời ngươi đi ngủ đi chúng ta nhìn xem tinh tinh cũng tốt một trên hải đ ả o bầu trời đêm thật đẹp tuân mệnh trần nam phảng phất đạt được giải thoát trực tiếp ứng với khán giả làm theo đem trực tiếp ống kính nghiêng điều trình tỏa ra đẩy trời tinh hạ làm xong những thứ này liền hội vàng chạy tới đi ngủ nửa đêm trong bầu trời đêm phồn tinh lấp lóe vô số tinh tinh hội tụ thành óng ánh khắp nơi quan mang vượt ngang qua chân trời tựa như một đầu chiếu lấp lánh ngân hà một vần minh nguyệt treo cao tung xuống ánh sáng n u h ò a chiếu sáng đại địa hình dáng ngoài viện truyền đến một chút côn trùng tiêu vang gió nhẹ thổi tới kéo theo dưới núi sóng biển cùng gió nhẹ k h ẽ đung đưa tiếng lá cây tựa như một bài n u h ò a khúc hát du tuy là nửa đêm phòng trực tiếp nhân số lại là không giảm trái lại còn tăng không ít mất ngủ con cú bị hình tượng này hấp dẫn nao nhau tràn vào phòng trực tiếp một số người nhìn xem tinh đầu đầy trời, nghe trùng ngủ sóng b i ể n ngủ một số người lại là y y hiển h i ê n sinh động tại phòng trực tiếp l à m nhảm lên việc nhà tinh tinh thật nhiều nguyện lượng cũng tốt sáng hình tượng này phảng phất mang ta về tới khi còn bé quê hương vô ưu vô lự tự do tự tại thật thoải mái a ấm áp ấm áp a giống như máy cắt lên t i ể u nam ca đều có thể làm t r ợ ngủ hoặc náo viên nếu là hạ điểm mưa thì càng hoàn mỹ đứa nhọn gốc nếu là trời mưa liền không nhìn thấy tinh tinh a khán giả câu được câu không lười b i ế n tán gấu ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong cái này an tĩnh thoải mái dễ chịu bầu không khí bên trong vườn ngủ lúc phía dưới màn hình tường n â y chỗ đông nhiên có bóng đen hiện lên sau một khắc cùng ngủ cục một viên màu trắng đầu s ô n g ra cặp mắt kia ở trong màn đêm lộ ra nhàn nhạt hở mang trên thân v ả y màu trắng dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống vậy mà lõe ra sâu kín thất thải quan mang theo màu trắng đầu lắc lư phản phất có mấy viên nhỏ bé kim cương đang lõe lên ngay cả không trung phồn tinh đều kém mấy phần cũng làm cho phòng trực tiếp đ ắ m người trước tiên chú ý tới trên tường rào tiểu g i a hòa này chỉ một thoáng phòng trực tiếp chuyển đến đầy bình phong thép lên hòa tạo thứ gì trên thân k ả m đầy kim cương u linh cái gì u linh cái kia đặc meo là ban ngày đầu kia bạch hóa rắn hổ mang chúa nửa đêm kinh hồn chương một trăm linh chín nửa đêm kinh hồn một câu hù dọa vạn trọng sóng đầy bình phong thép lên phòng trực tiếp đột nhiên có nhân lễ vật h oanh tạc không phải chó cho dẫn chương trình thưởng một khung máy bay ít ba không phải chó chớ ngủ chớ ngủ đoàn người đều tỉnh một chút xảy ra chuyện đại ngạch lễ vật đặc l ư u âm thanh tại cái này an tính ban đêm v i e w vi trói thai không ít để nghe côn trùng kêu vang sóng biển ngủ dân mạng cố ý đem thanh âm điều đến lớn nhất đột nhiên bắn nổ tiếng vang trực tiếp đem bọn hán dọa đến bay lên không có gì bất ngờ xảy ra trong màn đạn một mảnh chửi rủa người nào mới đêm hôm khuya khoác không ngủ được tại cái này tặng quà. dọa lao tử kều to một tiếng không làm người muốn làm chó đúng không cẩn thận ra thuận dây lưới cho ngân đ ế m thử đống cắt lớn nằm đấm đám người mở ra mang theo tơ máu hai mắt chính là một trận điên cuồng gây sát thương song khi bọn hắn h i ế p híp mắt trông thấy trong màn hình cái kia loe ánh sáng yếu ớt mang màu trắng đầu lại là một trận quỷ khóc xói g ạ o thật tốt nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi ta dựa vào bạch xà là tiểu bạch nó làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi phòng trực tiếp đã sôi chảo nhưng trần nam viện tử lại như c ũ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong viện băng lánh đen nhánh ông tính ghi chép phát sinh trước mắt hết thể ánh trăng lạnh lùng dưới bạch xà an tĩnh chiếm cứ tại đầu tường đầu có chút nâng lên đỏ n h ạ t con mắt nhìn chăm chú lên trong viện hết thảy ánh mắt bên trong lộ ra một c ô linh động cùng tò mò thật dài lươi gian phun thỉnh thoảng có r u ố i phản phất là tại cảm giác hoàn cảnh chung quanh v à mùi chỉ chốc lát liền gặp được nó thật dài thân thể dọc theo tường viện leo lên mà xuống trực tiếp xuyên qua viện tử hướng phía trong phòng lắc lư mà đi nó tựa hồ là tìm đến trần nam nhìn xem đầu kia màu trắng bóng lưng biến mất tại ông kính trước khán giả người đều tê bên trong cái t i ê phòng là tiểu nam ca gian phòng a lý hàng gian phòng cũng ở bên cạnh. trước mắt đến xem bạch xà vẫn rất hữu hảo hẳn là sẽ không tổn thương tiểu nam ca bọn hắn a khán giả một trận yên lặng loại chuyện này ai cũng không nói chắc được bọn hắn cũng không thể khẳng định vạn nhất bạch xà chui vào trần nam gian phòng lại bị hắn không cẩn thận ép đến bị hoảng sợ bạch xà chỉ sợ trước tiên chính là phóng thích n ọ c độc mà bây giờ khán giả lại là cái gì cũng không nhìn thấy đành phải nhìn xem đen nhánh màn hình n g h e bên thai bạch xà du động mang tới tất tiếng sổ xoát tốt tiếng vang g ư ơ n g mắt nhìn thương tia từng tia bạch xà thân ảnh tại ngoài phong lạo đạo không ngử ngử trong không khí cỗ khí tức quen thuộc kia nửa ngày ánh mắt của nó khóa chặt ở trước mắt một cái tối như mực cửa sổ linh hoạt đến dọc theo vách tường leo lên đi ngày nắng gắt khí trời nóng bức mà thôn p h ụ xa loại này vắng vẻ lạc hậu làng trài nhỏ lại không có điều hòa không khí tất cả trần nam lý h à n g hai người cửa sổ một mực mở ra thông gió bây giờ lại vừa vặn thuận tiện bạch xà đầu kia dài nhỏ thân ảnh màu trắng rất khinh xảo liền thuận cửa sổ bỏ lên đi vào thường kia từng kia cặp con mắt kia rất nhanh liền thấy được trên giường một vòng thân ảnh mơ hồ con mắt của nó sáng lên hưng phấn hoảng động thân thể bởi đi lý hằng một đêm hắn đột nhiên cảm giác trên thân l ạ n h lạnh, lạnh băng băng đặc biệt dễ chịu liên đối lấy thân thể khô nóng đều làm dịu không ít chỉ là cái này lạnh bớt khu vực quá nhỏ lý hằng có chút không thỏa mãn đưa tay trộm một cái liền đem cái kiêu cố lạnh bớt ôm đến trong ngực hắn thỏa mãn thở ra một n g ụ m n h i ệ t khí nhưng chỉ chốc lát lý hằng cũng cảm giác một chút không thích hợp làm sao trong ngực một cố rét căm căm cảm giác trên mặt cũng băng b ă ngứa n g một chút giống như có đồ vật gì tại cào gương mặt của hắn lý hằng mơ mơ màng màng mở mắt ra trước mắt một đôi đỏ nhạt đồng tử lờ mờ đập vào mi mắt ánh trăng từ cửa hắn mê mang chừng mắt nhìn trước mắt dần dần rõ ràng một giây sau liền thấy trong ngực một viên màu trắng đầu rắn đối phương còn tại phun lưới rắn dưới ánh trăng cặp k i a trong mắt màu đỏ loại ánh sáng yếu ớt a bốn thê lương thét lên vang vọng tại mảnh này phòng ốc khu vực gâu gâu gâu cô cô cô lạch cạch trong phòng có ánh đèn sáng lên hôn hợp có báo đen tam kiếm khách gầm rú trong nháy mắt cả viện đều xuống tới một mực gấp nghe trực tiếp động tinh khán giả cũng ngay đầu tiên bắt được cái này âm thanh têu sợ hãi trong nháy mắt sôi trào đến phản ứng đến phản ứng bách xa khẳng định là tiến vào trong phòng đi không đúng tiếng thét t r ó i thai này tựa như là lý hàng thanh nhầm a tiểu bạch không phải đi tìm tiểu nam ca sao nhưng mà khán giả lại là cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể nhìn thấy báo đen nhóm cái đôi từ màn hình góc dưới bên trái trợt lóe lên cái này có thể cho bọn hắn lo lắng hai cái gian phòng liên tiếp nghe được động tĩnh trần nam trước tiên vọt tới lý hàng gian phòng cung quýt mở đèn lên quăng chốt mở thế nào gian phòng sáng lên trần nam liền thấy trên mặt đất lăn lộn một cây màu trắng dài m ả n h lập tức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh vô ý thức lui lại một hai bước lý hàng co cắp tại góc tường run lầy bầy trên mặt không có chút huyết sắt nào ánh mắt cũng biến thành trống phảng phất bị dọa phá hồn bạch s a hẳn là bị rơi xuống thân thể liên tiếp trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới rừng nó lung lay quẳng trong đầu dài nhỏ thân thể cấp tốc thẳng tắp đầu có chút nâng lên hung á c hướng trên giường thân ả n h phun lưới rắn trong mắt màu đỏ bên trong lộ r a nguy hiểm q u a n mang trần nam kinh hãi run dậy thanh âm la lên nhỏ t i ể u bạch thi ti màu trắng đầu rắn lập tức thay đổi sông trần nam hung á c phun lưới rắn phần cổ dần dần bành trướng thành bằng phẳng hình đây là rắn hồ mang chỗ nhận uy hiếp hoặc là chọc dẫn lúc muốn khởi xướng tiến công triệu chứng trần nam con người co g i t lại hai tay vội và Cặp k i thường tia thường t i a đối phương phun lưới rắn bị phẫn nộ đựng đầy đôi mắt chậm rãi trở nên thanh minh bành trướng phần cổ cũng lặng yên buông lỏng hẳn là nhận ra trần nam t h ư ơ n g tia t h ư ơ n g kia bạch xa cảm xúc bên trong rõ ràng trộn lẫn lấy một loại bị khuất trần nam trên mặt hiển hiện này nấy tiếp tục trần an tiểu bạch ngươi làm sao tới nơi này ngươi là tới tìm ta sao thường tia thường t i a phát giác được thân thể đối phương dần dần vung l ỏ n g trần nam mắt nhìn trên giường ngây người lý hàng có chút nóng nảy hắn không biết lúc trước đều xảy ra chuyện gì nhưng lý hàng trạng thái không thích hợp nhưng trần nam cũng không vội vàng được chỉ có thể một bên trần an bạch xạ một bên hướng phía lý hàng tới gần thật có lôi đối ngươi tạo thành tổn thương nhưng bằng hữu của ta cũng không có ác ý bạch sang ngờ đầu tựa hồ là đang tiêu hóa trần nam n ô n ngữ nhưng có thể xác định nó không có tiến công tự động trần nam vội vàng đi vào lý hàng bên n g nắm lấy cánh tay của hắn trần an a hàng ta là trần nam không sao lý h à n g hai mắt trống rỗng lại là không có phản ứng chút nào khi còn bé nghe phụ thân nói trong thôn có người lên núi bốn tuổi không biết nhìn thấy cái gì trở về liền hai mắt trống rỗng vô thần tựa như cái xác không hồn thế nào kêu gọi đều vô dụng kết quả ngày thứ hai vừa cảm giác dậy người liền choáng váng chương một trăm một mươi quỷ quyết bạch xà chương một trăm một mươi quỷ quyết bạch xà lý h à n g hiện tại triệu chứng liền rất giống lúc trước phụ thân miêu tả như vậy mất hồn trần nam cũng hoảng hồn bắt lấy lý hằng bà vai rất nhỏ lay động a hàng tỉnh một chút ta là trần nam thân thể bị rất nhỏ lắc lư ánh mắt của đối phương nhìn lại hai mắt vô thần y đi h ả nhiên ở vào ngu ngơ trần nam có chút nóng nảy bàn tay tại trước mắt hắn huy động lý hằng tỉnh nửa ngày ánh mắt của đối phương chậm chạp c h ư ớ c một cái nam ca là ta không sao không cần phải sợ nam nam ca có rắn lý hằng hai mắt dần dần khôi phục thần trí đột nhiên nắm chắc trần nam tay thần s á c hoảng sợ thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ trần nam trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra giữ im lặng đem bạch xà ngăn ở phía sau vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn ấm g i n g trần an ta biết đã không sao có ta ở đây không cần sợ hãi vừa dứt lời chợt nghe được một trận cánh bay nhạy thanh âm hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tặc t i ể u t ử triển khai rộng lớn cánh chim miễn cưỡng từ cửa sổ chen lân tiến đến cánh vua ở giữa mang đến một c ô áp bách tính khí lưu đối diện nhào vào trên mặt mọi người bén nhọn lợi chảo vững vàng bắt lấy sàng ngang cặp kia sắc bén con mắt rất nhanh k h ó a chặt trên đất một vòng thân ảnh màu trắng lợi chảo co r ụ t lại ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén mà phát giác được nguy hiểm bạch xả cũng trong nháy mắt cao lên đầu lâu thân thể của nó căng cứng vậy màu trắng lóe ra h à n quang miệm trong thỉnh thoảng hướng cốc biện phun tại trong thiên nhiên rộng lớn chim mông chính là loài rắn tiên địch dù là dài năm mét thành niên rắn hổ mang chúa tại hung cầm trước mặt đều chỉ là lớn một chút mà lạt điều thôi cũng không phải nói loài chim tiên tiên có được độc rắn kháng thể cái gì mà là bởi vì giống chim lông vũ vô cùng mật thiết lệ tất cả động vật nghe tin đã sợ mất mật răng độc rất khó hữu hiệu đâm xuyên hung cầm thể nội mà thường thường hung cầm chim sắc bén lợi c h ả o lại có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên tấu bất luận cái gì loài rắn thân thể Mà b ạ như nhưng xà c so sánh với hùng hổ dọa người tặc tiểu tử bạch sa cử động liền rõ ràng có chút quanh co không dám chính diện tiếp xúc phong mang diễn biến bất quá là đang hô hấp ở giữa trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên gặp sắc bén tia giang độc trần nam âm thầm tinh hãi cái này nếu là không cẩn thận bị cắn một cái tặc tiểu tử cũng chịu không được tặc tiểu tử tiểu bạch đều không cần xúc động trần nam vội vàng ngăn cản kêu gọi tặc tiểu tử lại dẫn trấn kinh không nhỏ lý hàng cuốn quýt rời phòng chỉ để lại bạch s á ngập n đầu nhìn xem trần nam bóng lưng ngây ngốc dừng lại tại n g u y ê n chỗ Á hàng n g ư ơ i đi phòng ta nghỉ ngơi yên tâm đi không có việc gì tặc tiểu tử n g ư ơ i cũng trở về đi bạch xà không có ý nó sẽ không tổn thương ta đem lý hàng đưa về phòng trần nam lại xô đẩy lấy tặc tiểu tử về trong ổ bồi n à dâu nửa đêm đột nhiên xuất hiện ngoài ý mớn khiến cho cả viện manh sùng nhóm giật mình tỉnh lại đối gian phòng kiêng n nghe muốn động bao che cho con báo đen giờ phút này càng là trần trụi r ă n g nanh rất có muốn sông lên tiến đến cùng bạch xà phân cao thấp đã thị cảm báo đen các ngươi cũng an t ĩ n h chút đem tất cả manh sùng ngăn lại trần nam trực tiếp lấy qua trực tiếp thiết bị xem xét hắn cần làm rõ ràng bạch xà vì sao lại xuất hiện lý hàng trên giường may mắn đêm nay mở ra trực tiếp có lẽ trực tiếp ống k í n h c ó thể cho hắn đáp án tiểu nam ca ngươi rốt c ụ c nhớ tới chúng ta trong phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bạch xà không phải đi tìm người sao lý hàng gọi thế nào thê thảm như vậy náo ra động tính thật lớn tiểu nam ca nhanh cho chúng ta nhìn xem trong phòng chờ vội muốn chết bạch xà đâu trần nam vừa điều qua thiết bị l i ề n ngoại ý muốn phát hiện mưa đạn dị thường sinh động thế mới biết hiểu phòng trực tiếp người xem vậy mà đều nhìn thấy bạch xà đến đối mặt đầy bình phong nghi vấn hắn nói chỉ là chờ một lát l i ề n bắt đầu kéo thẳng truyền bá chiếu lại trong màn hình ánh trăng mông lưu dưới rõ ràng trông thấy tường viện bên trên cái kia ngó giáo giác thân ảnh trần nam thở nhẹ ra một hơi quay đầu nhìn về phía gian phòng kia ánh mắt phức tạp hắn rõ ràng bạch xà hẳn là tới tìm hắn nếu như đặt ở trước kia trần nam tuyệt đối sẽ trước tiên xua đổi loại nguy hiểm này sinh vật nhưng trải qua cá mập trắng khổng lồ sự kiện hắn hiểu được một cái đạo lý thế gian tất cả động vật đều có linh khí vô loạn là trên bầu trời bay trên mặt đất bỏ trong nước dù hoặc nhiều hoặc ít đều có linh trí l i ê n liên sơn ở giữa tự do sinh trưởng đại thụ che trời cũng có được lớn lao năng lượng cùng linh khí nghe nói có một loại cổ lão bảo vệ sức khỏe phương pháp đại thụ trường năng lượng có thể tỉnh hóa nhân thể năng lượng tự mang cường đại từ trường nếu như ngươi cảm thấy không vui lâm vào cảm xúc bên trong hao tổ lúc đi ô m đại thụ cùng nó trò chuyện đại thụ có thể bổ sung chúng ta thể nội năng lượng xúc tiến thể nội ngũ tạng lục phủ cơ năng điều tiết còn có thể làm âm dương đạt tới cân bằng thế gian vật đều có linh trần nam từng cho bạch xà cho ăn qua hai ba lần có lẽ tại bạch xà trong lòng đã đem trần nam trở thành bằng hữu của mình đồng bạn của mình đã sớm hiện lên thân cận chi ý lần này nửa đem chui vào phòng của hắn khả năng chỉ là đơn giản nhất t h u ậ t ý, muốn tìm hắn chơi đùa đáng tiếc đầu này bạch xà linh khí có thửa trí thông minh không đủ cái này đều có thể bên trên thắt sàng ngược lại đem lý hàn g dọa cho phát sợ minh bạch nguyên do chuyện trần nam cười lắc đầu suy nghĩ một lát hắn trực tiếp khởi hành đi vào phòng bếp máy bay không người lái cũng đi theo mà đến theo trần nam thị giác đi vào phòng bếp nhìn xem hắn từ trong tủ lạnh lấy ra khối thịt tinh tế cắt thành cực nhỏ khối lập phương khán giả hiếu kỳ đặt câu hỏi tiểu nam ca đây là định cho bạch xà làm đồ ăn sao bạch xà đâu tại sao không có động tĩnh nó có phải hay không còn tại trong phòng a trần nam dành thời gian mắt nhìn phòng trực tiếp mở miệng nói bạch xà đêm nay cũng chấn kinh không nhỏ ta trước dùng đồ ăn chấn ăn một chút đi mà bạch bạch hóa rắn hổ mang chúa đến cùng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm hiện tại chỉ hy vọng nó ăn uống no đủ sau sẽ tự mình rời đi thời gian nói chuyện khối thịt đã toàn bộ các gọn trần nam dùng đĩa nhật chứa vương đi thẳng tới phòng tiểu bạch ngươi vẫn còn chứ tiểu v bạch phun ra nuốt vào đỏ sầm quỷ quệt người rắn cặp kia dựng đứng con người tại lờ mờ trong phòng lộ ra như vậy làm người ta sợ hãi khả trần nam cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được bất kỳ địch lý nào cho nên hắn cũng không sợ hãi bất quá cũng thích hợp thả nhẹ chở bước chân đưa trong tay chuẩn bị xong thịt cá cháo hằn ném đến trên mặt đất vô luận bất luận cái gì giống loài đầu tiên cần cam đoan chính là đồ ăn làm đồ ăn thỏa mãn nhu cầu còn có giàu có thời khắc cho dù ngươi tiếp cận bọn hắn đại khái xuất cũng lười để ý đến ngươi nhất là động vật máu lạnh chỉ cần không phải ngươi thật đạp đối phương cũng sẽ không có rất lớn vấn đề chương một trăm m ư ơ i một đ ổ t h ừ a không đi ra biển viễn dương chương một trăm m ư ơ i một đ ổ thừa không đi ra biển viễn dương. dương ăn uống no đủ sau tiểu bạch trực tiếp tại nguyên chỗ quận thành một quyển nhang mô nói rõ liền định đổ thừa không đi trần nam có chút tức giận liếc mắt bất đắc dĩ ngồi sùng xuống bước chân chậm chạp tới gần h ắ nay đã t ừ lại n cận khoảng cách tiếp cận qua tiểu bạch đồng thời đối động thời vật đối cặp ó đ kia nhanh như chấp dựng đứng con người rốt cục nhìn chăm chú tại trần nam trên thân nhưng vẫn không có quá mức kích thích cử động còn tốt còn tốt hắn không có vấn đề rất lớn trần nam nội tâm mặc dù có mấy phần thật chương nhưng cũng không có quá lớn lo lắng loài rắn mặc dù là động vật máu lạnh nhưng rắn hổ mang hệ thống cùng bình thường loài rắn có khác biệt về bản chất bọn chúng thường thường càng thêm thông minh đối hoàn cảnh tự thân trạng thái các loại đều có rất mãnh liệt cảm giác cân bằng đương nhiên đây đều là không có khoa học căn cứ đồ vật chỉ là nước nào đó a tam cho rằng như vậy bất quá theo trần nam a tam nhóm có thể thuần phục rắn hổ mang khẳng định cũng là có nhất định nguyên nhân trần nam cẩn thận bưng lấy b ạ c xạ chậm rãi đi ra định viện mà theo đi đến định viện thân ảnh của hắn cũng theo ánh vào phòng trực tiếp tất cả người xem trước mặt tiểu nam ca đêm hôn khuyết mắt ngươi có muốn hay không dọa người như vậy ngươi không sợ đồ chơi kia cắn ngươi sao t nhìn xem đều để ra đầu r u lên tiểu nam ca ngươi cũng quá rung đi phòng trực tiếp nhân số cũng không nhiều có thể mưa đạn lại thiên hoa l o ạ n truy cũng đều là nhìn thấy trần nam tay nâng tiểu bạch hình tượng có người dám cảm giác đến cùng da tóc tê dại trần nam tại đem tiểu bạch đưa ra ngoài viện về sau liền một lần nữa trở về đi vào phòng trực tiếp ống kính trước mặt các vị đừng nhìn tiểu bạch như thế dịu dàng ngoan ngoãn trên thực tế cơ hồ tất cả loài rắn đối với nhân loại cũng sẽ không có quá lớn tình cảm ta không đề nghị mọi người học tập nếu như bắt trước tốt nhất cũng tại nhân sĩ chuyên nghiệp dạy bảo hạ tiến hành thôi đi nếu là nhìn thấy cái đồ chơi này ta xác định vững chắc thứ nhất đi đường còn tiếp cận đâu thế thì không đến mức nhà ta liền nuôi một con rắn chuyên nghiệp bỏ sát kẻ yêu thích vài chục năm hâm mộ dẫn chương trình vật lý vậy mà có thể bạch hóa rắn hổ mang chỗ như vậy thân cận phòng trực tiếp mưa đạn chỗ nào cũng có nguyên bản vài trăm người người xem cũng theo nhiệt độ tăng trưởng đến hơn nghìn người bất quá trần nam rất khốn tại cùng phòng trực tiếp khán giả lên tiếng trào về sau liền chạy trở về phòng đi ngủ đây về phần lý hàng mình căn phòng tia cửa phòng đóng chặt coi như tiểu bạch lại tìm về c ũ nhưng g vào k ô n g đ ợ c g i a p h ò n kia. đi. mai đi biển hơi, Nam ra ngay sau ra Ngủ Ngày còn muốn trong Trần càng nặng nghề, đâu. đó đầu đầu tìm một cá sâu bụt thật thở phát bắt loại â m v à chợp mắt t r n g t h á ở trong. Thì thi. Thì thi. trạng o o n Nhưng g Thi ti. Thi ti. l i t r ạ thái này cũng không có duy trì bao lâu trần nam bên thai có chút xúc động ngay sau đó n ử a mở mở trong mắt ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng đóng chặt bên ngoài hắn nghe được cái kia nhỏ bé gấp rút bao hàm tình cảm thanh â m n á o h ả i buồn ngủ trong nháy mắt quét sạch xanh xanh là tiêu mạch trần nam đứng dậy thận trọng đẩy cửa phòng ra thuần trắng thân ảnh tiểu tiểu đập vào mi mắt tại ánh trăng trong sáng chiếu d ọ i xuống cái tia trắng loan thân thể mềm mại lại tản mát ra nhàn nhạt ngân s ắ c phảng phất độ tầng ngân s ắ c h xa y cặp kia dựng đứng con ngươi ngóc manh nhìn chăm chú lên trần nam liền phảng phất đ a n g nói lao thiết vừa mới có phải hay không là ngươi đem ta ném ra ngoài trần nam đưa tay nâm c h á n cái này ngươi có phải hay không muốn ở lại đây thi ti bạch xà đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện nhưng làm sao đưa đều đưa không đi trần nam mình cũng có thể đón được muốn để tiểu bạch trở lại trên núi sợ là không thể ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi trần nam đem tiểu bạch đưa vào một cái đại hào trong lồng không chỉ là lo lắng bạch xà đã thương n g i càng là lo lắng tặc tiểu từ nửa đêm phát hiện bạch xạ xem như là đ i ề u ăn ti, ti. tiểu t i bạch trong lồng cuộn thành nhang mỗi hình không có động tĩnh trần nam lúc này mới ngáp một cái về đến phòng vừa mới nằm xuống người liền đã tiến vào ngọc đẹp cái này nửa đêm thật sự là bị dày vò quá sức hôm sau làm ặ t trời ánh sáng màu vàng nóng vẩy xuống đại địa h á cám bị đ u ổ i tàn ra gấu núi mạnh mẽ mây mù tại lúc này u y ẫ n tụ tiêu tan hình thành bàng bạc khí lãng c u ố n qua cả t ò à thôn trang không khí thanh tân xua tan máy xay gió đảo dâm đáng xông v à mũi bụi báo hiệu lấy một ngày mới tiến đến một tiếng bén nhọn âm lượng cao tiếng tê ớ, cho sáng sớm mang theo một chút kinh dị trần nam cả người trực tiếp từ giường chiếu n h ả y lên mơ hồ ánh mắt vây quanh sau đó mới thức tỉnh tới thế nào vừa mới đẩy cửa ra liền thấy lý hằng ngồi trên mặt đất không ngừng hướng về sau rút lui nam ca nam ca nó nó tại sao lại ở chỗ này lý hằng cũng là bị dọa phát sợ run run dày dày chỉ vào lồng bên trong phun ra nuốt vào lấy lưới rắn tiểu bạch trần nam l ư ớ t mắt ngạc nhiên ngươi còn sợ nó ăn ngươi phải không? không phải không phải có ăn hay không vấn đề rắn hổ mang chúa rắn a ngươi không muốn sống nữa trần nam đã dạy lý h à n g bất đắc gì nói ta cũng không có cách hôm qua đem nó làm đi ra sau nửa đ ê m lại chạy về tới ta không cho n ó tiền đến chạy loạn khắp nơi bị tặc tiểu tử ăn làm sao xử lý có lẽ có trần nam ở bên lý h à n g dần dần chấn an tâm thần nhưng vẫn ủy khuất như cũ ba ba nói vậy cũng không thể một mực dạng này nha ta sợ r á n nhất coi như cái này bạch xà không ăn thì người thời gian lâu dài ta bệnh tim cũng phải dọa ra nói bóng gió chính là để trần nam mau đem cái này đại thần đưa tiễn nhưng bây giờ đưa tiễn khẳng định là không thể nào mà lại cái này bạch xà thành tinh trần nam cảm thấy coi như đưa cũng đại khái xuất đưa không đi trước đừng để ý tới hắn ta nấu cơm ăn xong chúng ta xuống biển đi a a t ố t nghe được muốn rời khỏi lý hằng lập tức hăng hái trực tiếp chạy đến tủi lửa trong phòng ra sức cho trần nam thổi lửa nấu cơm phải biết lý hằng ở chỗ này thời gian dài như vậy đây là lần thứ nhất sáng sớm giúp trần nam bận rộn bởi vì gia hỏa này quen thuộc thành thị sinh hoạt buổi sáng cơ bản đều phải tám chín điểm mới rời giường cũng chính là bởi vậy lý hằng cũng bị phòng trực tiếp khán giả gọi đùa tiểu bạch kiềm thời gian đến giờ đồ ăn còn chưa tốt báo đen tam kiếm khách liền hoàng hoàng du du đi vào trong nội viện bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận ra trong nội viện trong lồng tiểu bạch nhưng cũng không có quá lớn phản ứng mà là liếm l ắ p mặt chạy đến cửa p h ò n g bếp vung lên đến cái nôi cái tia tráng kiện cái nôi đong đưa trực tiếp giữ cửa không n g ệ n đến loảng xoảng rung động không chút nào không cảm thấy đau đớn ngược lại giàu có tiết tấu giống như đánh trống trần nam nhà điểm tâm không tính là phong phú dù sao có nhiều như vậy sùng vật phải nuôi sống từng cái đều thể rộng đưu hãn nhưng vô luận là các sùng vật vẫn là lý hàng đều không kèn ăn ô ô ăn ngon ăn ngon lý hàng ăn tươi nuốt sống đúng rồi nam ca ngươi vừa mới bảo hôm nay chúng ta muốn ra biển ra biển làm gì vắt cá、không. chuẩn xác điểm tôi nói là đi tìm cá bột cá bột lý h à n g không hiểu cá mập trắng cá voi sát thủ chiếm cứ chỗ nước cạn bọn hắn to con chỉ sợ đủ để đem vụ cận cỡ lớn loài cá ăn sạch sẽ cho nên từ nay về sau nhiệm vụ của chúng ta nhiều đồng dạng đó chính là đi cho bọn hắn tìm đồ ăn chương một trăm mười hai xuống biển bắt cá bị c u ố n quanh rồ biển chương một trăm mười hai xuống biển bắt cá bị c u ố n quanh rồ biển bờ biển bầu trời sáng sủa trong suốt lam thiên không có một á n g mây màu che chắn hiện ra thuần túy nhất màu lam ánh mặt trời vàng chói chiếu nghiêng xuống cho bãi cắt cùng mặt biển đều dắt lên một tầng hào quang chói sáng A trần h phiến hải vực cá lấy được nhiều không? ủ y lấy ngươi nào Liên lần được biết cái t vực cá ư như được ớ c chút vực cá chẳng ta rắt một lan, kém khu vậy, nơi đó cá lấy đó l trước ta l i ề nam muốn đi cái i k bắt bạch bến tổ tới. Trên tàu, Trần n a a thủy lý hằng ba người lần lượt lên bông tàu l á i thuyền đánh ca hướng biển mặt chạy tới ánh mắt xa xa nhìn về phía sóng gợn l à n t ă n bích lam hải mặt gió biển hướng mặt t ổ tới mang theo một loại tự do nhẹ nhàng khoan khoái khí tức làm cho ba người khỏe miệng đều là khẽ nhết trần nam tựa ở bông tàu rào chắn bên trên con mắt bị gió thổi đến nhắm lại bên cạnh hắn còn đi sát đằng sau lấy một khung lơ lửng máy bay không người lái nghe nói hôm nay xuống biển bắt cá lúc này phòng trực tiếp đã ngồi sổm hơn một vạn người mưa đạn hết sức sinh động ok lại đến ta thích nhất xuống biển lặn xuống nước tình tiết vẫn là lặn xuống nước bắt cá khoái h o ạ t gấp bội mỗi lần đi theo tiểu nam ca ra biển tâm tình đều sẽ đặc biệt buông lỏng hh ắ c ắ c không biết tiểu nam ca muốn nắm cái gì cá sẽ đi hay không đáy biển bắt tôm hùm nhiệt liệt ánh nắng có thể chữa trị hết thảy mang đến mỹ hảo tại cái này sáng s ủ a bầu trời cùng mỹ lệ phong cảnh giới tựa h ồ ngay tiếp theo khán giả tâm tình cũng thay đổi tốt hơn trần nam nhìn xem trực tiếp mưa đạn cười treo chọc tôn hùn có cái gì tốt bắt đ á y biển thế giới có thể phong phú đợi chút nữa dẫn chương trình cho các người bắt chỉ phái lớn tinh chơi ta còn muốn s ở b ò n trệ v ộ p trần nam danh manh cười một tiếng ừng cũng được đến lúc đó bắt mấy con s ở b ò n trệ v ộ p cho báo đen bọn chúng kỳ cọ tắm rửa a ba kỳ cọ tắm rửa a đúng đúng đúng lại nhiều bắt mấy con s ở b ò n trệ v ộ p đến rửa chén lại đến mấy cái chùi bồn cầu có kịp phản ứng dân mạng lập tức cũng bắt đầu gác lư bắt đầu ha ha trần nam cười khẽ một tiếng gặp bộ phận dân mạng càng ngày càng ngỡ bức giải thích sợ bọn trệ vội nguyên hình chính là bọn biển a. loại này cực kỳ cổ lão nhiều tế bào sinh vật đáy biển khắp nơi đều có bởi vì mềm mại tinh tế tỉ mỉ thiên nhiên bọn biển sợi một mực bị coi như sạch sẽ tắm rửa lương phẩm bộ phận không có kịp phản ứng người xem giờ mới hiểu được đi qua bọn biển chùi bồn cầu làm sao bây giờ ta đột nhiên không cách nào nhìn thẳng sợ bọn chep bốt r ầ n nam sờ lên cái mũi hắn cũng không có cố ý muốn hủy tuổi thơ kinh điển ca chúng ta đến trần nam cùng khán giả nói chuyện p h i m này lại công phu bọn hắn thuyền đánh cá đã đi tới cá lấy được tràn làn khu vực ta đi đổi thân đồ lặn các ngươi tự do an bài cung a thủy lý hàng lên tiếng kêu gọi, trần nam thay xong đồ lặn. trên b o n g thuyền một cái hít sâu sau đó một đầu đâm vào nước sâu bên trong theo bịch tiếng vang cùng nhau vào dưới nước còn có đi theo máy bay không người lái bắt đầu bắt đầu hữu nghị nhắc nhở đại gia hỏa có thể hô hấp có thể hô hấp lần nữa tiến vào hải dương r i ư ờ n g ấm nước biển chung quanh như tơ nhung bao vây lấy trần nam thân thể t ĩ n h m ị c h mà ôn nhu ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước hóa thành từng đạo kim sắc của sáng chiếu sáng biển sâu ưu ám nơi hẻo lánh ngũ thải ban lan bầy cá từ bên người bơi qua bọn chúng trên người lần phiến lóe ra các loại như bảo thạch q a mang san hô tại hải lưu khẽ vớt hạ dáng rất hiệu bọn chúng hình thái khác nhau mỗi một đoá đều chán phóng sinh mệnh trói lọi l ơ mờ có thể nhìn thấy một chút cổ lao thuyền đắm lẳng lặng nằm tại đáy biển mọc đầy rong biển cùng xò、so、hến phản phất tại nói qua đi cố sự ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy to lớn rùa biển khoan thai địa bơi qua thân ảnh của bọn chúng trầm ổn má trang trọng lần nữa tiến vào hải dương d ư ơ n g ấm tất cả mọi người lần nữa bị biển sâu lĩnh vực mỹ lệ rung động tất cả mọi người tại đắm chìm thức thưởng thức không có mở miệng cái dày trần nam thân thể linh hoạt xuyên thẳng qua tại đáy biển tính bơi nói là xuống biển bắt cá nhưng không thấy hắn mang bất luận cái gì trang bị. c anh k anh anh g gì. tác n giả từ cảnh đẹp còn không có nhìn đủ đâu thấy một lần trần nam trồi lên mặt biển phong trực tiếp khán giả lập tức phát ra nghi vấn trần nam lấy xuống kính bơi l a o trên mặt giọt nước cười nói ta đang nhìn dưới nước có hay không cá bột cá bột chính là loại kia nâng cao bụng lớn cá a a ta biết khi còn bé tiểu khê bên trong thường xuyên có thể m ò được loại kia lớn bụng cá giống như gọi đại bụng ngư tới chúng ta còn bắt về nhà nuôi không có cách mấy ngày vậy mà thật sinh ra một tổ cá nhỏ trần nam đỡ lấy thân thuyền mỉm cười gật đầu đại khái là ý tứ như vậy tại chúng ta hải đảo ngư dân nuôi cá sẽ rất ít mua cá mầm cơ bản đều là mình đi trong biển tìm loại kia thụ thai về sau loại cá sau đó đem bọn chúng mang về nhà thường t h ư ờ n g chỉ cần mấy đầu liền có thể nuôi sống toàn bộ thuyền đánh cá mặc dù chăn nuôi chu kỳ thời gian dài xa nhưng lại có thể thay đổi một phiến khu vực sinh thái nghe được trần nam đưa ra gươm giống khái niệm phòng trực tiếp không khỏi cười trêu chọc ha ha đây không phải thổ phỉ mà người ta còn có mang thai đâu liền trực tiếp đem người ta mang về nhà nuôi không biết nó lao công đồng ý không không có việc gì mẫu n g ặ t về nhà sinh con công trực tiếp bên trên nồi hầu h ạ anh anh anh các ngươi tốt tàn nhẫn trần nam cười cười hướng thuyền đánh cá bên trên lý hàng hô c â u đối phương lập tức đưa một cái kéo lưới tới tiếp nhận kéo lưới trần nam hít sâu lần nữa chui vào đáy biển nước biển từ trên thân thể sẽ qua nhẹ nhàng khoan khoái thấu lạnh mang theo kéo lưới trần nam lần nữa đi vào lúc trước cái kia phiến mỏ mỡ khu vực ánh mắt ở trong nước biển tìm kiếm chơi đùa cá hể, hồ ở giữa đùa đáng san ở du trần ô nam đã đông đưa hai chân hướng về phía trước nhìn kỹ tâm lập tức nắm chặt lên rùa biển trên thân lại bị một chương cũ nát lưới đánh cá chăm chú quần quanh cái k i a lưới đánh cá như là ác ma dây thừng vô tình trói buộc thân thể của nó vây cá chi mỗi một lần du động đều cần lớn lao khí lực rùa biển nguyên bản trôi chảy duyên dáng đường cong giờ phút này bị lưới đánh cá v ặ n b ẹ o không còn hình dáng trên người mai rùa cũng bị siết ra thật sâu vết tích nó cái k i a cổ phát mà tràn ngập trí tuệ trong ánh mắt để lộ ra bất lực cùng thống khổ trong mắt ba quang lấp lóe tựa hồ khả mang theo nước mắt phát giác được trần nam tới gần cặp tia đau thương đôi mắt nhìn lại thật sâu nhói nói lấy lòng của mọi người